388 trường 388, nhập môn Tây Du, ta là đường tăng mặc dù trong lòng đã có một cái không tính quá hoàn thiện ý nghĩ, bất quá trước đó hắn vẫn muốn làm một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, tần phương đối với hệ thống đạo, nói cho tiểu thiên đạo, nhường hắn làm ra chút động tĩnh tới, ta cần hắn điểm hộ. Tây Du thế giới thánh nhân mặc dù không phải vậy xuất thế, nhưng tại Tây Du chi lộ mở ra thời điểm, cho dù là một ít nói môn đại lão bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc, nguyên thủy, thông Thiên, thái thượng bọn người càng là toàn bộ im miệng không nói, hiện nhiên là chấp nhận. Mặc dù không biết Phật đạo ở giữa đã đạt thành cái gì chung nhận thức, nhưng ở động thổ dẫn vào Phật giáo, nhường Phật giáo đại hưng, loại này đối với toàn bộ đạo môn đều có vô cùng lực trùng kích to lớn sự tình. Các vị đại lao đều nhịn, điểm này cũng đủ để nhìn ra Phật giáo quyết tâm. Cho nên hắn cái này kẻ ngoại lai nếu như dám ở Tây Du chi lộ mở ra lúc cái này thời kỳ nhạy cảm gây nên một số người chú ý, lấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người không từ thủ đoạn đến xem, cuối cùng tuyệt đối sẽ tự mình ra tay gạt bỏ hết thảy. Nhưng mà Tây Du thế giới quái vật khổng lồ này, đối với Tần Phương tới nói, hắn bây giờ chính là bền chắc như thép, muốn đi vào thế giới này chỉ dựa vào hệ thống căn bản không có khả năng, cho nên hắn muốn một cái điểm hộ. Vừa vặn, lần này Tiểu Thiên Đạo Ra hỏa này muốn nuốt lấy Tây Du Thế giới bản nguyên, từ hắn làm điểm hộ không còn gì tốt hơn. đương nhiên, cũng không thể làm quá quá mức. Dù sao Tiểu Thiên Đạo với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể bởi vì một Tây Du Thế giới liền tốn thất hết. Rất nhanh Tần Phương liền nhận được Tiểu Thiên Đạo đáp lại, biểu thị tùy thời có thể bắt đầu. Hắn sẽ tại Tần Phương tiến vào Tây Du Thế giới trong mấy mắt, hoặc phát động đối với Tây Du Thế giới công kích. Đến lúc đó Thiên địa dị biến, loạn tượng bùng phát, vô luận là thánh nhân vẫn là Thiên đạo lực chú ý đều sẽ bị tiểu thiên đạo cốt này đến từ sức mạnh của dị thế giới hấp dẫn. Mà Tần Phong liền sẽ tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Man thiên Quá Hải, thành công tiến vào Tây Du thế giới. 6. Tây Du thế giới. Thiên địa từ hỗn độn sinh ra, hỗn độn tại ban đầu diễn hóa sinh linh. Thiên địa sơ khai, ban cổ đại thần hóa thân hùng hoàng, từ đạo tổ Hồng Quân lấy thân hợp đạo, siêu thoát tại hết thảy. Thiên địa sinh linh lấy Vũ yêu cầm đầu, yêu tộc thiết lập thiên đình, đạo tổ tại 33 trọng thiên giảng đạo, thu nghiệp chúng sinh linh. Hồng Quân truyền đạo ba hiếu, tức lão tử, thông thiên, nguyên thủy. Tiếp đó, Vũ Diêu đại chiến dẫn phát đệ nhị thứ thiên điệu lượng kiếp đệ nhị thứ thiên điệu lượng kiếp vu yêu ra khỏi hồng hoang đại thế giới chư thánh cùng đề cử nhân tộc vì thiên điệu nhân vật chính sẽ rất ưng thịnh đến nước này nên đón phía sau thời đại hồng hoang thiên điệu bởi vì vu yêu đại chiến phá toái vì tam giới thiên giới nhân giới địa phủ thiên đình không thể không chủ phía sau hồng quân phát bên cạnh nói đồng ngọc đế thiên hạo cùng tây vương mẫu chấp trường tam giới bất đắc dĩ là đạo môn đại lao nhu nhân quá nhiều chỉ là đạo đồng sao có thể điều động những người này rơi vào đường cùng ngọc đế cùng vương mẫu không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu hùng quân vì thế chính thức nên đón đệ nhị thứ thiên địa lượng kiếp, cũng chính là cuộc chiến phong thần. Cuộc chiến phong thần, thiền giáo từ nguyên thủy thiên tôn trường quản, tiệt giáo từ thông thiên giáo chủ trường quản, lão tử sáng lập nhân giáo không ra. thế là lần thứ hai lượng kiếp cũng đã thành tiệt giáo thiền giáo làm chủ một hồi tranh đấu. nhưng tiếc là đích thực là vốn nên là đệ nhị thứ thiên địa lượng kiếp cuối cùng người thắng thiên đỉnh, lại bởi vì nguyên thủy liên hợp nhân giáo, tây phương giáo tổng cộng tứ thánh chi lực công phá chu tiên kiếm trận, dẫn đến thiệt giáo đánh bại, cuối cùng cứng rắn bị tây phương giáo chuẩn đề tiếp dẫn nhị thánh, vạch tới ba ngàn giáo đệ tử. vì ngày sau tây du, Phật giáo nhập chủ đông thổ đặt xuống cơ sở vững chắc. Đến nước này, cuối cùng một thứ thiên địa lượng tiếp lấy cuộc chiến phong thần kết thúc, toàn bộ Tây Du thế giới thế lực bản đồ cũng càng phát sáng tỏ. Thiên đình ngọc đế trường quản, nhân giới thuộc về xiển người hai giáo cộng tôn đạo giáo thiên hạ, Phật giáo an cư phương Tây, cuối cùng còn lại nhượng chỗ hữu nhân đô muốn cắn một ngụm thịt mỡ, cũng chỉ có địa phủ. Mà một vòng mới tranh đấu cũng tất nhiên là địa phủ thế giới, mặc dù địa phủ sớm đã địa tạm nhập chủ, đáng tiếc đạo giáo thực lực khổng lồ, địa phủ thế giới cuối cùng chỉ có thể từ song phương cùng đặc quyền, tiếp đó buồn bã ra khỏi sân khấu. Trong đầu hồi tưởng một phen hồng hoang đại khái sự kiện về sau, tần phương bất cấm càng ngày càng cảm thấy đau nhân đau. Đối với hắn mà nói, phải cân nhắc xa xa không chỉ những thứ này hắn phải cân nhắc xa xa muốn so những thứ này nhiều dù sao mục đích của hắn là ăn cái này hùng hoang thế giới mà không phải đi mạ vàng lắc đầu đem trong lòng chỗ hưu tưởng pháp đệ xuống phía sau tần vương lúc này mới chậm rãi bước vào khoảng không gian thông đạo bên trong 6. cùng lúc đó tiểu thiên đạo cũng bắt đầu đối với tây du thế giới khiêu khích bình tĩnh tây du thế giới sau lưng lại bởi vì tây du chi lộ sắp mở ra mà quần cuộn sóng ngầm thiên đình ngọc đế giám thị tam giới cả ngày không có việc gì địa phủ trưởng không sinh tử luân hồi duy trì u minh trật tự nhân giới tứ phương hòa bình Mặc dù thường có chiến loạn, nhưng là số thực bình thường, hết thảy bình ổn. Phương Tây, Linh Sơn cả ngày bị đại thừa diệu âm Phật hiệu bao phủ, Phật quang phổ chiếu phía dưới, vàng son lộng lẫy. Nhưng mà ngay tại tứ phương riêng phần mình mạnh khỏe, tiên tính hưởng thụ tuế nguyện thời điểm, giờ khắc này thiên địa thay đổi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mây đen che trời, thiên địa âm trầm. Vô số đạo kinh khủng diệt thế thần lôi liên thành một mảnh kinh khủng lôi hải. Lúc này, toàn bộ thương khung đã triệt để đã biến thành lôi hải. Đại địa đang kịch liệt lay động, sông núi hồ sông tại kinh khủng kiểm chế phía dưới, trong khoảnh khắc bốc hơi hầu như không còn. Vô số sinh linh tại thời khắc này hóa thành cho bụi. Hai nạn tại thời khắc này, ngưng xuống tây du thế giới. Thiên đình, đang tại người hương nghe hát Ngọc Đế tại Thiên Địa dị biến trước tiên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng thần quang, nhìn về phía 33 trọng thiên bên ngoài thế giới. Nơi đó, đang diễn ra một hồi có liên quan đạo giao phong. Mỗi một kích ở giữa, cũng là hủy thiên diệt địa, mỗi một kích ở giữa, cũng là diệt tuyệt sinh cơ. Đều nói thiên đạo vô tình, nhưng còn có một tia sinh cơ, thế nhưng là giờ khắc này, Ngọc Đế nhưng là rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt không sinh cơ. Lúc này Vô luận là phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn nhị thánh, vẫn là phương Đông đạo môn thánh nhân Nguyên Thủy lão tử trở thánh nhân, tại thời khắc này, cũng là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía 33 trọng thiên bên ngoài. Thiên đạo ở giữa đại chiến, vẹn vẹn kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền nhanh chóng lắng lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, nhưng là đại xuyên qua vô số thời không, vô số tinh hà vũ trụ. Nếu như không phải thiên đạo thực lực mạnh mẽ, toàn bộ Tây Du thế giới cũng đã hoàn toàn phá toái. Thiên địa dị biến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ đến trọng điểm người bảo vệ giới, gần như chỉ ở vừa mới bắt đầu thời điểm tổn thất mấy chục vạn sinh linh sau đó, liền bình yên vô sự. Thiên Điệu bình tĩnh một mảnh, mà chư thánh cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thủy trung thôi diễn không được, thiên cơ đã bị triệt để hủy đi. Chỉ là không có người chú ý tới chính là, tại một chỗ chùa miếu phía sau núi dòng sông bên trong, một cái ước chừng 11-12 tuổi tiểu hòa thượng, đang một mặt hài lòng nhìn xem trong nước cái bóng của mình. Tiểu Thiên đạo gia hỏa này thế mà tại đối phương trong tay liền một cái canh giờ cũng không có chống đỡ, xem ra cái thế giới này thủy, so với ta nghĩ phải sâu đậm hơn, bất quá trở thành đường tăng, cũng tựa hồ rất không tệ. Thiếu niên này chính là lợi dụng hệ thống, khống trụ kim tiền tử bản nguyên linh hồn tần phương, mà tần phương mình thì trở thành đường tăng. 389 chương 389, rốt cuộc là nam hay nữ thời gian vội vàng mà qua, thoáng qua thời gian 10 năm. 10 năm này bên trong, tần phương trên cơ bản chính là dựa theo đường tăng thường ngày tiếp sau sống. Kỳ thực cái này cũng là bị bất đắc dĩ, hắn đánh giá thấp Phật Môn đối với Tây Du chi lộ coi trọng trình độ. Từ lần trước tiểu thiên đạo công kích cái thế giới này đại đạo không có kết quả sau khi bị đánh lui, Phật Môn dường như là có cái gì cảm ứng đồng dạng, trực tiếp hướng về phía kim thiền chết linh hồn tra xét nhiều lần, tại không có phát hiện dị thường gì phía sau lúc này mới coi như không có gì. Dù vậy, để bảo đảm đường tăng có thể thuận lợi đi lên Tây Du chi lộ, liền chuồng miếu trung quanh thổ địa đều ở đây quan sát đến hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn cách đó không xa ở vào trạng thái ẩn thân thổ địa thần, tần vương tâm bên trong không khỏi cảm thán, xem ra phật môn đại hưng là đã đi trước, liền thiên đỉnh thổ địa thần đều phải chịu phật môn điều động. nghĩ tới đây, tần vương trong ánh mắt nhưng là lộ ra vẻ hài hước. tất nhiên hắn bây giờ là đường tăng, tự nhiên không có khả năng giống như nguyên lai như thế, nhẫn nhục chịu đựng. mười năm quan sát, phật môn đã xác định kim thiền chết linh hồn không có vấn đề, tính toán thời gian cũng đến rồi tây du chi lộ bắt đầu thời gian, tin tưởng không bao lâu, quan âm sẽ tới tìm chính mình. đợi đến tây du lộ bắt đầu. Đến lúc đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng thẳng đến góc tường thổ địa đi tới. Đồng thời trong lòng cũng đã có một cái dự định, lão tiểu tử này ước Trường Dỉnh coi hắn 10 năm, cũng là thời điểm thu chút lợi tức. Nhìn thấy Tần Phương thế mà hướng mình đi tới, bí mật quan sát thổ địa lập tức không khỏi sửng sợ, có chút không rõ đường tăng dự định làm gì. Thế là liền nút ở góc tường, hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần Tần Phương. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Phương động tác kế tiếp, nhưng là nhường thổ địa trợn to trong hai mắt đều là một mảnh vẻ khó tin chỉ thấy tần phương mới bước đi đến trước mặt hắn, tiếp đó hai tay thật nhanh giải khai đai lưng, ngay sau đó tại thổ địa còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đạo dài nhỏ kim hoàng cột nước phun ra ngoài, hướng về thổ địa chi ra ngoài. tí tách, tí tách, run run thân thể, hai hước liếc mắt nhìn tại góc tường tự mình sốc xé thổ địa một mắt phía sau, tần phương nhanh chân rời đi. hao sáu, thằng đến tần phương đã đi lâu rồi, góc tường lúc này mới chuyển đến một thân nốt khan. thổ địa sắc mặt khó coi từ trạng thái ẩn thân đi ra. hào sáu, hào sáu, một cái phật môn thánh tăng, hào một cái phật môn sáu dưới cơn thịnh nộ thổ địa chỉ vào sau lưng chùa triển tức giận liên tục bất quá thế nhưng hắn chỉ là một nho nhỏ thổ địa cho dù bị làm đục như thế cũng chỉ có thể tại ngoài miệng phát lẩm bẩm mà thôi bởi vì hắn không có lá gan kia tìm tần phương phiền phước cuối cùng phát xong bực tức thổ địa ánh mắt hơi hơi cong lên không khỏi lần nữa nhìn thấy góc tường cái kia một chỗ chưa biến mất di tích sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi tức giận hừ một tiếng phía sau trực tiếp phất tay áo rời đi 6. thời gian 10 năm tần phương thánh tăng chi danh đã hoàn toàn tại toàn bộ đại đường truyền ra toàn bộ đại đường bách tính có thể không biết đường hoàng thiên gọi là gì nhưng thánh tăng đường tăng chi danh nhưng là nổi tiếng, hàng phục tác nghiệp thiên hạ ác long, giải cứu đường hoàng lý thế dân được phong làm hộ quốc thiền sư. liên quan tới hắn truyền thuyết càng là nhiều không kể xiết, lý thế dân càng là cười sừng. nếu như đường tăng không phải đã xuất ra, tất nhiên sẽ cho hắn thăng quan tiến tước. hôm nay được phong làm hộ quốc thiền sư đường tăng, Muốn tại đường hoàng cử hành thủy lục đại hội khai đàn giảng pháp, toàn bộ đại đường nghe tin lập tức hành động, chỗ hữu nhân đô nhao nhao chạy tới trường an. truyền thuyết đường tăng cách nói có chợ ác quỷ siêu thoát, làm cho người hướng thiện công hiệu thần kỳ, chỗ hữu nhân đô muốn lắng nghe thánh tăng diệu âm phật hiệu đạt đến siêu thoát. Trong lúc nhất thời toàn bộ người Trường An Sơn Nhân Hải tất cả đều là mộ danh mà đến. Tần Phương trở lại chùa truyền sau đó, ngay tại mấy cái đệ tử dưới sự giúp đỡ, mặc quần áo ăn mặc, đi tới Thủy Lục Đại hội. Sau đó, tại một đám đệ tử vây quanh, Tần Phương đi tới Thủy Lục Đại hội hiện trường, mà lúc này, Đường Hoàng Lý Thế Dân cùng với Văn Võ Bá Quan cũng đã liền ngồi. Nhìn trước mắt khí thế rộng rãi, thanh thế thật lớn Thủy Lục Đại hội, Tần Phương tâm bên trong nhưng là một mảnh tỉnh táo. Thời gian 10 năm, Thánh Tăng Chi danh thiên hạ đều biết, sau lưng hết thảy các thứ này, nếu như không có Phật môn tại trợ giúp, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì hôm nay chính là Tây Du chi lộ chính thức lúc bắt đầu. Tất nhiên đi tới nơi này, vậy hắn không đề nghị nhường cái này, Tây Du chi lộ trở nên nhiều màu nhiều sắc đứng lên. Nghĩ tới đây, Thần Phong bước ra một bước, đi tới chuyên môn chuẩn bị cho hắn trên chôn ngồi ngồi xuống. Nhắm mắt bắt đầu đọc Phật môn kinh văn. Đám người thấy hắn bắt đầu tụng kinh, giảng đạo, đều rối rít an tính lại, tính tâm nghe giảng. Ông sáu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh nhỏ nhẹ từ cao không chi thượng truyền xuống. Theo tới còn có từng trận Phật âm nương theo. Nghe được âm thanh chỗ hữu nhân đô không khỏi theo bản năng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại chỉ thấy cao không chi thượng, một cái nữ tử áo trắng, đứng lặng lặng, thướt tha thân thể, dài ngang eo phát, chân ngọc thon dài phía dưới, hai chân đạp đài sen tường vân mà đến. khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười, trên mặt một bộ từ bi chi tướng, chính là trong truyền thuyết quan âm bồ tát. nhìn thấy lại có bồ tát buông xuống, tất cả mọi người, bao quát lý thế dân cùng với văn võ bá quan, nhao nhao quỳ gối, hô to bài kiến quan âm bồ tát. phía dưới đất đám người nhao nhao cúi đầu, đại khí không dám thở một chút, trên mặt đều là một mảnh tôn kính. bất quá tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có tần vương một người không có quỳ xuống, gặp tần vương thế mà không có quỳ lệ chính mình. Quan Âm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bất quá lúc này cũng không phải đặt câu hỏi thời điểm, nhìn xem Lý Thế Dân bọn người, Quan Âm mỉm cười, hướng về phía Lý Thế Dân bọn người đạo. Đường Hoàng xin đứng lên, không cần thiết đa lễ. Sau đó, tất cả mọi người cũng cảm giác chính mình trong lúc vô hình liền bị một cỗ lực lượng nâng lên. thấy vậy lần nữa đối với Quan Âm ca tụ, đợi đến chỗ Hưu Nhân Đô đứng lên về sau, Quan Âm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tần Vương. Vừa rồi nghe ngươi giảng Phật hiệu, là vì tiểu thừa Phật hiệu, không biết ngươi biết không đại thừa Phật pháp. Quan Âm âm thanh ngọt ngào, ánh mắt u nu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên từ đầu đến cuối cho người ta một loại từ bi bao dung hết thể cảm giác trước mắt quan âm vô luận là dáng người vẫn là âm dung chiếu mạo đều thỏa mãn nam nhân tất cả đối với nữ nhân huy tưởng bất quá tần phương cũng không ở hàng ngũ này không nói trước quan âm pháp tướng chân thân là nam hay là nữ chỉ nói nếu như trước mắt quan âm biết hắn không phải kim thiền tử mà là bị người linh hồn không hiểu thay thế hắn dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ cười đem hắn đặt bỏ huống chi so quan âm đẹp mắt nữ nhân hắn đã thấy nhiều vô luận là thủy bích vẫn là ngon nhân lại có lẽ là đạm đại tuyển sở nguyện mỗi một cái đều không có ở đây quan âm phía dưới Nghe được Quan Âm hỏi thăm chính mình đại thừa Phật pháp, thần phương trong mắt vẻ trêu tức lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thần phương mỉm cười phía sau, chậm rãi tiến lên. Ngay tại tất cả mọi người bao quát Quan Âm ở bên trong, đều cho là hắn cần hồi đáp vấn đề lúc, thần phương nhưng là nói ra một câu nhường chỗ hữu nhân đô trận mắt hốc một lời. Đang trả lời Bồ Tát cái vấn đề phía trước, Bần tăng cũng có một cái liên quan tới Bồ Tát tự thân vấn đề, muốn thỉnh giáo Bồ Tát, vấn đề này đã khốn nhíu Bần tăng rất nhiều năm sáu. Nói xong, thần phương ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Quan Âm. Nghe được thần phương nói có một liên quan tới chính mình tự thân vấn đề muốn hỏi, Quan Âm trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Thế là gật đầu ra hiệu Tần Phương nói ra hắn vấn đề. Gặp Quan Âm gật đầu, Tần Phương khẽ gật đầu, sau đó nói, Bồ Tát thực chất là nam hay là nữ? 390 chương 390, mới gặp Tôn Ngộ Không Hoa. Tần Phương tiếng nói vừa ra, toàn bộ Thủy Lục Đại hội đạo trường cũng là không tự chủ được kiên tĩnh. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phương trong ánh mắt đều có một cú không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rất khó tin tưởng, như vậy lại là từ bọn hắn kính yêu thánh tăng trong miệng nói ra được. Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, có thể nói lòng dạ từ bi, là bất luận kẻ nào cũng không thể tiếc độc tồn tại. Nhưng là hôm nay một cái bọn hắn ai cũng không có hưu tưởng đến hội mở miệng tiết độc người, vậy mà mở miệng tiết độc quan âm Bồ tát. cái này khiến trong lòng bọn họ tại kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. nhất là trung quanh đồng dạng tới nghe tần Phương giảng đạo những cái kia chùa miếu đại sư, lúc này mỗi một cái đều là gương mặt phẫn nộ, thật không thể đem tần Phương cho ăn tươi nuốt sống. nhưng là bởi vì quan âm tại chỗ, bọn hắn cũng không tốt mở miệng, thế là chỉ có thể đem trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ dằn xuống đáy lòng. lúc này thậm chí liền lý thế dân cũng là một mặt kinh ngạc cùng bất mãn nhìn xem tần vương. tất cả mọi người đều không rõ tần vương vì sao lại ngay trước quan âm hỏi ra vấn đề như vậy. đương nhiên trong đó còn bao gồm quan âm ở bên trong. Tần Phương từ khi còn bé tiếp xúc phật hiệu bắt đầu liền sẽ xa gần nghe tiếng thần thông, tức thì bị khác người tu phật xưng là đại sư. Con đường đi tới này, trên thân càng là hội tụ vô số ghét ghét, bây giờ thấy hắn lại dám trước mặt mọi người khinh nhẫn quan âm. Hiện tại Tần Phương bắt đầu phạm nhị, bọn hắn tự nhiên vui trông thấy. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Tần Phương xong. Đắc tội bồ tát, đây là không có thể tha thứ một sự kiện. Ngay sau đó, ngay tại tất cả mọi người lấy nhìn Tần Phương trò hay lúc, quan âm mở miệng. Chư pháp không có định cùng nhau, không phải nam không phải nữ lúc nam lúc nữ, hết thể cũng lại như là, mặc dù hiện nữ thân mà không phải là nữ cũng, cũng không là nam thân. Quan Âm nhìn xem Tần Phương, mặt không biểu tình, âm thanh không vui không buồn. Nghe xong Quan Âm mà nói, Tần Phương trong mắt nhưng là lộ ra một nụ cười, Quan Âm là nam hay là nữ, hắn tự nhiên không thèm để ý, cũng không có lòng soán suất. Hắn chẳng qua là khó chịu Phật môn tự biên tự diễn đạo đức giả sắc mặt, cho nên mới sẽ có hỏi lên như vậy. Gặp Tần Phương không nói gì thêm, Quan Âm khẽ gật đầu, sau đó nói, hiện tại phải chăng có thể trả lời ta, nhưng biết đại thừa Phật pháp. Nghe được Quan Âm hỏi đại thừa Phật pháp, Tần Phương nhưng là rất phối hợp lắc đầu. Gặp Tần Phương lúc đầu, Quan Âm trong lòng mỉm cười, sau đó đã nói đối với đám người trắng trợn khen ngợi một phen đại thừa Phật pháp chỗ tốt. Đây hết thảy tại Tần Phương xem ra, chính là đang làm một loại tuyên truyền. Hướng động thổ bách tính tuyên truyền Phật môn vĩ đại, tiếp đó thuận tiện tốt hơn truyền giáo. Cuối cùng, làm Quan Âm nói đại thừa Phật pháp tại Như Lai like trên tay, muốn có thể, nhưng nhất định phải có người thành tín cầu lấy mới được. Nghe đến đó, Thần Phong biết, đang hí kịp tới. Quả nhiên, luận Phật hiệu, luận thân phận, luận địa vị, lý thế dân chọn lựa đầu tiên nhất định là Tần Phương. Quốc sư, ngươi có thể nguyện đại chấm đi tới Tây Thiên cầu lấy chân kinh, bảo đảm ta đại đường cơ nghiệp vĩnh tồn. Lý Thế Dân khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn xem Tần Phương vấn đạo, mà nhìn thấy Lý Thế Dân cái này một bộ cầu hiền như khát rõ ràng biểu lộ, Tần Phương tâm bên trong không khỏi im lặng. Nhưng hắn nguyên bản mục đích đúng là muốn tham gia Tây Du chi lộ ở trong, từ đó kiếm chuyện. Thỉnh kinh sự tình, tự nhiên là phải đáp ứng. Nghĩ tới đây, Tần Phương cũng không thể không phối hợp Lý Thế Dân diễn một cái cảm tình hí kịch, Bậy hạ y tâm, bần tăng nhất định lấy được chân kinh, vĩnh bảo đại đường vạn thế cơ nghiệp. Khảo, khảo, khảo. Nghe được Tần Phương đáp ứng, Lý Thế Dân lập tức thoải mái cười to, hơn nữa lập tức liền muốn cùng Tần Phương kết bái làm huynh đệ. Bất quá cái này ở ngoại nhân xem ra vinh dự vô thượng, cũng là bị Tần Phương nguyện cự. Đến nội nguyên nhân cũng không muốn nói nhiều, bởi vì cho dù là bây giờ, vạn giới trong địa phủ, thống ngự trung ương vũ trụ lý thế dân cũng không dám đưa ra đề nghị này, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Tây Du vị diện nhân gian đế vương. Gặp Tần Phương cự tuyệt, lý thế dân cũng không miễn cưỡng, chỉ coi là Tần Phương bất dám trèo cao, cũng liền coi như không có gì. Cứ như vậy, Tần Phương chính thức bước lên đỉnh kinh chi lộ. 6. Cùng nhau đi tới, rất nhanh Tần Phương liền gặp nguyên tắc bên trong đầu kia lão hổ tinh. Hổ khu chiều cao chỉ có trăm trượng, cao lớn uy mãnh, Bên trong miệng to như chậu máu nước bọt tích tích tí tách rơi xuống. Nhìn về phía Tần Phương ánh mắt giống như là đang nhìn một món ngon. Xem ra đây hết thảy cũng là sớm sắp xếp xong xuôi. Nghĩ tới đây, Tần Phương hơi nheo mắt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn không có khả năng nghĩ nguyên tắc bên trong một dạng, mặc cho Phật môn bài bố, đạo môn lư hiếp. Tây Du chi lộ đã bắt đầu, cũng không phải là có thể tùy tiện có thể dừng lại. Bây giờ bắt đầu, hắn muốn đi ra một đầu chấn kinh đẩy trời thần Phật Tây Du chi lộ. "Liên bắt ngươi khai đao phẫu thuật a." Nói xong, Tần Phương một bước tiến lên, không nói hai lời, hướng thẳng đến trước mắt đầu này, lộng lẫy mãnh hổ đấm ra một quyền. Nhìn thấy trước mắt tên đầu chọc này, hòa Thượng Thế mà không tự lượng sức hướng về khiêu khích chính mình, Hồ Tinh ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nó chính là đứng tại chỗ bất động, cũng không cho rằng hòa Thượng này có thể thương tổn được mình một cọng lông tóc. Nghĩ tới đây, Hồ Tinh cứ như vậy thấp đầu hổ, trong mắt lộ ra khinh thường nhìn xem cách mình càng ngày càng gần trắng non năm đấm. Hồ Tinh trong mắt khinh thường, tần Phương tự nhiên rõ ràng để ở trong mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng trào phúng. "Oen." Một tiếng vang thật lớn, Trần Phương nắm đấm trực tiếp đánh vào Hồ Tinh cơ thể, tiếp đó thế như trẻ che, một quyền đánh bể cái kia tốt như nắm đấm trái tim. Từ đầu đến cuối, Hổ tinh trong mắt hiện lên cũng chỉ là khinh thường, thẳng đến sinh cơ tan hết, nó trong mắt thần sắc vẫn không có biến hóa. Từ hổ tinh trong thân thể rút ra năm đấm, tần phương liếc bầu trời một cái, sau đó lên mã, hướng về ngũ chỉ sơn phương hướng nên ngang rời đi, chỉ để lại một bộ khổng lồ sát hổ ngã xuống đất, tiên huyết chiếu đỏ lên đại địa, tiếp đó bị hấp dẫn mà đến gia thú chia ăn sáu. Nguyên tắc bên trong, tôn ngộ không một đời kiệt ngạo bất tuần, chiến lược như thiên, hùng tâm vạn trượng, thống linh vạn yêu, cỡ nào phong vang, có thể cuối cùng nạnh sinh sinh bị phật môn thuần hóa, đem một thân nhuệ khí trả sáng, mà phật môn vì một hồi nghiêm mật giám thị nháo kịch sinh sinh hủy diệt một cái có hy vọng thành thánh tồn tại. Tất nhiên bây giờ Tây Du lộ từ Tần Phương thống lĩnh, hắn tự nhiên sẽ không để cho tương tự bi kịch lần nữa phát sinh. Cái thế giới này tề thiên đại thánh, vạn giới địa phủ muốn. Một đường suy nghĩ sau này kế hoạch, rất nhanh, Tần Phương liền đã đến Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, gặp được dưới chân núi đẻ lên Tôn Ngộ Không. Trơ trủi hốc khỉ túi bên trên, cỏ dại chúng sinh, mặc dù trên thân bị đẻ lên một tòa thanh thiên đại sơn, nhưng hắn trong hai mắt vẫn như cũ thần thái sáng láng. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trong mắt hắn hiện lên một tia ẩn tàng sâu đậm hận ý. Khi thấy Tần Phương lần đầu tiên Tôn Ngộ không trong mắt tất cả cảm xúc trong nháy mắt tiêu tan, ngược lại đã biến thành kinh hỉ. Tiếp đó một mặt kích động nói, "Sư phụ sáu." Từ đầu đến cuối, Tần Phương đều đưa Tôn Ngộ không trong mắt biến hóa nhìn ở trong mắt. Đồng thời trong lòng minh bạch, cái này hơn 500 năm chấn áp, nhường hắn học xong lần nhẫn, cùng với như thế nào hướng cường đại hơn mình tồn tại cuối đầu. Hơn nữa tin tưởng, chỉ chờ tới lúc thực lực của hắn đại thành ngày đó, nhất định là một hồi mưa to gió lớn một dạng báo thủ. 391 chương 391, vi sư bữa tối 6. Nhìn trước mắt Tôn Ngộ không mau rung rung đầu, Tần Phương một bước đi tới. Gặp Tần Phương đi vào. Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi trở nên kích động. Quan Âm nói qua, chỉ cần hắn bảo hộ Thỉnh Kinh Đường tăng thuận lợi đạt đến Tây Thiên, cứu hộ thả hắn ra, mà hắn cũng có thể một lần nữa thu được tự do. Bảo hộ một cái nục thể phàm đại hòa thượng đến Tây Thiên, cái này ở hắn xem ra lại dễ dàng bất quá. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không nhìn xem Tần Phương trong mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. "Sư phụ, là Quan Âm Bồ Tát cho ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh sao?" Nhìn trước mắt một mặt vội vàng Tôn Ngộ Không, Tần Phương tâm bên trong không khỏi mỉm cười, đối với một cái thiên tính nhảy thoát con khỉ tới nói, nhường hắn không lúc nhích nằm giặc trên mặt đất 500 năm, thật sự là cảm phiền hán. Thầm nghĩ lấy Tần Phương nói, "Chính là Bần tăng, xin hỏi thí chủ thì là người nào, tại sao muốn cứ gọi Bần tăng sư phụ, lại là bởi vì cái gì bị đặt ở cái này dưới núi đâu?" Tần Phương nhìn xem Tôn Ngộ Không, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Nghe được Tần Phương chất hỏi, Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sợ, bất quá khi nghe đến Tần Phương thừa nhận mình chính là quan âm phái đi lấy Tây Kinh nhân phía sau, Tôn Ngộ Không lập tức đại hỉ. Hôm nay chính là của hắn tự do ngày. Nghĩ tới đây âm thanh vội vàng hướng về phía Tần Phương đạo, "Sư phụ, ta vốn là hoa quả sơn giáo." Nhìn xem Tôn Ngộ Không ở nơi đó vội vàng giới thiệu chính mình, trong mắt đều là đối với có người khát vọng Tần Phương bất cấm cảm thấy một hồi lòng chua xót. Hồi lâu sau, Tần Phương ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn bên trên chân áp như lai pháp chỉ. Bước ra một bước, tiếp đó Tần Phương ngay tại Tôn Ngộ Không ánh mắt khiếp sợ chăm chú, đạp không mà đi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến bản dập trước mặt. Nhìn trước mắt tản ra từng trận Phật quang bản dập, Tần Phương vừa mới chuẩn bị đưa tay đem hắn xúc lên, chỉ thấy cái kia bản dập lại tự động hóa làm điểm điểm Phật quang tiêu tan. Thế vậy, Tần Phương ánh mắt lấp lóe, sau đó liền không tiếp tục để ý, hết thảy đều là thiết kế xong, cũng không tất yếu để ý ầm ầm sáu. Ngay tại lúc bản dập vừa tiêu tán trong ngay mắt, Tần Phương liền phát hiện cả tòa Ngũ Chỉ Sơn bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cùng nhau chuyển tới, còn có Tôn Ngộ Không thanh âm hưng phấn. "Sư phụ, người đi mau xa một chút, lão tôn ta muốn ra tới." Nghe vậy, Tần Phương trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng, cái con khỉ này mặc dù đang đấy lòng tràn đầy cứu hận, không qua không có hữu tưởng lấy thừa cơ ra tay với mình. Thân hình khẽ động, Tần Phương thân ảnh đã đến không trung trăm trượng chỗ. "Oen. Ha ha, lão tôn ta tự do." Một tiếng liều lĩnh tiếng cười tràn ngập giữa thiên địa, ngay sau đó Tần Phương liền thấy trên mặt đất đột nhiên tung ra một cái toàn thân thân ảnh màu vàng óng chính là thoát khốn tôn nộ không. Sư phụ, xin nhận đệ tử tối đầu." Nhìn trước mắt hai chân đứng lơ lửng trên không tần vương, tôn nộ không trong mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ sau đó, trực tiếp tiến lên hướng về phía tần phương quý gối. "Nộ không, đứng lên đi, vi sư không thể quỳ lại, ngươi lại nhớ kỹ, về sau bất kể là ai, ngươi cũng không cần quỳ lạy cho dù là hôm nay cũng giống vậy." Nói xong, tần phương đưa tay phủ phiếm, tôn nộ không liền bị hắn nâng lên. Cảm nhận được một cố lực lượng vô danh đem chính mình nâng lên, tôn nộ không nhìn về phía tần phương ánh mắt, càng phát nổi lên nghi ngờ. Hắn nhớ kỹ quan âm đã nói với hắn, hắn người phải bảo vệ sẽ là một cái tay trói gà không chặt hoàn thượng. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình mới nhận cái này sư phó, tựa hồ rất không bình thường. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt nghi hoặc, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng rêu rêu nói, "Ngộ Không, ngươi có phải hay không đối với vi sư thực lực rất hiếu kỳ?" Nhìn thấy Tần Phương ánh mắt bên trong không rõ thần sắc, Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe mấy lần phía sau, chậm rãi lắc đầu. Thế vậy, Tần Phương tâm bên trong thở dài một hơi, bây giờ Tôn Ngộ Không vừa thoát khốn, đã minh bạch cần nhẫn. Muốn hắn nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Ngộ Không, Tây Thiên Thỉnh Kinh cần một bước một cái dấu chân, chỉ có tâm thành mới có thể lấy được chân kinh, chúng ta này liền lên đường đi." Nói xong, bước ra một bước, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến trên mặt đất. Nhìn thấy Tần Phương mỗi một lần di động, cũng là vượt qua không gian nhẹ vọn, cái này khiến Tôn Ngộ Không trong lòng vô cùng chấn kinh. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tần Phương lại có thực lực như thế. Phải biết vượt qua không gian di động, hắn cũng sẽ, thế nhưng là căn bản không có khả năng giống Tần Phương dạng này, cơ hồ mỗi một lần di động, cũng là không gian chỉ thấy nhẹ vọn. Bởi vì như vậy thật sự là quá hao phí pháp lực hắn thật sự rất hiếu kỳ tần phương đến tận cùng là làm sao làm được. bất quá mỗi này muốn mở miệng lại nhìn xuống, tôn ngộ không khắc thường, tần phương tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn biết cái con khỉ này một ngày nào đó sẽ nhịn không ngừng. bây giờ không hỏi cũng chỉ là trở ngại mình là người của phật giáo, cho nên mấy mấy lần đều nhịn xuống không mở miệng. tần phương cũng không dư để ý tới, trực tiếp lên ngựa, vượt mức quy định mà đi. nhìn thấy tần phương đi xa, tôn ngộ không cũng vội vàng đuổi kịp. mặc kệ hắn cùng phật giáo phía trước có kiêu hãnh gì, hiện tại cũng phải nhỉ lấy. hắn thậm chí phật giáo cường đại, lấy thực lực của hắn nếu như cùng phật giáo đối đầu, kết quả tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. 6. sư đồ một đường không nói chuyện, rất nhanh tần phương liền gặp thỉnh kinh trên đường thứ nhất chướng ngại, chính là cái kia nguyên tắc bên trong, cho tôn ngộ không tiến đưa ra hổ váy lộng lây mánh hổ. gào sáu, một tiếng hổ khiếu truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy một đầu hình thể cùng phía trước gặp phải hổ tinh không lớn bao nhiêu mánh hổ từ trong rừng tây thoát ra, ngăn ở hai người trước mặt. nhìn thấy cái này một đầu mánh hổ, đi ở tuất đằng trước tôn ngộ không không khỏi ngừng lại, nhìn về phía tần phương. trong mắt rất ý tứ rõ ràng, là giết vẫn là lưu. xem hiểu làm ngộ không trong mắt ý tứ, tần vương ánh mắt không nói gì đạo, ngộ không, sắc trời đã tối, tối nay bữa tối liền nó nghe được tần phương lời nói, tôn ngộ không không khỏi sức sờ. tần phương trong giọng nói ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. thế nhưng là cư hắn biết, phật môn hỏa thượng đều là ngồi không mới đúng, đã biết sư phụ chẳng những phong túng chính mình sát sinh, còn ăn mặn. giờ khắc này, tôn ngộ không đột nhiên phát hiện, hắn căn bản nhìn không thấu trước mắt hỏa thượng này. bất quá, tất nhiên hỏa thượng chính mình đều phải ăn chay, hắn tự nhiên sẽ không giả mồm. hắn nhưng là có 500 năm không có ăn chay, hôm nay vừa vặn bổ một chút. giống lại là gầm lên giận dữ, manh hồ tựa hồ bị tần phương cùng tôn ngộ không thái độ không nó ngang chọc giận. dãy rùa thân thể cao lớn, một cái hồ đói vô mùi. Tuấn về đứng tại trước mặt nhất Tôn Nộ không mở ra huyết buồn đại khẩu. Nhìn thấy một cái liền linh trí đều chưa khai hóa dã thú, lại dám hướng mình nghe răng. Tôn Nộ không lập tức liền nổi giận, trong miệng cười quái dị một tiếng, "500 năm chưa từng đọ thủ, hôm nay liền lấy ngươi tới thử xem lão Tôn cây gậy." Nói xong, chỉ thấy Tôn Nộ không đưa tay ra bên thái đoá sơ mó, ngay sau đó một điểm kim quang hiện lên. Tiếp đó liền thấy một cây kim quang lóng lánh gậy sắt xuất hiện. Chính là Tôn Nộ không vũ khí thành danh, như ý kim cô động. Roeng. Theo kim cô động bị lấy ra trong ngay mắt, tần phương có thể rõ ràng tại Tôn Nộ không trên thân nhìn thấy một tầng nhàn nhạt hồng quang. Chịu chết đi ầm ầm, một gậy rơi xuống, không gian đều ẩn ẩn phát run. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không một gậy này uy lực, Thần Phương sắc mặt lập tức biến đổi, cái con khỉ này bị đè nén lâu, đã nổi điên, một côn này nếu như xuống, vậy hôm nay bữa tối nhưng là không còn. Nghĩ tới đây, Thần Phương vội vàng hô, "Ngộ Không, vi sư bữa tối 6. 392 chương 392, ngươi vì cái gì còn mặc quần áo văn?" Thần Phương theo trung quy là chậm một bước. Cái gọi là thần hầu cơ gậy thế gian rõ ràng, nói chính là trước mắt tình hình. Tại Tôn Ngộ Không kinh khủng này một côn phía dưới, đừng nói la hổ, liền một cây hổ mao cũng không có lưu lại có thể nói một gậy này phía dưới chỉ để đem tôn ngộ không cái này 500 năm tới trong lòng tích tụ chi khí phát tiết sạch sẽ. bất quá tôn ngộ không là sướng rồi, tần Phương nhưng là mảy may đều không vui. bữa ăn tối hôm nay bị lỡ, mà lúc này tôn ngộ không cũng lập tức phản ứng lại, vừa rồi đầu kia láo hổ nhưng là bọn họ tối nay bữa tối, bây giờ thế mà bị chính mình vì phát tiết trong lòng tích tụ chi khí mà một côn hủy diệt. nghĩ tới đây tôn ngộ không đột nhiên quay người hướng về tần Phương nhìn lại, quả nhiên liền thấy tần vương sắc mặt âm trầm nhìn mình. sư phụ sáu, không biết vì cái gì nhìn xem lúc này tần vương. Tôn Nộ không chỉ cảm thấy da đầu một trận run lên. Đi. Hồi lâu sau, Tần Phương chừng Tôn Nộ không một mắt phía sau, quay người cưỡi ngựa nên ngang, ngang rời đi. Gặp Tần Phương không trách tội chính mình, Tôn Nộ không vội vàng đuổi kịp, thầm nghĩ lần sau phải cẩn thận. Hiện tại Tần Phương tại Tôn Nộ không trong lòng, đây chính là một cái khuôn mặt hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu nhân vật thần bí. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tần Phương cái kia con người thâm thúy qua lại, hắn thì có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, thậm chí liền trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, Tần Phương đều có thể một mắt xem đầu. Sáu. Một đường ra roi thuốc ngựa phía dưới, Tần Phương cùng Tôn Ngộ không hai người rốt cuộc đã tới nguyên tắc bên trong, cho Tôn Ngộ không cho ăn quả đào mục đồng nhà. Hơn 10 năm đi qua, Mục Đồng đã cao tuổi, trong nhà chỉ có một cháu trai sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này, một đám cường đạo đang đem ông cháu hai người bao bọc vây quanh. Lao đầu, nhanh lên đem tất cả tiền tài cũng giao đi ra, bảng không sáu. Cách đó không xa, Tần Phương nhìn trước mắt này một đám cường đạo, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang. Ngộ không sáu, sư phụ. Tôn Ngộ không đi tới Tần Phương trước mặt. Vi sư cho ngươi thời gian ba hơi thở, đem các loại người thanh lý mất. Nghe được tần phương im lặng âm thanh, Tôn Lộ không không khỏi sửng sợ, sau đó ánh mắt theo tần phương nhìn phương hướng nhìn lại. Lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nắm giữ hỏa nhãn kim tinh chính hắn tự nhiên một mắt liền nhìn ra lão giả kia chính là trước kia đối với hắn có chút chiếu cố mục đồng. Nghĩ tới đây, Tôn Lộ không trong mắt cũng là Hàn Quang ban ra. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến bọn này cường đạo hướng trên đỉnh đầu. Nhìn phía dưới ôm thành đoàn cường đạo, Tôn Lộ không trong miệng cười quẻ dị một tiếng, trong tay kim cô bỗng chong nháy mắt biến lớn, tiếp đó bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi. Ông, cực lớn kim cô cộng bị thật cao căng lên. Tiếp đó ầm vang rơi xuống, mục tiêu chính là đám kiếp như cũ tại trường quần cưới to cường đạo. Oen, cười vang bên trong, kim cô đồng ầm vang rơi xuống, đoàn diệt. Những cái kia cường đạo thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát sinh, sẽ không minh không trắng hóa thành thịt nát. A năm, kim cô đồng sau khi biến mất, lao nhân kia cùng tiểu hài lập tức bị dọa đến liên tục lùi lại. Đồng thời còn thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Sư phụ, đã toàn bộ giải quyết. Tôn Ngộ không nhanh chóng đi tới tần phương trước mặt nói, đồng thời hai mắt còn tại quan sát tỉ mỉ lấy tần phương, dù sao hắn nhưng là biết, người xuất gia thế nhưng là lòng dạ từ bi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì tần phương trong mắt một mảnh lạnh lùng, mày may nhìn không ra một tia ba động. Thật giống như vừa rồi chết ở trước mắt mình không phải mười mấy đầu nhân mệnh, mà là mấy cái con kiến hôi. Mặc dù tần phương trên mặt vẫn là một bộ tốt cùng nhau, có thể mỗi khi nhìn thấy tần phương sâu trong mắt lánh đạm như vậy, dù hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Loại ánh mắt này hắn cũng không lạ lắm, hắn từng tại bốn người trên thân cảm nhận được qua. Thứ nhất chính là giáo thụ hắn một thân bản lĩnh tu bổ để tổ sư, ở tại bọn hắn mắt mà chốt sâu, có, đồng dạng là coi thường hết thảy ánh mắt người thứ hai nói đến liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tin, bởi vì hắn cá nhân không là người khác, chính là bây giờ chấp trưởng thiên đình ngọc hoàng đại đế. hắn vẫn như cũ nhớ rõ, ngày đó hắn đối mặt lâm tiêu, ngọc đế mặc dù trên mặt hốt hoảng, có thể đáy mắt chỗ sâu một màn kia làm hắn tim đập nhanh không dứt băng lãnh lạnh lùng ánh mắt, lại làm cho hắn cả một đời cũng không quên được. cái thứ ba nhưng là đem hắn để vào lò bắt quái bên trong đốt luyện quá thượng lắc quần, hắn vẫn như cũ nhớ khi hắn từ lò cửa sổ nhìn về phía ngoại giới lúc, kình chống nhau cái kia một đôi không chứa bất cứ tiếc cảm tình nào sắp thái quan mắt, tại nơi đôi mắt chăm chú, hắn lập tức thì có một loại mỉ đối với thương thiên cảm giác bất lực đến nôi cái thứ tư, nhưng là cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đem chúng sinh treo ở mép như lai. Hắn chính mắt thấy cái kia từ bi ra mặt ở dưới băng lãnh cùng coi thường. Bây giờ hắn tại tần phương trên thân, lại một lần nữa gặp được loại này coi thường hết thể ánh mắt. Cái này cũng là hắn vì sao lại như thế nghe tần phương lời nói nguyên nhân? Không tệ, đêm nay chúng ta liền ở nơi này, ngày mai lên đường, dù sao thỉnh kinh đại sự không thể chậm dứt. Nói xong, tần phương đi đầu một bước hướng về kia đối ông cháu nhà chạy tới. Sau lưng nghe được tần phương mà nói, tôn ngộ không, không khỏi không còn gì để nói, đồng thời trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Làm như Lai biết Thần Phương một đường đi về phía Tây, giết người phóng hỏa, nhộn nh nhẹn, Phật môn nghiêm khắc cấm chỉ sự tình, cũng làm mấy lần phía sau, lại là một bộ biểu tình gì. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Nộ không trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động, vội vàng đi theo sáu. Trải qua một phen sau khi giải thích, Thần Phương cùng Tôn Nộ không thuận lợi tiến vào nhà của ông lão. Ngay tại lúc đêm khuya, Thần Phương lông mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Bởi vì nhưng vào lúc này, trước mặt hắn đang đứng một cái nữ tử áo trắng, đương nhiên, không phải nữ quỷ. Gương mặt tinh xảo bên trên, một đôi từ bi đôi mắt, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Đường Tam Tạng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Quan Âm. Bồ Tát, đêm hôm khuya khoắt đến tìm Bần Tăng, tựa hồ không ổn đâu. Nhìn xem Quan Âm hướng tới vóc người hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo, nhu hòa ánh mắt, dù là biết nàng pháp tướng đông đạo, Tần Phương vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Nghe được Tần Phương mà nói, Quan Âm ánh mắt nao nao, sau đó nói, "Quan Âm pháp tướng đông đạo, tướng do tâm sinh, Đường Tam Tạng, bản tọa hy vọng ngươi có thể minh mạch, ngươi là người xuất gia." Nghe được Quan Âm mà nói, Tần Phương trong mắt hiện ra vẻ hài hước, trong lòng có một ý kiến. Bồ Tát nói tới tướng do tâm sinh, tựa hồ không thích hợp a sáu. Nói xong, Tần Phương nhìn xem Quan Âm, thản nhiên nói: "Nghe được Tần Phương lại dám phản bác chính mình, Quan Âm trên mặt từ bi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là một bộ bình thản." Tất nhiên Tam Tạng có ý định nghiên cứu thảo luận vật hiệu, vậy bản tọa liền cùng ngươi luận cái này tướng do tâm sinh, Tam Tạng có gì cứ nói chính là. Gặp Quan Âm trên mặt từ bi chi sắc tiêu thất, thay vào đó nhưng là một bộ vẻ đạm mạc. Tần Phương trong mắt vẻ trêu tức càng phát đậm đật lên, chậm rãi đứng dậy chắp tay trước ngực, nhìn xem Quan Âm nói, Bồ Tát nói tướng do tâm sinh là lấy, Bồ Tát cho rằng Bần tăng sở dĩ sẽ quan tâm đêm khuya nam nữ một chỗ một phòng, chính là cho rằng tại bần tăng trong lòng, bộ tất là nữ thân, không biết bần tăng nói có đúng không. Nghe vậy, Quan Âm vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là gật đầu nói, tâm tạng chấp nhất tại bản tọa bên ngoài, chính là bởi vì tâm cảnh không xấu. Đã như vậy, ngươi có biết tại ngươi xuất hiện thời điểm, bần tăng suy nghĩ trong lòng, chính là ngươi không được mảnh vải dáng vẻ, hiện tại vì cái gì còn mặc quần áo. Quan Âm lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phương phất tay đánh gãy. 393 chương 393, đã như vậy, Thỉnh Kinh tạm dừng. Tần Phương giọng điệu cứng rắn nói xong, bên trong căn phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. lúc này quan âm nhìn trước mắt thần sắc thản nhiên tần vương, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, tần vương lại dám đối với mình bất kính. lúc này nàng đột nhiên có một loại ý nghĩ, vậy chính là mình chọn sai người đi lấy kinh. thế nhưng là từ tần vương sâu trong linh hồn truyền tới cái kia nhàn nhạt phật quang, nhưng là tại rõ ràng nói cho nàng, nàng chọn người không sai, đích thật là kim thiền chết chuyển thế không thể nghi ngờ. có thể kim thiền tử xem như phật tổ ngồi xuống nhị đệ tử, cho dù là trải qua mười thế luân hồi, hắn phật tính vẫn như cũ sẽ không cải biến mới đúng. Nhưng trước mắt Đường Tam Tạng, nhưng là cho nàng một loại nhìn không thấu, đoán không ra cảm giác. Nếu như nói hắn là một cái háo sắc dê sồn mà nói, nhưng từ tần phương ánh mắt bên trong, nàng căn bản nhìn không ra bất kỳ háo sắc chi ý đối với mình dung mạo, quan âm thế, nhưng là có tuyệt đối tự tin. Nhưng tại tần phương trong mắt, nàng nhìn thấy chỉ có thản nhiên cùng không có chút rung động nào. Thế nhưng là tất nhiên tần phương bất là đồ háo sắc, vậy hắn vì cái gì lại muốn nói ra dạng này một phen đùa giỡn mình lời nói? Tần phương cùng quan âm trong phòng, tiếp tục lúng túng lấy, mà ở trên nóc nhà, Tôn Ngộ không đang dùng hỏa nhãn kim tinh đem bên trong căn phòng tất cả tình huống, đều thấy một cái sạch sẽ nhất là khi hắn khi nghe đến Tần Phương cùng quan âm đối thoại phía sau, một đôi mắt khỉ lập tức trận thật lớn. Đồng thời ở trong lòng không khỏi đối với Tần Phương phục sát đất. Người sư phụ này quả nhiên không phải người bình thường, thậm chí ngay cả Bồ Tát cũng dám đùa giỡn. Hắn mặc dù thiên sinh thật khỉ, luôn luôn không vui chuyện nam nữ, vừa vặn vì hoa quả sơn hầu vương, hắn cái gì chiến trận chưa thấy qua. Tự nhiên biết bây giờ bên trong căn phòng lúng túng, đồng thời đối với Tần Phương tại loại này lúng túng hoàn cảnh bên trong, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên thần sắc, bội phục không thôi. Lúc này, tốt nộ không trong lòng cũng là càng phát hiếu kỳ, kế tiếp quan âm sẽ trả lời thế nào? là trực tiếp hướng về phía Tần Phương một trưởng vỗ đi qua, ngay tại chỗ siêu độ cái này có can đảm đùa giỡn bù tát Phật môn bại hoại, vẫn là dùng nàng đại từ đại bi, thỏa mãn Tần Phương mọi yêu cầu. Nghĩ tới đây, cho dù hắn là một cái quái khí, lúc này cũng là nội tâm khuấy động không thôi. Bởi vì nếu như quan âm lựa chọn là cái sau, cái kia quan âm về sau còn có mặt mũi đối với đầy trời thần Phật sao? Người khác không biết quan âm chân thực tình huống, hắn Tôn Ngộ không há có thể không biết. Suy nghĩ, Tôn Ngộ không tiếp tục bắt đầu tập trung tinh thần hướng về phía dưới, cố gắng mở to hai mắt nhìn lại. Cứ như vậy, đầy sao đầy trời dưới bầu trời đêm, trên nóc nhà Hai đống đỏ bừng khỉ cái mông hướng lên trời lắc lư, tựa hồ là đang bởi vì chuyện gì mà hương phấn lấy. Xấu hổ bầu trời đầy sao đều ở đây tầng mây bên trong, mí mắt trực nhảy. Mà lúc này, bên trong căn phòng không khí lung túng, nhưng là tại tiếp tục cấm lên lấy. Đường Tam Tạng 6. Hồi lâu sau, quan âm gương mặt tinh xảo đã hoàn toàn trầm xuống. Gặp quan âm sắc mặt trầm xuống, Tần Phương lại giống như là không có phát giác đồng dạng, ngẩng đầu mà không đổi sắc đạo, Bồ Tát mới nói, Tam Tạng nhất định cẩn thận lắng nghe Bồ Tát Phật hiệu dạy bảo. Nói xong, một mặt thành tín nhìn xem gương mặt xinh đẹp đã băng hàn quan âm bộ dáng kia, giống như là một người trung thực đáng kính tín độ, đang ngước nhìn tín ngưỡng của mình đồng dạng. Nhìn thấy dạng này đường tam tạng, quan âm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Từ Tần Phương ánh mắt bên trong, nàng không có chút nào nhìn thấy một tia những thứ khác thân sắc, có chỉ là đối với sự vật chân tướng tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, Tần Phương tâm bên trong chân chính ý nghĩ, nàng cũng không nhìn thấy, mà cũng chính bởi vì tự nhận là Tần Phương tâm bên trong không có bất kỳ cái gì tác nghiệp, cho nên quan âm mới cảm thấy khó xử. Sư phụ không hổ là sư phụ. Trên nóc nhà Tôn nộ không sắc mặt cổ quái nhìn xem tình huống bên trong phòng, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng đối với Tần Phương dựng thẳng ngón tay cái. Đường Tam Tạng, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với người nào. Lúc này, quan âm thanh âm đã không ở ôn hòa, mà là lạnh như băng xuống. Tướng Do Tâm sinh, nếu như Tần Phương thật sự ở trong lòng đem chính mình tưởng tượng thành một cây không được mạnh vải quan thế âm, chẳng lẽ nàng để chứng minh, cần đem chính mình quần áo đều rút đi, ở trước mặt đối phương nhìn một cái không xuất gì không thành. Tuy nàng pháp tướng đông đảo, có thể thế gian lại có mấy người biết nàng chân tướng chính là nữ tử. Tuy Phật môn xem trọng ngũ đại giai không. Có thể để nàng tại Tần Phương trước mặt thoát, nếu đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn hiện tại chỉ hy vọng để xem âm như thế, đến mức Tần Phương tối lui, thuận tiện tại thật tốt gõ một cái một phen. Có thể nàng không biết là, Tần Phương như thế nào nàng bằng vào quan âm thân phận liền có thể áp chế tồn tại. Gặp quan âm nổi giận, Tần Phương nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, mà là nhìn xem quan âm đạo, người xuất gia không nói dối, Bồ Tát nói chuyện tiền hậu bất nhất, thay đổi thất thường, ta là không phải có thể hiểu thành, Phật tổ cũng cùng Bồ Tát một dạng, nói chuyện tiền hậu bất nhất, tự mâu thuẫn. Nói xong, Tần Phương ánh mắt sáng quắc, hai mắt nhìn chổng chọc vào quan âm. Làm cản đường tam tạng, phật tổ há lại ngươi có thể phán xét. nghe được tần phương cũng dám ở ngay trước mặt chính mình bình phán như lai, like, quan âm lập tức liền nổi giận. lúc này, quan âm toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ phật quang, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người nàng tản ra, hướng về tần phương phủ đầu đè xuống. nhìn trước mắt trên thân tản ra uy áp kinh khủng quan âm, tần phương bất nhưng không có chút nào sợ, ngược lại một bước tiến lên, đi tới quan âm trước mặt, nhìn xem đột nhiên tiến lên tần phương, quan âm lập tức sững sờ, không rõ tần phương muốn làm gì, bù tất không chịu trả lời bẩn tăng vấn đề, bây giờ đây là thẹn quá thành giận không thành. Tần Phương Thâm Thúy hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm quan âm băng hàn khuôn mặt trầm giọng nói, không biết vì cái gì đối đầu Tần Phương cái này Thâm Thúy hai mắt, quan âm chỉ cảm thấy mình hết thề đều bị nhìn xuyên đồng dạng. Đường Tam Tạng, ngươi dám cùng bản tọa nói như vậy, ngươi làm càn. Đối mặt từng bước một tới gần, bây giờ cơ hồ đã liên tiếp mình Tần Phương, quan âm mặt lạnh lùng tức giận nói. Lúc này trong nội tâm nàng thật sự hối hận, sớm biết như vậy nàng thì không nên tuyển Tần Phương vì thỉnh kinh ứng cử viên, lại hoặc là nàng thì không nên lúc này đến tìm Tần Phương, dẫn đến chính mình lâm vào khốn cảnh nhìn xem trên thân Phật quang không ngừng rung động quan âm, Tần Phương biết không sai biệt lắm có thể, nếu như quá mức liền được không bù mất. Tại hệ thống đang kiểm tra, quan âm thế nhưng là thực lực đạt đến mười mà gia hậu kỳ tồn tại. Nếu như giao thủ, mặc dù có hệ thống hắn cũng không phải đối thủ. Ngay tại quan âm chuẩn bị ra tay cho Tần Phương chút giáo huấn thời điểm, Tần Phương nhưng là đột nhiên lùi lại, tiếp đó tại quan âm nghi ngờ chăm chú, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại con mắt, ngồi xuống. Đường tam tạng, ngươi làm cái gì vậy? Quan âm nếu mày nhìn xem Tần Vương thấp giọng quát đạo, nghe vậy, Tần Vương hai mắt chầm rãi mở ra, nhìn xem quan âm đạo. Tất nhiên Bồ Tát nói chuyện tiền hậu bất nhất, lẫn nhau mâu thuẫn, cái kia bẩn tăng không thể làm gì khác chính mình thể ngộ, trước đó, Thỉnh Kinh sự tình tạm thời dừng lại. Nói xong, Tần Phương trực tiếp nhắm hai mắt lại, không ở nhìn Quan Âm một mắt. Mà nghe được Tần Phương vậy mà nói muốn tạm dừng Thỉnh Kinh, Quan Âm sắc lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. 394 chương 394, thỏa hiệp Tây Du chi lộ thế, nhưng là Phật môn nhập chủ đông thổ, đại hưng mấu chốt một vòng, tuyệt đối không cho phép có một tí một hào sai lầm. Bây giờ trong tam giới, các phương thế lực đều ở đây tỉ mỉ chú ý đến đây hết thảy, mặc kệ xuất hiện chuyện rắc rối gì, đều sẽ là Phật môn không thể tiếp nhận một sự kiện. Vốn cho rằng bạn vô nhất thất một sự kiện, bây giờ thế mà lại tại chính mình trong tay xuất hiện nhầm lẫn. Nếu như Đường Tam Tạng thật sự bởi vì việc này mà cố ý dây dưa thỉnh kinh sự tình, vậy cái này hết thề tại như lai nơi đó tổng nợ liền sẽ tính toán tại chính mình trên đầu. Quan âm vô cùng rõ ràng, Tây Du chi lộ đối với Phật môn trọng yếu, đặc biệt là Phật môn hai vị kia. Vì chủ tính Tây Du càng là từ phong thần lượng kiếp lúc bắt đầu, ngay tại tiệt giáo triển giáo đại võ đài phía trên khách mời, cuối cùng càng là thành công nhận được tiệt giáo ba đệ tử, vì Phật môn đông vào đã hảo liếu trụ cột vững chắc. Nghĩ tới những thứ này. Quan Âm chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nếu quả như thật bởi vì chính mình mà xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả kia xấu. Cái kia Phật môn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng, không có ai so với nàng cùng tin tưởng, Phật môn đối đại phản đồ, đến tuột cùng sẽ dùng tới thủ đoạn gì. Nghĩ tới những thứ này, Quan Âm ra đầu lập tức chính là tê dận, toàn thân không ngừng rung động vật quang, cũng ở đây một khắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được Quan Âm biến hóa, Tần Phương tâm bên trong mỉm cười, hắn biết, Quan Âm cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Tây Du chi lộ đối với Phật môn thật sự là quá là quan trọng cho dù là quan âm, cũng không dám nhường Tây Du Chi Lộ bởi vì nàng mà xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Nhìn trước mắt một độ ngươi có thể làm gì được ta Tần Vương, quan âm lửa giận trong lòng liền cọ cọ bốc lên. Nhưng nàng lại không làm gì được Tần Vương, bởi vì Tây Du Chi Lộ đã bắt đầu, mà Tần Vương lại là Phật môn khâm định ứng cử viên. Đường Tam Tạng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sau một hồi, quan âm trên mặt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Tần Vương ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, "Nghe vậy, Tần Phương biết, quan âm đây là thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Tần Phương hai mắt lúc này mới chậm rãi mở ra, bần tăng không muốn như thế nào?" bần tăng chỉ là muốn bộ tát biết sai mà thôi. Nói xong, thần phương hai con ngươi bình tĩnh nhìn trầm trầm quan âm. Nhưng mà hắn không biết là hắn câu nói này đối với quan âm tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu như quan âm hôm nay thừa nhận mình sai rồi, nếu như truyền đi, nàng còn thế nào đối mặt đầy trời thần phật? Trọng yếu hơn là nếu như nàng hôm nay tại thần phương trước mặt thừa nhận là chính mình sai rồi, vậy sau này thỉnh kinh chi lộ nàng phải nên làm như thế nào quản giáo thần phương? Cho nên tại thần phương nói ra để cho nàng thừa nhận mình sai rồi thời điểm, quan âm ý nghĩ đầu tiên chính là phủ định, không thể thừa nhận. Chỉ là đồng thời nàng cũng biết. Nếu như hôm nay chính mình không thừa nhận chính mình thua, cái kia Tần Phương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng. Lúc này, bên ngoài, ghé vào trên nóc nhà Tôn Ngộ Không trong lòng, đã không thể dùng rung động để hình dung tâm tình lúc này. Hắn nghe được cái gì? Tần Phương thế mà buộc Quan Âm ở ngay trước mặt hắn thừa nhận mình sai rồi. Vô tận 5 tháng bên trong, kể từ Quan Âm danh truyền lượt nhân thế Hồng Hoang về sau, chưa bao giờ có người nghi vấn Quan ng. Hôm nay hắn nhìn thấy cái gì? Một cái Phật môn khâm định người đi lấy kinh, thế mà buộc Quan Âm bố tất nhận sai. Thế giới này đến cùng thế nào? Bởi vì kích động, tôn Nộ không lộ ở bên ngoài khỉ cái mông không khỏi lần nữa thật cao mân mê, không phát hiện chút nào đến, dưới trời sao, hắn cao như vậy nâng cái mông mong ngôi sao, có hại hắn tề thiên đại thánh uy danh, phản vì vậy mà hưng phấn đung đưa trái phải. Lúc này, tôn Nộ không trong lòng đặc biệt hiếu kỳ, hắn rất muốn biết quan âm cuối cùng lựa chọn. Bởi vì phận môn, hắn bị đè ngũ hành sơn phía dưới 500 năm, bởi vì phận môn, hắn không thể không bị người bài bố, có nhà nhưng không thể trở về, đồng dạng bởi vì phận môn, hắn càng là không thể không biểu diễn một hồi nghiêm mặt giáng thị náo kịch. Nhưng cái này đầy trời thân phận, nhìn hắn chế cười, cho nên bây giờ nhìn thấy Tần Phương buộc Quan Âm thừa nhận mình phạm sai lầm, trong lòng của hắn không khỏi có một loại trả thù khái ý nghĩ tới những thứ này tôn ngộ không nhìn xem Quan Âm, không khỏi ở trong lòng âm thầm hô, nhanh thừa nhận, nhanh thừa nhận, nhanh thừa nhận a. Lúc này, đêm rất tiến tĩnh, bầu trời đêm tinh hả phía dưới, trong nhà cỏ tranh, Tần Phương hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Quan Âm, không nói một lời. Lúc này, Quan Âm trong lòng càng ngày càng loạn, nàng không rõ vì cái gì chính mình sẽ bị Tần Phương một phàm nhân bước đến tình cảnh như thế, nàng quan thề rồi chúng sinh khó khăn, nghe vũ trụ hùng hoang đông đảo xin linh, ma, thần, phật, tốt, ác, tiên người, chúng sinh muôn màu trong lòng nàng quen quẩn, qua lại từng mản, thật nhanh tại trong ngóc nàng thoáng hiện, theo ý thức lâm vào trầm tư, cặp mắt của nàng chậm rãi đóng lại, mà ở nàng chỗ mi tâm, một điểm Phật quang thoáng hiện, ngay sau đó liền thấy cặp mắt của nàng đột nhiên mở ra. Ông, theo hai mắt mở ra trong nấy mắt, quan âm khí tức trên thân, lần nữa trở nên cao thâm mặt chắc, giờ khác này trên người nàng thánh khiết nhu hòa Phật quang tăng mạnh. Nhìn xem lúc này Phật quang vòng quanh quan âm, tần phương tâm bên trong không khỏi khe khẽ thở dài. Hắn xem thường thế giới này, Phật môn lực lượng, không hổ là Phật môn cao nhất, tam thánh một trong quan thế âm bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu vừa nghĩ tới đây tần phương nhìn trước mắt bao phụ tại phật quang bên trong quan âm đạo chúc mừng bồ tát minh giám phật tâm chỉ là không biết đối với trước đây tướng do tâm sinh có từng nghĩ thoáng quản ngươi phải trăng đố nộ. tần phương cứ cắn một điểm không hé miệng tướng do tâm sinh là ngươi chính miệng thừa nhận ngươi bây giờ bộ dáng như thế nào theo ta nghĩ không giống nhau nghe được tần phương tiếp tục cắn sự tình vừa rồi không hé miệng mặc dù trong lòng có chút hối hận đến tìm tần phương nhưng mình trồng xuống bởi vì nhất định phải từ tự mình tới lại lý giải cái này quả đường tam tạng đã ngươi muốn nhìn vậy bản tọa liền để ngươi xem biết nghe được quan âm bất thình lình lời nói. Tần Phương bất từ một sức sở, không rõ quan âm đây là ý gì. Nhưng mà ngay sau đó, quan âm động tác, nhưng là nhường cả người hắn đều ngu ngơ ở tại chỗ. Chỉ thấy quan âm ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, Tần Phương liền phát hiện cả phòng liền bị từ trong không gian cách biệt. Tiếp đó, chỉ thấy quan âm trong ánh mắt hiện ra một vòng ba động phía sau, trực tiếp trước người nít một cái phát ấn. Ngay sau đó chỉ thấy nàng toàn thân cao thấp, lập tức bị một trận bạch quang bao khỏa. Ông, bạch quang tán đi, lại nhìn về phía quan âm vừa rồi đứng vị trí, Tần Phương trong nao chính là nổ vang một tiếng. Lúc này hắn rút cuộc minh bạch được, vừa rồi quan âm nói tới, để cho ngươi nhìn rõ ràng là có ý gì nhìn trước mắt thánh khiết, đám chìm trong Phật quang trong cơ thể, tần phương nhưng là ngây dại, đường tam tạng, tướng do tâm sinh, bản tọa không có sai. Quan âm cứ như vậy tùy ý chính mình bại lộ trong không khí, không dành để ý, chỉ là hai mắt nhưng là nhìn xem tần phương nói, mà cùng lúc đó, kể từ cả phòng bị cách ly về sau, bên ngoài chờ lấy xem kịch vui tôn ngộ không, nhưng là gấp đến độ vào đầu út hai, bên trên nhảy xuống gọn, liền đỏ ngầu cả mắt, hắn còn không có nhìn thấy quan âm túi đầu nhận sai đâu, làm sao lại màn hình đen? Loại này nhìn thấy thời khắc mấu chốt màn hình đen cảm giác, suýt nữa đem hắn cho khó chịu ra nội thương. đương nhiên. Lúc này đã không có người để ý tới đáng thương tôn ngộ không ý nghĩ trong lòng. 395 chương 395, vô sỉ. Trong gian phòng, Thần phương lúc này đã ngây dại. Hắn không có hữu tưởng đến, Quan Âm thế mà thật sự chọn ở trước mặt mình rút đi một thân quần áo. Bây giờ nhìn trước mắt không được mảnh vải Quan Âm, Thần phương trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Đường Tam Tạng, cái này ngươi có thể hài lòng." Quan Âm âm thanh lạnh như băng nói. Nghe vậy, Thần phương bất từ một trận lúng túng, đương nhiên nhìn xem lúc này lộ ra ở trước mắt hoàn mỹ thân thể. Nếu như nói hạo không cảm giác, đó là không có khả năng. Tam Tạng rất hài lòng. Bồ Tát quả nhiên đều đã vượt ra hết thảy, tứ đại giai 06. Không có chút nào chú ý tới Quan Âm đã sắc mặt xanh mét, Tần Phương vẫn như cũ nói, "Đủ, đường tam tạng, bản tọa cảnh cáo ngươi, chuyện hôm nay, ngươi nếu dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, dù cho liều mạng bị Phật tổ trách phạt, bản tọa cũng nhất định phải ngươi hồn phi phách tán." Trực tiếp vất tay đánh gãy Tần Phương, một trận bạch quang hiện lên, Quan Âm lần nữa khôi phục phía trước thần thánh bất khả xâm phạm bộ dáng. Chỉ là nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, nhưng là cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh của ngày xưa cùng thần nhân. Bồ Tát nói cái gì Bẩn Tăng không biết, chuyện hôm nay, Bẩn Tăng cũng đã quên. Nghe được Quan Âm mà nói, Tần Phương rất thức thời phối hợp nói. Gặp Tần Phương cam đoan, quan âm trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là ngay sau đó trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Không biết vì cái gì nàng như thế một cảnh cáo, ngược lại giống như là tại che lớp cái gì, tựa hồ có một loại càng che càng lộ cảm giác. Bất quá bây giờ chuyện này đã bỏ qua, nàng tự nhiên cũng không muốn lại để lên, tăng thêm không cần phải lúng túng. Nghĩ tới đây, quan âm cưỡng ép để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó, quan âm lại nói tiếp, Đường tam tạng, bản tọa ban thưởng ngươi siết chặt, vì cái gì không có cho tôn ngộ không đeo lên. Kỳ thực nàng lần này đến tìm Tần Phương nguyên nhân chủ yếu chính là vì chuyện này. Tôn Ngộ không là Phật môn khâm định Phật môn hộ pháp, chuyện này đã sớm là tất cả người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù các phương thực lực cũng không có nói rõ, nhưng vô luận là nhân dạy, vẫn là Tiên giáo, lại có lẽ là Thiên đình, cũng đã ngầm thừa nhận Tôn Ngộ không vì Phật môn hộ pháp. Nhưng mà cái con khỉ này cùng Phật môn ân đoán giữa thật sự là quá sâu, mặc dù bây giờ không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là trong lòng hắn, tại như Lai đem hắn đặt ở Ngũ Hành Sơn một khắc này bắt đầu, liền đã chôn xuống hạt giống cừ hận. Ma Kim cô chủ, một là vì hạn chế Tôn Ngộ không phát triển, để tránh thực lực tăng trưởng quá nhanh, mà dẫn đến về sau vượt qua trường khống, hay là bởi vì kim cô chú có thể đem tôn ngộ không cả đời hoán hận thay đổi một cách vô chi vô giác tiêu trừ, từ đó tốt hơn đem hắn khống chế, cuối cùng trở thành chuyên trúc Phật môn hộ pháp, cho nên đang yên lặng quan sát, quan âm vốn cho rằng có chỉ thị của mình, tần phương tất nhiên sẽ dựa theo chính mình ý tứ, cho tôn ngộ không đeo lên kim cô chú. thế nhưng là để cho nàng buồn bực là kim cô chú đặt ở trong bao, tần phương thật giống như hoàn toàn đã quên có chuyện như thế giống như, cũng chính vì như thế, cho nên nàng mới có thể xuất hiện, tự mình đến tìm tần phương, nhưng không nghĩ tới tần phương sẽ như thế khó chơi càng là ép chính mình trần truồng đối mặt. Nghĩ tới đây, quan âm trong lòng không khỏi lại là một trận hối hận. Nghe được quan âm hỏi Kim Cô chú sự tình, tần phương tâm bên trong lập tức hiểu rõ, hắn rốt cuộc minh bạch quan âm tại sao lại đêm hôm khuya khoắt tìm tới chính mình. Nguyên lai là vì siết chặt mà đến. Nguyên tắc bên trong đường tam tạng chóng mặt vô năng, quan âm nói cái gì liền tin tưởng cái gì, cuối cùng càng là để tôn ngộ không mang lên trên hạn chế phát triển siết chặt. Nhưng hắn cả một đời mất đi tự do, cuối cùng trở thành một Phật môn khôi lỗi, chúng thân không thể siêu thoát. Bất quá bây giờ, tôn nộ không đã là hắn dự định nhân. Tần Phương tự nhiên là nói cái gì cũng sẽ không lại cho Tôn Ngộ không đeo lên cái này hạn chế phát triển siết chặt. Nghĩ tới đây Tần Phương hai mắt khẽ híp một cái, nhìn trước mắt Quan Âm đạo, Ngộ không bây giờ đã là bẩn tăng đồ đệ, bẩn tăng nói là cái gì cũng không biết đem thứ hại người này cho hắn. Nghe được Tần Phương nói siết chặt là hại người đồ vật, Quan Âm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ Tần Phương đã biết cái gì không thành. Bất quá ngay sau đó nàng liền bỏ ý nghĩ này. Siết chặt là như Lai tự mình nói cho nàng biết, đừng nói ngoại nhân, liền xem như bên trong Phật môn, cũng chỉ có nàng cùng Như Lai hai người biết. Tần Phương như thế nào có thể biết, dưới cái nhìn của nàng, Tần Phương sợ dĩ nói xiết chặt là hại người đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ là nghe chính mình nói là dùng để quản chế tôn ngộ không mà từ bỏ sử dụng. Nghĩ tới đây, Quan Âm cảm thấy cần phải làm cho Tần Phương minh bạch, tôn ngộ không không đáng sợ. "Đường Tam Tạng, ngươi phải hiểu được, bản tọa thì sẽ không hại ngươi, tôn ngộ không đáng sợ căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu." Quan Âm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Phương trực tiếp phất tay đánh gãy, "Bồ Tát, ta mặc kệ ngộ không trước kia là cái dạng gì, nhưng hắn bây giờ là đệ tử của ta, là tốt là xấu, đã cùng Bồ Tát không quan hệ." Nói xong, Tần Phương ngẩng đầu hai mắt nhìn thẳng Quan Âm, rất ý tứ minh bạch, chuyện của ta không muốn ngươi nhúng tay. Ngươi xấu, đường Tam tạng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lúc này, Quan Âm thật sự nổi giận, ba phen mới bận bị Tần Phương luôn ngứa cái vã, nghĩ tới đây, sẽ phải cho Tần Phương một chút giáo huấn. Bồ Tát nếu như đạo thủ, bần tăng sợ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi trước 10 ngày nửa tháng, lại hoặc là 10 năm 8 năm. Nói, Tần Phương hai mắt chăm chú nhìn Quan Âm, vì thỉnh kinh đại nghiệp, hắn liệu định, Quan Âm bất dám đối với tự mình đạo thủ. Quả nhiên, tại nghe xong Tần Phương lần này uy hiếp ý vị mười phần lời nói phía sau, Quan âm lại không thể không kiềm chế lại trong lòng vẻ này, muốn xuất thủ giáo huấn Tần Phương xúc động. Gặp Quan âm lần nữa nhịn xuống xuất thủ xúc động, Tần Phương biết hắn lần này là hoàn toàn đem Quan âm bắt tội. Lần thứ nhất bị chính mình ngôn ngữ đùa giỡn, Quan âm nhịn. Lần thứ hai bị chính mình ép trần trùn đối mặt, nàng cũng nhịn. Lần thứ ba bị mình làm mặt cái vã, nàng vẫn như cũ lựa chọn nhịn. Lần này tức thì bị mình làm mặt uy hiếp, bây giờ nàng vẫn là lựa chọn nhẫn. Tần Phương tự nhận, nếu như đổi lại là chính mình, căn bản làm không được, chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Hô sáu, nhìn xem Tần Vương, Quan âm cả người cũng bắt đầu hơi hơi phát run. Tần Phương biết, hắn lần này là thật sự đem Phật cũng bức ra độ khí. Nhưng mà hắn có lòng tin, Quan Âm bất dám đối với tự mình động thủ, bởi vì liên quan đến toàn bộ Phật môn đại nghiệp, cho nên nàng không dám. Phải biết Tây Du chi lộ không riêng gì Phật môn đang chú ý, các phe thế lực khác đều là ở tỉ mỉ chú ý. Đường Tam Tạng, đã như vậy, bản tọa hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong Quan Âm trực tiếp quay người, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào ngay lúc này, Tần Phương thanh âm lần nữa tại sau lưng vang lên. "Bồ Tát, bần tăng hy vọng lần sau gặp được Bồ Tát, Bồ Tát bộ dáng vẫn là bần tăng trong lòng suy nghĩ như vậy." Nghe vậy, Quan âm cơ thể lập tức không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, xoay người lạnh lùng nhìn xem tần phương, hồi lâu sau mới nói ra hai chữ. Vô sỉ. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem rời đi quan âm, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hắn tin tưởng sau lần này, quan âm hẳn là sẽ không tại dễ dàng đi ra quan hệ mình. 396 chương 396, ta tây du ta làm chủ nghe được quan âm nói mình vô sỉ, tần phương bất tử một sự sở, sau đó liền không chú ý cười nhẹ một tiếng. Ngược lại sự chân thật của hắn mục đích cũng không phải vì nhìn Quan Âm vậy tuyệt đời cơ thể, sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là để cho nàng phiền chán chính mình, đường sau này không cần quan hệ chính mình. Đương nhiên, nếu như Quan Âm bất nghe khuyên, hắn cũng không đề nghị thu chút lợi tức. Nghĩ đến Quan Âm cái kia có thể sưng thân thể hoàn mỹ, đối với hắn cái này thuần nam lợi, nếu như nói không có một chút dụ hoặc đó là gạt người. Mặc dù hắn đã có thủy bích, có thể nên làm cái gì cũng không làm qua, không nên làm lại càng không có làm qua. Cho nên nói hắn thuần không thể thuần nữa. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, một tiếng thấp giọng hô từ ngoài cửa sổ truyền vào, chính là Tôn Ngộ Không phía trước quan âm vì phòng nửa bị tôn ngộ không nhìn thấy trực tiếp cô lập không gian cho nên tôn ngộ không cũng không biết xảy ra chuyện gì. chờ ở bên ngoài đường này, không nhìn thấy mấu chốt nhất bộ phận tôn ngộ không trong lòng lúc này khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu cho nên hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy nhìn xem tôn ngộ không một mặt vội vàng bộ dáng tần phương bất tử có chút kỳ quái cái con khỉ này là thế nào trong mắt ba phần thất vọng ba phần hưng phấn ba phần khát vọng còn có một tia khẩn trương cuối cùng là tại thế nào nhìn xem khác thường tôn ngộ không tần vương bất tử có chút kỳ quái nói ngộ không ngươi làm sao Sư phụ, quan âm bồ tát thừa nhận nàng sai lầm rồi sao? Nói chơi, tôn ngộ không một mặt khát vọng nhìn xem tần vương. Nghe được tôn ngộ không mà nói, tần vương bất cấm không còn gì để nói. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch tôn ngộ không trong mắt vì cái gì đột nhiên vội vã như vậy. Nguyên lai là nghe được vừa rồi chính mình cùng quan âm đối thoại, lấy cái con khỉ này cùng phật môn đoán. Khi nghe đến chính mình buộc quan âm thừa nhận mình có lỗi, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui sướng. Bất quá từ hắn câu hỏi đến xem, hắn hẳn là không sau khi nghe được chính mình cùng quan âm đối thoại. Bằng không hắn bây giờ quan tâm sẽ không không phải là quan âm có nhận lầm hay không mà là hẳn là quan tâm quan âm đã đi chưa vấn đề. Bởi vì nếu để cho hắn biết, quan âm muốn mượn tay của mình tới khống chế hắn, e rằng cái con khỉ này cho dù biết rõ không địch lại đối phương, cũng sẽ vung lên cây gậy đi lên liều mạng. Nhìn xem tôn ngộ không nổi vàng ánh mắt, tần phương bất cấm ở trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra cái con khỉ này là bị phật môn bức cho điên rồi. Bất quá, hắn cùng tôn ngộ không một dạng đều rất muốn thấy được quan âm thừa nhận mình sai rồi. Có thể không như mong muốn, quan âm thà bị trần truồng đối mặt chính mình, cũng không chịu thừa nhận sai lầm. Hắn còn tốt, tối thiểu nhất cuối cùng còn thu hồi điểm lợi tức. Cái con khỉ này rảnh coi nửa ngày cuối cùng tại thời khắc mấu chốt màn hình đen, đơn giản muốn mạng. Con khỉ nguyện vọng này, sợ là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, Tần Phương tại Tôn Ngộ không nội vàng ánh mắt chăm chú chậm rãi lắc đầu. Gặp Tần Phương lắc đầu, Tôn Ngộ không tự nhiên biết đại biểu là có ý gì. Thế là không khỏi có chút áo nao túi đầu xuống, bắt đầu ủ rũ túi đầu. Thế vậy, Tần Phương bất cấm lắc đầu, sau đó ánh mắt thoáng nhìn, lập tức thấy được Tôn Ngộ không không được mạnh bài, mao nhung nhung cơ thể. Nhìn thấy cả ngày áo giáp quần manh Tôn Ngộ không, Tần Phương tâm bên trong không khỏi hơi động một chút vung tay lên, một vệ thần quang trong nháy mắt đem tôn nộ không bao phủ. ngay sau đó một bộ vừa người quần áo tiêu ra hiện tại tôn nộ không trên thân. cảm nhận được biến hóa trên người, làm nộ không không khỏi sững sờ, nhìn xem trên thân mới tinh quần áo, đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra một vòng xúc động. đây là kể từ hắn từ trong viên đá đụng tới, lần thứ nhất chịu đến dạng này lễ vật. hắn ngang dọc hồng hoàng đại địa, định vợ hắn người tự nhiên không thiếu, cái gì thiên địa kỳ chân, chuyển thế tôi bảo chưa từng gặp qua. có thể duy trì có như vậy một kiện phổ thông trí cực quần áo, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa cho qua hắn thường thấy phượng mao lang giác thiên địa kỳ chân đối với thiên địa sinh dưỡng chính hắn tới nói trước mắt cái này thông thường quần áo nhưng là xa xa muốn so những vật này chân quý nhiều nhìn trước mắt mới tinh lại vô cùng thông thường quần áo, tôn ngộ không mặc dù trong lòng rất xúc động bất quá nhưng là không nói gì thêm tôn ngộ không trong lòng đang suy nghĩ gì tần phương tự nhiên không biết ngẩng đầu nhìn một mắt đã dần sáng phía chân trời không có quái gì kia đối ông cháu đối với tôn ngộ không phân phó một tiếng phía sau hai người liền tiếp theo lên đường hướng về phương tây mà đi sáu ương sầu giản một đêm không có chuyện gì xảy ra vội vàng mà qua phía chân trời một tia nắng hiện lên rơi tại hưng sầu giàn phía dưới, băng lánh sâu thẳm trên mặt sông. Nước sông Hạ Du là một cái hồ nước, mà ở hồ nước bốn phía nhưng là gầy trơ sương sân phong. Ngọn núi bên trên có dại dượi dượi, Dương rậm rậm rạp, liếc nhìn lại địa thế cực kỳ hiểm trở. Nhìn đến đây, Tần Phương híp đôi mắt một cái, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười, đồng thời tay cũng chậm rãi đến rồi dưới hông, cảm thụ được nơi bàn tay chuyển tới tráng kiện cảm giác. Tần Phương bất cấm khẽ thở dài một tiếng, dưới hông bạch mã dù sao chỉ là phàm mã, vẹn vẹn mấy tháng thời gian, trong cơ thể sinh cơ đã đại lượng tiêu hao. E rằng không bao lâu, liền sẽ thọ hết chi già. Ngộ không, ngươi nói cho là sư thân phận cưới một con rồng có được hay không? Giữ chặt dây cương, Tần Phương dừng lại một bên, ngoạn vị nhìn cách đó không xa đầm sâu, vừa hướng tôn ngộ không nói. Nghe được Tần Phương mà nói, đang tại đi bộ tôn ngộ không cũng là không khỏi xương sở, một đôi mắt khỉ bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc, đồng thời không khỏi ở trong lòng cảm khái, sư phụ quả nhiên không phải người bình thường, không những có thực lực sâu không lường được, bây giờ lại muốn một con rồng làm thu cưới, lao tôn ta trước kia sao lại không hiểu tưởng qua lộng một con rồng làm thu cưới? Bất quá nghĩ lại, nếu như Tần Phương là người bình thường, lại dựa vào cái gì làm lao tôn ta sư phụ cha? Tất nhiên sư phụ nghĩ cưới rồng cái kia làm đệ tử tự nhiên là muốn hết tất cả biện pháp thỏa mãn nghĩ tới đây tôn ngộ không trực tiếp hướng về phía tần phương đạo lấy sư phụ thân phận cưới cái này phạm mã tự nhiên có hại thân phận một con rồng cũng là vừa vặn sư phụ chờ đệ tử đi một chút sẽ trở lại nói xong không đợi tần phương nói chuyện trực tiếp tại chỗ biến mất ngộ không sáu nhìn xem đã biến mất tôn ngộ không tần phương bất tử một sự sở hiện tại hắn chính là dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ lấy được tôn ngộ không là đã làm gì nhưng hắn vừa dự định mở miệng ngăn cản tôn ngộ không đã ngã nào một cái không có tin tức biến mất lấy tôn ngộ không tính tình hắn biết rõ hắn sẽ làm ra chuyện gì tới Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, Tôn Ngộ không sẽ ở tứ Hải Long tộc tùy tiện trảo một con rồng trở về cho mình làm thú cưới dáng vẻ. Trang diện kia tình cảnh kia chắc chắn quá đẹp, không dám nhìn. Nhìn cách đó không xa hương sầu giản, tần phương trong mắt cổ gái chủ sắc càng phát động mạnh lên. Bản ý của hắn là muốn Tôn Ngộ không trực tiếp đem Tiểu Bạch Long lấy tới, có thể để hắn im lặng là, cái con khỉ này tính tình cũng quá gấp, lời của hắn còn chưa nói xong, liền đã đã chạy không còn thấy tung ảnh. Bất quá sau đó hắn liền bình thường trở lại, con khỉ đi, tính nôn nóng nếu như biến thành ám tạng, cái kia ngược lại hắn còn có chút không đứng. Nghĩ tới đây, tần phương ngược lại không nóng nảy thu Tiểu Bạch Long. Mạc La liền ở tại chỗ chờ đợi lên Tôn Ngộ không tới. Đến nỗi Tôn Ngộ không sẽ hay không đem Tứ Hải Long tộc nháo lật trời, hắn ngược lại là không có một tia lo lắng. Như là đã quyết định phải cải biến Tây Du chi lộ, vậy thì bắt đầu từ nơi này a. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, "Ta Tây Du ta làm chủ." Hắn, chính là tới làm mưa làm gió kiếm chuyện. 397 chương 397, xỉ đủ. Cùng lúc đó, Đông Hải Long cung, Tôn Ngộ không đang cáo biệt Tần Phương về sau, liền trực tiếp hướng về Đông Hải mà đi. Đông Hải Long tộc, là bốn biển bên trong tộc đàn khổng lồ nhất, mà vừa vặn Hắn cùng Đông Hải Long tộc ở giữa cũng có một khoản không có tính toán. Đông Hải lão long lật lọng, nguyên bản đã nói xong định hải thần châm chỉ cần hắn có thể lấy lên được tới sẽ đưa cho hắn. Thế nhưng là cái này lão nê thu thế mà hai mặt, hướng Ngọc Đế cáo trạng. Mặc dù hắn bị đặt ở ngũ hành sơn cùng cái này lão nê thu không có cái gì quan hệ trực tiếp, thế nhưng chính là bởi vì cái này lão nê thu cùng Diêm Vương cao hắc trạng, hắn mới bị thiên đỉnh chú ý. Nếu như hết thảy đều bình an vô sự, hắn như thế nào khả năng bị đệ 500 năm lâu? Lần này hắn đầu tiên tìm tới Đông Hải Long tộc, liền toàn bộ làm như là thu lợi tức. Đông Hải Long cửa cung, tôn nộ không trong mắt lánh quang lấp lóe đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi, đến cùng nên chảo mấy cái long cho sư phó làm thú cưới. Bất quá ngay sau đó, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy long cùng, hắn thì có quyết đoán. đã như vậy, vậy thì tứ hải long tộc tất cả chảo một đầu. nghĩ tới đây, tôn nộ không trong tay kim cô đồng đột nhiên biến lớn, dài ước chừng trăm trượng, chiều rộng mấy chục trượng. Hh sáu, với anh, không chút do dự, kim cô đồng bị hắn trực tiếp vung lên, tiếp đó hướng về long cùng đập xuống. Kim cô đồng tiền thân thế nhưng là đại vũ trì thủy thần trâm, chân chính trí bảo, mặc dù không bằng một chút tiên thiên linh bảo, nhưng này uy lực nhưng là không hề yếu. một dưới con đi. Long cung bên ngoài pháp trận, vẹn vẹn chống đỡ không đến trong phiên khắc, liền bị toàn diện phá hủy. "Giống, giống, giống. Yêu nghiệt phương nào, dám tại ta Long tộc quấy rối?" Tại Long cung bể tan cảnh trong ngay mắt, một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng vang lên. Ngay sau đó liền nghe được một cái lạnh nhạt thanh âm tức giận truyền ra. Một cái đầu bên trên mọc sừng, thân mang hoa lệ cẩm y trung niên nam người hiện lên ở trên phi tích, hai mắt như điện hướng về Tôn Ngộ không nhìn lại. Người này chính là Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng. Chi phối lấy nước mưa, Lôi Minh, Hồng Thai, Hải Triều, Biển Độc Trờ. Nguyên bản đang tại thủy tinh cung bên trong hưởng thụ ca múa ngao quảng, tại một hồi đất dung núi chuyển bên trong, vội vàng mang theo ra quyến chạy ra thủy tinh cung. Bất quá dù là như thế, vẫn như cũ có số lớn phục thị dở dạ gồng thai hải tội bỏ mình. Nhìn trước mắt hóa thành một vùng phế tích thủy tinh cung, ngao quảng lập tức liền nổi giận. Thủy tinh cung thế nhưng là hắn Đông Hải phải tự trưng, là Long Cung, tại Đông Hải có không thể tiết độc địa vị, nhưng là hôm nay thế mà bị người hoàn toàn phá hủy. Vô tận năm tháng đến nay, từ Hồng Hoang Bình Định về sau, ngoại trừ năm năm trước cái kia không biết trời cao đất rộng còn khỉ lai Long Cung Dương ai về sau. Chưa từng có người dám như thế tại Hán Đông Hải lòng cùng làm càn, nhưng nhường hắn vô cùng phẫn nộ chính là, hôm nay hang ổ của mình thế mà trực tiếp bị nhận phá hủy. Lần này hắn nhất định muốn đối phương trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Nhưng khi hắn nhìn thấy tôn ngộ không trong mắt, cơ thể lập tức liền không tự chủ được run lên. Trước mắt thân ảnh này, hắn thật sự là quá quen thuộc, chính là cái này con khỉ dẫn đến hắn Long tộc mặt mũi tại tiên giới tổn hao nhiều, bị người đoạt bảo bối không tính, cuối cùng huynh đệ bốn người càng là một người đưa lên một kiện chí bảo. Mặc dù tôn nộ không về sau bị như Lai phong ấn, nhưng mà thân là giờ dạ gủng thai hòa dạ, hắn là bực nào kiêu ngạo một ngày kia, tôn ngộ không cướp đi định hải thần châm, đánh mặt hắn tứ hải long tộc. phần này khuất đủ, bị hắn sâu đậm trôn giấu dưới đáy lòng. 500 năm qua, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới tìm cơ hội giết chết tôn ngộ không, nhưng thế nhưng tôn ngộ không đã là phật môn khâm định nhân, hắn tứ hải long tộc đã không giống như thời kỳ hùng hoang, căn bản không phải phật môn tôn này vật khổng lồ đối thủ. cho nên cứ thế mãi, vì toàn bộ long tộc, hắn không thể không đem trong lòng khuất đục sâu đậm trôn giấu. thế nhưng là nhường hắn không có hưu tưởng đến là, tôn ngộ không thế mà lần nữa đánh lên môn. nhìn trước mắt một bộ ta liền là đến tìm chuyện tôn ngộ không, ngao ngạo trong lòng sát ý vô hạn nhưng mà hắn không dám biểu lộ ra một tơ một hào, không nói trước lộ ra hắn long tộc cát chủ bài, có thể hay không nhất cử diệt sát cái này con khỉ. chỉ nói diện tôn ngộ không về sau, hắn dở dạ gồng thai át chủ bài tất phải bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. đến lúc đó, sợ rằng phải tìm hắn để gây sự, không riêng gì phật môn, còn có thiên đình, nhọ không nhịn sẽ loạn như lớn. nghĩ tới đây, ngao quảng lại không thể không đè xuống trong lòng vô hạn sát ý cùng phẫn nộ, trên mặt đã lộ ra một cái nụ cười khó coi. đại thánh, ngươi làm cái gì vậy? tiểu long không biết nơi nào đắc tội đại thánh, nhường đại thánh động to lớn như thế nộ khí. Bước nhanh đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt, Ngao Quảng liền muốn đưa tay kéo Tôn Ngộ Không. Bất quá ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Tôn Ngộ Không trong nháy mắt, nhưng là trực tiếp bị Tôn Ngộ Không né tránh. "Hắc hắc, lão Thu, lão Tôn vì cái gì phát hỏa, ngươi trong lòng tính tưởng?" Trong tay Kim Cô Đồng trực tiếp quắc lên Ngao Quảng trên cổ, cười quái gì nói. "Nghe vậy, Ngao Quảng sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi. Hắn tự nhiên biết Tôn Ngộ Không là chỉ cái gì, đồng thời cũng minh bạch, Tôn Ngộ Không lúc này mới chính là công khai trả thù chính mình. Nhìn xem sắc mặt khó coi, không biết nên nói gì Ngao Quảng, Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng nói, "Lão NEETu, lão Tôn ta lần này tới cũng không phải tìm ngươi tính sổ, ngươi không cần khẩn trương." Tôn Ngộ không nhìn xem lúng túng Ngao Quảng cười quá dị nói, nghe được Tôn Ngộ không lần này không phải báo thủ, Ngao Quảng không khỏi sửng sở, bất quá ngay sau đó trong lòng cũng không khỏi tổn hại một hơi. Nếu như cái con khỉ này thật là tới trả thù, hắn sợ là không thiếu được phải vận dụng Long tộc lá bài tẩy. Dù sao cái con khỉ này thực lực thực sự quá mạnh, hắn Long tộc mặt ngoài chỗ hiển lộ thực lực, căn bản không phải cái con khỉ này đối thủ. Bất quá không chờ hắn đặt câu hỏi, chỉ nghe Tôn Ngộ không tiếp tục nói, "Lão Tôn ta bây giờ bảo đảm đường Tăng Tây Thiên thần kinh, nhưng sư phụ ta chính là một kẻ phàm nhân, lần này đi Tây Thiên đường đi xa xôi." Ta sư phụ vừa vặn thiếu một đội chân tọa kỵ, lão Tôn ta nhìn ngươi cái này lòng tử lòng tôn cũng không tệ, cho ta đây sư phó làm cái đội chân tọa kỵ như thế nào? Cái gì? Nghe được Tôn ngộ không mà nói phía sau, Ngao Quảng hai mắt đột nhiên mở ra. Nhưng ngay sau đó liền bật thốt lên nói, không có khả năng, Thánh tăng tọa kỵ đã thử bộ tất tán bài, từ ta cái kia Tây Hải Tam thái tử chất nhi thay thế sáu. Ngao Quảng, lão Tôn ta sư phụ cha là ai, chỉ là một đầu tội long hạ có thể làm ta sư phụ tọa kỵ. Nói xong, Tôn nộ không không đợi Ngao Quảng đáp lời, trực tiếp lạnh giọng nói, Ngao Quảng, lão Tôn ta cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay trừ qua Tây Hải Ngươi tứ hải lòng cung nhất thiết phải đều ra một con rồng cho ta đây sư phụ làm thú cưới, bằng không thủ mới hận cu cùng tính một lượng. Nói xong, tôn ngộ không toàn thân khí thế đã bắt đầu liên tục tăng lên. Trong tay kim cô đồng đã nhấc ngang, nhiều một lời không hợp liền muốn ý tứ lọt thủ. Nhìn trước mắt một bộ không đạt mục đích thì không bỏ qua tôn ngộ không, ngao quảng túi đầu xuống ánh mắt rất là âm trầm. Hắn đang cân nhắc trong đó lợi và hại, không biết nên không nên đáp ứng tôn ngộ không. Nếu như chỉ là đáp ứng tôn ngộ không, hắn dở dạ gồng hai mặt mũi tất nhiên sẽ đánh mất ba lần muốn lượn tại cùng làm một người trong tay hao tổn mán mũi. Hắn long tộc lần này e rằng hoàn toàn tại trong tam giới không ngóc đầu lên được. Nhưng làm như vậy cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu, thứ nhất có thể tỏ ra yếu kém tam giới các phương thực lực, đuổi cái con khỉ này. Thứ hai cũng có thể tốt hơn ẩn tàng long tộc thực lực chân chính, tiên lặng phát triển rở rạc gồng thai thế lực. Nghĩ tới đây, Ngao Quảng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Đồng thời, trong lòng của hắn có chỉ là vô tận cô đủ. Đường đường long tộc ba lần bốn lượt bị một cái con khỉ cưỡi tại trên đầu, đây là hắn vĩnh viễn không thể tiêu tan sỉ nhục. Hắn thề, một ngày nào đó, muốn đem phần sỉ nhục này trả lại. 398 chương 398 không nhất thiết long tộc hồi lâu sau, Ngao Quảng sắc mặt âm trầm không chắc, cuối cùng bất đắc dĩ nói, người tới, đem Ngao Mộ gọi tới. Ngao Mộ, Ngao Quảng cho Tôn Nộ không giảng giải, là của hắn một đứa con trai. Gặp Ngao Quảng thỏa hiệp, Tôn Nộ không trong lòng cười lạnh, từ đầu đến cuối, Ngao Quảng trong ánh mắt vẻ âm trầm, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn muốn cho rằng lão gia hỏa này sẽ nhịn không được trở mặt, không nghĩ tới hắn thế mà lại lựa chọn thỏa hiệp. Thấy được Ngao Quảng ẩn nhẫn, Tôn Nộ không không khỏi nghĩ tới mình trước kia, nếu như lúc đó hắn có Ngao Quảng một nửa ẩn nhẫn chi tâm, vậy hắn bây giờ sẽ là một phen khác kết cục cũng có nói cũng không lâu lắm, một mặt sắc tái nhợt, vô cùng suy yếu người trẻ tuổi, liền bị một đám lính tôn tướng của mang theo đi lên. nhìn trước mắt thần sắc này phiền muộn, toàn thân cao thấp vô cùng suy yếu, trên thân thậm chí ẩn ẩn có tử khí quấn quanh thanh niên, tôn ngộ không sắc mặt lập tức liền trầm xuống. lão nê thu, lão tôn muốn là một cái toại kỵ, không phải một đầu tử long, người đây là đuổi địch lão tôn ta sao? nói đến đây, tôn ngộ không trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lệ khí, nhìn về phía ngao quảng ánh mắt càng phát bất thiện, nhưng mà không đợi ngao quảng mở miệng, chỉ thấy cái kia đứng tại bên trên thanh niên mặc áo đen nhưng là đột nhiên mở miệng, vị này chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không a. Ngươi tự hồ cảm thấy ta rất yếu. Âm thanh băng lanh âm trầm, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Mà ở hắn mở miệng nói chuyện trong nấy mắt, tôn nộ không hai mắt không khỏi nhíu lại. Hắn vậy mà tiễn đưa ra hỏa này trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Nghĩ tới đây, hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt mở ra. Một đầu toàn thân đen như mực, hiện ra một cỗ tử khí nồng đấm hắc long tại tôn nộ không trong hai mắt hiện lên. Chỉ bất quá tại hắc long mi tâm bên trong, tôn nộ không nhưng là phát hiện một điểm không giống bình thường chỗ. Ngao mộ, không được cắn dỡ. Tại thanh niên mặc áo đen tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, đứng ở một bên ngao quảng lập tức nghiêm nghị quát lên. Nghe được ngao quảng tiếng quát, thanh niên trong mắt lóe lên vẻ hùng hoàng, nhưng cuối cùng không thể không cúi đầu. Mà lúc này, Tôn Ngộ không cuối cùng thu hồi Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn về phía ngao quảng ánh mắt không khỏi biến vô cùng cổ quái. "Lão Long Vương, ngươi đừng nói cho ta biết con tiểu long này là của ngươi thân nhi tử." Từ trước mắt đầu này Hắc Long thần, Tôn Ngộ không đã nhìn ra chút hứa đầu mối. Con rồng này thần hồn chỗ sâu, thế mà bị gieo một loại đặc chế cấm chế. Loại cấm chế này trực tiếp đem trước mắt đầu này Hắc Long thần hồn triệt để khóa kín. Theo lý thuyết hắn là chết hay sống, toàn ở ngao quảng một ý niệm. Nghe được Tôn Ngộ không cái này mang theo niệm ai chi ý tiếng cười, Ngao Quảng sắc mặt không khỏi lại là trầm xuống. Nhưng ở trước mắt hôm nay không sợ không sợ đất trước mặt con khỉ, hắn không thể không nhịn lấy. Cho nên Vô Luận Tôn Ngộ không nói cái gì, lại có lẽ là đã biết cái gì, hắn đều không có trả lời. Nhìn xem sắc mặt xanh mét Ngao Quảng, Tôn Ngộ không cũng lười cùng hắn nói mò, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Ngao Mộ. Trong mắt hắn, Ngao Mộ chỉ là có chút thực lực xuất sinh mà thôi. Sinh tử không trọng yếu, chỉ cần có thể làm tần phương tọa kỵ liền có thể, đến nỗi Ngao Quảng việc nhà, hắn mới khinh thường đi quản. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không hai mắt híp lại, một bước đi tới toàn thân cao thấp đều tản ra kinh khủng lệ khí Ngao Mộ trước mặt. Lão tôn ta mặc kệ trong lòng ngươi cất giấu bí mật gì, cũng không để ý ngươi một thân này tử khí là chuyện gì xảy ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta sư phụ tọa kỵ, tại Thỉnh Kinh Hoàn Thành phía trước, ngươi tốt nhất đa an phận thủ thường. Nói xong, một cái nhấc lên ngao mộ, trong nháy mắt biến mất ở Đông Hải, chỉ để lại ngao quảng một người, nhìn trước mắt đã hóa thành một vùng phế tích thủy tinh cùng, sắc mặt âm trầm giở người. Phật môn, khinh người quá đáng." Hồi lâu sau, Đông Hải chỗ sâu truyền đến ngao quảng tức giận gào hét. "6." Mà lúc này, rời đi Đông Hải Tôn Ngọc Không, vốn là dự định đi một chuyến nữa Bắc Hải cùng Nam Hải. Nhưng nghĩ lại, Lần này đi tới Đông Hải gặp hết thảy, tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là liền bỏ đi tiếp tục tìm Tứ Hải Long Vương phiền toái ý niệm. Không biết vì cái gì, lần này cùng Ngao Quảng tiếp xúc, hắn luôn cảm thấy Long tộc có cái gì bí mật. Lại thêm trong tay mình cái tên này gọi Ngao Mộ thanh niên. Tóm lại lần này tiếp xúc ngắn ngủi, hắn mới phát hiện, cho tới nay chính mình cũng đem Tứ Hải Long tộc quá mức coi thường. Bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, mà hắn cần làm chính là tiếp tục cẩn nhẫn, tiếp đó chậm rãi tích lực lượng, thẳng đến có thể dĩ phục thù một ngày kia tại đem cái này đệ trời thần Phật côn bổng tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không trong mắt một vòng tinh quang lóe lên mà qua, chỉ là hắn không có chú ý tới là, tại hắn sau lưng Ngao Mộ, trong mắt đồng dạng hiện ra một vòng kỉu hận thấu xương. Một đường không nói chuyện, Tôn Ngộ không cùng Ngao Mộ tốc độ đều rất nhanh, chỉ một lát sau công phu liền đến lưng sầu giản bầu trời. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ không cùng Ngao Mộ, Tần Phương bất cấm có chút im lặng, cái con khỉ này quả nhiên cho hắn lấy được một con rồng. "Sư phụ, đệ tử tìm tới cho người tọa kỵ." Tôn Ngộ không một bước đi tới Tần Phương trước mặt, chỉ vào đứng ở một bên đang nhìn từ trên xuống dưới Tần Phương Ngao Mộ nói. "Nghe vậy, mặc dù đối với con khỉ cảm thấy vô cùng im lặng, Thần Phương ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được nhìn về phía Ngao Mộ. Khi thấy Ngao Mộ lần đầu tiên, Thần Phương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt con rồng này, tựa hồ không đơn giản a. Ngộ Không, hắn là sáu. Nhìn trước mắt Ngao Mộ, Thần Phương có chút hiếu kỳ vấn đạo. Cứ hắn biết, trong Tây Du nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy mới đúng. Nhưng mà căn cứ vào hệ thống kiểm trắc, thực lực của người này lại đã đạt tới thập giai cảnh giới đỉnh cao. Mặc dù so sánh lại tôn ngộ không thấp một cấp, tôn ngộ không vị thập nhất giai đỉnh phong, có thể dù là như thế, thực lực như vậy cũng đã đủ để khinh thường hùng hoàng mặc dù so sánh một chút đại yêu còn kém không thiếu, thế nhưng coi là không tệ. Không nghĩ tới tứ hải long tộc vẫn còn có nhân tài như vậy, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. sư phụ 6 nghe được tần phương hỏi ngao mộ lai lịch, tôn ngộ không trong lòng do dự một chút sau đó, liền em trong lòng mình ngỡ tới trực tiếp truyền âm tại tần phương trong lòng nói ra. kỳ thực nói những thứ này cho tần phương nghe, tôn ngộ không cũng là sau một phen cân nhắc. trong mắt hắn, tần phương ngẫu nhiên đã trở thành một cái đáng tin cậy nhân. hơn nữa tần phương cũng không phải người bình thường gì, từ đi theo tần phương đến bây giờ, tôn ngộ không phát hiện, càng là tiếp xúc hắn thì càng nhìn không thấu tần phương luôn cảm thấy tại tần phương dưới hai mắt, hết thề của hắn cũng là không chỗ che thân. nghe xong tôn nộ không mà nói, tần phương tâm bên trong tại kinh ngạc tôn nộ không lại có như thế thận trọng một mặt đồng thời, cũng không nhịn được đối với tứ hải long gia sản dòng họ sinh lòng hiếu kỷ. 6. mà cùng lúc đó, nam hải lạc giả núi từ trúc lâm, tứ hải long vương nhưng là đến rồi quan âm trước mặt. tứ hải long vương mục đích rất đơn giản, cáo trạng tần phương suối dục tôn nộ không khi nhục đông hải long tộc. mà khi quan âm sau khi nghe được tin tức này, quan âm chấn kinh, đồng thời cả người cũng không tốt. từ lần trước gặp qua tần phương phía sau, nàng vẫn rất sợ tây du trên đường, hội suất chút gì nhiễu loạn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này nếu loạn thật vẫn ra. Xem như Phật môn cao tầng, nàng biết rõ, nếu như chuyện này một cái sự lư lý không tốt, rất có thể sẽ cho đạo môn lưu lại đầu để câu chuyện, từ đó nhúng tay tây du chi lộ. 399 chương 399, Tiểu Bạch Long Bồ Tát, đường tam tạng suối dục tôn ngộ không tới ta Đông Hải cưỡng ép bắt người, cầu Bồ Tát vì bọn ta làm chủ à. Ngao Quảng đứng tại Quan Âm trước mặt, gương mặt bi phẫn. Nghe vậy, còn lại ba Hải Long Vương, đồng dạng là một mặt bi phẫn nhìn xem Quan Âm, hi vọng Quan Âm cho một cái ý kiến. Nhìn đứng ở trước mặt mình tứ Hải Long Vương, Quan Âm sắc mặt lập tức liền đen lại. Nếu như không phải cố kỵ quá nhiều, nàng thật muốn một cái tát liền đem cái này trước mắt cái này bốn cái tiểu long chụp chết. Nói cái gì đường Tam Tạng Suối dục Tôn Ngộ không đi Đông Hải bắt người, hoàn toàn là cái này bốn cái lao tiểu tử, muốn thừa cơ ngoa bên trên Phật môn, tận lực nói như vậy. Bởi vì Tôn Ngộ không mặc dù là Phật môn không định nhân, nhưng này cũng chỉ là các phương cao tầng ở giữa một loại ngầm thừa nhận. Mặt ngoài, Tôn Ngộ không vẫn luôn đại biểu là chính hắn. Cho nên, cái này Ngao Quảng trong lòng biết nếu như chỉ nói Tôn Ngộ không, sợ chính mình lấy Tôn Ngộ không cũng không phải Phật môn người mà từ chối hắn, cho nên trực tiếp kéo theo đường Tam Tạng Dù sao bây giờ Đường Tam Tạng là tôn ngộ không sư phụ cha, Đường Tam Tạng là Phật môn người, cho nên một cách tự nhiên chuyện này, Phật môn sẽ phải cho một cái thuyết pháp. Mặc dù Quan Âm trong lòng biết ngao Quảng Sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn chính là vì kéo lên Phật môn. Thế nhưng là nàng nhưng là biết, bây giờ Đường Tam Tạng rất có thể thật sự suối dục tôn ngộ không đi Đông Hải cướp người làm thu cưới. Dù sao lấy nàng cùng Đường Tam Tạng tiếp xúc đến xem, vô luận từ phương diện nào nhìn lên, bây giờ Đường Tam Tạng đều không phải là một người tốt. Nếu để cho Tần Phu biết, hắn bây giờ tại Quan Âm hình tượng trong lòng, nhất định sẽ khá là không biết phải nói gì. Sáu. Mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này rất có thể chính là tần phương xúi dục tôn ngộ không làm, nhưng Quan Âm cảm thấy hay là trước ổn định cái này mấy cái long tốt hơn. Dù sao bây giờ long tộc đại biểu phải thế nhưng là Thiên Đình, mà Thiên Đình đứng sau lưng nhưng là toàn bộ Đạo môn. Như qua chuyện này vì vậy mà làm lớn chuyện, cho Đạo môn một chút nhúng tay cơ hội, liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Quan Âm đè xuống ý nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Ngao Quảng Đạo, Đông Hải Long Vương, như lời ngươi nói bẩn tăng đã biết, Thỉnh tinh sự tình liên quan đến chúng sinh, càng liên quan đến toàn bộ Phật môn, cho nên bẩn tầng chắc chắn cho Đông Hải một cái công đạo. Nói xong, Quan Âm liền không nói nữa mà là nhìn về phía Ngao Quảng. Nghe vậy, Ngao Quảng bọn người nhưng là cơ thể không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền minh bạch mà đã tới tới. Quan âm trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, đó chính là các ngươi nói ta đã minh bạch, nhưng không hy vọng chuyện này mở rộng ảnh hưởng. Thậm chí trong lời nói càng là có một tí uy hiếp, Tây Du chi lộ việc quan hệ toàn bộ Phật môn, nếu như bởi vì các ngươi Tứ Hải Long tộc mà xuất hiện cái gì sai lầm, đến lúc đó cũng đừng trách toàn bộ Phật môn bắt các ngươi khai đao. Quan âm ý tứ Tứ Hải Long Vương tự nhiên biết, cho nên tại quan âm tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, bọn hắn minh bạch nên làm như thế nào. Phật môn thế lớn Quan Âm dùng toàn bộ Phật môn để bọn hắn, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, chuyện này coi như tra được thật là đường Tam Tạng Suối dục tôn nộ không đi Đông Hải cước người, cũng chỉ có thể tính như vậy. Cứ việc trong lòng phẫn nộ phi thường, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. nhịn. Bất quá cũng may bọn hắn phải bản ý cũng không phải là muốn Phật môn cho bọn hắn làm chủ, mà là nhường đường môn có cơ hội nhúng tay Phật môn Tây Du chi lộ. Hơn nữa trước đó, bọn hắn đã đem trong chuyện này báo Thiên Đình. Bọn hắn tin tưởng, Thiên Đình vì Tây Du chi lộ, Phật môn đại hưng sự tình, rất tình nguyện lại từ Phật môn dọa giẫm điểm chỗ tốt. Phật môn bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, tin tưởng chỉ cần thiên đình cùng với sau lưng đạo môn không nên quá phận, Phật môn đều sẽ lựa chọn dễ dàng tha thứ. đã như thế, Phật môn cùng đạo môn ở giữa phải ân oán thì sẽ càng tới càng sâu. đã như thế, chỉ cần một cơ hội, phật đạo chi tranh sẽ hoàn toàn bày ra. nghĩ tới đây, ngao quảng bọn người hướng về phía quan âm hơi hơi cúi đầu, tiếp đó trực tiếp đứng dậy rời đi. nhìn xem đã đi xa tứ hải long vương, quan âm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. đường tăng tạng, thanh âm lạnh như băng tại từ trúc lâm vang lên. ngay sau đó quan âm trực tiếp tại chỗ biến mất. sáu, mà lúc này tại hương sầu giản. Tần Phương tại nghe xong tôn ngộ không giảng thuật về sau, vẫn nhìn chằm chằm trước mắt ngao mộ quan sát. Đối mặt Tần Phương dò xét, ngao mộ cũng tại đánh giá trước mắt hòa thượng này. Liên quan tới Tần Phương sự tình, hắn sớm đã có nghe thấy, Phật tổ ngồi xuống nhị đệ tử kim tiền chết chuyển thế, đồng thời còn là chuyển thế mười thế người tốt. Có thể nói Tần Phương đại danh, cũng sớm đã chuyển khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. vô luận là yêu hay là tiên, lại có lẽ là tu tiên thế lực lớn, cũng đã biết an thịt đường tăng, trường sinh bất lão. Nhưng là bây giờ đánh giá trước mắt hòa thượng này, hắn lại có một loại nhìn không thấu cảm giác hơn nữa hắn chẳng những nhìn không thấu đối phương, ngược lại tại đối mặt người nam nhân trước mắt này thời điểm lại có một loại mỉ đối với thương thiên cảm giác bất lực đánh ra trước mắt ngao mộ tần phương hài lòng gật đầu một cái đây là một cái trời sinh chiến sĩ nếu như không phải linh hồn bên trong công xiềng thực lực của hắn e rằng hảo lần nữa tiến bộ một bậc thang mặc dù rất thường thức hắn, bất quá tần phương nhưng là không có giúp hắn giải quyết sâu trong linh hồn công xiềng ngao mộ không hề nghi ngờ là một cái trời sinh chiến sĩ nhưng nếu như muốn nhận được hắn ưu ái hay là muốn lưu lại thật tốt quan sát Hơn nữa, nghe xong Tôn Ngộ không giảng thuật, Tần Phương bây giờ đối với Tứ Hải Long tộc thế nhưng là tương đối có hứng thú. Nói không chừng về sau có dùng đến chỗ cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa đầm sâu. Cùng trước mắt Ngao Mộ cùng so sánh, Tiểu Bạch Long liền có vẻ hơi yếu đi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Ngao Mộ cùng Tiểu Bạch Long thể nội, tồn tại cũng là chính thống Long hoàng huyết mạch. Nhưng vô luận là thực lực, vẫn là thiên phú, Ngao Mộ đều đưa Tiểu Bạch Long bỏ rơi đâu chỉ đầu chỉ mười đầu được phố. Bất quá, nếu như làm cứ lực mà nói, không thể nghi ngờ Tiểu Bạch Long vẫn là rất có cách. Nghĩ tới đây, Tần Phương hướng về phía Tôn Ngộ Không đạo: "Ngộ Không, nước kia thực chất còn có một đầu rồng, ngươi đi đem hắn lấy tới." Nghe được Tần Phương mà nói, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Mộ cũng là không khỏi sửng sở, tiếp đó nhao nhao hướng về đầm sâu nhìn lại. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, hết thể không chỗ che thân, rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện dưới hồ sâu chính trực đang ngủ say tiểu bạch long. "Siêu!" Phát hiện phía dưới quả nhiên có một con rồng, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, vung lên kim cô bổng trực tiếp đứng tại chỗ cao, hung hăng đâm xuống. Nhìn cách đó không xa đầm sâu, lại nhìn áo một bộ tựa như biết tất cả mọi chuyện Tần Phương, Ngao Mộ cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đầm sâu ánh mắt lộ ra vẻ cẩn nhắc, đi qua ngắn ngủi ngờ tới, hắn đã biết rồi cái này dưới hồ sâu phương người thân phận, Tây Hải Tam Thái tử Ngọc Long. Cái kêu bởi vì xúc phạm thiên điều mà bị biếm Tây Hải Tam Thái tử Ngọc Long. Giao 6. Huyên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng tiếng rồng gầm phẫn nộ vang vọng đất trời, một vòng bạch quang hiện lên, ngay sau đó Tần Phương liền thấy một cái to lớn long chảo hướng thẳng đến hắn vụ tới. Ô 6. Long chảo rất nhanh, một tay lấy liền đem bên người hắn bạch mã bắt lấy, tiếp đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cái này ác long lại dám ăn sư phụ mình bạch mã, theo sát tại bạch long sau lưng tôn nộ không lập tức liền nổi giận tự tìm cái chết. Vung lên cây gậy liền muốn một côn giải quyết đầu này ác long, nhưng vào ngay lúc này, một đạo tiếng quát lập tức vang lên. Dừng tay. 400 chương 400, giang cơ quan âm đột nhiên xuất hiện quát trói hai âm thanh, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người phải ánh mắt. Bất quá nghe được cái này âm thanh phía sau, Tần Vương khệ miệng hơi hơi cau lên, thanh âm này hắn tự nhiên biết là ai. Đông dạng, nghe được cái này thanh âm tôn ngộ không, vung lên kim cô bỗng chỉ là có chút dừng lại, tiếp đó liền không có chút nào do dự, trực tiếp một côn vung mạnh xuống dưới. Oeng. Ngao 6. Một côn luận phía dưới, tiểu bạch long khổng lồ thân rồng trực tiếp bị tôn ngộ không lớn trên mặt đất đập ra một cái kinh khủng khổ to. đây hết thảy từ đầu đến cuối chỉ có ngao mộ một người hơi hơi liếc mắt nhìn chân trời chạy tới thân ảnh màu trắng một mắt sau đó nhìn về phía tần phương hai mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hử phấn. hắn tự nhiên biết người đến là ai những nơi đi qua phật âm quấn quanh hơn nữa lại có thể xuất hiện vào lúc này tại ương sầu giản cái này giam giữ tiểu bạch long địa phương người người này chỉ có có thể là phật môn quan thế âm bồ tát nhưng nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là vô luận là tần phương vẫn là tôn nộ không ở ngoài sáng nghe được quan âm tiếng la dưới tình huống cũng không có một người trên mặt có may may biểu lộ. Tôn Ngộ Không đối với Quan Âm bất mảnh một chú ý hắn có thể lý giải, dù sao trước kia đại náo thiên cùng sự tình, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút. Tôn Ngộ Không cùng Phật Môn ở giữa có khoảng cách hắn cũng có thể lý giải. Thế nhưng là thân là Phật Môn khâm định người đi lấy kinh, theo lý thuyết, người đi lấy kinh đối với Phật Môn hẳn là vô cùng sùng kính mới đúng, thế nhưng là Tần Phương Thế mà cũng biểu hiện ra một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ. Nay liền nhường hắn hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết một cái đối với Phật Môn không có quá lớn lòng kính sợ nhân, Phật Môn là không thể nào đem tình kinh chuyện lớn như vậy giao cho hắn mới đúng. Nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông năm mộ không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, yến tĩnh quan sát đến. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên phát hiện, cái này người đi lấy kinh rất có ý tứ. Lúc này, quan âm đã xuất hiện ở tần phương trước mặt, nhìn xem đã biến thành hình người, nhưng nằm dạm trên mặt đất hấp hối tiểu bạch long, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt, không khỏi trở nên có chút bất thiện. Tôn Ngộ Không, vừa rồi bản tọa lời nói ngươi không nghe thấy sao? Lạnh lùng liếc mắt nhìn tần phương phía sau, quan âm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tôn Ngộ Không trầm giọng vấn đạo. Nàng vốn định giáo huấn tần phương, nhưng khi nhìn thấy tần phương dò xét ánh mắt của nàng, da đầu lập tức không khỏi tê dần lần trước bị tần phương buộc cởi sạch quần áo lúc trước đây tần phương ánh mắt chính là như vậy nàng rất sợ tần phương đem lần trước sự tình trước mặt mọi người kéo ra đến lúc đó mất mặt sẽ không chỉ là chính nàng còn có toàn bộ phẫn môn. cho nên vốn muốn tìm tần phương phiền với nàng không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu khóa chặt ở tôn nộ không trên thân nghe được quan âm tra hỏi tôn nộ không nhưng là không chút hoang mang đạo bồ tát cái này nghiệt xuất dám nuốt ta sư phụ toại kỵ suýt chút nữa làm bị thương ta sư phụ lao tôn quất hắn một gậy cũng là nên nói tôn nộ không nhìn về phía quan âm trong hai mắt không có chút nào một tia e ngại Gặp ngoại trừ Tần Phương bên ngoài, bây giờ liền Tôn Ngộ Không cũng không đem mình để vào mắt, Quan Âm lập tức liền nổi giận. Gặp Tôn Ngộ Không có lý chẳng sợ như thế, Quan Âm lập tức liền nổi giận, Tôn Ngộ Không, bản tọa nguyên bản nhìn ngươi tu hành không dễ, không đành lòng ngươi ở đây Ngũ Chỉ Sơn phía dưới chịu khổ, để cho ngươi bảo hộ đường Tam Tạng đi về phía Tây, tới chuột ngươi ngập trời tội ác, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thử không biết hối cải. Quan Âm bất xét Ngũ Chỉ Sơn còn tốt, cái này nhấc lên, Tôn Ngộ Không lập tức liền nổi giận. Mắt thấy Tôn Ngộ Không trong mắt sát ý vô tận, Tần Phương biết là thời điểm ngắn trợ, nếu như tiếp tục nữa, e rằng cái con khỉ này không nói được muốn ăn một phen dao khô để xem âm thực lực, tôn ngộ không tuyệt đối không phải đối thủ. Dù nói thế nào, tôn ngộ không cũng là hắn xem trọng người, cũng không thể nhường quan âm ở ngay trước mặt hắn trấn ép. đương nhiên lúc này, không chỉ tần phương chú ý tới quan âm có dấu hiệu động thủ, liền tôn ngộ không cùng với ngang mộ cũng là sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. nhìn thấy tôn ngộ không nắm chắc kim cô bổng, quan âm trong mắt lánh quang thoáng qua, trên thân Phật quang lần nữa tăng mạnh. Nếu như tôn ngộ không dám động thủ, nàng không đề nghị cho hắn một chút giáo huấn, thuận tiện mang đến giết khí cảnh đường tăng. nghĩ tới đây liền muốn động thủ giáo huấn tôn ngộ không, nhưng lại tại lúc này, tần phương nhưng là đứng dậy. bồ tát, ngộ không bây giờ là đồ đệ của ta coi như phạm sai lầm cũng hất ứng ta tới trừng phạt. Thần phương đứng tại quan âm trước mặt, đem tại tôn nộ không trước người. Đường tam tạng, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với người nào sao? Nhìn thấy quan âm thế mà đứng ra để nàng không nên nhúng tay chuyện này, quan âm thật hận không thể lập tức liền chục chết ra hỏa này. Ta rất rõ ràng ta đang nói chuyện với người nào, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở Bồ tát, nộ không bây giờ là đồ đệ của ta. Dứt lời, thần phương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Giờ khắc này, thần phương hai mắt băng lãnh, con ngươi thâm thúy bên trong phảng phất có ước vạn ngôi sao rực rỡ đồng dạng. Gắt gao nhìn chằm chằm quan âm trong giọng nói đều là một mảnh chân thật đáng tin chi sắc lúc này lại nhìn quan âm lúc này cũng là bị tần phương đột nhiên này buộc phát ra khí thế chấn nhiếp vậy mà thật lâu không thể hoàn hồn hắn vẹn vẹn chính là một cái bình thường hòa thượng sao cách đó không xa nhìn xem trên thân buộc phát ra duy ngã độc tôn khí thế tần Phương, ngao mộ cũng là chừng lớn hai mắt có chút kinh ngạc mở miệng nói sau một lát quan âm từ tần phương khí thế chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần lúc này quan âm lại nhìn về phía tần phương ánh mắt lập tức thay đổi năng như thế nào đều không hiểu tưởng đến tần phương lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế chính là nàng cũng không nhịn được bị mới vừa khí thế chấn nhiếp, có chút thất thần. Nhìn trước mắt Tần Phương, Quan Âm lại có một loại kim tiền tử sống lại ảo giác. Bởi vì vừa rồi từ Tần Phương trên thân bộ phát ra khí thế khủng bố, căn bản không phải một cái nục thể phạm đại hòa thượng có thể có được. Nhưng là bây giờ nàng lại nhìn, nhưng là phát hiện Tần Phương vẫn như cũ chỉ là Tần Phương, cái kia thông thường phàm tăng. Cuối cùng nghĩ không hiểu Quan Âm, không thể làm gì khác hơn là đem đây hết thể đều thuộc về công tại Tần Phương là nhìn thấy chính mình chuẩn bị đối với Tôn Ngộ Không đạo thủ, lo lắng sau khi kích phát kim tiền tử sâu trong linh hồn sức mạnh. Tựa hồ cũng chỉ có cái này một lời giải thích mới có thể nói phải thông, vừa rồi tần phương trên thân bộ phát ra khí thế khủng bố. Mặc kệ quan âm, lại hoặc là ngao mộ bọn người lúc này trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng mà Tôn Ngộ không trong lòng lúc này lại là nhắc lên kinh Đào Hải Lãng. Nhìn xem che trước mặt mình cái này thân hình gầy gò hòa thượng, Tôn ngộ không lần thứ nhất cảm nhận được bị người bảo vệ ấm áp. Trước kia hắn phiêu dương quá hải, bái sư học nghệ, bị người chế giễu đุด mạng. Trước kia hắn độc chiến hồng hoang, dù cho thụ thương cũng chỉ có thể tự mình liếm láp, chưa bao giờ có ai đứng ra bảo hộ hắn. Trước kia lại náo thiên cùng, đối mặt 10 vạn thiên binh, khi xưa kết bái huynh đệ Khi xưa diệu thịt hảo hữu đều đã cách hắn đi xa, tại hắn nguy nan nhất thời điểm, chưa bao giờ có một người giống Tần Phương như bây giờ, tự mình đứng ở trước mặt hắn, thay hắn ngăn lại quan âm chất vấn. Mặc dù hắn không biết Tần Phương thực lực như thế nào, nhưng hắn có một loại dự cảm, đó chính là nếu quả thật đánh nhau, Tần Phương tuyệt đối không phải quan âm đối thủ. Có thể dù là như thế, Tần Phương vẫn như cũ chắn trước người hắn. Giờ khắc này, đại náo thiên cung, không sợ trời không sợ đất, dù cho độc chiến thiên đỉnh cũng chưa từng biến sắc tề thiên đại thánh tôn Ngọc Không, con mắt đỏ lên, 401 chương 401, Bất đắc Dĩ Quan Âm nhìn xem che trước mặt mình Tần Phương, Quan Âm trong lòng có nhiều lần đều nghĩ một trường gỗ xuống, cuối cùng cân nhắc đến Tần Phương là Phật tổ khâm định nhân tuyển phía sau, cũng chỉ có thể coi như không có gì. Nàng biết, nếu như hôm nay chính mình động thủ thật mà nói, lấy Tần Phương tính tình, tuyệt đối sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Thu thập Tần Phương là tiểu, nhưng thỉnh Kinh Đại Nghiệp tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nghĩ tới đây, Quan Âm lúc này mới thu hồi trên thân dũng động Phật quang. Tiếp đó nhìn về phía Tần Phương đạo, Đường Tam Tạng, Tứ Hải Long Vương đã bẩm báo bẩn tăng nơi đó, nói ngươi suối dục cái con khỉ này đi Đông Hải cấp người làm thú cưỡi bạn tọa hy vọng ngươi cho một cái giải thích hợp lý. đứng lại một chút, quan âm lại tiếp lấy nói bổ sung, hơn nữa chuyện này, tứ hải long vương đã báo cáo thiên đình. nói xong, quan âm hai mắt liền nhìn trầm trầm tần phương mặt của, muốn từ tần phương trên mặt nhìn ra một vẻ bối rối. tại nàng trong nhận thức biết, tần phương sở dĩ dám như thế ở trước mặt mình làm cản, đơn giản chính là đã biết tỉnh kinh trọng yếu. ỉ vào phật môn khâm định người đi lấy kinh thân phận, mới dám không kiêng nể gì cả. có thể đối mặt sắp đến thiên đình trách phạt, một phàm nhân cuối cùng biết sợ. bất quá, đang chờ nhìn tần phương đeo xấu quan âm rất nhanh liền bất đắc dĩ phát hiện, từ đầu đến cuối Tần Phương trên mặt, cũng chưa từng lộ ra cho dù là một tia sợ. Không lộ Thiên Đình, dường như đang trước mặt hắn, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Nhìn thấy dạng này Tần Phương, Quan Âm cảm thấy mình cần phải làm cho hắn biết, Thiên Đình đáng sợ. Dù sao một cái phàm tục hóa thượng, làm sao có thể hiểu rõ đến Thiên Đình đến tốt cùng ý vị như thế nào. Nghĩ tới đây, Quan Âm tiếp tục mở miệng đạo, "Đường Tam Tạng, bản tọa hy vọng ngươi có thể minh bạch, Thiên Đình thực lực phi thường mạnh, cho dù là Phật môn cũng không dám dễ dàng đắc tội, ngươi hiểu chưa?" Quan Âm nữ trọng tâm trường nhìn xem Tần Phương nói. Bất quá ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, ngay sau đó Tần Phương liền mở miệng. Như thế, không biết Bồ Tát muốn bẩn tăng như thế nào. Theo Tần Phương tiếng nói rơi xuống, bốn phía lập tức yên tĩnh, Quan Âm cũng không khỏi sửng sở. Lúc này, Quan Âm trong lòng chỉ có một âm thanh đang vang vọng. Muốn thế nào xấu? Đúng vậy à, hắn chỉ là một phàm tăng, lại là Phật môn khâm định người đi lấy kinh, chính mình muốn thế nào? Lại có thể bắt hắn như thế nào? Chẳng lẽ đến lúc đó Thiên Đình thật sự trách tội xuống, chính mình liền thật sự đem hắn giao ra? Giao ra tự nhiên không có khả năng, nàng rất rõ ràng, nếu quả như thật cũng bởi vì chuyện này mà đem Tần Phương giao cho Thiên Đình Cái kia Phật môn không chỉ Tây Du chi lộ phí công nhọc sức, như đổ mấy năm nhập chủ đông thổ một chuyện ngâm nước nóng, thậm chí liền mặt mũi đều phải mất hết. Truyền đi, đơn giản là Thiên Đình một câu nói, liền đem người đi lấy kinh giao ra, từ đây tại tầng giới, Phật môn cũng lại đừng nghĩ ng언 đầu. Bởi vì phía trên từ đầu đến cuối có một Thiên Đình, có một đạo môn tại đẻ lên. Suy đi nghĩ lại, Quan Âm đột nhiên phát hiện, chính như Tần Phương nói tới, muốn thế nào, chính mình căn bản cũng không có thể đem hắn như thế nào. Kết quả là, chuyện này còn cần nàng tự mình đứng ra đến giải quyết. Nghĩ tới đây, Quan Âm lần thứ nhất phát hiện, nàng đối mặt một người lạnh như thế bất lực một cỗ trước nay chưa có khó chịu, trong lòng nàng hiện lên. Lúc này, tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống, quan âm trầm mặc, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút đè nén. Trên bờ sông, quan âm nhìn xem Tần Phương thâm thúy đôi mắt, hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng phía sau, cuối cùng đem ánh mắt rời, nhìn về phía đã hấp hối tiểu Bạch Long, cùng với từ đầu đến cuối cũng đứng ở một bên xem trò vui nga mộ. Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra một dọang phóng ánh cam lộ thủy, trực tiếp chui vào tiểu Bạch Long thể nội. Mà ở cam lộ chui vào tiểu Bạch Long thân thể trong ngay mắt, chỉ thấy tiểu Bạch Long trên tân bạch quang đại thịnh, vẹn vẹn trong phiên khắc, thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Bạch Long bái kiến Bồ Tát. Thương thế khôi phục tiểu Bạch Long, lúc này đã biết mới vừa hòa thượng, chính là hắn muốn người bái sư. Dù sao vừa rồi hắn mặc dù thôi thoát, ý thức nhưng là thanh tỉnh, vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều biết được. Tiểu Bạch Long, bản tọa từng nói qua, để cho ngươi tại ưng sầu gián chờ đợi người đi lấy kinh, bây giờ liền bái thấy ngươi sư phụ à. Đi qua sự tình vừa rồi, Quan Âm lúc này cũng đã không có đang nói nhảm hứng thú, trực tiếp hướng về phía tiểu Bạch Long phân phó, nhường hắn bái sư. Đối cứng mới sự tình lòng biết rõ tiểu Bạch Long, biết Quan Âm hiện tại tâm tình không phải rất tốt, cho nên cũng không dám đang nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Tần Phương quỳ xuống đi bái sư đại lễ nhìn trước mắt tiểu bạch long tần phương gật đầu nói tiểu bạch long đã ngươi ăn vi sư bạch mã không bằng liền từ ngươi thay thế bạch mã trợ vi sư lấy được chân kinh ngươi có bằng lòng hay không nghe được tần phương mà nói phía dưới bạch long đương nhiên sẽ không có ý nghĩa đương nhiên cũng không dám có ý nghĩa gì lập tức trực tiếp đứng dậy hóa thành một thất bạch mã xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy vậy quan âm cũng là hài lòng gật đầu một cái tại giải quyết tiểu bạch long sự tình phía sau ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đứng ở một bên ngao mộ khi thấy ngao mộ trong mắt dù là quan âm lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái rõ ràng nàng cũng nhìn ra ngao mộ sâu trong linh hồn một màn kia linh hồn ấn ký long tộc đặc hữu linh hồn ấn ký có thể nói ngao mộ chỉ là một cái tùy thời có thể bung tha quân cờ. mặc dù ngao mộ thực lực coi như có thể bất quá tại quan âm xem ra coi như thực lực có mạnh hơn nữa linh hồn bị hạn chế cả đời này cũng coi như là phế đi người chính là ngao mộ quan âm nhìn xem ngao mộ thản nhiên nói nghe được quan âm hỏi chính mình ngao mộ chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái trong vẻ mặt cũng không có cái gì quá lớn ba đậu quan âm mặc dù là phật môn bồ tát nhưng hắn dù nói thế nào cũng là long tộc thái tử cũng không cần đi cái gì lễ Đối với Ngao Mộ không có cho chính mình hành lễ, Quan Âm cũng không thèm để ý phụ vương của ngươi Ngao Quảng, đã tới đi tìm bản tọa, ngươi là có hay không muốn cùng bản tọa trở về Đông Hải. Nghe được Quan Âm mà nói, đứng tại tần phương sau lưng Tôn Ngộ không liền muốn không nhịn được lên tiếng. Ngao Mộ thế nhưng là chiến lợi phẩm của hắn, làm sao có thể tùy ý Quan Âm mang đi. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì thời điểm, cũng là bị Tần Phương giữ chặt. Yên tâm, hắn sẽ không đi. Tần Phương nhìn cách đó không xa Ngao Mộ, nữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tôn Nộ không lúc này mới coi như không có gì. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Ngao Mộ ngẩng đầu, nhìn xem quan âm đạo, ngao mộ cảm tạ bồ tát hảo ý. mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, bất quá bây giờ đi qua thánh tăng dạy bảo, ngao mộ đã bị thánh tăng phẩm đức thật sâu khuất phục, đồng thời tự nguyện bảo hộ hắn đi về phía tây thỉnh kinh. nói, ngao mộ trong mắt đều là một mảnh chân thành, chỉ là hắn không có chú ý tới là quan âm lúc này trở nên có chút đen sắc mặt. nhìn trước mắt biểu hiện một bộ chân thành ngao mộ, quan âm trong lòng không khỏi một tiếng tức giận hừ, bị thánh tăng phẩm đức khuất phục. trước mắt con rồng này tại vô sỉ trên trình độ tựa hồ so tần phương chỉ có hơn chứ không kém. nghĩ tới đây, quan âm lạnh lùng liếc mắt nhìn ngao mộ phía sau, lại tiếp tục nói, đã như vậy. Vậy bản tọa cứ thế mà đi." Nói xong, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi, trong lúc đó liền nhìn Tần Phương một mắt cũng không có. Nhìn xem rời đi Quan Âm, Tần Phương nhưng là không thèm để ý chút nào nữa đủ cười. Quan Âm đối với hắn không chào đón, không phải là hắn mong muốn sao? Sau đó, Tần Phương ánh mắt lúc này mới có chút ngoạn vị nhìn về phía Nga Ngộ. "402 chương 402, nhị sư huynh thượng tiến vừa rồi nếu như ngươi cùng với nàng đi, tuyệt đối không có người ngăn đón ngươi." Tần Phương thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Nga Ngộ nhưng là sao cũng được nợ nụ cười. Sau đó lại nói, "Rời đi Đông Hải với ta mà nói, cũng không phải một chuyện xấu." nghe được ngao mộ mà nói, thần phương hai mắt hơi hơi nhéo lại, bất quá nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp trở mình lên ngựa, hướng về nơi sang nên ngang rời đi. tôn ngộ không tự nhiên cũng là trong nháy mắt đuổi kịp. ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay quyết định. hồi lâu sau, thần phương thanh niên bay vào ngao mộ trong thay. nghe vậy, ngao mộ thần sắc không hiểu, sau đó cả người nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi theo thần phương mà đi. đến lúc này, thỉnh kinh trên đường nhiều xuất hiện một người. 6. hành tẩu vài ngày sau, một đoàn người rốt cuộc đã tới cao lão trang. vừa tới cao lão trang giao lộ. Thần Phương bọn người liền gặp một người làm ăn mặc người trẻ tuổi, một đường ngủ rũ túi đầu hướng về nơi xa đi tới. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Thần Phương ánh mắt lộ ra một nụ cười. Tại hệ thống biểu hiện bên trong, hắn đã biết rồi thân phận của người này. Chính là nguyên tắc bên trong, cao lão trang, cao gia người hầu, tài cao. Lúc này, tài cao là muốn tâm muốn chết đều có, liền với mọi mười, mười mấy cái gọi là pháp sư, đều không thể xuống ở yêu quái kia. Bây giờ, cao lão gia còn muốn từ bên ngoài các người sư biết rõ những thứ này cái gọi là pháp sư cũng là hôn ăn lừa gạt uống rượu túi gói cơm, vẫn như cũng chịu tốn cái kia bút bạc. Ngộ không, sắc trời đã tối tìm người nhà trước tiên ở lại a nhìn xem đi tới tài cao tần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười hướng về phía tôn ngộ không nói nghe được tần phương mà nói tôn ngộ không tự nhiên không nghi ngờ gì hướng thẳng đến tài cao đi tới lấy hắn hỏa nhãn kim tinh tự nhiên không khó coi ra cách nơi này gần nhất chỉ có một gia đình rất rõ ràng tài cao chính là chỗ này gia đình bên trong đi ra mà một mực cùng tôn ngộ không đứng chung một chỗ ngâm mộ liếc mắt nhìn tần phương phía sau trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ hồ nghi lấy đầu gối của hắn tự nhiên không khó coi ra vừa rồi tần phương là bởi vì thấy được tài cao mới mệnh lệnh tôn ngộ không tìm gia đình Chẳng lẽ gia đình này có cái gì khác biệt? Đây là Ngao Mộ ý nghĩ trong lòng, bất quá ngay sau đó hắn liền đem tất cả nghi hoặc đều quên hết đi. Lấy bọn hắn đoàn người này thực lực, chỉ cần không phải thực lực đạt đến quan âm cái cấp bậc đó đại yêu, trên cơ bản tại Tây Du trên đường, có thể nói là hoành hành. Nghĩ tới đây, Ngao Mộ ánh mắt không khỏi lại nhìn phía Tần Phương. Theo không ngừng cùng Tần Phương tiếp xúc, hắn lại càng phát giác Tần Phương bất là bình thường hòa thượng. Hòa thượng nên phòng thủ giới luật, ở trước mặt hắn thùng rống kêu to. Dọc theo đường đi, fam là gặp phải sơn tinh yêu quái, lại có lẽ là dã thú lang sói, hắn đều trực tiếp mệnh lệnh Tôn Ngộ Không loạn quân đánh chết tiếp đó tắm rửa vào nồi, càng làm cho ngao mộ cảm thấy bất khả tư nghị là ngay tại phía trước, bọn hắn gặp phải cái kia quan âm thiền viện, dòng dã mấy trăm tên tam nhân, bởi vì ham cẩm lan ca sa, muốn phóng hỏa hành hung, mà bị tôn ngộ không ngợn nhờ đại hỏa toàn bộ hủy diệt. sau đó, tần Phương cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hóa thành cho bụi thiền viện một mắt, liền tiếp theo lên đường, trong mắt kia đối sinh mạng coi thường, cho dù là hắn đều không khỏi cảm thấy một trận hàn ý mà đoàn người cấp nước, nhưng là cái kia ý đồ ăn trộm gấu chó, sát sinh, ăn thịt, không có một chút lòng từ bi, tại tần vương trên thân chấu lộ ra đủ loại, căn bản vốn không giống như là một người xuất gia. Ngao Mộ thậm chí một mực hoài nghi, Tần Phương lúc đó cố ý lấy ra cả sa, chính là vì hấp dẫn đầu kia cậu hùng, tiếp đó an thịn. Bởi vì tại đến Quan Âm Tiền Viện thời điểm, hắn liền mơ hồ nghe đến Tần Phương nói cái gì tay gấu các loại. Bây giờ, Tần Phương ánh mắt đặt ở trước mắt gia đình này phía trên, ngao Mộ phản ứng đầu tiên chính là Tần Phương lại nhìn chúng gia đình này đồ vật gì. Rất nhanh, Tôn Ngộ không liền lôi kéo Tài Cao đi tới đường tăng trước mặt, hơn nữa đem cao gia tình huống nói một lần. Ngộ Không, đã như vậy, vậy chúng ta liền giúp Cao gia đem yêu quái này cất, liền xem như là vả ở Cao gia thủ lao. Tần Phương liếc mắt nhìn cách đó không xa Cao gia đại trạch, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn nhị đồ đệ, trong truyền thuyết nhị sư minh, muốn thượng tuyển. Tây Du tổ bốn người bên trong, hắn duy nhất cảm thấy thú vị chính là cái này nhị sư minh. "Sư phụ, người cười cái gì?" Tần Phương trong mắt ý cười không có che giấu, tự nhiên bị vừa vặn quay đầu Tôn Ngộ không nhìn thấy. "Không có gì, đi thôi." Nói xong, Tần Phương đi đầu hướng về Cao gia đại trạch đi đến. Nghe vậy, nghĩ không hiểu Tôn Ngộ không cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi kịp Tần Phương, chỉ có ngao mộ một người mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Tần Phương bóng lưng, âm thầm suy đoán cái gì. Lúc này Hắn càng phát chắc chắn, Tần Phương nhất định là có mục đích gì, cho nên mới đáp ứng vào ở Cao gia. Chỉ là nhường hắn có chút không hiểu, đây chính là một nhà người bình thường nhà, nếu như nhất định phải nói có cái gì hấp dẫn Tần Phương đồ vật, cái kia cũng chỉ có cái kia Cao gia người hầu trong miệng yêu tinh. 6. Cùng nguyên tắc bên trong một dạng, cao viên bên ngoài nhìn thấy tôn ngộ không cùng ngao mộ phía sau, lập tức bị dọa không nhẹ. Một cái mặt lông lôi công truy, một cái đầu bên trên có sừng thú, cái này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là thỏa thỏa, không có chút nào đi qua tân trang yêu quái. Tại trải qua Tần Phương một phen trấn an phía sau, Cao gia đám người lúc này mới tỉnh lại sau đó liền đem nhà mình tao ngộ giảng cho đám người nghe, còn xin đại sư hỗ trợ hàng yêu a. Cao viên bên ngoài nói xong, trực tiếp liền đối với tần phương bệ xuống, nhìn xem quỳ mọp xuống đất cao viên bên ngoài, tần phương chỉ là nhẹ nhàng vùng lên ống tay áo, cao viên bên ngoài liền bị đỡ lên. viên ngoại yên tâm, bần tăng đồ đệ riêng có hàng yêu bản sự, hàng yêu sự tình, ngươi hãy yên tâm. nói xong, tần phương nhìn về phía tôn ngộ không đạo, ngộ không, đã như vậy, vậy ngươi liền đi một chuyến, nhớ kỹ, nhất định muốn bắt sống. đối với tần phương mệnh lệnh, tôn ngộ không đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, bất quá trong lòng hắn đồng dạng có chút hiếu kỳ. Lần này vì cái gì không phải trực tiếp đánh chết, phải biết phía trước gặp phải yêu quái chỉ cần là có thể ăn, Tần Phương cũng là trực tiếp phân phó đánh chết, mổ rửa sạch sẽ. Mặc dù trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra, mà là hướng thẳng đến Cao Thúy Lan tiểu viện mà đi, yên lặng chờ trừ bắt giới mắc câu. Tiên Tính ngồi một bên mộ, khi nghe đến Tần Phương phân phó Tôn Ngộ không bắt sống yêu quái phía sau, trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ. Hiện tại hắn đã xác định, Tần Phương mục đích chính là cái này làm loạn cao gia yêu quái. Phải biết phía trước, Tần Phương gặp phải những thứ này sơn tinh yêu quái, đều là trực tiếp xuyến tẩy vào nồi, lần này lại tận lực phân phó Tôn Ngộ không muốn bắt sống ở trong đó nếu là không có có tác dụng gì ý, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng nhìn xem ngồi một bên phản phất nhìn thấu hết thể ngao mộ tần phương tâm bên trong nhưng là cười nhạt một tiếng theo tiếp xúc hắn phát hiện cái này ngao mộ đối với sự vật sức quan sát đã đạt đến một cái có thể sương trình độ khủng bố có thể vẹn vẹn bằng vào mình mỗi tiếng nói cử động lại có lẽ là một ánh mắt liền có thể lột ti rút ke nở đoán được dụng ý của mình không thể không nói ngao mộ đối với sự vật sức quan sát cho dù là đặt ở thiên kiêu tụ tập vạn giới trong địa phủ cũng thuộc về đứng đầu một trong mấy người lúc này màu xanh nhạt trên màn hình đang diễn ra trong Tây Du Kiệt tác nhất một màn, Trư Bát Giới có vợ. Nhìn đến đây, Thần Phương trong mắt ý cười càng phát nồng nặc lên. Chỉ là Thần Phương bất biết đến là nhìn xem trên mặt hắn dần dần hiện lên không hiểu ý cười, vô luận là Ngao Mộ vẫn là Cao Viên bên ngoài người một nhà cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại một hồi. 403 chương 403, đến miệng thịt heo bay phúc lăng sơn một đầu dừng dậm trên đường nhỏ, Trư Bát Giới một chương mồm heo đang vui hắt hắt cười không ngừng. Một ngụm chỉnh tề đại bạch răng tại mở tối trong rừng lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một đôi sáng ngời liễu thần trong mắt lập loè hương phấn tinh quang. Thân thể cao lớn lúc la lúc lắc, nhìn hài hước lại được cười, mà ở hắn khoan hậu khỏe mạnh trên lưng đã không biết lúc nào biến trở về khỉ người tôn ngộ không, đang che miệng cười không ngừng. Ta nói nương tử, người xấu. đang tại trong lòng cười ngây ngô, chư bát giới đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì giống như, bàn tay reo ăn mặn theo bản năng hướng về sau lưng tôn ngộ không khỉ mông sơ sọt. Bất quá mới vừa vào tay, chư bát giới lập tức liền ngây dại. Hắn đã sở cái gì, bao nhung nhung một đoạn, này sẽ là cái gì? Hắn đã sở cái gì, cái này bao nhung nhung một đoạn sẽ không phải là lông chân a. Có thể cho dù là lông chân, vậy cũng không thể như thế thịnh vượng mới đúng a. Cái này mẹ nó đều dài đến mông á lúc này, Trư Bát Giới nguyên bản lòng nhiệt huyết, giống như là bị rót một chậu tử nước lạnh đùng dạng, bị cái này trong lúc vô tình bắt được một tay lông sủ làm cho trong nháy mắt liền lạnh. Lúc này, Trư Bát Giới chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn. Trước đó, ở trong đầu hắn đã tưởng tượng đến tiểu nương tử lột sạch quang bộ dáng, nhưng này đột nhiên tới một tay kiểu khác xúc cảm, nhường hắn muốn tự tử đều có, mà cảm thấy khoác lên trên mông mình bàn tay heo án mặn, tôn nộ không không khỏi sửng sợ, rất phối hợp a một tiếng, sau đó liền một mặt hài hước nhìn xem ngu ngơ tại chỗ Trư Bát Giới. Nghe được tôn nộ không lên tiếng, Chư Bát Giới lập tức ý thức được không đúng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một trương mặt khỉ dẫn vào mi mắt. A, đáng chết con khỉ. Đột nhiên xuất hiện mặt khỉ, nhưng Chư Bát Giới tại giận dữ đồng thời, ngay sau đó là một cố khó có thể dùng lời diễn tả được các tâm. Theo chính mình còn khoác lên tôn nộ không khỉ trên mông bàn tay leo án mặt, cơ thể lập tức bị lớn, trực tiếp đem tôn nộ không quang bay đi ra ngoài. Đáng chết bật mặt ồn, lão chư không để yên cho ngươi. Nói xong, trực tiếp lấy ra mình cựu xỉ đinh ba, nỗi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến tôn nộ không lao đến. Chư Bát Giới mặc dù coi như vụ về, có thể đầu óc tuyệt đối không tính đận ngoại trừ vừa mới bắt đầu kinh hãi, rất nhanh liền nhận ra tôn ngộ không là ai, bị quật bay đi ra tôn ngộ không khi nghe đến trừ bát giới đối với mình xưng hô phía sau, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì. bất quá nhìn thấy hướng mình xông tới trừ bát giới, cũng không có dự định khách khí, trực tiếp lấy ra kim cô đồng, liền muốn nên chiến, thế nhưng là trừ bát giới động tác kế tiếp, nhưng là nhường hắn không còn gì để nói, đáng chết bật ôn, tha hủy mười tòa miếu không hủy một cuộc cưới, ngươi chờ. nói xong, hướng về phía trước lao nhanh cơ thể, trực tiếp một cái biến đạo, hướng về một bên thật nhanh phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất trước mắt. mặc dù là đồ heo có thể trừ bát giới cũng không nốc, ngược lại có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ trước mắt tình thế. tôn ngộ không chân chính thực lực hắn nhưng là tinh tưởng biết đến, đây chính là có thể đối đầu 10 vạn thiên binh, hơn nữa chiến thắng tồn tại. mặc dù hắn đã từng thủ hạ ủng binh 10 vạn, có thể thực lực của mình tại cái gì giai vị, chỉ có chính hắn tinh tưởng. cho nên khi nhìn đến tôn ngộ không trong nấy mắt, phản ứng của hắn chính là nhanh chóng rút lui. mặc dù ngoài miệng nói muốn tôn ngộ không dễ nhìn, nhưng trong lòng đã sớm quyết định trốn chạy chú ý tại chỗ, đang chuẩn bị nên chiến tôn ngộ không, gặp trừ bát giới thế mà trực tiếp quay đầu chạy phía sau, lập tức rõ ràng chính mình kinh thượng. nghĩ tới đây trực tiếp lái cân đầu vân hướng về mây sạn động phương hướng đuổi tới sau đó chính là tại tôn ngộ không mấy fen treo cận phía dưới chư bát giới nói ra trận tướng cũng chính vì như thế tôn ngộ không lúc này mới hiểu vì cái gì phía trước tần phương để cho mình để lại người sống nguyên lai like heo này yêu thế mà cũng là người đi lấy kinh một trong nghĩ tới đây liền trực tiếp mang theo chư bát giới hướng về cao gia mà đi tôn ngộ không cùng chư bát giới tất cả động tĩnh tần phương đã thông qua hệ thống kiểm soát toàn bộ biết được nhìn thấy tôn ngộ không mang theo chư bát giới hướng về cao gia đại trạch mà đến tần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười thỏa mãn sư phụ sáu một tiếng thở nhẹ Đám người liền thấy Tôn Ngộ Không lôi một cái thai to mặt lớn yêu quái từ trên cao rơi xuống. Nhìn xem quỷ dưới đất chư Bát Giới, Tần Phương đối với Tôn Ngộ Không gật đầu, ra hiệu buông hắn ra. Đệ tử chư Bát Giới chịu quan âm bố tát chiếu cố, chờ đợi ở đây sư phụ, bảo hộ sư phụ Tây Thiên tỉnh kinh. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình chư Bát Giới, nhớ tới hồi nhỏ nhìn Tây Du lúc, liền đối với hắn cái này hai cái lỗ thai cực kỳ hiếu kỳ. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy xuống được, nghĩ tới đây, không khỏi tiến lên, tại chư Bát Giới bọn người nghi ngờ chăm chú, tiến lên một cái liền tóm lấy hắn một cái cái lỗ thai lớn vào tay chân bóng nhân nhất trước đó thường xuyên nhìn tôn ngộ không động một chút lại nắm lấy chơi bây giờ đến phiên mình tựa hồ cảm giác đồng thời không có hữu tưởng tượng bên trong như vậy thú vị nhìn tần phương mắt không hề nháy một cái nhìn trầm trầm chư bát giới lô thay một bên tôn ngộ không cùng ngao mộ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái bất quá ngay sau đó hai người trong mắt liền lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc bởi vì bọn hắn nghĩ tới một cái khả năng tần phương muốn ăn trước mắt con lợn này nghĩ tới đây hai người nhìn về phía chư bát giới ánh mắt không khỏi trở nên có chút đồng tình nghĩ đến tần vương cái kia xuất thần nhập hóa trung nghệ tôn ngộ không cùng ngao mộ lần nữa nhìn về phía chư bát giới lúc đều không khỏi liếm môi một cái đã sớm nghe nói thịt heo hương đẹp ngon miệng hôm nay vừa vặn có thể nếm thử lúc này quỳ trên mặt đất kể từ lỗ thai bị tần phương nắm trong tay chư bát giới liền không nút đít rất sợ sơ ý một chút bị tần phương cự tuyệt ở ngoài cửa bây giờ cảm nhận được đột nhiên trở nên có chút quỷ dị bầu không khí cùng với tôn ngộ không cùng ngao mộ vậy thì giống như là nhìn cái gì mỹ vị nguyên liệu nấu ăn giống như ánh mắt chư bát giới luôn uống lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý tưởng đáng sợ những người này có thể hay không ăn chính mình nhưng vào đúng lúc này tôn ngộ không một câu nói lập tức suýt nữa đem hắn dọa đến tê liệt. sư phụ, lần này là nổ vẫn là nấu. là nổ vẫn là nấu nếu như phía trước quỷ dị kia bầu không khí đã để chư Bát Giới trong lòng sinh ra vô hạn khủng hoảng lời nói, cái kia tôn ngộ không câu nói này chính là đẻ chết lao chư một cọng cỏ cuối cùng. lúc này chư Bát Giới nhìn xem bị Tần Phương nắm trong tay lô thay, trên đầu mồ hôi lạnh không khỏi tầng tầng chảy xuống. hắn muốn phản kháng, muốn trốn chạy, muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhưng khi hắn nhìn thấy một trái một phải đứng tại hai bên đem chính mình đường lui phong kín tôn ngộ không cùng ngao mộ phía sau, trong mắt đều là một mảnh cho tàn, hắn tuyệt vọng. Nghe được Tôn Ngộ không hỏi thăm, Tần Phương lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp đó liền thấy một mặt tuyệt vọng chư Bát Giới, trong mắt lập tức cảm giác buồn cười. Tiếp đó thả ra chư Bát Giới lộ thai đồng thời nói, "Đã như vậy, bát Giới ngươi về sau liền cùng tại vi sư bên cạnh a." Nghe được Tần Phương mà nói, chư Bát Giới lập tức sững sờ, ngay sau đó chính là đại hỉ, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi quỳ lạy đại lễ, đồng thời mở miệng một tiếng sư phụ đệ. Chư Bát Giới là cao hứng, bất quá một bên Tôn Ngộ không cùng ngao một nhưng là có chút thất vọng, đến miệng thị theo cứ như vậy bay. 404 chương 404, Ô Sảo Thiền sư nhìn xem chư Bát Giới gương mặt mịn mọ cùng nhau phối hợp với cái khuôn mặt kia rất có hài hước cảm heo khuôn mặt, tần Phương bất cấm mỉm cười. cái này tăng thể diện nói thật thật sự rất lây vui, cái kia quái nguyên tắc bên trong đường tăng sẽ ở bất cứ chuyện gì bên trên đều đối chư bát giới bằng mọi cách dễ dàng tha thứ. dù sao thỉnh kinh đường đi xa xôi, dọc theo đường đi nếu như không có một cái khôi hải, vậy còn không nặng người chết. phương diện an toàn có tôn ngộ không, khổ lực phương diện có xa hỏa ngựa, cước lực có bạch long mã, cái này khôi hải đảm đường cũng chỉ có chư bát giới. hắn thậm chí hoành y trước đây đường tăng khắp nơi giữ gìn chư bát giới nguyên nhân cũng là bởi vì dọc theo đường đi cần cái giải trí nguyên nhân. tần vương tâm bên trong ý nghĩ. Chư bát giới tự nhiên không rõ ràng, lúc này cái này ngốc hàng chính đối ngao mộ cùng tôn nộ không lớn tiếng khiển trách tới. Đáng chết con khỉ, còn có người đầu này ăn lòng, lại muốn lấy ăn lão chư ta, cũng không nhìn một chút sư phụ là ai. Đây chính là thánh tăng, làm sao có thể phá giới? Mà nghe được chư bát giới mà nói, tôn nộ không cùng ngao mộ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Người trong phật môn ăn chay niệm Phật, không dính thức ăn mặn điểm này, bọn hắn tự nhiên biết, thế nhưng là nhà mình vị này, hắn thật là hòa thượng sao? Mỗi lần hồi tưởng lại, tôn nộ cùng ngao mộ đều có một loại ảo giác, đó chính là phật môn không định người đi lấy kinh, có phải là lầm rồi hay không? Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Tần Phương đều không phải là một cái bình thường phẳng tăng, ngược lại càng giống là một cái ăn mặn vốn không cự, thiện ác nhất nghiệm lãng tử. Bất quá, Ngao Mộ cùng Tôn Nộ không đều không phải là cái gì chịu được tính tình nhân, cho nên ngược lại cảm thấy dạng này Tần Phương càng làm cho bọn hắn ưa thích. Lúc này, nghe được chư bắt giới ở đây cuồng trụ ngựa, tự nhiên cảm thấy vô cùng cái dị. Thánh tăng, thực sự là rất cảm tạ, đây là tiểu lão nhân một điểm tâm ý, xin hãy nhận lấy. Cao viên thu nhập thêm bước lên phía trước, đi tới Tần Phương trước mặt, nâng cao bạc trong tay nói. Nhìn xem nâng cao bạc cao viên bên ngoài, Tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười từ nơi này lão tiểu tử trong mắt hắn thấy được một loại không rõ thân sắc nghĩ tới đây thần phương trực tiếp hướng về phía chư bát giới đạo bát giới tất nhiên cao viên bên ngoài thịnh tỉnh không thể chối từ vậy ngươi liền thay thế vi sư nhận lấy những thứ này vòng vào a nói xong trực tiếp cơi trên bạch long mã nên ngang rời đi sau lưng tôn ngộ không cùng ngao mộ cũng là bước nhanh đuổi kịp gặp tất cả mọi người đã đi xa chư bát giới cũng không khách khí trực tiếp đoạt lấy cao viên ngoại thủ bên trong tất cả bạc tiếp đó hướng về nơi xa nhanh chóng chạy đi chỉ để lại cao gia cả đám trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ hồi lâu sau cao viên bên ngoài lúc này mới vô cùng buồn bực hét to một tiếng. Trong đó biệt khuất không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Dựa theo sáo lộ của hắn, Tần Phương xem như thánh tăng, là chắc chắn sẽ không tiếp nhận mình ngân lượng. Tiếp đó tại Tần Phương cự tuyệt thời điểm, chính mình lại bắt cóc một phen, như thế mấy lần chính mình giả bộ xem như khó khăn bộ dáng thu hồi bạc. Cứ như vậy, vừa hướng đám người phô bày mình có đức độ, lại nói cho đám người, mình không phải là một cái không hiểu được có ơn tất báo nhân. Thế nhưng là hắn đoán được mở đầu, lại không có đoán được phần cuối, ai biết Tần Phương sẽ lấy thịnh tình không thể chối từ vì lý do, trực tiếp mệnh lệnh trừ bắt giới nhận lấy tất cả bạc. Giờ khắc này, cao viên bên ngoài trái tim đều đang chảy máu. Sớm biết sự tình phát triển sẽ không dựa theo kịch bản lại diễn, hắn sẽ không lấy ra những bạc này tới. Như thế rất tốt, lập tức liền đem cao ra gần một nửa tài sản cho giao ra. Cao viên ngoại tâm trung cái này lúc ý nghĩ, tần phương tự nhiên lười để ý tới. Lúc này một đoàn người đã chạy tới tây du trên đường một cái khác đứng, phù đồ sơn, 6. phù đồ sơn căn cứ vào tần phương biết trong này thế nhưng là có một vị thực lực rất có thể so sánh như lai cũng không hoàng nhiều để cho tồn tại, ô sảo thiền sư. Liên quan tới cái này ô sảo thiền sư chân thực thân phận, có người nói đây chính là như lai, cũng có người nói là quan âm. Mặc dù không biết thân phận chân thật của hắn là ai, bất quá có một chút tần phương dám khẳng định, đó chính là cái này người tuyệt đối là Phật môn cao tầng. Nhìn chung toàn bộ Tây Du, chỉ có hai người thân phận thần bí nhất, một cái là Bồ Đề lão tổ, có đầu không đôi, thần bí tự nhiên không cần nhiều lời. Người thứ hai chính là chỗ này Phụ Đồ Sơn Ô Sảo Thiền sư. Ở trong nguyên tắc hắn truyền cho Đường Tăng nhẹ cảm trải qua vẹn vẹn ngắn ngủi mấy câu, liền nói hết Tây Du trên đường hết thảy. Từ một điểm này bên trên, sẽ không khó khăn đoán ra, cái này cái gọi là Ô Sảo Tiên sư, tuyệt đối là người trong Phật môn hơn nữa còn là phật môn cao tầng bởi vì tây du chi lộ chỉ có phật môn cao tầng mới có thể biết từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được cái này cái gọi là ô sảo thiền sư không tầm thường nghĩ tới đây thần phương bất cấm hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong cái kia trong mấy câu thơ một câu lợn rừng gánh trách nhiệm thủy quái đằng trước gặp nhiều năm láo thạch khỉ nơi đó nghi ngờ giận dữ. nghĩ tới đây thần phương nhìn xem yên tĩnh đứng bên người ngâm mộ nhìn về phía cách đó không xa phủ đồ sơn ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười vô hình bây giờ lợn rừng cùng thạch hầu đều có chỉ là không biết khi hắn nhìn thấy bên cạnh con rồng này thời điểm lại sẽ có biểu tình gì bây giờ vô luận là Phật môn vẫn là Thiên đỉnh cũng đã biết ngao mộ gia nhập vào Thỉnh kinh bên trong. Mặc dù Tần Phương không có thu ngao mộ làm đồ đệ, nhưng cố định Thỉnh kinh tổ bốn người đã xuất hiện biến hóa. Hắn rất chờ mong cái này Ô Sảo thiền sư giải thích thế nào ngao mộ sự tỉnh. Sư phụ phía trước Phật quang bao phủ, dường như là có Phật môn cao nhân tiềm tu ở đây. Phù đồ sơn tình hình chung tự nhiên không gạt được tôn ngộ không hỏa nhãn kim tình. Nghe vậy, Tần Phương chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, tiếp đó liền làm trước hướng phía phủ đồ sơn phương hướng tiến đến. Chỉ là lúc này ngao mộ nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn không rõ vừa rồi Tần Phương nhìn hắn lúc trong mắt một màn ung tiêu ý cười là có ý gì mà chưa bắt giới nhưng là chọn hành lễ ở phía sau ấp á ấp ung tiêu xài lấy chỉ là đang nhìn hướng xa xa phù đồ sơn lúc ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ tại sắp tiến phù đồ sơn thời điểm tần phương đột nhiên bí mật truyền âm cho tôn ngộ không cùng năm mộ làm cho tôn ngộ không cùng ngao mộ gương mặt quái dị bất quá nếu là tần phương phân phó bọn hắn tự nhiên sẽ đi cử tuyệt chỉ là hai người đấy mắt chỗ sâu nhưng là hiện ra một vòng nồng nặc không hiểu không rõ tần vương tại sao muốn làm như vậy vừa mới bước vào phù đồ sơn ngay sau đó một màn thần kỳ liền tại mọi người trước mắt hiện lên chỉ thấy đầy đất lá dụng cùng với trước mắt rừng rậm, thế mà tự động mở ra một cái lối nhỏ, ngay sau đó đám người liền nghe được từng trận Phật âm vang lên, chỉ dẫn đám người hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Thật là mạnh Phật âm. Nhưng vào lúc này, Nga Mộ nhìn xem chỗ rừng sâu, mộc lục vẻ kiêng dè nói: "Nghe vậy, Tần Phương chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái phía sau, liền tiếp theo cưỡi Bạch Long Mã đi thẳng về phía trước. Tại Phật âm dưới sự chỉ dẫn, một đoàn người rất nhanh liền đã đến phủ Đổ Sơn chỗ sâu. Chỉ thấy tại một mảnh khoảng không chi địa, một gốc cổ thụ che trời đứng ở trung đường, mà ở tán cây chỗ, nhưng là một cái to lớn tổ chim. Tổ chim phía trên ngồi ngay ngắn một mặt cho hiền lành. Hai mắt nhắm nghiền lão giả. Cái này đầy cả tòa phủ Đồ Sơn Phật âm, chính là từ lão giả này trên thân phát ra. Lão giả này không là người khác, chính là Ô Sảo Thiền sư. 405 chương 405, tham dò nhìn xem ngồi ngay ngắn ở tán cây phía trên, quanh thân Phật Quang Bao phủ Ô Sảo Thiền sư. Trong mắt mọi người cũng là không tự chủ được lộ ra một vẻ khiếp sợ. Sư phụ, phải cẩn thận, lão nhân này không thích hợp. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đi ở phía sau nhất chư bác giới, đột nhiên tiến lên, tại Tần Vương bên tai trầm giọng nói, ai cũng không có hữu tưởng đến, lúc này tiến lên nói ra lời nói này, thế mà lại là heo bát giới. Liên tôn Nộ không cùng Ngao Mộ cũng là một mặt tò mò nhìn sắc mặt Lương Trọng, căng thẳng một chương heo mặt chư Bát Giới. Nói thật, Tần Phương cũng có chút kinh ngạc, hắn không có hữu tưởng đến là, hướng về phía Ô Sáo thiền sư, chư Bát Giới tựa hồ biết một chút cái gì. Nghĩ tới đây, Tần Phương trên mặt bất động thanh sắc nhìn xem chư Bát Giới đạo: "A, Bát Giới nhận biết lao nhân này." Nhìn xem chư Bát Giới một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tần Phương tâm bên trong có một chút ngờ tới. Cái này phù đồ núi khoảng cách chư Bát Giới nhà, Phúc Lăng núi cũng không phải rất xa, nhưng từ chư Bát Giới thần sắc nhìn lên, hắn tựa hồ cũng là lần thứ nhất gặp. Đang lúc mọi người chăm chú, chư Bát Giới lắc đầu, Tiếp đó Trầm giọng nói: "Sư phụ, không nói rằng người, lão chư ta chiếm núi làm vua, phúc lăng núi phạm vi ngàn dặm bên trong, đều từng đi qua. Thế nhưng là cái này phù đồ núi, lão chư nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lớn như vậy một ngọn núi, nếu như phía trước liền tồn tại, đánh chết ta cũng không tin tưởng." Nghe song chư bắt giới ngờ tới, Tần Phương Tâm bên trong đã biết, nếu như mới không có sai, cái này Ô Sảo thiền sư mục đích chính là chuyên môn tới chờ mình. Cái này mênh mông phù đồ núi, cũng là vì chính mình mà thiết hạ. Quản hắn có mục đích gì, chỉ cần chúng ta một lòng hướng về phía trước, liền không có cái gì có thể ngăn cản. Sau đó Tần Phương liếc mắt nhìn cao tọa tán cây Ô Sảo thiền sư một mắt rồi nói ra. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy cái kia một mực nhắm chặt hai mắt Ô Sảo thiền sư cuối cùng mở hai mắt ra. Tam Tạng có thể có như thế tâm tính, quả thật Phật môn may mắn. Ô Sảo thiền sư mở miệng, âm thanh hùng vi mênh ngông, lập tức vang vọng toàn bộ phủ đồ núi. Nghe vậy, Tần Phương khẽ gật đầu nói, không biết các hạ đến tụt cùng là vị nào Phật môn cao nhân, vì cái gì bẩn tăng chưa từng nghe nói qua các hạ. Nghe được Tần Phương tìm hiểu mình đến, Ô Sảo Tiền sư trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười, sau đó nói, Phật vốn không cùng nhau, tất nhiên vô tướng, muốn danh hào cũng chỉ bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Tam Tạng cần gì phải hỏi lại đâu. Sau đó, không đợi Tần Phương nói chuyện, chỉ nghe hắn lại nói, lần này đi đường đi xa rồi, vạn sự khởi đầu nan, Tam Tạng nhất định phải kiên trì a. Ba câu nói không rời kiên trì đi về phía Tây, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này cái gọi là Ô Sảo Thiền sư chính là Phật môn cao tầng. Thậm chí rất có thể lại là chỉ định Tây Du kế hoạch một trong mấy người. Cái này Ô Sảo Thiền sư thân phận, kỳ thực Tần Phương tâm bên trong đã có một chút ngờ tới. Gặp Tần Phương đứng ở tại chỗ không nói một lời, Ô Sảo Thiền sư vừa tiếp tục nói, ta chỗ này có nhạy cảm trải qua một bộ, có minh giám huỳnh lòng công hiệu, liền tặng cho Tam Tạng a. Nói xong, Tần Phương liền thấy tay phải hắn cần giơ lên, ngay sau đó chỉ thấy một vệt kim quang trực tiếp chui vào mình người chỗ sâu trong óc. Mà ở kim quang chui vào đầu trong nấy mắt, Tần Phương cũng cảm giác trong đầu của mình lưu loát hiện ra một thiên kinh văn, chính là Ô Sảo thiền sư nói tới nhạy cảm trải qua. Chỉ bất quá, Tần Phương chú ý lại cũng không phải là cái này không có gì dùng kinh văn, mà là ý hắn thức hải thâm sự, kim thiền chết linh hồn. Vừa rồi hắn biết rõ cảm thấy, tại Ô Sảo thiền sư đem kim quang đánh vào chính mình chỗ sâu trong óc trong nấy mắt, liền bị hệ thống kiểm tra đến, nương theo kim quang cùng một chỗ tiến vào ý hắn óc, còn có một cổ quỷ dị không đáng kể thần niệm vẻ này thần niệm chính là tới từ trước mắt ô sảo thiền sư, thần niệm đến nhanh, biến mất cũng sắp, nhưng thần phương tâm bên trong nhưng là cười lạnh liên tục. quả nhiên hắn biểu hiện gần nhất đã khiến cho phật môn chú ý nếu như dựa theo nguyên tắc tới nói, cái này ô sảo thiền sư không hề nghi ngờ chính là tới cổ vũ đường tăng tây thiên thỉnh kinh. nhưng là bây giờ đối phương tuyệt đối là đến xò so xét mình. bất quá muốn xem xét linh hồn của mình, trước mắt cái này cái gọi là ô sảo thiền sư còn chưa đủ tư cách, mà lúc này ô sảo thiền sư nhưng trong lòng thì thật to thua một hơi. Thật sự là tần phương đoạn thời gian này biểu hiện, đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái đệ tử Phật môn danh giới cuối cùng. Cái này khiến Phật môn một đám cao tầng không khỏi lo lắng. Dù sao Tây Du chi lộ, Phật môn thế nhưng là từ phong thần lượng kiếp còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền đã đang lưu tính. Vì thế, bọn hắn không biết cho đạo môn bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như bởi vì người đi lấy kinh nguyên nhân, nhường hết thảy thất bại trong căng tốc, hắn đều không biết Phật môn nên như thế nào. Loại này trộm gà không thành lại mất nắm tóc mua bán lô vốn, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm. Bây giờ, tại trải qua tự mình đối với tần phương linh hồn dò xét phía sau, mặc dù trong lòng mặc nhiên hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng là yên tâm. Tần Phương linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, vẫn là kim tiền chết linh hồn. Chỉ cần linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, cái kia Tần Phương gặp cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, ô Sảo Thiền Sư tại cao tùng một tiếng phật hiệu phía sau, cuối cùng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nga mộ. Vị thí chủ này người mang long tộc trí thuần huyết mạch, chỉ là đáng tiếc linh hồn chịu đến gò bó, suốt đời thành tiểu cuối cùng có hạ, không biết thí chủ có bằng lòng hay không đang cùng theo ở bên cạnh ta tu hành phật hiệu, đánh vỡ tự thân công siêng. Nghe được Âu Sảo Thiền Sư mà nói, vốn chỉ là yên tĩnh quan sát ngang mộ sắc mặt không khỏi lập tức biến đổi. Hắn không ngu ngốc, tự nhiên có thể nghe rõ lời nói bên trong ẩn bên trong ý tứ, đó chính là hắn sâu trong linh hồn công xưởng, đối phương có thể phá giải. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, trước mắt thần này bí Phật môn cường giả, lại có thể phá giải lòng tộc trí cao linh hồn phong ngẩn. Cái này khiến trong lòng của hắn đang khiếp sợ đồng thời, không khỏi có chút do dự. Hắn rất rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đối phương vừa rồi trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, càng ở bên cạnh hắn nghỉ ngơi Phật hiệu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn về sau đều nhất định muốn ở tại Phật môn giải khai sâu trong linh hồn phong ấn chính là vì thu được tự do nhưng loại hành vi này với hắn mà nói vừa vặn chính là đã mất đi tự do nhưng hắn từ nhỏ ngậm tưởng chính là thoát khỏi giờ dạ gồng thai quả bó thoát khỏi cái kia nhìn như bình tĩnh cũng vô cùng hắc ám long tộc mà đang khi hắn do dự thời điểm ngao mộ vô ý thức phải xem hướng về phía đứng ở một bên tần vương tần vương trên mặt từ đầu đến cuối cũng không có tâm tình gì biến hóa cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh ngao mộ mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn ta đều sẽ không can thiệp bất quá ngươi phải hiểu được trong lòng ngươi chân chính mong muốn đến tột cùng là cái gì Nói xong, Tần Phương ánh mắt lánh đạo nhìn về phía Ngao Mộ. Lúc này, nghe được Tần Phương mà nói, Ngao Mộ cơ thể lập tức không khỏi khẽ giật mình, sau đó trong mắt tinh quang bùng lên. Tần Phương nói không sai, trong lòng của hắn muốn là tự do, vận mệnh của mình có chính mình chưởng khống, nếu như hôm nay vì thoát khỏi long tộc mà để cho mình lâm vào càng lớn đầm sâu, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Ngao Mộ đã có quyết đoán, hắn muốn làm chính mình. 406 chương 406, chiến ối xảo ngao linh hồn công xưởng, ta muốn tự mình đánh vỡ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Trong lòng có quyết định Ngao Mộ, cả người nhất thời lại trở về phía trước kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ hai đầu lông mày hiện lên đều là tránh xa người ngàn dặm vẻ băng lãnh gặp ngao mộ lại có thể nhịn xuống giải phóng linh hồn rụt hoặc, ô sào thiền sư đấy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc nói thật tại ngao mộ trên thân hắn thấy được đã từng sương bá yêu tộc long tộc thân ảnh hơn nữa thông qua quan sát của hắn cái này ngao mộ vô luận là thực lực hay là thiên phú hoặc lên cao không gian đều không chút nào tại tôn ngộ không phía dưới nếu như tiến hành bồi dưỡng nói không chừng phật môn rất có thể xuất hiện lần nữa một vị thánh nhân tồn tại cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây ô sào thiền sư không khỏi nói lần nữa ngươi phải hiểu được chỉ cần linh hồn ngươi chỗ sâu có vật kia tồn tại ngươi lúc nào cũng có thể bởi vì đối phương một cái ý niệm mà chết ô sảo thiền sư nói tới chỗ này ánh mắt sáng quắc nhìn xem nam mộ hắn muốn để con tiểu long này minh bạch, chỉ có phật môn mới có thể giúp hắn hắn không có lựa chọn nào khác nhìn xem hoàn toàn đem chính mình gạt sang một bên chuyên tâm đào chân tường ô sảo thiền sư tần phương ánh mắt lộ ra nụ cười dễ cận hướng về phía tôn ngộ không đưa mắt liếc ra ý qua một cái phía sau tần phương liền lôi kéo chư bắt rồi hướng phía sau thối lui này lão lửa chọc nhìn đánh nhưng vào lúc này chỉ thấy tôn ngộ không thân thể đột nhiên cất cao trong tay kim cô đồng trong nháy mắt lấy ra, không nói hai lời hướng thẳng đến tán cây trên ô sào thiền sư một gậy vung mạnh phía dưới. nhìn thấy tôn ngộ không kim cô đồng hướng về mình làm đầu rơi phía dưới, ô sào thiền sư nhưng là biểu hiện nguệch phần bình tĩnh, chỉ là mở mắt ra nhàn nhạt liếc mắt nhìn hướng về chính mình hung hăng vung xuống kim cô đồng, liền không còn quan tâm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên dưới tần phương trên thân. vừa rồi tần phương ra hiệu tôn ngộ không lúc đầu thủ biểu tình kia có thể không có chút nào che lấp, hắn tự nhiên cũng chú ý tới, gặp ô sào thiền sư hướng về chính mình nhìn sang, cái kia một đôi thâm thủy như tinh thần biến cả một dạng con mắt, phản phất muốn đem chính mình xem tấu đồng dạng. Bất quá Tần Phương là ai, đương nhiên sẽ không quan tâm ánh mắt của hắn nhìn trộm, mà là vô cùng thản nhiên đón Ô Sào Thiền Sư con mắt nhìn qua. Nhìn xem Tần Phương thản nhiên như vậy ánh mắt, Ô Sào Thiền Sư lông mày cũng là không tự chủ được nhíu một cái. Hắn luôn cảm giác người trước mắt này không phải Phật môn Kim Thiền chết chuyển thế, mà là bị người mạo danh thay thế. Thế nhưng là vừa rồi hắn thông qua dò xét biết được, trước mắt người này thật là Kim Thiền chết chuyển thế không thể nghi ngờ. Bởi vì giấu ở sâu trong linh hồn một màn kia Kim Thiền linh hồn ấn ký, nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Đây cũng chính là hắn gần chết không hiểu được nguyên nhân. Bất quá lúc này đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều bởi vì lúc này tôn ngộ không công kích đã đến ông kinh khủng kim cô Đồng một côn rơi xuống không gian tại ẩn ẩn sẽ rách tiếp đó tại tất cả mọi người chăm chú vững vàng rơi xuống có thể tưởng tượng bên trong va chạm kịch liệt không gian bể tan cảnh chẳng cảnh cũng không có phát sinh chỉ thấy kim cô Đồng chỉ là rơi vào ô sảo thiền sư trên đỉnh đầu phương bất đủ một tấc khoảng cách tiếp đó liền không thể tiến thêm tán cây đỉnh không gian truyền ra trận trận bận sóng một mảnh vật quang bên trong ô sảo thiền sư yên tĩnh ngồi xếp bằng như lão tăng nhập định ngao mộ đón ô sảo thiền sư ánh mắt thần vương cười nhạt một tiếng trực tiếp hướng về phía ngao mộ phân phó nói Nghe được Tần Phương trực tiếp ngay trước Ô Sảo Thiền sư, phân phó tự mình động thủ, Ngao Mộ trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá nhưng là không chút do dự, cơ thể trực tiếp bay trên không, trong tay đột nhiên thêm ra một cái trường thương màu bạc, cũng là hung hăng hướng về Ô Sảo Thiền sư cơ thể lần này đi. Lúc này, đứng tại Tần Phương sau lưng chư bát giới cùng Tiểu Bạch Long, nhìn về phía bên trong sân tình huống, đã hoàn toàn ngây dại. Thông qua mới vừa tiếp xúc, bọn hắn đã biết, trước mắt cái này Ô Sảo Thiền sư, nhất định là trong Phật môn cái nào đó đại lao. Thế nhưng là Tần Phương bất nhưng không có lấy lễ để tiếp đón, ngược lại trực tiếp mệnh lệnh tôn ngộ không cùng Ngao Mộ động thủ. Cái này không phải không nói, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Kỳ thực sớm tại sắp tiến vào Phù Đồ Sơn thời điểm, Tần Phương liền từng bí mật chuyển âm tôn nộ không cùng Ngao mộ, nhắm ngay thời cơ động thủ thăm dò một phen cái này cái gọi là Ô Sao thiền sư. Tin tưởng lấy tôn nộ không cùng Ngao mộ thực lực, phối hợp phía dưới ra tay toàn lực mà nói, coi như không thể làm đi đối phương, cũng tuyệt đối có thể ép đối phương động thủ. Chỉ cần hắn vừa động thủ, Tần Phương liền có thể biết đối phương thân phận chân thật. Đương nhiên, những thứ này nếu như sử dụng hệ thống kiểm chắc lời nói, Tần Phương tự nhiên có thể biết rõ thân phận của đối phương nhưng trước mắt Âu Xảo Thiền Sư cũng không phải là người bình thường, tại không biết hắn thân phận cụ thể thời điểm, Tần vương là không thể nào dùng hệ thống tùy ý dò xét. Bởi vì lên đỉnh đầu, từ đầu đến cuối có một tiên đạo đang chú ý toàn bộ thế giới, cho nên hắn không thể dễ dàng vận dụng hệ thống. trước mắt cái này Âu Xảo Thiền Sư nếu như là phật môn phổ thông cao tầng ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như là chuẩn đề hoặc tiếp dẫn bên trong bất luận một vị nào, một khi hắn vận dụng hệ thống, hắn dám khẳng định đối phương tuyệt đối có thể phát hiện hắn. cho nên hết thề cẩn thận là hơn. Và anh, ngao mộ trường thương trong tay trong nháy mắt đâm xuyên không gian, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến Âu Xảo Thiền Sư trong lòng nhưng cùng tôn ngộ không một dạng, ngao mộ trường thương trong tay ở cách ô sảo thiền sư tim không cho phép một tức khoảng cách chỗ không thể tiến thêm. A di đà phật. Lúc này chỉ thấy ô sảo thiền sư bàn tay nhẹ giơ lên, ngay sau đó vô luận là tôn ngộ không vẫn là ngao mộ sát mặt, trong nháy mắt cũng thay đổi. Lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có của tới. Nếu như không ly khai, hai người bọn họ sẽ tại cố kinh khủng dưới áp lực hóa thành một mịt. Liếc nhìn nhau phía sau, tôn ngộ không cùng ngao mộ đồng thời minh bạch trí đồ của đối phương, ra tay toàn lực. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không không do dự nữa, trong mắt một đạo hầm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người thân thể trong nháy mắt trở nên khổng lồ mấy lần, một cỗ hung hãn khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn tản mắt ra. Gào! Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng to rõ ràng tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bầu trời cũng ở đây một thân long ngâm bên trong trong nháy mắt tối lại. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ phù đồ núi núi khoảng không đã bị một đầu thân thể dài đến trăm trượng hắc long chiếm giữ. Hắc long đỉnh đầu hai cái sừng rồng thẳng đứng, con mắt màu xanh lam bên trong hai tia chớp hiện lên. Tản ra gió mát lạnh quang vảy rồng tại tầng mây bên trong lúc gần lúc hiện, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý lão lựa trọng, ăn lão tôn ta một kích mạnh nhất. Gào! Tôn nộ không động. Sen Lẫn Tôn Ngộ không một kích mạnh nhất kim cô đổng, hóa thành một chi quan tiễn, trực tiếp chui vào không gian, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến Ô Sào thiền sư đỉnh đầu. Mà cơ hồ là đồng thời, Ngao Mộ cũng động, ba đạo kinh khủng hiện ra màu tím cổ sáng, phân biệt từ miệng của hắn cùng hai mắt bắn ra. Màu tím nhạt cổ sáng trong nháy mắt liền đuổi kịp Tôn Ngộ không kim cô đổng, tiếp đó đem hắn bọc lại, hai cỗ sức mạnh hợp hai làm một, hung hăng hướng về Ô Sào thiền sư đỉnh đầu đánh tới. Giờ khắc này, tây du thế giới kiên cố không gian cũng đã không thể tại này cổ lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới chèo chống phút chốc, trong khoảnh khắc cẩm vang vỡ nát. Lúc này Tô Sảo Tiền sư cái kia tuyên cổ bất biến sắc mặt, cuối cùng thay đổi. Hắn cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng, nếu như hắn vẫn như cũ lựa chọn bị động phòng ngự, hậu quả kia tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận cam mình. 407 chương 407, quá khứ Phật, Nhiên đăng. Gợn tờ, ong nong. Không gian đang không ngừng đổ sụp, đổ sụp sau không gian lộ ra kinh khủng hấp động. Một kích này, là tôn ngộ không cùng ngao mộ một kích toàn lực. Không cầu đánh bại đối phương, chỉ cần ép đối phương ra tay liền có thể. Cảm thụ được tôn ngộ không cùng ngao mộ một kích khủng bố này, tần phương song dương không khỏi hơi hơi nheo lại. Hai người này toàn lực phía dưới, Hợp lực nhất kích, uy lực đã không thể so với thập tam giai sơ kỳ một kích toàn lực yếu bao nhiêu. So với thập tam giai một kích toàn lực công kích, cho dù là trước mắt thực lực này rất mạnh Phật môn cao thủ, cũng không khả năng thờ ơ nghĩ tới đây, Tần Phương hai mắt hơi hơi nheo lại, chờ lấy đối phương ra tay. Không ngoài sở liệu, mặc dù Ô Sảo Thiền sư không có đem tôn nộ không cùng ngao mộ để ở trong lòng, bất quá đối mặt một kích này hắn cũng không dám kinh thường. Trên thân Phật quang tại thời khắc này đột nhiên tăng mạnh, ngay sau đó một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn nổi lên. Nhưng những thứ này đều không phải là Tần Phương chú ý. Hàn chú ý chính là cái kia tại ô Sảo Thiển Sư sau đầu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất phật quang. Mặc dù cái kia một vòng phật quang lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn như cũ bị Tần Phương bắt được. Khi nhìn đến cái kia một vòng phật quang phía sau, Tần Phương đối với cái này Tây Du trên đường vô cùng thần bí ô Sảo Thiển Sư thân phận cũng có biết. Phật môn cao tầng lại biết được Tây Du, hơn nữa là Tây Du người vạch ra cùng người tham dự, hơn nữa lại có thực lực như thế nhân, chỉ có một cái khả năng, đó chính là tại trong Phật môn có quá khứ Phật danh sưng nhiên đăng cổ Phật. Nói lên cái này nhiên đăng cổ Phật, tại trong Phật môn bối phận nhưng là phi thường cao. Tạ Như Lai nhận được phía trước. Hắn liền từng đối với Như Lai có thụ nghiệp tri ân, thậm chí có thể nói là Như Lai lão sư cũng không đủ. Xem như Phật môn tư lịch giả nhất một người một trong, thực lực của hắn, cho dù không phải cấp bậc thánh nhân, chỉ sợ cũng trên lệch không xa. Bây giờ thấy Nhiên đang chuẩn bị ra tay rồi, Tần Phương biết Tôn Ngộ Không cùng Ngao Mộ phải thua. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy hư không đột nhiên hiện ra một cái cực lớn kinh khủng bàn tay. Đây là một cái đủ để che khuất toàn bộ Phù Đồ Sơn cự hình bàn tay, bàn tay nhẹ nhàng một phản tay, một đạo Phật quang hiện lên, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cùng Ngao Mộ công kích đè nát bấy. Ngay sau đó bàn tay lại là một phen, trực tiếp vung lên tôn nộ không cùng ngao mộ đã bị đánh bay ra ngoài. một lát sau hai người từ trên cao rơi xuống, bất quá cũng là bị nhiên đăng bàn tay vững vàng chống lên, tiếp đó để dưới đất. a di đà phật, đường tam tạng, vì cái gì vô duyên vô cớ để cho người ta công kích bản tọa. lúc này dù là nhiên đăng tính cách ôn hòa, trong lòng cũng không khỏi đối với tần phương dâng lên vẻ bất mãn. mà tần phương lại giống như là không có nghe được nhiên đăng trong giọng nói bất mãn một dạng, thần sắc vẫn như cũ một mảnh thản nhiên. liệt đồn ngang hướng cũng không phải là bần tăng chỉ thị, mong rằng lao bổ tát chớ trách. người sáu nghe được tần phương thế mà ở ngay trước mặt chính mình, mở mắt nói lời miệng đặt. Nhiên Đăng hai mắt lập tức trợn lão đại, hiển nhiên là bị Tần Phương chọc tức không nhẹ. Hồi lâu sau, biết mình không thể đem Tần Phương như thế nào Nhiên Đăng, không thể làm gì khác hơn là cao tụng một tiếng Phật hiệu phía sau, hướng về phía Tần Phương đạo, cái này Vạn trượng Hồng Trần không dễ. Hy vọng tam tạm thời khắc ghi nhớ Phật môn dạy bảo, không muốn ngộ nhập lạc lối. Nói xong, Nhiên Đăng cổ Phật nhìn thật sâu một mắt Tần Phương phía sau, ngồi xuống tường vân nhiệt lên, trong chớp mắt liền hướng lấy phương tây mà đi. Nhiên Đăng những lời này, Tần Phương tự nhiên biết hắn nói là ý gì, đơn giản chính là chỉ mình vừa rồi hành động. Bất quá nói cái gì Hồng Trần không dễ, ngộ nhập lạc lối. Không biết Lao tiểu tử này biết mình cũng không phải kim tiền tử chuyển thế, mà là bị mạo danh thay thế thời điểm, lại sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt hiện ra một vòng không rõ thần sắc. "Sư phụ, chúng ta tựa hồ đắc tội Phật môn đại nhân vật a." Lúc này, Chư Bát Giới đột nhiên đụng lên đến đúng lấy Tần Phương nói. Nghe vậy, Tần Phương nhưng là không để ý chút nào, mà là quay đầu hài hước nhìn xem Chư Bát Giới đạo, "Như thế nào, nghe ngươi cái này ngốc tử ý tứ, là sợ hãi?" Nhìn xem Tần Phương ánh mắt hài hước, Chư Bát Giới lập tức biến có chút mất tự nhiên, tiếp đó vội vàng đổi chủ đề. Sư phụ, ngươi nói cái này ô Sảo Thiền Sư đến tận cùng là ai vậy? Lao chư ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phật môn có một vị như vậy cao thủ. Nghe được chư bắt giới mà nói, mọi ánh mắt liền tôn nộ không cùng ngao mộ hai người, cũng không khỏi nhìn về phía Tần Vương. Trong đó tôi đến tôn nộ không quan tâm nhất, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có thả xuống Phật môn ra, chỉ ở trên người hắn quất đủ. Cho nên liên quan tới Phật môn thực lực hắn có cần thiết thông tinh tưởng, cứ như vậy có trợ giúp hắn sau này tìm Phật môn bảo thủ. Dù sao thông 500 năm trận áp, hắn đã không phải là cái kia làm việc chỉ bằng xúc động làm việc con khỉ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý, hắn vẫn biết được. Cho nên khi nghe đến chữ bắt giới hỏi thăm Ô Sảo Thiền sư lai lịch, hắn biểu hiện cũng rất đề bụng. Bởi vì cái này Ô Sảo Thiền sư, nhường hắn vô cùng kiên kỵ. Vẹn vẹn ngắn ngủi giao thủ, nhưng lại cho hắn một loại mì đối với cùng như lai một cấp bậc cường giả. Cho nên, hắn cũng rất muốn từ Tần Phương trong miệng biết được cái này cái gọi là Ô Sảo Thiền sư thân phận. Đến nỗi một bên từ đầu đến cuối biểu hiện vô cùng bình tĩnh ngang mộ, lúc này cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Rõ ràng hắn đối với Phật môn tôn này cường giả, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá ngay tại tất cả mọi người tha thiết chăm chú, Tần Phương lại lắc đầu đạo, hắn là ai không trọng yếu quan trọng là chúng ta có thể lên đường lên đường nói xong tần vương liền tại tôn nộ không bọn người ánh mắt thất vọng chăm chú cưỡi ngựa nên ngang, ngang rời đi ngươi nói sư phụ hắn đến cùng đã biết thân phận của người kia không có nhìn xem đi xa tần vương tôn nộ không đi tới ngao mộ bên cạnh hỏi theo từ từ tiếp xúc tôn nộ không cùng ngao mộ đã thân quen trên cơ bản có cái gì tình huống hai người đều sẽ thương lượng đi nghe được tôn nộ không tra hỏi ngao mộ hai mắt không khỏi nhíu lại sau đó trầm giọng nói nếu như không biết tin tưởng hắn nhất định sẽ nói không biết nhưng hắn không nói này liền chứng minh hắn đã biết thân phận của đối phương nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói ra được, lại hoặc là nói ra cũng không có ý nghĩa. Nghe vậy, Tôn ngộ Không không khỏi nghi hoặc, có ý tứ gì? Gặp Tôn ngộ Không không rõ chính mình ý tứ, Ngao Mộ xoay người nhìn hắn nói, coi như biết thân phận của đối phương, lại có thể thế nào là ngươi có thể bảo thủ, vẫn là chúng ta có thể có được cái gì. Đối phương tất nhiên giấu giếm thân phận tới gặp chúng ta, này liền chứng minh không muốn để cho chúng ta biết thân phận, nếu như nói ra trước mặt mọi người tới, chỉ có thể dẫn tới Phật môn tự dưng nghi kỵ. Nói xong, Ngao Mộ lại tại trong lòng bổ sung một câu, đó chính là Tần Phương sợ dĩ không nói, chỉ sợ là bởi vì không nghĩ bị Phật môn quan tâm quá nhiều. Về phần tại sao không muốn để cho Phật môn quan tâm quá nhiều, cũng không phải là bọn hắn có thể biết được. Nghe xong Ngao Mộ mà nói, Tôn Ngộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, rõ ràng có một số việc hắn cũng nghĩ đến. "Sư phụ, người đến cùng có tính toán gì xấu?" Tôn Ngộ không nhìn xem đã đi được không nhìn thấy bóng lưng Tần Vương, cuối cùng tự lẩm bẩm một tiếng phía sau bước nhanh đi theo. Gặp Tôn Ngộ không đi, Ngao Mộ cũng là bước nhanh đuổi kịp, chỉ để lại đứng tại chỗ, ánh mắt lóe lên chư bắt giới một người. 408 chương 408, cô ý bị bắt tinh thời gian trôi mau, thời gian 1 tháng rất nhanh liền đi qua. Một mảnh rừng rậm phía trước, Tần Vương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Qua phủ đồ sơn chạm tiếp theo hẳn là Hoàng Phong Lĩnh. Nhìn trước mắt dây đuối này, Tần Phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Dựa theo nguyên tắc, cái này cũng sẽ là đường tăng lần thứ nhất bị yêu quái bắt được. Mà yêu quái chính là như lai hàng xóm Hoàng Phong Quái, một cái hoàng mau trồn chuột đắc đạo, bởi vì ăn vụng đèn lưu ly li bên trong dầu hạt cải, chạy đến hạ giới là yêu. Bất quá đối với nguyên tắc bên trong linh cắt chuyện ma quỷ, Tần Phương nhưng là khịt mũi coi thường. Đèn lưu ly li nói trắng ra là chính là lôi âm tự Phật đăng, Phật đăng dầu thấp sẽ bị một cái trồn trộn tác dụng, cái kia Phật môn thánh địa xem ra cũng không cần tồn tại. Cẩn thận hồi tưởng một phen trong Tây Du nơi này kịch bản phía sau. Tần Phương lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Hoàng Phong Lĩnh. Núi non trùng điệp, vách núi hang sâu, ven đường núi khẽ ở giữa nước suối len ken, hoa tươi cỏ cây, trời xanh mây trắng, phong cảnh như vẽ. Mặc dù tên không thế nào dễ nghe, Hoàng Phong Lĩnh, bất quá liền trước mắt cái này phong cảnh, nếu như đặt ở trên địa cầu, tuyệt đối lại là một chỗ du lịch thắng địa. Sư phụ, nơi đây núi non trùng điệp, tất nhiên sẽ có tinh quái tồn tại, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Nhưng vào lúc này, tôn ngộ không đi tới Tần Phương bên cạnh trầm giọng nói. Sư phụ, hầu ca lại tại nói hiệu nói vượng, cái này phong cảnh như vẽ, trời xanh mây trắng từ đâu tới sơn tinh yêu quái? Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa ra, Trư Bát Giới liền hàng xích hàng xích sách theo hành lý, gần trước lớn tiếng hét lên: Ngốc tử, ta nhìn ngươi là ra lại nột, có phải hay không? Nói, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng lập tức xuất hiện, sẽ phải cho Trư Bát Giới lỏng lẻo ra heo. Gặp Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, Trư Bát Giới lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau, không dám nói chuyện. Nhìn vẻ mặt sợ Trư Bát Giới, Thần Phương cười nhạt một tiếng: Cái này lao Trư bản sự không nhiều lắm, nhưng cái này treo chọc khí bản sự, cũng không phải dựng, mỗi lần đều có thể đem Tôn Ngộ Không lông khí trò treo chọc nổ. đương nhiên, cưỡng ép treo chọc khí đánh đổi chính là da heo bị hung ác ăn trực một bữa, nhưng trừ bắt rơi hết lần này tới lần khác còn chính là một cái nhớ ăn không nhớ đánh hàng, bởi vì miệng tiện dọc theo đường đi không ít bị đánh. Bây giờ thấy Lao Chư lần nữa cương ép treo chọc kì, tần phương tâm bên trong không khỏi vui lên. Ngay tại lúc Tôn Ngộ không đổi theo chảo bắt rơi đánh thời điểm, tần phương lông mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ như có như không nhìn trộm, từ nơi không xa chỗ rừng sâu chuyển đến. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra, chính mình cũng đến rồi Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Quái cũng nên đi ra. Nghĩ tới đây, tần phương nhưng là cũng không định nói cho Tôn Ngộ không bọn người Hắn chuẩn bị tự mình chiếu cố cái này hoàng phong quái, dù sao có một số việc còn cần hướng hắn hiểu giải. Ơ. Nhưng vào lúc này, Ngao Mộ cũng phát hiện cách đó không xa cái kia theo dõi tiểu yêu. Bước ra một bước, hướng thẳng đến cái kia tiểu yêu mà đi. Nhìn thấy mình bị phát hiện, cái kia tiểu yêu trong mắt chẳng những không có một vẻ bối rối chi sắc, ngược lại thoáng qua một vòng nụ kế nụ cười như ý đối với cái này, Tần Phương từ đầu đến cuối cũng không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Lúc này Tôn Ngộ không đang đuổi theo lấy trừ bắt rồi đánh, hai người càng chạy càng xa, tại chỗ chỉ còn lại Tần Phương một người ngồi ngay ngắn ở Bạch Long Mã trên lưng. Điệu hổ Ly Sơn đây chính là hoàng phong quái sử dụng tính toán đem chính mình người bên cạnh dẫn ra tiếp đó đơn độc xuống tay với mình nghĩ tới đây thần phương kẹo miệng không khỏi hiện ra nụ cười ría cận Quả nhiên nhưng vào lúc này thần phương chỉ cảm thấy chính mình quanh thân rất nhanh liền hiện ra một đạo quỷ dị hoàng phong vòi rồng cảm thấy vòi rồng phía trên truyền tới mạnh mẽ sức lôi kéo thần phương cũng không có phản kháng mà là tùy ý cố lực lượng này mang theo chính mình bay lên trời cao mà lúc này ngao mộ đang thu thập cái kia tiểu yêu phía sau vừa vặn nhìn thấy thần phương bị một cỗ quỷ dị vòi rồng mang đi chẳng cảnh không tốt ngay tại hắn kịp chuẩn bị thời điểm. Hết thể đã chậm, tam muội thần phong không chỉ uy lực kinh khủng, liền tốc độ cũng không phải dường. Trực tiếp trốn vào hư không, dù là ngao mộ một thân thực lực mạnh mẽ, cũng không thể tránh được. Căn bản vậy đối phương không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần phương bị yêu quái bắt đi. Nhìn xem biến mất ở giữa hư không thần phương, tinh táo lại ngao mộ trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là nói không nên lời. Lấy hắn đối với thần phương hiểu rõ, thần phương tựa hồ không phải dễ dàng như vậy bị yêu quái bắt đi mới đúng. Có thể để hắn cảm thấy kỳ quái là, hết lần này tới lần khác thần phương còn chính là chỗ này, sao dễ dàng bị yêu quái bắt đi? Cái này khiến hắn lần thứ nhất hoài nghi, mình là không phải đã nhìn lầm người. Ngao Mộ, sư phụ đâu? Rất nhanh, Tôn Nộ không vội vàng xưng mặt xưng mũi chư bắt giới trở về, lại phát hiện Tần Phương bất tại, không khỏi lên tiếng hỏi. Gặp Tôn Nộ không trở về, Ngao Mộ liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói biến đổi. Nghe xong Ngao Mộ giảng thuật, Tôn Nộ không lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Ngao Mộ chưa từng gặp qua Tần Phương ra tay cho nên không biết Tần Phương tình huống cụ thể, có thể lý giải, nhưng hắn nhưng là biết, Tần Phương cho dù thực lực không bằng chính mình, e rằng vậy tiểu yêu cũng không phải đối thủ. Theo lý thuyết Tần Phương bất có thể dễ dàng như vậy bị bắt mới đúng. Lúc này Tôn Ngộ không cùng ngao mộ một dạng, đồng dạng đầy mình nghi hoặc. Mà chư bắt giới khi nghe đến Tần Phương bị bắt phía sau, lập tức la hét muốn chi nhánh ngân hàng lý, bất quá nhưng là tại Tôn Ngộ không ánh mắt hung ác chăm chú, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới là, trong mắt của hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất quái dị thần sắc. 6. Tam muội Thần Phong mang theo Tần Phương rời nhập không gian không lâu lắm, liền xuất hiện lần nữa. Trống trải trong sơn động, lúc này lại là đèn đốt sáng trưng. Tại sơn động trên cùng, diện mục dữ tợn xấu xí Hoàng Phong quái đang ngồi cao ở phía trên. Tần Phương mới vừa xuất hiện, liền bị một đám tiểu yêu đoàn đoàn bao vây. Người tới, đem cái này hòa thượng mang xuống cho ta xuyến rửa sạch sẽ. Buổi tối hôm nay bản vương muốn ăn thịt đường tăng. Hoàng Phong Quái nhìn xem thần sắc thản nhiên tân phương, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến đây hòa thượng rất nhanh liền muốn bị chính mình ăn, cũng sẽ không sẽ ở ý những chi tiết này. Nhận được Hoàng Phong Quái phân phó, một đám tiểu yêu nhất thời hưng phấn mà kêu lớn lên, đưa tay liền muốn động thủ. Nhưng vào ngay lúc này, thần phương nhưng là động, nhìn xem ngồi ở phía trên, cầm lấy một bình dầu đang hướng trong miệng ngã Hoàng Phong Quái, trong mắt lánh quang phẫn hỏa, qua. bước ra một bước trong nháy mắt đi tới hoàng phong quái trước mặt căn bản muốn không cho đối phương cơ hội phản ứng một cái liền bóp hoàng phong quái cổ ôi hồi sáu cổ bị cắn lại hoàng phong quái liền muốn phản kháng thế nhưng là nhường hắn tuyệt vọng là hắn toàn lực đánh ra vẫn như cũ không thể động tránh thoát trước mắt cái này nhìn văn nhược hòa thượng tay phát hiện càng ngày càng gấp cổ cùng với đối với phương bất đánh gãy ra tăng lực đạo hoàng phong quái trong lòng lập tức hoảng hốt một cô bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ phóng sáu vung tay sáu nhanh sáu vung tay sáu kéo kẹt kéo kẹt sáu xương cổ bị từng chút từng chút bóp vỡ âm thanh tại yên tĩnh trong sơn động vang lên Giờ khắc này, trong sơn động tất cả tiểu yêu đều ngẩn ra, bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, trước mắt cái này nhìn ngon miệng tươi đẹp hòa thượng, thế mà nhất kích liền chế phục nhà mình đại vương. Nhìn trước mắt hai mắt không ngừng nô lên, toàn thân pháp lực phun trào, cũng không có ý nghĩa hoàng phong quái, tần phong trong mắt đều là một mảnh trào phúng. Lật cách 6. Bàn tay đột nhiên buông ra, mà hoàng phong quái, nhưng là tại hắn buông tay ra trong náy mắt, giống như là một bãi bùn nhão giống như sủi lơ trên mặt đất. Chỉ bất quá tần phong không có chú ý tới là, tại hắn buông tay ra trong náy mắt, hoàng phong quái tay trong bóng tối ngắt một cái quỷ dị pháp quyết. 409 chương 409, diệt sát cùng linh cắt phương đi chết đi. Ngay lúc này, chỉ thấy hoàng phong quái đột nhiên nổ lên, mãnh liệt đột nhiên quay người lại nhắm ngay tân vương, trực tiếp há mồm chính là một đạo tam muội thần phong vươn ra. Hoàng phong quái bây giờ là hận chết tân vương, cho nên vừa ra tay chính là lợi hại nhất tuyệt chiêu. Kinh khủng tam muội thần phong trong nháy mắt liền đem hoàng phong quái động phủ bão phủ. Vô số tiểu yêu ở nơi này kinh khủng thần phong phía dưới bị thổi hồn phi phách tán. Trong khoảnh khắc, trong sơn động vang lên vô số kêu giền, nhưng đối diện với mấy cái này tiểu yêu kêu giền cùng tiêu thảm, hoàng phong quái nhưng là không nhúc nhích chút nào. Trong mắt hắn. Những thứ này tiểu yêu cũng là trông thấy hắn chật vật kẻ cầm đầu, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn sống sót. Đến nỗi không còn những thứ này tiểu yêu, có thể hay không nhường hắn biến thành quang can tư lệnh, cái này cũng không tại hắn suy tính phạm vi bên trong. Lấy thực lực của hắn, thủ hạ không còn tùy thời có thể lại chiêu mộ, có thể mặt mũi nếu là mất hết, vậy sau này hắn còn có cái gì mặt mũi sưng vương? Còn có ai chịu tìm tới dựa vào hắn? Cho nên hôm nay hắn muốn đem tất cả mọi người đều giết sạch. Nghĩ tới đây, tam nội thần phong chẳng những không có dừng lại, ngược lại lần nữa gia tăng. Những thứ này yêu quái đều vẫn là một chút không có hoàn toàn hóa hình tiểu yêu. Tại liền Tiên Thần cũng có thể thổi tan Tam Muội Thần Phong trước mặt, vẹn vẹn chống đỡ trong phi khác, liền bị thổi tan, liền hồn phách cũng không có lưu lại. Quân bạo Tam Muội Thần Phong trong sơn động tàn phá bừa bãi. Hồi lâu sau, Hoàng Phong Quái lúc này mới dừng lại, chậm rãi thu hồi Tam Muội Thần Phong. Nhưng khi hắn đem tất cả Tam Muội Thần Phong thu hồi về sau, nhìn thấy đứng tại chỗ, liền góc áo cũng không có hư hại Tần phương, sắc mặt lập tức đại biến. Nhìn xem trong mắt đều là một mảnh khủng hoảng chi sắc Hoàng Phong Quái, Tần Vương trong mắt vẻ trào phúng càng phát nồng đậm. Cái này sao có thể, ngoại trừ linh cắt bộ định gió châu, làm sao có thể còn có người chống đỡ được ta Tam Muội Thần Phong? nhìn vẻ mặt không thể tin Hoàng Phong Quái Tần Vương một bước tiến lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Phong Quái Tam Muội Tần phong rất lợi hại phải không người rốt cuộc là ai một cái phàm tục hòa thượng là không có khả năng phá mất thần của Ta Phong nhìn trước mắt Thần Sát lạnh như băng Tần Vương Hoàng Phong Quái cố nén sợ hãi trong lòng nghiêm nghị quát hỏi gặp Hoàng Phượng Quái đến lúc này thái độ vẫn như cũ lớn lối như thế Tần Vương trong mắt lóe lên vẻ hài hước nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian đợi ngươi tới cứu ngươi ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả ngươi xấu ngươi có ý tứ gì nghe được Tần Vương mà nói Hoàng Phong Quái tâm lập tức không khỏi trầm xuống. Hai mắt kinh nghi bất định phải xem lấy Tần Vương. "Ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, là ai nói cho ngươi ăn thịt Đường Tăng có thể trưởng sinh bất lão?" Tần Vương hai mắt nhìn xem Hoàng Phong quái lạnh lùng nói. Hắn lần này chủ động bị Hoàng Phong quái chụp tới, mục đích đúng là vì muốn biết, Tây Du trên đường đến Tột cùng là người nào thả ra gió ăn thịt Đường Tăng có thể trưởng sinh bất lão. Mặc dù trong lòng của hắn có chỗ ngờ tới, nhưng vẫn như cũ muốn có một cái đáp án xác thực. Nghe được Tần Vương mà nói, Hoàng Phong quái trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. "Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, ăn ngươi thịt có thể trưởng sinh bất lão, ta cũng là nghe người khâm nói." Hoàng Phong quái ánh mắt lấp lóe Hàng hồ suy đoán đạo. Hừ, đã ngươi không biết vậy ngươi cũng có thể đi chết. Nói xong, tần phương trong mắt Hàn Mang Phong trào đại thủ một cái liền liền đem Hoàng Phong quái nhấc lên. Đường Tam Tạng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, ta thế nhưng là linh cắt Bồ Tát ngồi xuống sủng vận, giết ta linh cắt Bồ Tát thì sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được tần phương trong mắt không che giấu chút nào bảnh trướng sát ý, Hoàng Phong quái lập tức liền luống cuống. Hắn có thể nhìn ra được, trước mắt hòa thượng này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, hôm nay nếu như một cái làm cũng tốt, rất có thể hắn liền muốn viết gì chốc ở đây rồi. Hừ, vậy ta ngược lại là phải xem Hắn như thế nào không buông tha ta." Nói, bắp lấy hoàng phong quái cổ tay, không khỏi lần nữa dùng sức, lần này Tần Phương nhưng là không có chút nào lưu thủ dự định, cùng lắm thì một hồi trực tiếp tại hoàng phong quái hồn phách bên trong tìm mình muốn biết đến hết thảy. "Ta sáu." Nói sáu. "Nhanh sáu." Buông tay sáu. Lúc này, hoàng phong quái hai mắt đã nhanh muốn tôn ra, mắt thấy liền bị Tần Phương tươi sống bóp chết. Nghe vậy, Tần Phương vừa dự định thả ra hoàng phong quái, nhưng vào ngay lúc này, hắn nhưng là phát hiện Tôn Ngộ Không một đoàn người đang nhanh chóng hướng về ở đây chạy đến. Đương nhiên, nếu như chỉ có Tôn Ngộ Không đoàn người lời nói, hắn cũng không như thế nào để ý có thể trong đó một cái khí tức của người, nhưng là nhường hắn lông mày không tự chủ được nhíu lại. Ngươi vận khí thật không tốt, muốn trách thì trách ông chủ ngươi Linh cắt ta. Nói xong, trên tay hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Hoàng Phong quái cổ liền trực tiếp bị cắt đứt. Ngay sau đó, Tần Phương trực tiếp vung tay lên, liền đem Hoàng Phong quái linh hồn giam cầm, thu vào trong không gian hệ thống. Đến nỗi Hoàng Phong quái thực thể, nhưng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán thành vô hình. Cơ hồ là Tần Phương làm xong điều này đồng thời, chỉ nghe ngoài động một tiếng ầm ầm nổ vang, Tôn Nộ cùng bọn người liền xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy trống rỗng trong sân động, chỉ có Tần Phương một người yên tĩnh đứng tại chỗ, mà bốn phía nhưng là liền yêu quái cái bóng cũng không có nhìn thấy một cái phía sau, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ không liền phản ứng lại, bước ra một bước đi tới Tần Phương trước mặt khẩn trương hỏi. Nhìn thấy Tôn Ngộ không trong mắt vẻ khẩn trương, Tần Phương tâm bên trong không khỏi ấm áp, sau đó liền khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. "Đường Tam Tạng, bản tọa hỏi ngươi, cái kia bắt ngươi tới yêu quái đâu?" Nhìn đứng ở tại chỗ, lông tóc không thương, thậm chí ngay cả kinh hãi cũng không có Tần Vương, linh cắt ánh mắt lộ ra vẻ hờ nghi cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi nghe vậy thần vương lúc này mới hướng về linh cát nhìn lại thanh tú khuôn mặt mi tâm ở giữa nhất điểm hồng quang hiện lên vóc người thon dài tại phật quang bên trong sơn thác dị thường trang nghiêm thần thánh xem xét cẩn thận một phen linh cát phía sau thần vương ánh mắt lộ ra một nụ cười đạo yêu quái bắt bẩn tăng sau đó bị bẩn tăng cảm hóa quyết định thống cải tiến phi liền như vậy xuất lĩnh chúng yêu rời đi thần vương mặt không thay đổi nhìn xem linh cát nói bất quá hắn không có chú ý tới là ngay tại hắn lời nói này nói ra khỏi miệng trong máy mắt sau lưng tôn ngộ không chư bát giới bọn người sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng quái dị nhất là chư bát giới Nhìn xem tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong máy mắt, trở nên vô cùng khó coi. Linh Cát bù tóc, một chương heo khuôn mặt bởi vì cố nén ý cười cũng đã bị trợt đỏ bừng một mảnh. Liên đứng ở một bên từ đầu đến cuối tỉnh táo quan sát hết thề ngang mộ, lúc này cũng là gương mặt quái dị. Tại chỗ chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không tin tưởng Tần Phương chuyện ma quỷ. Tần Phương sợ gì nói như vậy, hoàn toàn chính là đang cầm Linh Cát làm đồ đần chơi. Cũng khó trách Linh Cát sắc mặt sẽ như thế khó coi. Cho dù ai bị người công khai làm đồ đần chơi, sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Yêu quái thông cảm tiệt vi, ngươi tại sao không nói yêu quái bị ngươi xóa đến rồi, xấu hổ mà chết đâu? Đường Tam Tạng, bản tọa nhắc nhở ngươi, chớ quên thân phận của ngươi, liền xem như một cái người bình thường, bị người xem như đồ đần một dạng đùa bẩn trí thông minh, cũng sẽ phát hỏa, chướng chi là thân phận tôn quý linh cắt bùa tác. Cho nên, linh cắt nổi giận. 410 chương 410, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chết không nghe được linh cắt mà nói, lại nhìn hắn sắc mặt âm trầm. Tần phương trong mắt khinh thường cùng chào Phúng, cơ hồ là không che giấu chút nào biểu lộ đi ra. Bất tăng đối với mình thân phận, chưa bao giờ quên, Phật Tổ khâm định người đi lấy kinh. Nói xong, Tần Vương hai mắt nhìn thẳng linh cắt, chỉ là trong mắt kinh thường cùng vẻ chào Phúng, càng thêm không tiên nghệ gì cả. Tần Phương trong mắt Trảo Phúng cùng kinh thường, Linh Cắt tự nhiên thấy rõ. Lúc này được nghe lại Tần Phương cái này không chút kiêng kỵ trả lời, Linh Cắt trên thân Phật Quang liền muốn kìm nén không được, liền muốn động thủ. Mà lúc này, trong sơn động bầu không khí, cũng theo Tần Phương tiếng nói rơi xuống cùng Linh Cắt trên thân Phật Quang phung trào, mà trở nên vô cùng đè nén. Cảm nhận được không khí không thích hợp, cùng Linh Cắt trên thân điên cuồng dũng động Phật Quang, Tôn Ngộ không cùng Ngao Mộ liếc nhau phía sau, một bước tiến lên, chắn Tần Phương trước người. Gặp Tần Phương cùng Ngao Mộ tiến lên, một bên chư bắt rối trên tay, Cự Sĩ Đinh Ba đồng dạng xuất hiện, cũng là một bước tiến lên. Chư bắt rối, Tôn Lộc không, Ngao Mộ Ba người khí thế trên người cơ hồ là đồng thời bắt đầu vô hạn kéo lên đứng lên, nhìn trước mắt trên khí thế gần như sắp muốn vượt qua tôn ngộ không chư bắt giới, tần phương ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Lấy thực lực của ba người này, nếu như cùng linh cát chiến khởi tới, tuyệt đối có thể đem hắn lưu lại. Bất quá tần phương biết, cho dù hôm nay có thể lưu lại linh cát, hắn cũng không thể làm như vậy. Linh cát tại phật môn địa vị không thấp, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn hôm nay đem linh cát lưu lại, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú ý tại hắn kế hoạch không có thực hiện phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng cùng phật môn kình chống nhau. Bất quá coi như không thể đem hắn lưu lại. Nhưng đánh cái gần chết, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đường Tam Tạng, ngươi lại chuẩn bị cùng bản tọa khai chiến?" Linh Cắt sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Phương, mặc dù là đang hỏi, có thể ngữ ngữ khí nhưng là vô cùng chắc chắn. Nghe được Linh Cắt mà nói, Tần Phương nhưng là không thèm để ý, trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không bọn người đạo, "Ngộ Không, nhớ lấy không thể muốn bồ tát mệnh." Nói xong, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Khi đi đến cửa động thời điểm, cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, "Bồ tát, liệt độ ngang ngưỡng, sau đó bần tăng tự sẽ trừng phạt." Nói xong, Tần Phương niết miệng lên một vòng đường cong trực tiếp bước ra một bước biến mất ở cửa hang đường tam tạng tại tần phương đi ra cửa động trong ném mắt linh cắt ánh mắt âm trầm đáng sợ trong cổ họng phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm trong thanh âm sen lẫn hắn vô hạn lửa giận lúc này linh cắt trong mắt lánh quang chợt hiện cả người giống như một tòa sắp tóe ra núi lửa lửa giận của hắn phảng phất muốn đem hết thảy tiêu hủy đồng dạng linh cắt như thế nào đều không hữu tưởng đến đường tam tạng lại dám nhường làm nộ không bọn người đối với mình độc thủ nói cái gì liệt đồ ngang hướng không thể nhận bố tắt bệnh đơn giản hôn trường đến cực điểm nếu như không có hắn chỉ điểm tôn ngộ không bọn người sẽ độc thủ h h sáu Lão tôn ta còn không có đánh qua Bồ Tát đâu." Nói xong, Tôn Ngộ không trong miệng cười quẻ dị một tiếng, giơ lên kim cô đồng hướng thẳng đến linh cắt luân xuống. Gặp Tôn Ngộ không đã động thủ, Ngao Mộ trong mắt lánh quang thoáng qua, trường thương trong tay cũng là không chút do dự hướng về linh cắt đánh tới. "Ha ha, Bồ Tát xin lỗi." Gặp Tôn Ngộ không cùng Ngao Mộ đều xuống tới, Trư Bát giới trong mắt lánh quang thoáng qua, trong tay cựu sĩ đình ba tử quang tăng mạnh, hướng thẳng đến linh cắt chính diện đánh tới. "Hào 6, Hào 7, Đường Tam Tạng, hôm nay bản tọa sẽ dạy cho các ngươi làm người như thế nào." Nói xong, linh cắt trên thân Phật quang đột nhiên tăng mạnh. "Ông Chỉ thấy một đạo màu vàng sáng lồng ánh sáng từ linh cắt trên thân hiện lên. "Beng! Beng! Beng!" Ba đạo kinh khủng công kích đồng thời đánh vào linh cắt phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Ngoại giới, cách đó không xa một ngọn núi cao phía trên, Thần Vương nhìn xem ầm vang vỡ nát một vùng núi, trong mắt ý cười cáng phát nồng động. "Siêu! Siêu! Siêu! Siêu!" Sơn mạch đang đổ nát trong nháy mắt, bốn bóng người trong nháy mắt bay ra, chính là Tôn Ngộ không cùng linh cắt mấy người. "Linh cắt, phòng ngự của ngươi tựa hồ chẳng ra sao cả đi." Cao không chi thượng, Tôn Ngộ không trong tay kim cô động trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Những nơi đi qua không gian đều bởi vì không chịu nổi Kim Cô Đổng phía trên nhiệt độ cao, mà trở nên có chút bẹp. anh. Kinh khủng Kim Cô Đổng vừa đánh vào linh cát trên thân, liền bị đột nhiên xuất hiện Phật quang ngăn cản. Bất quá dù là như thế, đáng thương linh cát vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. "Ha ha, bố tắc cẩn thận." Ông 6, Ken Ketsu 6, bị Wen bay ra ngoài linh cát, vừa đứng vững góc chân, tiếp đó cũng cảm giác sau lưng không gian ần ần truyền ra một tia tan vỡ tiếng vang. Ngay sau đó liền thấy chín đạo tử sắc quang lưới đao phủ đầu xuống. "Không tốt!" cảm nhận được cái này chín đạo quang nhận bên trong ẩn chứa uy lực linh cắt sắc mặt đại biến phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn hắn kim thân căn bản gánh không được một khi bị đánh trúng coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương nghĩ tới đây linh cắt liền muốn thoát đi có thể đã sớm có chuẩn bị tôn ngộ không bọn người làm sao có thể nhường hắn dễ dàng như thế rời đi bây giờ phía trước có tôn ngộ không sau có vượt xa bình thường phát huy chư bát giới, từ a linh cắt xem ra chỉ có thể hướng phía dưới hoặc hướng về phía trước mới có thể tránh mở một kích này trong phía khắc linh cắt trong lòng thì có quyết đoán trong mắt tinh quang lấp lóe chỉ thấy linh cắt đỉnh đầu treo lên một vòng phát quang thướng thẳng đến thương khung chỗ sâu bay đi. giống. nhưng vào ngay lúc này chỉ nghe thương khung chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một tiếng to rõ ràng tiếng long âm. không tốt. nghe thấy một tiếng long âm, linh cắt sắc mặt lập tức cải biến. bắt rối. nghe được thương khung chỗ sâu chuyển tới tiếng long âm, tôn nộ không trong mắt tinh quang lấp lóe, cùng chư bắt rối liếc nhau phía sau, thẳng tắp hướng về thương khung chỗ sâu bay đi. với đông hải long tộc. một tiếng vang thật lớn, linh cắt cơ thể ầm bang từ thương khung rơi xuống. lúc này chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, oán hận âm thanh vang vọng đất trời. rõ ràng hắn đã biết rồi ngao mộ thân phận. ông. Nhưng vào đúng lúc này, cơ thể không ngừng hướng xuống đất rơi xuống linh cát, đột nhiên trong lòng không khỏi cuộn loạn, chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên hiện lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn muốn tránh kinh khủng này nhất kích, thế nhưng là vừa rồi dưới sự khinh thường, ngạnh sinh sinh chịu ngao mộ một kích hắn, cơ thể đang nhanh chóng rơi xuống đồng thời, lại bởi vì phía dưới công kích quá mức cấp tốc, căn bản vốn không cho hắn cơ hội chánh né. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không gian bởi vì này cỗ lực lượng xuất hiện, mà trở nên trong nháy mắt vặn mèo, tiếp đó lại khôi phục nguyên dạng. Mà linh cát kim thân, thì tại công kích kinh khủng này phía dưới, trong nháy mắt phá toái. Phanh! Phốp phốp! Một ngụm màu vàng tiên huyết phun ra, linh cắt khí tức bị hoại, sắc mặt trắng bệnh nằm dưới đất trong hồ lớn. Kim thân bị phá, giờ khắc này linh cắt trong mắt đều là một mảnh vẻ oán hận. Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng 6. Trong miệng một tiếng một tiếng kêu đến cuối cùng nhưng là trực tiếp giống lên, thanh âm bên trong phẫn nộ oán hận, nhường cả phiến thiên địa cũng không khỏi bị một tầng bóng tối bao phủ. 3. Nhưng vào đúng lúc này, linh cắt cái kia phẫn nộ mặt tái nhợt, đột nhiên bị một chân hung hăng xuống. Chỉ thấy Trần Phương hở hứng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, thanh âm lạnh như băng cũng truyền vào lỗ tai của hắn. Nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chết. Giờ khắc này, Tần Phương ánh mắt nhường hắn cảm thấy sợ, khủng hoảng, giọng bình thản, tựa hồ giết chết một cái Bồ Tát, với hắn mà nói giống như là dẫm chết một con giun dế đồng dạng tùy ý nói xong, Tần Phương trở mình lên ngựa, hướng về phía sau lưng Tôn ngộ không mấy người vây vây tay phía sau, nên ngang rời đi. Chỉ để lại tại chỗ mặt đầy oán hận tức giận linh cát, tự mình nằm ở trong hầm im lặng hò hét. 411 chương 411, ngoảnh động phía sau rời đi Hoàng Phong lĩnh phía sau, một đoàn người liền tiếp theo bắt đầu gấp rút lên đường. Từ lần trước trừ bát giới thể hiện ra toàn lực về sau, Tôn Ngộ Không mà bắt đầu đối với Trư Bát Giới đủ loại khiêu khích, nhưng mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích, Trư Bát Giới từ đầu đến cuối chính là bất vi sở động. Ngốc tử, ngươi tất nhiên có thực lực như thế, vì sao còn phải sợ cái kia Ngọc Đế lão nhi? Thần Phong đi ở phía trước, Tôn Ngộ Không ba người đi sóng bay. Nghe được Tôn Ngộ Không tra hỏi, Ngao Mộ cũng là một mặt tò mò nhìn Trư Bát Giới. Thông qua phía trước cùng linh các đại chiến, Trư Bát Giới thực lực, mặc dù không như Tôn Ngộ Không, nhưng nếu như cùng Ngao Mộ chiến đấu, tuyệt đối có thể thắng lợi. Ngao Mộ là thập giai tột cùng thực lực, mà Trư Bát Giới nhưng là thập nhất giai hậu kỳ thực lực liền xem như so tôn ngộ không cũng chỉ là thấp một cái tiểu cảnh giới, đây cũng chính là tôn ngộ không vẫn muốn tìm chư bát giới so tại nguyên nhân, nhưng có mạnh mẽ như thế thực lực chảo bát giới, thế mà thấy ngọc đế giống như là gặp được miêu con chuột một dạng, cái này để người ta rất là hiểu kỳ. nghe được tôn ngộ không tra hỏi, chư bát giới không khỏi trợn trắng mắt, không biết nói gì, hầu ca ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ ngươi cái này khỉ dạng thật sự có thể bằng vào sức một mình phá vỡ toàn bộ thiên đình a. nghe được chư bát giới mà nói, tần phương trong mắt cũng là không khỏi hiện ra một nụ cười, chư bát giới nói không sai. Tôn Nộ không là có chút tự đại, Thiên Đình chân chính cường đại không phải hắn mặt ngoài chiến lực, mà là đứng ở toàn bộ Thiên Đình sau lưng Đạo Môn. Tại Tôn Nộ không trong lòng, Phật Môn sở dĩ cường đại, đó là bởi vì Phật Môn nhường hắn thấy được Phật Môn thực lực. Tôn Nộ không kiến thức qua Phật Môn cao cấp chiến lực, thế nhưng là Đạo Môn, hắn nhưng là liền một góc của băng sơn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vẹn vẹn một cái dương tiễn, liền để hắn mệt mỏi ứng phó, đây vẫn là Đạo Môn mang lên trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất. Chân chính Đạo Môn đại lão, căn bản khinh thường tại đi để ý tới Thiên Đình, thậm chí căn bản vốn không ở Thiên Đình nhẩm trước. Chính là bởi vì Đạo Môn cường giả chân chính một mực không ra cho nên tại một chút trong mắt cờ giả cũng chưa từng đem thiên đình để ở trong mắt, nhưng là chân chính người có đầu óc cũng sẽ không cho rằng thiên đình thật sự rất yếu. Nghe được chư bát giới mang theo dế cận, tôn ngộ không trên mặt không khỏi một hồi lúng túng. Đi qua một ít chuyện phía sau, hắn tự nhiên cũng biết thiên đình sau lưng lực lượng khổng lồ, đồng thời cũng ý thức được chính mình lúc trước không biết tự lượng sức mình, cho nên đối với chư bát giới trào phúng, hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng. Bất quá ngay sau đó, tôn ngộ không liền phản ứng lại, chính mình thế mà bị một con lợn khi mỉ, trong lòng lập tức tức giận không thôi. Nghĩ tới đây, liền muốn nổi giận, bất quá chư bát giới nhưng là không có cho hắn cơ hội chỉ thấy chư bát giới ngẩng đầu tiếp tục nói đạo môn qua cường đại ý chí của bọn hắn ích lợi của bọn hắn thậm chí bọn hắn có thể đại biểu trời đạo không có ai có thể vi phạm nói xong chư bát giới liếc mắt nhìn trầm trầm tần phương phía sau lập tức cười ha ha một tiếng bước nhanh đi theo nhìn xem lần nữa khôi phục vui cười bộ dáng chư bát giới tôn ngộ không ánh mắt lộ ra một vòng như có như không hiểu ra chi sắc ngao mộ nhưng là túi đầu không nói giống như là đang suy tư cái gì đại trí nhược ngu hiếm thấy hắn có thể nghĩ thoáng ngao mộ ánh mắt lấp lóe đạo hắc hắc ngươi thật sự cho rằng cái này nô tử đã thấy ra sao tôn ngộ không một bước tiến lên cười quái dị nói, nếu như nghĩ thoáng, hắn cũng sẽ không mới vừa rồi chiến linh cắt thời điểm lấy ra tất cả thực lực, nếu như nghĩ thoáng, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta nói nhiều như vậy, nếu như nghĩ thoáng, hắn cũng sẽ không cố ý tại sư phụ trước mặt nói những thứ này. Nói xong, tôn nộ không cười quái dị một tiếng, cũng lặng nên ngang rời đi. Sáu sáu, tân vương bọn người không biết là, nhưng vào lúc này, vô luận là phật môn hay là đạo môn, đều bởi vì một sự kiện manh động. Phật môn linh cắt bồ tát, kim thân bị người đánh nát, suýt nữa vẫn lạc, thế nhưng là đối với cái này sự kiện phật môn cao tầng nhưng là từ đầu đến cuối chừng mặc không nói. Mà linh cất đến tuổi cùng là người nào đả thương, lại là vì cái gì bị đả thương, nhưng là không ai biết. Thiên đình, giao chỉ, ngọc đế mặt không thay đổi nghe cự vạn cùng người thính thai hồi báo. Các ngươi đến tuổi cùng nhìn thấy cái gì? Thanh âm uy nghiêm vang lên, cự vạn cùng người thính thai vội vàng trả lời. Khởi bẩm ngọc đế, ngày đó cả vùng không gian bị phật quang bao phủ, chúng thần cũng không trông thấy. Nghe vậy, ngọc đế hai mắt cuối cùng mở ra. Như thế nói đến, việc này là trong nhà phật bộ tranh đấu. căn cứ vào phật môn phản ứng đến xem, chuyện này xác thực giống như là đến từ trong nhà phật bộ tranh đấu. Nhưng vào lúc này, đứng tại bên trên sao thái bạch tiến lên nói. Hừ, một đám tham lam nổ vật, còn không có nhập chủ đông thổ, mà bắt đầu nội đấu, chờ bọn hắn nhập chủ đông thổ chi lúc, chính là chấm diện phần này. Băng lãnh vô tình, tràn ngập sát ý, tại Ngọc Đế trong miệng phát ra. Mà theo Ngọc Đế thanh âm rơi xuống, cựu Thiên Chi Thượng lập tức có kinh lôi rơi xuống. Chúng tiên lập tức mỗi cái câm như hến, chỉ sợ Ngọc Đế nổi giận, dính lũ đến mình. 6. Thời gian vội vàng mà qua, lại là một tháng trôi qua, tần phương bọn người cuối cùng đi tới sông Lưu Sa. Nhìn trước mắt mãnh liệt Lưu Sa cuống nước, tôn nộ không trong nháy mắt liền mở ra hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù đám người bọn họ thực lực đủ để nghiền ép Tây Du trên đường an bài tất cả yêu ma. Có thể cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Từ lần trước bị Như Lai lửa gạt tám toán về sau, tu ngộ không mặc kệ gặp chuyện gì, đều sẽ đi qua cẩn thận suy tính, mới có thể hành động. Bát giới, ngươi xuống đem bên trong vị kia quen biết đã lâu dẫn tới, chúng ta chuẩn bị lên đường lên đường. Quyền Liêm đại tướng sang nội định, đối với cái này cái Tây Du trên đường khổ lực làm đường, thần phương vẫn là vô cùng thưởng thức. Dọc theo đường đi chịu mệt ngọc, nhưng cuối cùng lại chỉ bị Như Lai phong một cái kim thân la hán. Toàn bộ Phật môn có bao nhiêu la hán không biết, nhưng tuyệt đối nhiều vô số kể. Thỉnh kinh tổ bốn người bên trong, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng hai người thành Phật. Tôn Ngộ Không là đã sớm dự định Phật môn hộ pháp, Đường Tăng là Kim Thiền tử, Như Lai nhị đệ tử, có thể nói hết thể đều là định. Đến nỗi chư bát giới Tịnh Đàn sứ giả, Sa Tăng Kim thân La Hán, căn bản chính là một chút bất nhập lưu nhân vật. Đến nỗi Như Lai vì cái gì làm như vậy, Phật môn tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, đơn giản chính là chư bát giới cùng Sa Tăng vừa vặn không sạch sẽ. Như Lai lo lắng bọn họ là Thiên Đình phái tới nội ứng, cho nên trực tiếp cho bọn hắn một cái không cao không thấp thân phận, chậm rãi biên giới hóa, cuối cùng trực tiếp quy lãng. Nghe được Tần Phương nói là quen biết đã lâu, Chư Bát Giới nghi ngờ trong lòng đồng thời, nhưng là trực tiếp nhảy tiến vào sông lưu sa. Chỉ chốc lát, một cái mặt đầy râu ria ngốc đại cá tử liền theo Chư Bát Giới xuất hiện. Chỉ thấy cái này ngốc đại cá tử vừa mới đến tần phương trước mặt, liền hướng về phía tần phương quỳ xuống, sư phụ tại thượng, đệ tử sa ngộ tịnh bái kiến sư phụ. Nhìn trước mắt quỳ trước mặt sa ngộ tịnh, tần phương gật đầu một cái, liền đem hắn đỡ dậy. Đối với sa tăng người này, nói thật, tần phương đối với hắn rất là hiếu kỳ. Bởi vì hắn tổn tại cảm, thật sự là quá thấp. Nhưng hắn thực lực, dù là tần phương nhìn thấy, cũng là không khỏi lộ ra một hồi kinh ngạc. Thế mà cùng Chư Bát Giới một cái cấp bậc nay liền đáng ra tế nhị, thập nhất giai hậu kỳ thực lực, thế mà một mực yên lặng không nghe thấy, từ đầu đến cuối che giấu mình, phai nhạt cảm giác tồn tại của chính mình. nếu như nói hắn không có cái gì tâm tư khác mà nói, chỉ sợ sẽ là đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. cái này Tây Du chi lộ, tựa hồ càng ngày càng thú vị. 412 chương 412, Thí Thiên Tâm, danh chính luôn thuận thu phục Sa Tăng phía sau, Tần Vương nhường Tiểu Bạch Long biến ra bản thể, trực tiếp kéo lê đám người đã vượt qua bờ. sau đó, Tần Vương ánh mắt mang theo dế cật liếc mắt nhìn không chung một đóa bạch vân, mà ở cao mở phía trên, cái đóa kia bạch vân sau đó, một cái tay cầm hồ lô. Khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi, đang một mặt âm trầm nhìn xem đã đi xa tần phương bọn người. Đường Tam tạng, ngươi lại dám xem thường bản tọa. Người này không là người khác, chính là quan âm tọa hạ đệ tử mục cha. Nguyên bản mục cha là bị quan âm điều động, trợ giúp tần phương bọn người thu phục Sa hoạt được, thế nhưng là chờ mục cha đến thời điểm, sa tăng đã bị tần phương thu phục. Cái này khiến vốn định biểu hiện một phen mục cha, đặc biệt khó chịu. Khi thấy tần phương trong mắt cái kia không che giấu chút nào vẻ trào phúng, mục cha lập tức liền nổi giận cũng không có suy nghĩ tần phương một cái phàm tăng đến tột cùng như thế nào phát hiện hắn trong tay không chút do dự trực tiếp bóp một cái phát quyết hướng về phía dưới nước sông mà đi giống pháp lực tác dụng đến lao nhanh mãnh liệt sông lưu xa lập tức chỉ thấy trên mặt sông đột nhiên nhấc lên một đạo kinh khủng vòi rồng nước vòi rồng nước giống như một cái hồng hoang cự thú đồng dạng mở ra huyết buồn đại khẩu hướng thẳng đến tần phương bọn người cắn xuống biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người sắc cũng là không khỏi biến đổi xa sư đệ chẳng lẽ cái này trong sông còn có khác yêu cái sao nhìn trước mắt cái này ngập trời vòi rồng nước tôn ngộ không đi tới xa tăng trước mặt vốn đạo đại sư minh Cái này sông lưu xa bên trong ta dám khẳng định, chỉ có ta một người, cũng không có khác yêu quái. Sa tăng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt kinh khủng này vòi rồng nước nói. Nhưng mà lúc này, đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì này vòi rồng nước đã hướng về đám người công kích mà đến. Hừ, yêu nghiệt phương nào, tự tìm cái chết. Lại có yêu quái dám chủ động công kích mình, Tôn Nộ Không lập tức liền nổi giận. Trong tay kim cô động không chút do dự, hướng thẳng đến vòi rồng nước gắng sức chém xuống. Phanh. Tại Tôn Nộ Không kinh khủng này một côn phía dưới, vòi rồng nước trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời nước mưa chiếu nghiêng xuống. Giải quyết sao? nhìn xem tại tôn ngộ không giả cùng với phía dưới hóa thành đầy trời giọt mưa vòi rồng nước sa tăng nghi ngờ hỏi bất quá rất nhanh cái này đầy trời giọt mưa liền nói cho hắn hết thề còn chưa kết thúc chỉ thấy những thứ này giọt mưa tại sắp rơi xuống đất trong ngay mắt lần nữa tụ hợp chỉ bất quá lần này nhưng là hóa thành hai đạo so trước đó to lớn hơn vòi rồng nước Ngộ không sáu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo vòi rồng nước tần phương trong mắt hiện ra một vòng lanh quang trực tiếp hướng về phía tôn ngộ không truyền âm đem một tra ẩn thân châu nói cho tôn ngộ không tự tìm cái chết nghe được tần phương truyền âm Tôn Nộ không lập tức liền nổi giận, thân ảnh lóe lên, nâng cao trong tay Kim Cô Động, ngửa mặt lên trời một tiếng quát lớn. Yêu nghiệt phương nào, hôm nay lão tôn muốn ngươi thần hình câu diện. Kinh khủng Kim Cô Động sen lẫn một cỗ không thể địch nổi sức mạnh, hướng thẳng đến cao không chi thượng một đóa bạch vân hung hăng vùng mạnh xuống dưới. Mà lúc này còn giấu ở trong mây trắng một tra, cuối cùng sắc mặt đại biến, vừa định muốn hiện ra chân thân, chỉ cần hiện ra chân thân, Tôn Nộ không nhất định không dám động thủ. Nhưng hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, Tôn Nộ không căn bản không có khả năng cho hắn hiện chân người cơ hội. Vô Kim Cô Động trực tiếp một côn bổ ra, một côn phía dưới, không gian đều ở đây ẩn ẩn và mèo một tiếng vang thật lớn, bạch vân trong nháy mắt bị kim cô động phía trên tản ra sóng sức mạnh đánh tan, mà trốn ở trong đám mây trắng mục tra, nhưng là trực tiếp bị một côn đánh bay ra ngoài. xanh thảm dưới bầu trời, liên tiếp tiên huyết bay là tạ mạ ra. tại mục tra bị một côn đánh bay trong nháy mắt, phía dưới khoảng chuẩn bị công kích vòi rồng nước, cũng tại cùng một thời gian hóa thành hư vô. đi thôi, tiếp tục lên đường. nói xong, thần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi. ngay mới vừa rồi mục tra bị tôn ngộ không đi máy bay trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã hiểu tới là chuyện gì xảy ra. lúc này, tự nhiên không có công phu để ý tới mục tra chết sống. Tại chốt đều không phải là phàm nhân, kết hợp mới vừa rồi bị đi máy bay mục tra, cùng với cái kia hai đạo quỷ dị vòi rồng nước, cũng có thể nghĩ ra được chút gì, cho nên đối với cái này mục tra cũng không có quá mức lại ý chỉ là tôn ngộ không chư bắt giới không thèm để ý, sa tăng trong mắt nhưng là lộ ra vẻ nghi ngờ. Vừa rồi người kia hắn nhưng là biết quan âm tọa hạ đệ tử mục tra tốt giả, thế mà cứ như vậy bị tôn ngộ không trung một côn đánh bay ra ngoài. Lúc này sa tăng nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt cũng không khỏi thay đổi. Sáu. Lúc này hải ngoại một tòa tiên sơn phía trên quan âm văn thủ phổ hiền cùng với lên núi lắm mẫu đang tại trò chuyện với nhau cái gì? Lệ Cách 6. Sư phụ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái máu me khắp người bóng người đột nhiên xâm nhập. Nhìn xem cái này đột nhiên xông vào huyết nhân, Quan Âm đám người lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Ngay tại Quan Âm vừa dự định lúc nói chuyện, một đạo thanh âm quen thuộc từ huyết nhân trong miệng phát ra. Người là Mục cha. Lúc này, Quan Âm cuối cùng phản ứng lại, nàng như thế nào cũng không có trước mắt cái này bị đánh liền nàng cũng suýt chút nữa nhận không ra nhân, thế mà lại là nàng tọa hạ đệ tử, Mục cha. Đây đối với nàng tới nói, nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Lúc này Quan Âm trong lòng đã lạ lên cơn giận dữ lấy nàng thực lực, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra, Mộc cha đã phế đi, phất tay một vệt thần quang đánh ra, tạm thời ổn định Mộc cha thương thế phía sau, mang theo lúc này mới Trầm mặt vấn đạo, Mộc cha, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta không phải là để cho ngươi trợ giúp đường tăng thu phục xa tăng sao, ngươi làm cái gì vậy thành cái dạng này, nghe được quan âm hỏi thăm, Mộc cha đấy mắt chỗ sâu một vòng vẻ đoán độc lóe lên một cái rồi biến mất, thế là liền thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, trong chuyện xưa, hắn là như thế nào thiên tân vạn khổ trợ giúp tần phương bọn người, nhưng mà tần phương bọn người lại là như thế nào lấy đoán trả ơn, nói đến động tình chỗ, càng là than thở khóc lóc. Nhìn đứng tại bên trên văn thủ phổ hiền cùng với lên núi lao mẫu bọn người cũng là lông mày cao chặt, gương mặt vẻ giận. nghe xong mục cha giảng thuật, lại thêm vốn là đối với tần phương có không nhỏ thành kiến quan âm, sắc mặt càng là khó coi doan người. dưới cái nhìn của nàng, tần phương nhường tôn ngộ không động thủ đánh mục cha, đây chính là tại đánh mặt của nàng. Người trước trở về chú tâm tu luyện a, chuyện này liền giao cho vi sư tới xử lý. nghe xong mục cha giảng thuật phía sau, quan âm thản nhiên nói. sau đó vung tay lên, mục cha liền bị đưa về phủ đá sơn. a di đà phật, không nghĩ tới cái này đường tam tạng cư nhiên như thử dung đúng tôn ngộ không, thực sự là xấu. Nhưng vào lúc này, một bên văn thủ cao tụng một tiếng Phật hiệu phía sau, lắc đầu thở dài nói: "Chư vị, xảy ra chuyện như vậy, bản tọa cần kịp thời xử lý, sẽ không quấy rầy các vị nhã hứng." Nói xong, Quan Âm liền muốn rời sân, hắn hiện tại đã hận không thể chạy như bay đến tần phương bên cạnh. Đương nhiên, không phải tưởng niệm, mà là tính sổ sách. Quan Âm tôn giả thỉnh chậm, lão thân biết bộ tất trong lòng nội vàng, thế nhưng đường tăng chính là Phật tổ khâm định người đi lấy kinh, coi như muốn cho hắn một chút giáo huấn, sợ là cũng không thể công khai tới. Nhưng vào lúc này, lên núi Lao Ngâu đột nhiên gọi lại Quan Âm nói: "Nghe vậy, Quan Âm bất cấm nghi ngờ nói: "A, Cái kia lên núi Lao Mâu có ý tứ là. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở lên núi Lao Mâu trên thân Gặp tất cả mọi người trong lại, lên núi Lao Mâu cười nhạt một tiếng, tiếp đó lập mình biến hóa thế mà liền làm một người nữ nhân trung niên dáng vẻ, nhìn xem quan âm bọn người đạo, thi tiền tâm, danh chính ngôn thuận. Lời nói không nói rõ, chạm đến là tôi, trong nháy mắt quan âm bọn người liền minh bạch lên núi Lao Mâu ý tứ. Lấy khảo nghiệm làm lý do, danh chính ngôn thuận công báo tư thủ. 413 chương 413, Tứ Thánh Sáo Lộ sư phụ, đệ tử có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Một đường hành cậu, sa tăng cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi. Kể từ đang chạy xa hà, tôn ngộ không một gậy đánh bay Mộc cha phía sau, sa tăng từ đầu đến cuối cảm giác trong lòng có bất an. Đây chính là quan âm đệ tử, Mộc cha, đồng thời còn là thiên đỉnh, lý tĩnh thứ tử, lý tĩnh một nhà ngoại trừ na cha bên ngoài, mấy người còn lại đều cùng phật môn quan hệ không tầm thường. Tần phương nhường tôn ngộ không đánh Mộc cha, cái này không thì tương đương với đồng thời đắc tội lý tĩnh cùng quan âm, hai phe nhân mã. Sa tăng cho là tần phương bất biết Mộc cha lai lịch, mới có thể biểu hiện như thế bình thản. Cho nên hắn cảm thấy cần phải làm cho tần phương nhận thức đến chuyện nghiêm trọng, cho hắn biết trong đó lợi hại. Nghĩ tới đây. Sa tăng liền đem liên quan tới một cha tất cả mọi chuyện nói ra hết. Bất quá nhường hắn thất vọng là nghe xong liên quan tới một cha hết thảy phía sau, Tần phương biểu hiện nhưng là vô cùng bình thản, thậm chí có thể nói liền một kia ba động cũng không có. Gặp Tần phương lộ ra cái này một bộ thái độ thờ ơ, Sa tăng lập tức khẩn trương. Sư phụ sáu, Nộ tịnh, vi sư không biết cái gì quan âm đệ tử, càng không nhận ra hắn. Ta chỉ biết đó là một cái dấu ở chỗ tối, Thi Pháp muốn ám hại vi sư yêu nghiệt, mà sư huynh của ngươi chỉ là tại hàng yêu trừ mà, hiểu không? Ngay tại Sa tăng còn dự định nói gì thời điểm, cũng là bị Tần Vương phát tay dự định. Sáu nghe được Tần Phương mà nói, Sa Tăng lập tức không khỏi sương sờ, hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, Tần Phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng tỷ mỹ nghĩ lại, thật đúng là đạo lý như vậy, cái kia Mục Cha vô duyên vô cớ thi pháp độc thủ, ám Tiễn đả thương người, tôn ngộ không coi hắn là làm yêu quái nghiệt xử lý, cũng không sai. Muốn trách thì trách hắn, không có lộ ra chính mình thân phận, bị đánh chết cũng là đáng đợi. Có thể để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, Tần Phương tại đã biết Mục Cha thân phận phía sau, vẫn như cũ có thể làm ra an bài như vậy, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Đến thôi, nếu như hắn thật là Quan Âm Bồ Tát đệ tử, nếu là Bồ Tát bởi vì việc này tìm tới cửa, cái kia bần tăng tự sẽ cùng Bồ Tát lý luận lý luận, nàng nhường đệ tử ám toán vi sư, đây là cái gì đạo lý. Nói xong, Tần Phương đi thẳng về phía trước, chỉ để lại Sa tăng một người ngây người tại chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Phương đi xa bóng lưng. Hắc, lão sa, ta vị sư phụ này cũng không phải cái gì loại lương thiện, liền xem như Quan Âm Bồ Tát tới thật, cũng muốn nhượng bộ lui binh, ngươi liền chờ xem, về sau có ngươi nhìn. Ngay tại Sa tăng sững sờ công vụ, chư bắt rồi tiến lên cười qué dị vô vô Sa tăng bả vai nói. Sáu một đường không nói chuyện, lại là một tháng thời gian, tần phương một đoàn người cuối cùng đi tới một tòa chiếm diện tích khổng lồ viện lạc phía trước dừng lại. sư phụ, viện này rơi tiên khí hào quang nhẹ lên, người ở bên trong, tựa hồ không giống như là người phạm thủ. nhưng vào lúc này, tôn ngộ không đột nhiên tiến lên, đi tới tần phương bên cạnh, trầm giọng nói: không cần để ý tới, hết thể như cũ. nhìn trước mắt đại môn đóng chặt viện lạc, tần phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. tứ thanh thí thiên tâm, lần này đánh một cha, có thể nói chính là tại đánh quan âm mặt của. cho nên, lần này có thể công báo tư thủ cơ hội, quan âm là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình nghĩ tới đây, thần phương hơi nít quẹt môi lên lên một cái đường cong. tất nhiên người khác muốn chơi, vậy hắn liền phụng đổi tới cùng. nghĩ tới đây, thần phương đổi không hơn phía trước, vừa dự định gõ cửa, lúc này nhóm lại từ mấy mở ra, chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ, khí chất ung dung phụ nhân từ sau cửa đi ra. các ngươi là người nào? nhìn thấy thần phương bọn người, phụ nhân đầu tiên là sương sở, sau đó một mặt cảnh giác vấn đạo. phụ nhân này thần phương tự nhiên biết nàng là ai, lên núi lắm mẫu, Bần tăng từ Đông thổ Đại Đường mà đến, trên đường gặp quý viện, sắc trời đã tối, không biết có thể ở đây mượn nhờ một đêm. Tần Phương nhìn trước mắt lên núi Lao Mẫu làm một cái phật lễ rồi nói ra. Đã như vậy, người đại sư kia liền thỉnh a. Lên núi Lao Mẫu, nghe được Tần Phương mà nói, ánh mắt lộ ra một vòng ý đồ được như ý ý cười nói. Mà Tần Phương nghe được lên núi Lao Mẫu mà nói, trong mắt đồng dạng một nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đám người liền hướng lấy trong sân đi vào. Trải qua một phen bắt chuyện phía sau, lên núi Lao Mẫu đột nhiên hướng về phía Tần Phương đạo. Đại sư tự động thổ hướng tây. Đoạn đường này dừng thiêng nước độc, có từng hối hận qua. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong nói thầm một tiếng tới. Trên mặt lặng lẽ nói, đi về phía tây bái Phật cầu kinh, là bần tăng suốt đời mình miễn vì thế ăn nhiều hơn nữa khổ quá là đằng giá cái này đường tam tạng mặc dù dung túng độ đệ bất quá cái này cầu lấy thực tình ngược lại thật không sai nghĩ hắn sở dĩ dung túng tôn ngộ không chỉ sợ cũng là bởi vì hồng trần che tâm dù sao người phản tục bao che khuyết điểm cũng là có thể lý giải tần phương nói xong vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó quan sát văn thủ phổ hiền bọn người cũng không nhịn được vì hắn vừa rồi nói mà nói gật đầu biểu thị đồng ý đương nhiên tần phương lời nói này nói xong liền một mực chờ lấy tìm cơ hồ giáo huấn tần phương quan âm cũng là âm thầm gật đầu Muốn ta nhìn, cái này Tây Thiên Đường đi xa rồi, chẳng bằng ở nơi này Phạm Tục Hồng Trần tiêu giao khoái hoạt một thế tới tiêu giao khoái hoạt, đại sư nghĩ như thế nào?" Mặc dù lên núi Lao Mẫu trong lòng rất tán thưởng Tần Phương quyết tâm, bất quá khảo nghiệm này còn nhất định phải tiến hành tiếp mới được, cho nên vẫn như cũ dựa theo trước đây kịch bản nói ra. Nghe được lên núi Lao Mẫu nói như vậy, Tần Phương bất cấm ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng là chuẩn bị dựa theo nguyên tắc bên trong sáo lộ tới. Bất quá hắn không phải đường tăng, tự nhiên không có khả năng lại bị bọn hắn chơi xoay quanh. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong đã có chủ ý, tất nhiên muốn chơi sáo lộ, vậy thì nhìn đến tột cùng là ai sáo lộ ai nghĩ tới đây, tần Phương trực tiếp đứng dậy, hướng về phía lên núi lao Mẫu đảo nữ thi chủ, mấy ngày liền gấp rút lên đường, bần tăng có chút vây lại, từ chối cho ý kiến an bài chỗ ở. nghe vậy, lên núi lao Mẫu không khỏi sững sờ, nàng không nghĩ tới tần Phương thế mà không theo sáo lộ ra bài, vậy mà không theo mình nói đi xuống, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. bất quá cũng may nàng phản ứng rất nhanh, ngược lại cũng không đến mức nhất thời tật lời. nghĩ tới đây, lên núi lao Mẫu trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức có chú ý thế là nói đã như vậy, liền để lao thân đại nữ nhi chân thực mang đại sư đi nghỉ ngơi à. Nói xong, trực tiếp kêu gọi vẫn đứng trong bóng tối từ quan âm giả trang chân thực. Lên núi Lao mơ biết, lần thi này nghiệm là giả, thực tế nhưng là vì quan âm ra mặt, giao hắn tần phương. Cho nên, trực tiếp gọi tới quan âm, tới nàng lĩnh tần phương đi nghỉ ngơi. Quan âm tự nhiên biết lên núi Lao ngồi ý tứ, cho nên khi nghe đến kêu gọi phía sau, trực tiếp liền từ âm thầm đi ra. Một bộ quần dài màu tím, tóc dài tự nhiên buông xuống sau đầu, lông mi giữa răng ngôi ngữ tiểu yên nhiên. Một đôi thủy ung ung con mắt, mang theo thẹn thùng nhìn xem tần phương, ôn nhu nói, "Đại sư, tỉnh sáu." Nhìn trước mắt một mặt thẹn thùng quan âm, dù La tần phương cũng không khỏi hơi sững sờ. Đây thật là nhường hắn thêm kiến thức, bất quá tất nhiên nàng muốn chơi, vậy hắn tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nghĩ tới đây, Thần Phong gật đầu ra hiệu quan âm phía trước dẫn đường, mình thì theo sau lưng. Nhìn xem đi ở phía trước, dáng người hiểu điệu, bước liên tục nhẹ nhàng nữ tử, Thần Phong trong mắt hiện ra một vòng triêu tức. Hắn ngược lại là phải xem, quan âm lần này chuẩn bị chơi hoa dạng gì. 414 chương 414, bị phản xáo lộ cùng đi theo ở phía trước, từ quan âm giả chàng chân thực sau lưng, Thần Phong vừa nghĩ đối phương sẽ như thế nào đối phó hắn, đồng thời cũng tại cân nhắc nên như thế nào giải quyết quan âm cái phiền toái này. Dù sao quan âm bất cùng với linh cấp tiểu nhân vật như vậy, nàng tại bên trong Phật môn địa vị rất cao. Càng là đối với kim tiền tử chuyển thế, bao quát tự mình tham dự Tây Du chi lộ hết thảy sự tình đúng với ngực. Một khi nơi nào phạm sai lầm, ác sẽ gây nên Phật môn độ cao chú ý, gây nên Phật môn chú ý, hắn cũng không như thế nào để ý, hắn chân chính để ý là Phật môn sau lưng hai vị Tiền thánh nhân. A 5. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh hô, trong nháy mắt cắt đứt tần phương suy nghĩ, tiếp đó không đợi hắn phản ứng, ngay sau đó liền phát hiện một hồi làn gió thơm nhào tới trước mặt, kèm theo mà đến, còn có một âm thanh duyên dáng kêu to. Đại sư cẩn thận nhìn xem đột nhiên hướng mình ngã xuống quan âm tần phương khoẹt miệng hơi hơi câu lên tiếp đó ngay tại quan âm bất có thể tin chăm chú trực tiếp lách mình phanh một đạo tiếng vang nặng nề nhớ tới chỉ thấy một thân tử ý quan âm dương phát triển nằm dạp trên mặt đất kỳ thực lấy nàng thực lực muốn kịp thời ngừng chính mình ngã xuống cơ thể tự nhiên không phải là cái gì việc khó có thể vì không bại lộ quan âm cũng chỉ đành lựa chọn chính mình đem mình ngã xuống kỳ thực dựa theo ý nghĩ của nàng chính mình làm bộ ngã xuống tần vương sẽ đỡ chính mình đến lúc đó ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nàng lại thêm chút mệt hoặc tần vương sẽ bị chính mình mệt hoặc đến lúc đó lại hiển lộ ra chân thân, tiếp đó lấy tần Phương tu hành không đủ, phật tâm không đủ kiên định làm lý do. Quang Minh chính đại trưởng chỉ hắn, hết thề kế hoạch cũng là như vậy hoàn mỹ, cũng đang chờ mình ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là nàng như thế nào đều không hiểu tưởng đến, tần Phương thế mà không theo sáo lộ ra bài, dẫn đến nàng bước đầu tiên kế hoạch tiểu gia sư chưa kịp đánh đã tử vong, triệt để ngâm nước nóng. Nghĩ đến chính mình không công ngã một phát, quan âm trong lòng không khỏi thầm hận tần Phương bất biết được thương hương tiết ngọc. Gặp quan âm đứng dậy, trên người quần dài màu tím đã thêm ra tổn hại, lộ ra mảng lớn mạch quang, cả người càng là chật vật không chịu nổi. Tần Phương tâm bên trong không khỏi cảm thấy buồn cười, đường đường quan âm bùa tác, thế mà đem mình cao trật vật như vậy. Nhìn xem lâm vào quan cảnh quan âm, Tần Phương tiến lên phía trước nói, không biết nữ thí chủ phải trang trách tội bẩn tăng mới vừa rồi không có dịu ngươi, gặp vội vàng che chắn chính mình quần áo chỗ hư hại quan âm. Tần Phương đột nhiên tiến lên trầm giọng nói, nghe được Tần Phương thanh âm, quan âm bất cấm sức sở, ngẩng đầu liền muốn nói gì thời điểm, lại vừa vặn đối đầu Tần Phương nghiêm túc gương mặt, tinh tế tỉ mỉ gò má trắng nõn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thẳng tóc chỉnh tề lông mày, sang tỏ mà thông thúi đôi mắt, sóng mũi cao, hơi vểnh bờ môi, hoạt thoát thoát một cái anh tuấn mỹ nam tử. Không đợi quan âm nói chuyện, chỉ thấy tần phương tiếp tục nói, nữ thí chủ, người sống một đời như thân ở bụi gai, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người vọng động, thương người đau kỳ cốt, thế là lĩnh hội thời gian các loại đau đớn. Vừa rồi tâm ngươi loạn, hết thảy đều có nhân quả quyết đoán, tất nhiên tại hành tẩu, liền chấn chỉnh tâm tính, nhớ lấy không thể vọng động. Nghe vậy, quan âm bất tử một sức sở, nàng như thế nào đều không hiểu tưởng đến, tần phương thế mà dùng một câu thiền ngữ tới nói chính mình. Mặc dù câu nói này thiền ý thất bảo, lớn âm vẫn như cũ nghe xong liền minh bạch, tần phương đây là nói mình lòng lòng rối loạn. Giờ khắc này, tại Tần Phương một mặt nghiêm túc chăm chú, quan âm lại có chút không đất dung thân. Nàng thừa nhận, Tần Phương nói mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng có một điểm không có nói sai, lòng của nàng thật là rối loạn, nhìn thấy một cha bạn thân bị trọng thương, tăng thêm Tần Phương phía trước đối với nàng không giống những người khác một dạng tôn trọng. Vào trước là chủ phía dưới, nàng trước tiên liền đem tất cả sai lầm đều thêm ở Tần Phương trên thân. Đến mức vẫn nghĩ cũng là Tần Phương bất có thể thông qua khảo nghiệm, tiếp đó chính mình liền có thể mượn cơ hội chừng trị hắn. Thế nhưng là nàng hoàn toàn đã quên khảo nghiệm mục đích thực sự, chính là vì có thể để cho Tần Phương sư đồ kiên định không thay đổi tiêu xái Tây Du chi lộ. Mà trong nội tâm nàng chân chính muốn thấy được lại là Tần Phương bọn người làm sao không có thể thông qua khảo nghiệm. Lần này, đích thật là nàng sai rồi. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng chính là không cảm tâm, nghĩ đến Tần Phương mỗi một lần có thể làm khó dễ, nàng chính là không thoải mái. Trong lúc nhất thời, quan âm trong mắt đều là một mảnh mê mang, liên quan tới kế tiếp đến tột cùng nên làm cái gì, tiếp tục thiết sáo nhường Tần Phương mắt lửa, vẫn là đến đây thì thôi. Nhìn thấy quan âm trong mắt xoan suýt, Tần Phương quyết định là thời điểm lại thêm một cái lửa mạnh. Nghĩ tới đây. Tần Phương nhìn xem còn tại xoắn Suất Quan Âm, đột nhiên trầm giọng nói, Quan Âm Bồ Tát ý đồ đến, vẫn tăng đã biết được, còn xin hiện ra chân thân a. Cái gì? Nghe được Tần Phương một ngụm nói ra thân phận của mình, Quan Âm lập tức cả kinh, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tần Phương lại có thể nhìn thấu thân phận của mình. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Quan Âm trong mắt chân kinh, Tần Phương thản nhiên nói, Hoang Sơn Gia Lĩnh, đột nhiên hạ xuống một tòa như thế rộng lớn đích thực trạch viện nhà cửa, hơn nữa trong trạch viện, chỉ có bốn vị nữ thí chủ, thi pháp pháp thời điểm, Bồ Tát liền không có cảm thấy nơi nào kỳ quái sao? Nghe được Tần Phương mà nói, Quan Âm cuối cùng phản ứng lại, Đích thật là nàng kinh thường, nơi này cách gần nhất thành trì, cũng có mấy ngàn bên trong, lại thêm nơi đây người ở Hi Lưu đến, lại có manh thú qua lại. Lúc đó chỉ cân nhắc đến dân cư Hi Lưu đến, không dễ quá nhiều phàm nhân, lại không có chú ý tới lớn như vậy sơ hở. Như là đã bị vật trận, Quan Âm cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa, trên thân Phật quang thoáng qua, lập tức hiện lộ ra chân thần tới. Lúc này, một thân thánh khiết bạch tí Quan Âm ngồi ngay ngắn tường vân trên đài sen, mà không thay đổi nhìn chăm chú lên tần phương. Đường Tam Tạng, ngươi rất không tệ, chuyện này trong xử lý, vẫn tăng cách làm xác thực không đúng, ở đây hướng ngươi bồi cái không phải. Nói quan âm khẽ gật đầu, "Lấy đó xin lỗi." Tất nhiên người khác đã nhận sai, Tần Vương cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân, huống hồ hắn cùng quan âm ở giữa, vốn cũng không có cái gì hiểu lầm lớn, cho nên trực tiếp khoát tay ra hiệu không cần để ý gặp Tần Vương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, quan âm trên mặt cũng cuối cùng lộ ra một nụ cười. "Đường Tam Tạng, tất nhiên chuyện này đã bỏ qua, bản tọa liền như vậy cáo tử. Gặp quan âm chuẩn bị rời đi, Tần Vương cũng không có ý định lại làm khó nàng, nói thật quan âm làm người sắc thực không thể nói, cho dù chính mình ba lần bốn lượt làm khó dễ, nàng cũng không để ở trong lòng. Nhìn từ điểm này, so sánh lòng dạ nhỏ mọn linh cát Năng đích sắc rất không tệ, nhưng vào đúng lúc này, vừa dự định rời đi quan âm, nhưng thật giống như là nhớ tới cái gì giống như, đột nhiên xoay người nhìn tần phương đạo, đường tam tạng, không biết hiện tại bản tọa tại trong lòng ngươi là cái dạng gì. Ân, nghe được quan âm mà nói, tần phương đầu tiên là sững sờ, sau đó lúc này mới nhớ tới, phía trước chính mình thế nhưng là buộc quan âm ở trước mặt mình thẳng thắn gặp nhau. Quan âm hỏi lên như vậy, ẩn bên trong ý tứ chính là, ngươi còn muốn hay không ta mở nhặt quần áo cùng ngươi tâm ý tương xứng? Bị quan âm hai mắt thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chăm chăm, dù hắn thường thấy sóng to gió lớn, chân núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu. Lúc này cũng không khỏi mặt mơ đỏ ửng. Phốc phốc sáu. Nhìn thấy Tần Phương cái này một bộ quấn bách bộ dáng, Quan Âm bất cấm túi đầu nở đủ cười, sau đó lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Đường Tam Tạng, ngươi câu kia Phật ngữ rất không tệ, bản toàn nhận, như ngươi lời nói, tâm bất động, người không động động, bất động thì không tương tổn. Tâm cảnh của ngươi vẫn còn bất ổn sáu. Nơi xa bay tới Quan Âm thanh âm. Nghe vậy, Tần Phương sắc mặt nhất thời tối sầm lại, bị phản sáo lộ sáu. 415 chương 415, chuẩn bị hố đồ đệ tứ thánh thí thiền tâm, cuối cùng để xem âm rời đi mà kết thúc. Đến nỗi cái kia tọa lạc tại quần sơn trong rộng lớn trạch viện nhà cửa, cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này đối với đã sớm biết đầu đuôi câu chuyện tần phương tới nói, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Đến nỗi ngao mộ chư bắt giới bọn người, tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, cũng ít nhiều minh bạch thứ gì. Mà cùng lúc đó, Quan Âm đạo trường, Phổ Đà Sơn. Trả lời chàng Quan Âm, đầu tiên là đem đã biến thành phế nhân mục cha, gọi tới trước mặt. Nhìn xem thần sắc phiền muộn, trong đôi mắt đều là oán hận mục trà, Quan Âm trong lòng khẽ khẽ thở dài. Mục trà tâm cảnh đã phá, coi như làm lại từ đầu qua, đời này của hắn thành tựu cũng chỉ tới mà thôi. Bất quá bây giờ nàng quan tâm không phải những thứ này, mà là chân tướng sự tình. Đối với Mộc Cha là người, nàng vẫn là rõ ràng. Chẳng qua là lúc đó gặp Mộc Cha bản thân bị trọng thương, cho nên căn bản không cẩn thận điều tra, liền vào làm chủ nhận định là Tần phương suối rụt tôn ngộ không hành hung. Bây giờ nghĩ lại, Quan Âm cảm thấy hắn có cần thiết thật tốt điều tra một phen. Nếu quả như thật là Mộc Cha nói dối lừa nàng, vậy cũng đừng trách nàng không nghệ tình. Nghĩ tới đây, Quan Âm trầm giọng nói Mộc Cha, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem sự tình chân tướng đầu đuôi nói ra. Nguyên bản một mực chờ lấy Quan Âm giúp mình khôi phục tu vi, hơn nữa nói với mình. Tần Phương đám người đã bị thu thập một tra, đột nhiên nghe được quan âm mà nói, tâm lập tức chính là trầm xuống. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, sự tình tựa hổ cùng chính mình suy đoán có chỗ sai lầm. Đi theo quan âm bên cạnh rất lâu, hắn tự nhiên biết quan âm đối với Tần Phương bất là rất hài lòng, cho nên lần này mượn thu phục Sa tăng lúc, thừa cơ cho cái này phạm tăng một chút giáo huấn, cũng tốt lấy lòng quan âm. Đây cũng chính là biết rõ sai tại chính mình, hắn vẫn như cũ lừa gạt quan âm, để cho ra tay giáo huấn Tần Phương đoàn người nguyên nhân. Trên thực tế, hắn thành công, hết thảy đều tại dựa theo hắn kịch bản lại diễn. Quan âm nghe xong giải thích của hắn, đích xác rất phẫn nộ nhưng tiếc là chính là hắn tính toán đến rồi mở đầu nhưng là không có tính tới phần cuối hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đoán được quan âm chẳng những không có bởi vậy giáo huấn thần vương ngược lại tiêu tan hiểm khích lúc trước nhìn xem mục cha đột nhiên trở nên sắc mặt khó coi quan âm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng thông qua mục cha trong mắt bối rối nàng đã biết này rõ ràng chính là trong lòng có quỷ biểu hiện đồng thời lại nghĩ tới chính mình phía trước vẹn vẹn bởi vì mục cha lời nói của một bên liền dễ dàng tin tưởng đồng thời dưới cơn nóng giận thiết kế gãi bấy cho thần vương chuẩn bị công báo từ thủ Cũng may cùng Tần Phương ở giữa không có náo ra càng lớn ngăn cách, bằng không đến rồi như lai trước mặt, bị mơ mơ màng màng nàng, danh tiếng tất nhiên bị hủy diệt, thậm chí bị xử phạt. Nghĩ tới đây, Quan Âm nhìn trước mắt Mục Cha, sắc mặt lập tức trở nên bất thiện. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Từ thực chiêu tới, vốn là trột dạ Mục Cha, đột nhiên nghe được Quan Âm như thế một tiếng quát chói tai, trong lòng lập tức bối rối, cũng không còn dám có một tí dầu dím. Rõ ràng mười mới đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó đi ra. Nghe xong Mục Cha giảng thuật, Quan Âm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng không có hưu tưởng đến, nàng tọa hạ đệ tử, thế mà lại như vậy hèn hạ người vì bản thân tư tâm, thế mà không tiếc an ngưỡng người khác, dạng này người lại là cho tới nay bị nàng xem trọng một cha. đây thật là biết người biết mặt không biết lòng. nghĩ tới đây, quan âm thật muốn lập tức liền đem trước mắt cái này hỗn trứng đánh chết ở dưới trường. nhưng ngay sau đó cân nhắc đến một cha thân phận, hắn không riêng gì đệ tử của mình, đồng thời còn là thiên đỉnh trưởng quản một phương binh mã lý tính thứ tử. trọng yếu hơn là, mục cha là phật môn hiểu rõ thiên đỉnh trọng yếu nhất đường tắt một trong. trước đây thu hắn làm đồ, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì càng thêm hiểu rõ thiên đỉnh phương diện động tĩnh. nghĩ tới đây. Quan âm lại không thể không đè xuống thầm nghĩ muốn giảng mục cha đánh chết ở dưới trường xúc động. Bất quá dạng này thay đổi thất thường tiểu nhân đã không thích hợp tại giữ ở bên người, bằng không về sau sớm muộn cho nàng dẫn xuất phiền toái càng lớn. Nghĩ tới đây, quan âm mặt không thay đổi nhìn xem mục cha đạo mục cha, ngươi cũng có thời gian rất lâu không có trở về, trong khoảng thời gian này ngay tại nhà tĩnh dưỡng đi thôi. Nghe được quan âm mà nói, mục cha cả người nhất thời sắc mặt như cho tàn. Quan âm trong lời nói ý tứ, hắn làm sao có thể không rõ ràng, rất rõ ràng, quan âm là dự định từ bỏ hắn. Về nhà tĩnh dưỡng, chó má gì tĩnh dưỡng, quan âm đây là biến hình đổi hắn. Nếu như bị đại từ đại bi danh xưng quan âm khu chủ, hắn cả đời này liền thật sự xong. Cho dù ở thiên đỉnh có lý gia chiếu vào hắn, cái này cũng không cải biến được hắn bị quan âm đội sự thật. Sư phụ, ngươi lại vì chỉ là một cái đường tam tạng, một cái thế tục phạm tăng muốn từ bỏ ta. Đối mặt sắp bị khu chủ, một cha cũng không lo được khác, trực tiếp hướng về phía quan âm lớn tiếng chất vấn. Hắn không rõ hắn đường đường lý gia thứ tử, lại còn không bằng một cái chính là phạm tăng. Nghe được một cha mà nói, quan âm ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Phạm tăng, thân phận của hắn, đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi lý tĩnh, cũng không dám dễ dàng bắt tội. Ngươi tự tiện chủ trương đối phó Đường Tam Tạng một bàn người, hắn cuối cùng không giết ngươi, cũng là xem ở bản tọa trên mặt mũi. Bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chỉ là lý tinh thứ tử, liền có thể chấn nhiếp ở hắn. Nói xong, Quan Âm cũng lời lại theo hắn nói nhảm, trực tiếp hất lên ống tay áo, Phật Quang trực tiếp đem một cha cả người quăng bay ra đi. Phổ Đà Sơn phía dưới trực tiếp bị Quan Âm ném ra một cha, sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt đều là kiêu hận cùng phẫn hận. Lúc này so với một côn đem hắn đánh thành phế nhân tôn ngộ không, hắn càng hận hơn Quan Âm. Hắn sẽ không quên, hắn là vì Quan Âm mới quyết định giáo huấn Tần Vương. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện quan âm chẳng những không cho hắn ra mặt, ngược lại trực tiếp bỏ hắn. ta thật hận, quan âm, phật môn, đường tam tạng, các ngươi trở lấy, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem các ngươi nổ tận úc, báo cái nục ngày hôm nay. nói xong, mục cha chậm rãi mở ra tay phải của mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay một đóa màu đen đậm hoa sen hiện lên, tiếp đó không chút do dự, trực tiếp một ngụm đem hắn nuốt vào. hoa sen cửa vào, giống như là một quả hạt giống, trong ngay mắt đi tới trái tim của hắn bên trong, mọc dễ nảy mầm, đồng thời chiếm cứ hắn tất cả nội tạng. cuối cùng, mục cha cả người hóa thành một đóa hắc liên, phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. sáu. Vạn Thọ Sơn, Nam Trấn Quan, Tần Phương đứng tại đạo quan lối thoát, trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này Vạn Thọ Sơn nhìn bình thường, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cả tòa đại sơn, thế mà bị người đã luyện thành một tòa hộ sơn đại trận. Khó trách nguyên tắc bên trong tôn ngộ không bọn người mấy lần đều không thể chạy ra Trấn Nguyên Tử đuổi bắt, một là bởi vì này Trấn Nguyên Tử thực lực thâm bất khả chắc, một cái khác chỉ sợ sẽ là cái này Vạn Thọ Sơn nguyên nhân. Lần này mình tới, không chỉ nhân sâm quả, nhân sinh quả thụ cũng muốn cất vào trong lược. Bất quá đây là Trấn Nguyên Tử địa bàn, muốn cái này nhân sâm quả thụ, còn cần trí lễ. Trấn Nguyên Tử là địa tiên thủy tổ. Tần Phương đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng thực lực của hắn chỉ là cùng Tôn Ngộ không ngang tay. Nghĩ tới đây, Tần Phương con mắt khó mà nhận ra liếc mắt nhìn sau lưng Tôn Ngộ không bọn người một mắt, xem ra chính mình lần này không thể thiếu muốn bẫy một lần đổ đệ. 416 chương 416, lưu đồ một các ngươi là đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng sao? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong đạo quan đi ra hai cái mi thanh mục tú đạo đồng. Trong đó một cái đạo đồng đem mọi người từ trên xuống dưới đánh giá một phen phía sau, lúc này mới cư cao lâm hạ nhìn xem Tần Phương lên tiếng hỏi: "Ngươi sáu?" Nghe thấy đạo đồng nói chuyện không chút khách khí ngữ khí, đứng tại tần phương sau lưng tôn ngộ không liền muốn nhịn không được lên tiếng, bất quá cũng là bị tần phương ngăn lại. Tiếp đó tần phương liền tại mọi người kinh ngạc chăm chú, hướng về phía hai cái đạo đồng làm một cái phật lễ phía sau, một mặt mỉm cười nói: vân tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến, bái phật cầu kinh. gặp tần phương thừa nhận, cái khác đạo đồng liếc nhìn nhau phía sau, hướng về phía tần phương đạo, gia sư triệu đại la thiên ngọc kinh sơn, huyền đô ngọc thanh thánh cảnh, thanh vi thiên cung, nguyên thủy thiên tôn mở khai đàn giảng đạo phía trước, từng đặc biệt đã phân phó, hôm nay sẽ có một cái từ đông thổ mà đến hòa thượng, từng cung hắn có giao tình, cho nên ra lệnh cho chúng ta chờ đợi ở đây đại sư. nói xong hai cái đạo đồng hướng về phía tần phương làm một cái thủ hiệu mời. nghe xong hai cái này đạo đồng lời nói, tần phương hai mắt khẽ hít một cái, nguyên thủy thiên tôn. đi tới thế giới này, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có liên quan thánh nhân tin tức. mấy cái khác thế giới, liên quan tới thánh nhân, hoặc là truyền thuyết, hoặc là liền cùng bảo liên đăng trong thế giới đồng dạng, những thứ này thánh nhân lưu lại chỉ là một tier tự thân quy tắc. chân chính thánh nhân căn bản không có nhìn thấy qua, hy vọng cái thế giới này thánh nhân cũng không hề rời đi. đệ xuống ý nghĩ trong lòng phía sau, tần phương một đoàn người liền tại thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng dẫn đầu dưới, đi vào năm trang quan, đi vào năm trang quan đầu tiên liền thấy chính là cao cao tại thượng cung phụng thiên địa bảy vị. Tần Phương bất động thanh sắc nhìn phía sau thanh phong minh Nguyệt dương vấn đạo, các ngươi thuộc về đại môn, vì cái gì bất quá cung phụng tu hành tứ đế chờ, như thế nào chỉ cung phụng thiên địa. Nghe được Tần Phương tra hỏi, thanh phong minh Nguyệt trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý sau đó, hai người liền ngươi một câu ta một lời toàn bộ nói ra. thực không dám dâu dếm, tu hành chính là gia sư bằng hữu, tứ đế là gia sư cố nhân, cửu diệu là gia sư văn bối, nguyên thần là gia sư phía dưới thân, cho nên sư phụ nói tới những người này cũng không thể cung phụng đến nội thiên địa cấp trên thiên ngược lại là đầy đủ chúng ta cung phụng bất quá lần này bên mà còn chịu không được chúng ta hương hỏa nghe xong thanh phong minh nguyện giới thiệu thần phương trong mắt lóe lên một vòng khó mà nhận ra ý cười sau đó lúc này mới chợt hiểu gật đầu bất quá hắn khỏe mắt nhưng thủy trung nhìn phía sau đã nhanh sắp nhịn không được tôn ngộ không khoe miệng không khỏi câu lên một nụ cười hừ thực sự là khẩu khí thật lớn chẳng thể trách người thường nói lỗ mũi châu khẩu khí này khoác lác nhưng là dư sải, lao tôn ta ăn xong nhưng vào lúc này tôn ngộ không cuối cùng nhịn không được nửa khi âm dương quái khí nhìn xem thanh phong minh nguyện nói. Dù sao cái con khỉ này cho tới nay đều là bắt hai cùng ai bầu víu quan hệ, bây giờ đột nhiên phát hiện còn có một người, khẩu khí thế mà so với mình còn lớn hơn. Cái này khiến một mực lấy Tề Thiên Đại Thánh tự xưng chính hắn, sao có thể chịu được, cho nên liền dứt khoát nhịn không được cửa ra. Nghe được Tôn Ngộ Không nói tới, Thần Phong cũng không có ngăn cản, mà là bất động thanh sắc nhìn xem Thanh Phong Minh nguyện sắc mặt. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không lần này trào phúng, nhường hai cái này đồng dạng là ngạo khí vô biên tiểu đạo đồng, lập tức không chịu nổi. Liền muốn cùng Tôn Ngộ Không lý luận, mà lúc này đây, Thần Phong cũng cuối cùng đứng ra, xoay người hướng về phía Tôn Ngộ Không quát lên, ngốc không không muốn làm cản, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là khách nhân." Nói xong, ngay sau đó liền đối với Thanh Phong Minh Nguyệt vẻ mặt ôn hòa đạo, liệt đồ ngôn ngữ lộ mãng, mong được tha thứ. Giờ khắc này, Thần Phương tư thái thả vô cùng thấp. Chỉ là Tần Phương không có phát hiện là, tại hắn sau lưng Tôn Ngộ không bọn người nhưng là đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tần Phương là một cái hạ người gì, đây chính là dù cho đối mặt Quan Âm đều chưa từng túi đầu ngâm nhân. Bây giờ thế mà hướng về phía đạo môn hai cái đạo đồng như thế hạ thấp tư thái, tất cả mọi người đều không rõ đây là vì cái gì. Liên tự nhận đối với Tần Phương đã có biết ngâm mộ, lúc này cũng không khỏi cảm thấy rất là vực nhìn thấy tần Phương biểu hiện ra cái dáng vẻ như vậy phía sau phản ứng đầu tiên của hắn chính là tần Phương tại mưu đồ cái đạo quan này thứ nào đó bởi vì mỗi một lần tần Phương có chỗ khắc thường liền nhất định có mưu đồ thế nhưng là tần Phương tư cách thấp như vậy đối với hai cái đạo đồng cho dù là hắn cũng không khỏi cảm thấy rất lở vực bởi vì này căn bản vốn không phù hợp tần Phương trong lòng hắn phán định đến nỗi chưa bắt giới cùng sa tăng đồng dạng là nghi ngờ trong lòng không thôi chỉ là bọn hắn không có chú ý tới là chưa từng có bị tần vương quát lớn qua tôn ngộ không lúc này một đôi mắt khỉ đã nhanh muốn phun ra lửa hắn thấy cũng là bởi vì hai cái này ngẽ con cái mũi khoác lác mới khiến cho chính mình lọt vào sư phụ quá lớn, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Nếu như lúc này không phải có Tần Phương tại, hắn thật sự hận không thể lập tức phá hủy đạo quán này. Thanh Phong Minh Nguyệt gặp Tần Phương xin lỗi, sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, bất quá trước khi rời đi vẫn như cũ hướng về phía Tôn ngộ không cả giận hừ một tiếng. Sư phụ sáu. Thanh Phong Minh Nguyệt sau khi đi, Tôn ngộ không bọn người lập tức vây quanh, vừa dự định nói cái gì, bất quá cũng là bị hắn nghiêm giọng ngăn lại. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là địa bàn của người ta, chúng ta là khách nhân, ai cũng không được đằng rỡ. Nói xong, Tần Phương vung tay lên, trực tiếp hướng đi nội điện, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. bất quá ai cũng không có chú ý tới là tại hắn khoẹt miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. bây giờ mâu thuẫn đã trở nên gáy gắt, kế tiếp cần làm chính là yên lặng chờ tình thế dựa theo nguyên tắc phát triển là được. nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong không khỏi mỉm cười, cái này hố đồ đệ cảm giác coi như không tệ. nghĩ tới đây, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. bất quá lúc này tôn ngộ không bọn người nhưng là càng phát cảm thấy trong lòng bị đè nén không thôi. sư phụ đến cùng thế nào, tôn ngộ không tức giận gầm nhẹ một tiếng nói, cái này chấn nguyên đại tiên, ta ở thiên đình thời điểm ngược lại là nghe nói qua hắn. Địa Tiên Chi Tổ hoàn toàn chính xác thực chí danh quy. Lúc này, Sa Tăng nhìn xem biệt khuất đám người trầm chờ nói: "Ân, lão sa, ngươi biết cái này Chấn Nguyên Tử là thần thánh phương nào?" Nghe được Sa Tăng nói lên Chấn Nguyên Tử, tất cả mọi người đều không khỏi mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Sa Tăng. Liên Chư Bát dưới lúc này, cũng là ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem Sa Tăng. Bị đám người như thế nhìn chăm chú, Sa Tăng ngại ngùng nở nụ cười, tiếp đó liền đem hắn biết đến liên quan tới Chấn Nguyên Tử tất cả mọi chuyện nói cho đám người. Nghe xong Sa Tăng giảng thuận phía sau, đám người giờ mới hiểu được Chấn Nguyên Tử lai lịch. "Hừ, bất kể hắn là cái gì địa tiên thủy tổ, là ngựa chết hay là lửa chết, chỉ có làm qua một hồi mới biết được. Nghe được tôn ngộ không mà nói, tất cả mọi người không khỏi gật đầu một cái. Chỉ có sa tăng một người ánh mắt mang theo đồng tình nhìn xem tôn ngộ không, chỉ là hắn nấp rất kỹ, ai cũng không có phát hiện. Địa tiên chi tổ thực lực, nếu quả như thật đánh nhau, cái kia không thể so với quan đông kém, thậm chí so sánh như lai like cũng không kém bao nhiêu. Bất quá có một số việc hắn biết là được, đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt mọi người tới. Vẫn còn giả bộ đàng hoàng sa tăng không biết là, đứng ở sau lưng hắn chưa bắt giới lúc này ánh mắt nhìn hắn, nhưng là tinh quang lóe lên, ánh mắt như có điều suy nghĩ. 417 chương 417, một người gánh chịu một năm trang quan bên trong, mặc dù Thanh Phong cùng trang Sáng rất không muốn đem Trần Quý Nhân sâm quả cho Tần Phương ăn, nhưng không thể làm gì, có trấn nguyên tử phân phó, bọn hắn liền xem như dù thế nào không tình nguyện, cũng không dám tham hai cái này quả. Chỉ là nhường Thanh Phong cùng trang Sáng như thế nào đều không hiểu tưởng đến là, Tần Phương thế mà lấy người nhân sâm tướng mạo giống Tân Sinh Hải Nhi, nói cái gì cự tuyệt an lời nói ngu xuẩn. Bất quá cứ như vậy, lại vừa vặn rơi xuống bọn họ ý muốn. Sư Minh, ăn ngon như vậy nhân sâm quả, ngươi nói cái này ngốc hỏa thượng thế mà không ăn, còn nói cái gì chằng tròn lớn Hải Nhi? Trong sáng cắn một cái trong tay thơm dịu tràn ra bốn phía nhân sâm quả phía sau, cười đối với bên người Thanh Phong nói: "Hoa thượng kia nhục nhãn phàm thai, tự nhiên không biết loại bảo bối này, bất quá hắn nếu là không lốc, làm sao có thể đến phiên chúng ta, ngươi nói đúng không?" Một ngụm nuốt vào trong tay một điểm cuối cùng nhân sâm quả phía sau, Thanh Phong khi dễ nói, trong lời nói đều là đối với Tần Phương kinh thượng. Đang tại đối với Tần Phương trắng trợn phán xét Thanh Phong minh nguyện không có chú ý tới là, liền tại bọn hắn đỉnh đầu, một cái cái mông đỏ bừng con rồi, lúc này bộ mặt thật dữ tợn nhìn xem hai người bọn họ. Lúc này Tôn Ngộ không thật muốn lập tức xuống giết chết hai cái này, không biết trời cao đất rộng tiểu lạc đồng bất quá nghĩ lại lại bị vừa rồi hai người này ăn quả hấp dẫn lực chú ý vừa rồi cái kia quả chỉ là tung bay mùi thơm ngát, liền đã nhường toàn thân hắn lộ chân lông ngọ lớn, thần lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, nếu như có thể ăn no, Tôn Ngộ không tin tưởng, thực lực của hắn tuyệt đối có thể lại đến một bậc thang. Nghĩ tới đây, tại thần thức cường đại tác dụng dưới, Tôn Ngộ không rất nhanh liền tìm được cái kia linh khí bức người đầu ngượn, chính là cây quả nhân sâm. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không ánh mắt không khỏi rời về phía bị thanh phong minh nguyệt để đặt tốt kim kích tử bên trên. Lấy bản lĩnh của hắn, muốn thần không biết quỹ không hay cầm tới kim kích tử, tự nhiên không thành vấn đề. Nhận được kim kích tử phía sau, Tôn Ngộ không trực tiếp biến đi tới hậu viện cây quả nhân sâm địa điểm. Phanh phanh phanh sáu, liên tục vài tiếng trầm đục, bốn người nhân sâm biến bị hắn ôm vào trong lòng. Kế tiếp đơn giản, cùng nguyên tắc một dạng, sơ ý khinh thường con khỉ trộm cắp nhân sâm quả bị phát hiện, tại Thanh Phong Minh Nguyệt lớn tiếng chửi mắng ở trong, Tôn Ngộ không trực tiếp phá hủy cây quả nhân sâm. Hầu ca, cái này làm sao bây giờ, chúng ta bị người khóa ở nơi này. Liếc mắt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Tần Phương một mắt phía sau, chư bắt giới hướng về phía Tôn Ngộ không lớn tiếng hỏi. Mặc dù lời hướng về phía Tôn Ngộ không nói, bất quá tất cả mọi người đều biết, chỉ bắt giới thực sự hỏi thăm Tần Phương ý tứ. Không cần lo lắng, liên cái này khu khu một cái phản quá, còn có thể làm khó được lao tôn ta không thành. đợi đến sắc trời chậm thêm một chút, chúng ta trực tiếp vụng trộm xuống núi liền thành, chờ hắn phản ứng lại, ta đã sớm rời đi cái này năm trang quan. tôn nộ không liếc mắt nhìn vẫn như cũ nhắm lại đôi mắt tần phương một mắt phía sau, nửa khi có chút đắc ý nói. rõ ràng hắn là đang bất mãn tần phương lúc đó đối với cái kia hai cái tiểu đạo đồng thái độ. nói lời nói này ý tứ, hiện nhiên là tại giống tần phương thị uy. tôn nộ không trong giọng nói ý tứ, tần phương tự nhiên biết, bất quá cũng không có ý định điểm phá mặc dù hơn 500 năm chấn áp, nhường cái con khỉ này hiểu được rất nhiều, bất quá chỉ là biết được còn chưa đủ, nhất định phải ăn chút đau khổ mới được. bây giờ tôn ngộ không, ngoại trừ mấy cái kia nhân vật đứng đầu bên ngoài, hắn ai cũng chứng mắt, loại này côn vọng tự đại tâm tính là tuyệt đối không thể nhận. cho nên lần này nhường chấn nguyên tử dạy dỗ một chút hắn, ăn chút thiệt rồi. tại tần phương xem ra cũng không tính là chuyện gì xấu. căn cứ vào tần phương là tới, cái này tiên tri tổ chấn nguyên tử thực lực tuyệt đối là viễn siêu thập tam giai kinh khủng tồn tại, thậm chí tại toàn bộ tây du thế giới cũng chỉ sợ là đứng đầu nhất một nhóm người một trong lấy tôn ngộ không thực lực muốn chiến thắng quả thực là người si nói ngọng đến nỗi nói trong đêm phát đi cái này tại tần phương xem ra càng là không có khả năng bởi vì cả tòa vạn thọ sơn đã bị luyện chế thành một tòa hộ sơn đại trận nếu đại trận phát động đối với chấn nguyên tử loại cường giả cấp bậc này tới nói chỉ là một ý niệm công phu đại trận liền có thể toàn diện mở ra coi như tôn ngộ không thực lực mạnh mẽ ngã nhào một cái cách xa vạn giảm nhưng ở người khác trong trận pháp muốn bay ra ngoài đừng nói cách xa vạn giảm liền xem như nhiều gấp đội đi nữa tốc độ cũng không khả năng hắn cũng không muốn cùng lấy hắn vẫn chưa ra khỏi năm trang quan liền bị chấn nguyên tử chưa ở trong tay háo Tiếp đó giống như là ném hàng hóa đồng dạng ném trở về. Nghĩ tới đây, Tần Phương hai mắt lúc này mới chậm rãi mở ra, sau đó nhìn Tôn Ngộ Không đạo, cả tòa Vạn Thọ Sơn đã bị luyện chế thành một tòa hộ sơn đại trận, coi như chúng ta mỗi người đều biết cân đầu vân, cũng căn bản không bằng đối phương một cái ý niệm, ngươi xác định ngươi có thể trốn được. Nghe được Tần Phương mà nói, chư bắt giới bọn người phải không từ một giật mình, rõ ràng bọn hắn ai cũng không có phát hiện trận pháp này. Nếu như sự tình thật sự như Tần Phương nói như vậy, cái kia đừng nói cân đấu văn, liền xem như so với lại nhanh hơn mấy lần tốc độ, cũng căn bản không có khả năng chạy thoát được. Mỗi một người bọn hắn xuất thân cũng không đơn giản, liên quan tới trận pháp vi lực tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là một ít nói môn đại lão đạo trường độ phủ, những cái kia hộ sơn đại trận liền cùng nhà kinh khủng, thậm chí tự thành một giới. Người ở đây người khác tự nghĩ ra thế giới bên trong bay, có thể bay ra ngoài mới là quái sự. Nghĩ tới đây, tất cả tâm đều không phải là không khỏi trầm xuống. Liên tôn Lộ Không, lúc này cũng là không khỏi cho mày, hắn không có hoài nghi Tần Phương nói tới thật dạ. Trong lòng của hắn tin tưởng, Tần Phương là không thể nào lừa hắn, mấu chốt nhất chính là, hắn hỏa nhãn kim tinh không phải bại trí. Tại Tần Vương nói cả tòa Vạn Thọ Sơn đã bị luyện thành một tòa Hộ Sơn Đại trận đồng thời, hắn hay dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát qua cái kia từng đạo một chút xíu phiêu phủ ở cả tòa Vạn Thọ Sơn bầu trời kim sắc kia sáng, hắn tự nhiên minh bạch đó là cái gì. Hắn huy tưởng qua phá trận, nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền đã bị hắn cho bắt bỏ. Có thể bố trí xuống như sau đại trận, nếu quả thật như đạo đồng kia giảng, cái này cái gọi là địa tiên chi tổ trận nguyên tử cùng tu hành là bằng hữu, vậy hắn thực lực, cho dù không bằng tu hành, so sánh cũng sẽ không kém quá xa. Đừng nói phá trận, e rằng không đợi hắn tìm được trận nhãn, cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn liền quan âm đều đánh cùng lại, nếu quả như thật động thủ, bình tĩnh mà xem xét, không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi gấp vọ đầu bứt thai đứng lên. Lúc này, phá hủy cây quả nhân xâm sự tỉnh, hắn còn không có nói cho Tần Vương. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Vương, Tôn Ngộ Không biết, lần này hắn e rằng thật sự xông đại hoạn. Tần Vương đối với hắn coi ân, lần này vô luận nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối không thể liên lụy Tần Vương. Quả là hắn trộm, đây là hắn hủy, đây hết thảy cùng người khác không quan hệ, nên hắn tới gánh chịu. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về phía Tần Phong đạo, sư phụ nếu như cái này cái gọi là điệu tiên tri tổ thật sự không thể ngang hàng, ngươi liền đem hết thảy trách nhiệm đẩy tại lao tôn ta trên thân. Nghe được tôn ngộ không quyết định, vô luận là ngao mộ vẫn là chảo bát giới, đều không khỏi có chút động dung. Nhân xâm quả bọn hắn đều ăn rồi, nhưng bây giờ tôn ngộ không thế mà dự định một người gánh chịu hết thảy, lúc này tất cả mọi người đang nhìn hướng tôn ngộ không thời điểm, cũng không khỏi trong lòng ấm áp. 418 chương 418, tôn ngộ không vs sì chấn nguyên tử một mặc kệ tôn ngộ không ngày bình thường như thế nào, nhưng mà đại sư huynh này, thật sự là hắn nên được vô cùng sướng trước lúc này liền thường xuyên cùng tôn ngộ không cãi và chư bắt dưới nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt cũng không khỏi lập loè không rõ thần sắc cuối cùng trong mắt tất cả thần sắc rất nhanh liền bị một vẻ kiên định thay thế đến nỗi ngang mộ nhưng là từ đầu đến cuối không có dự định nhường chuyện này từ tôn ngộ không một người chống được tại chỗ chỉ có sa tăng một người trong mắt thỉnh thoảng hiện ra một vòng mê mang cùng xoắn xuýt chi sắc rõ ràng hắn không có hưu tưởng đến tôn ngộ không thế mà thật sự vì bọn hắn căn nguyện gánh chịu hết thảy địa tiên chi tổ là dạng gì tồn tại người khác có thể chỉ biết là hắn rất mạnh có thể cuối cùng chưa từng gặp qua hắn ra tay nhưng hắn đã thấy biết, trần nguyên tử từng cùng ngọc đế tại thiên ngoại thiên chi nộp lên qua tay, mà lúc đó chính là hắn phục dịch ở bên người trận chiến kia, ngoại trừ đạo môn mấy cái đại lão, cùng với cái kia mấy tôn thánh nhân bên ngoài, không có ai biết, hai người trực tiếp đánh nát mấy chục cái tiểu thế giới. cũng chính bởi vì dạng này, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết trần nguyên tử đáng sợ, tiêu lấy tôn ngộ không thực lực đối đầu, căn bản là không nổi bất luận cái gì bão nước, cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. nhưng mà tôn ngộ không lúc này lại cam nguyện đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở trên người mình, đây là sự thực đem bọn hắn mấy người xem như người thân cận nhất đến xem bằng không nhân xâm quả tất cả mọi người đều ăn coi như truy cứu trách nhiệm cũng là mọi người cùng một chỗ tôn ngộ không lại dựa vào cái gì đem trách nhiệm nắm ở trên đầu mình cho nên hắn bây giờ rất xoắn xuýt cũng rất mê mang đem nao mộ bọn người thần sắc trong mắt thu hết vào mắt phía sau thần phương tâm bên trong âm thầm gật đầu tin tưởng đi qua một lần này giao hấn nhất định có thể đủ nhường cái này thịnh kinh đội ngũ biến thành chân chính bền chắc như thép một lòng đoàn kết cứ như vậy đối với hắn kế hoạch tiếp theo cũng là có lợi vô cùng nghĩ tới đây thần phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía năm trang quan hậu viện phương hướng tôn ngộ không phá hủy cây quả nhân sâm sự tình Hắn tự nhiên biết, hơn nữa trước đây không lâu, hắn đã từng tự mình đi một chuyến cây Quả Nhân Sâm Trô ở Phệ Tích. Mục đích dĩ nhiên chính là vì cái này khóa thiên địa linh căn. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu quan âm một lần nữa đem cái này khóa thiên địa linh căn cứu sống, đến lúc đó chính là hắn lúc thu lưới. 6. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đám người liền bị một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi kinh động. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Tần Phương biết Chấn Nguyên Tử đã trở về. Căn cứ vào lão gia hỏa này lúc này phản ứng đến xem, e rằng còn không biết cây quả nhân sâm đã bị phá hủy, nếu không thì sẽ không bình tĩnh như thế. Bất quá Tần Phương biết, tin tưởng không bao lâu, lão gia hỏa này cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng tức giận tiếng giống vang vọng đất trời. Tôn Nộ Không, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền Sương thành cho. Sư phụ, một hồi vô luận xuất hiện chuyện gì, các ngươi đều không cần đi ra, lão tôn ta sẽ ngăn chặn hắn, các ngươi thừa cơ rời đi. Nói xong, không đợi mọi người nói chuyện, Tôn Nộ Không trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhìn xem rời đi Tôn Nộ Không, Tần Phương trong mắt đồng dạng lộ ra một vòng tinh quang, trực tiếp hướng về phía Trư Bát Giới bọn người đạo. Vi sư thì sẽ không bỏ lại Nộ Không một người bất kể, các ngươi ai nếu như muốn đi liền thừa dịp bây giờ rời đi à? Nói xong, liền không tiếp tục để ý đám người, hướng về năm trang quan hậu viện mà đi. Ngay tại lúc hắn một chân sắp bước ra đi thời điểm, sau lưng nhưng là vang lên chào bát giới đám người âm thanh. Sư phụ, hầu ca mặc dù làm việc xúc động rồi một chút, nhưng hắn đối với Lão Trư ta vẫn là vô cùng không tệ. Biết Lão Trư ăn ruột đại, mỗi lần Hóa duyên trở về, đều sẽ cho Lão Trư đơn độc mang một phần. Đại sư Minh này Lão Trư nhận. Trư Bát Giới vẫn như cũ cười ha ha nói, bất quá lúc này trong mắt của hắn thần sắc nhưng là dị thường nghiêm túc. Ta chưa bao giờ dự định lùi bước. Nói chuyện là ngang mộ, thanh âm của hắn lạnh lùng như cũ nhưng đã xuất hiện ở vũ khí trên tay, nhưng là biểu lộ thái độ của hắn. sư phụ, cùng cho dù liền như vậy vẫn lạc, ta cũng nhận, chúng ta muốn cùng đại sư minh cùng tiến thối. lần này nói chuyện là sa tăng, từ trong mắt của hắn, thần vương thấy được một đạo không rõ giải thoát chi ý, thậm chí ẩn ẩn có một tí tử trí. nhìn trước mắt sa tăng, thần vương biết, sau lưng của hắn nhất định có một chút không muốn người biết cố sự. nhìn chung toàn bộ tây du thế giới, thỉnh kinh tổ bốn người bên trong, ngoại trừ đường tăng bên ngoài cùng tôn ngộ không bên ngoài, thần bí nhất chính là chư bát giới cùng sa tăng. một cái thực lực mạnh mẽ, trưởng quản thiên hà mười vạn thủy minh vũ khí trong tay càng là quá thượng lão quân tự mình chế tạo, có thể được quá thượng lão quân tự mình chế tạo vũ khí. điểm này, chư bát giới vẫn như cũ bị giáng trước xuống phàm. ở trong đó nguyên do tự nhiên làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ. lại nói sa tăng, quyền liêm đại tướng có thể nói là ngọc đế bên cạnh hầu cận bị giáng trước xuống phàm lý do lại là đánh nát một chiếc đèn lưu ly. hai cái này cùng là người của thiên đình, nhưng lại lại luôn luôn đề phòng với nhau người, tuyệt đối là thần bí nhất. bây giờ lại nhìn thấy sa tăng trong mắt toát ra tử trí, tần phương đột nhiên đối với chư bát giới cùng sa tăng thân phận, cùng với bọn hắn tại tây du tri lộ bên trong vai trò tuyệt sắc cảm thấy hiếu kỳ không thôi bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc nghị những thứ này, đè xuống ý nghĩ trong lòng, tần phương hướng về phía mấy người gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi, mà chưa bắt giới bọn người liếc nhau phía sau, cũng là bước nhanh đội kịp. 6. Lúc này, năm trang quan hậu viện một vùng phế tích phía trên, một cây tráng kiện khô cạn, đã chết đi đã lâu, cây già ngã trên mặt đất. Mà ở cây già bên cạnh, tiên phong đạo cốt chấn nguyên tử, lúc này cả người sắc mặt đen cũng có thể vận ra nước. Lỗ mũi châu lão đạo, ngươi quả là lão tôn ta trộn, cây là lão tôn ta phá hủy, ngươi nghĩ như thế nào? Hôm nay lão tôn đều tiếp nhận Nhìn xem toàn thân cao thấp đều ẩn nấp tại một khối khí tức khủng bố dưới chấn nguyên tử, tôn nộ không vừa nói, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật sự là hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương, nếu quả như thật đánh nhau, hắn rất có thể không phải là đối thủ. Bất quá thì tính sao, hắn từ khi ra đời đến bây giờ, cho dù là như lai hắn cũng chưa từng sợ qua. Mặc kệ ngăn tại trước mặt hắn là thần Phật cũng tốt, tà ma cũng được, hắn tự nhiên một côn đem hắn tiêu diệt. Thiên nghịch lớn hắn, một côn phá đi. Mà nếu không lưu hắn, một côn phá đi. Tiên nếu muốn đè hắn, liền muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Địa tiên chi tổ lại có thể làm gì hắn? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trên thân đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh khủng chiến ý, sau đó cả người hóa thành một đạo hừng quang, hướng về Trấn Nguyên Tử mà đi. Hừ, tất nhiên không có ai quản ngươi cái này không có người dạy con khỉ, tọa kia hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái này khỉ hoang làm người như thế nào. Nói xong, chỉ thấy đối mặt Tôn Ngộ Không công kích, Trấn Nguyên Tử trong tay bùi bặm vung đậy, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, quất hướng Tôn Ngộ Không. Roeng. Kim cô động cùng bạch quang chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bị hên bay ra ngoài mà bạch quang cũng trong nháy mắt bị đánh lui. Siêu. Ngay sau đó, chỉ thấy chấn nguyên tử trong tay bụi bặm lần nữa hất lên, bụi bặm hóa thành mấy đạo bạch quang, lần nữa hướng về tôn ngộ không mà đi. đối mặt chấn nguyên tử công kích, tôn ngộ không tự nhiên không dám kinh thường, tay cầm kim cốt động, sát mặt ngưng trọng cẩn thận ứng đối lấy. 419 chương 419, muốn chiến, vậy liền chiến. một hư, con khỉ, ngươi không phải bản toà đối thủ, thức thời liền sớm làm thuốc thủ chịu chói. chấn nguyên tử mặt coi thường nhìn xem tôn ngộ không nói, vừa nghĩ tới nhân sâm của mình quả thụ bị cái con khỉ này nộ tận gốc, hắn liền hận không thể đem hắn rút gần nộ ra. đương nhiên. Đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cây quả nhân sâm mặc dù bây giờ nhìn đích thật là chết, bất quá đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Xem như thiên địa sơ khai linh căn, cái này nhân sâm quả thụ đã sớm có được chính mình linh trí, bây giờ tối đa cũng chỉ là bị chút thương thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bây giờ mới không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhất kích liền đem tôn ngộ không chấn áp. đương nhiên, nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia phật môn vị kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng, muốn cùng đối phương làm qua một cuộc, dạng này đối với người nào đều không tốt. Vì Tây Du chi lộ, phật môn hai vị kia thánh nhân, tuyệt đối là sự tình gì cũng có thể làm đi ra hừ lỗ mũi trâu, muốn cho lão tôn thúc thủ chịu chói chỉ ngươi còn làm không được nghe được chấn nguyên tử mà nói tôn ngộ không tức giận hừ một tiếng hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu chói với hắn mà nói bây giờ là tối trọng yếu chính là ngăn chặn chấn nguyên tử nhường tần phương bọn người nên rời đi trước cho nên hắn bây giờ là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu hừ minh ngoan bất linh gặp tôn ngộ không vẫn như cũ lớn lối như thế chấn nguyên tử cũng là nổi giận bôi bằng một kích cuối cùng phía sau trực tiếp phát tay một đạo kinh khủng trưởng ấn đánh về phía tôn ngộ không cảm nhận được đạo này kinh khủng thủ ấn phía trên tản ra uy lực kinh khủng Tôn ngộ không sắc mặt lập tức đại biến, thân thể trong nháy mắt bành trướng, dùng hết lực lượng toàn thân, dắt vào kim cô đồng, hướng về chấn nguyên tử kinh khủng kia thủ lớn một côn đánh xuống. Đến đây đi, phanh! Cao không chi thượng, mặc dù đã toàn lực ra hết, bất quá so sánh chấn nguyên tử, tôn ngộ không sức mạnh của một người từ đầu đến cuối không đáng chú ý. Thân thể cao lớn, tại cao không chi thượng trực tiếp bị lui ra ngoài vài trăm mét, hơn nữa còn đang không ngừng lui lại lấy, kim cô đồng cũng tại cố này đại lực phía dưới trở nên náo loạn. Nhìn xem lúc này đã đổ đầy đủ hôi. Lại như cũ tại gắt gao chống đỡ lấy tôn nộ không, chấn nguyên tử trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thưởng thức. Bất quá nghĩ đến nhân sâm của mình quan thụ, cùng với mình nữu đồ, trong mắt Hàn Quang lại là lóe lên, liền muốn lần nữa tăng lớn cường độ. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng to rõ cao vút tiếng long ngầm, vang vọng toàn bộ năm tràng quan thượng khoảng không. Gào! Không lô màu đen thân rồng, trong nháy mắt chiếm hơn nửa cái vạn thọ sơn bầu trời. Vô hình. Ba đạo màu tím kinh khủng cột sáng hợp làm mẫu thể, hướng thẳng đến chấn nguyên tử bàn tay khổng lồ công kích mà đi. Lao chư cũng tới chiếu cấu ngươi. Ngay sau đó, chỉ thấy chín đạo hiện ra tự sắc quang lưới đao vạch phá không gian chui vào vừa rồi ngao mộ phát ra kinh khủng trong của sáng với nguyên bản là tập kết ngao mộ tất cả lực lượng của sáng lần nữa trở nên tráng kiện vô cùng còn có ta ngay sau đó cùng vừa rồi chư bát giới phát ra một kích kia sấp xỉ chùm sáng màu xanh cũng tại đồng thời bắn ra mà ra giống dọt vào sa tăng chư bát giới ngao mộ ba người hợp lực một kích chùm sáng trong nháy mắt hóa thành một đầu giận dữ màu tím sậm cự long giống giận phong tới chân nguyên tử tay ấn ầm ầm vang tập kết bốn người sức mạnh chân nguyên tử tay ấn vẹn vẹn chống đỡ không đến một giây thời gian liền trong nháy mắt phá hoại Cự Long giống giận, gầm thét, một đường thế như trẻ tre, hướng về Chấn Nguyên Tử bản thân mà đi. Những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt phá thoái, tiếp đó không ngừng chữa trị khép lại. Cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này, Chấn Nguyên Tử nguyên bản một bộ không thèm để ý chút nào trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra một vòng vẹn nghiêm túc. Sâu kiến như vậy, dù cho một kích này có nhường hắn nhìn thẳng tư cách, thì tính sao? Sâu kiến thủy trung là sâu kiến, chở bàn tay liền có thể chấn áp. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Chấn Nguyên Tử bàn tay phải trực tiếp rối ra, hướng về hư không nhấn một cái, chỉ thấy một cái so vừa rồi còn khủng bố hơn, cự hình bàn tay xuất hiện. Bàn tay một cái liền bấu vào cự long đầu người phía trên. Sau đó để đám người cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy chấn nguyên tử cánh tay như roi làm cho, trực tiếp hơi vung tay, thuần túy từ năng lượng kinh khủng tạo thành tự long, trực tiếp bị qua bay, tiếp đó hóa thành điểm điểm hư vô năng lượng, tiêu tán thành vô hình. T. Bắt giới, ta không phải là nói qua, để các ngươi mang theo sư phụ rời đi sao, vì cái gì không nghe? Tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, Tôn Ngộ không lập tức mắt lộ ra tức giận nhìn xem Chư Bát Giới bọn người quát. Nghe vậy, đối mặt Tôn Ngộ không chợt mắt nhìn, Chư Bát Giới lần này nhưng là khó khăn không có mạnh miệng, mà là thản nhiên nói, "Hầu ca, Sư phụ nói hắn sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ, chúng ta đương nhiên sẽ không rời đi. Đại sư minh, tất nhiên nhân sâm quả chúng ta đều ăn rồi, cái kia có khó khăn chúng ta cùng một chỗ khiêng. Sa tăng nắm thật chặt trong tay hàng yêu bảo trượng phía sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Cao không chi thượng ngang mộ, một đôi long nhãn bên trong, ánh chớp lờ lờ, nhìn xem Trần Nguyên Tử lạnh giọng nói. Nghe được mấy người, tôn ngộ không hai mắt không khỏi hơi đỏ lên. Nguyên lai like hắn cũng không phải một người, hắn cũng không cô độc, chiến đấu của hắn có bọn hắn. Bất thiện tình cảm biểu đạt tôn ngộ không không thể làm gì khác hơn là đem đầu liếc nhìn một bên lại đúng dịp thấy một mặt thản nhiên chi sắc xem ở phía dưới tân vương, tân vương sắc rất bình thản, chỉ là nguyên bản trong hai mắt lạnh lùng đã không thấy, thay vào đó nhưng là vẻ cổ vũ. nhìn thấy tất cả mọi người đều không có cách mình mà đi, tôn ngộ không trong lòng nấm áp đồng thời, trên thân chiến ý lần nữa bộc phát, liếc mắt nhìn chư bát giới bọn người một mắt phía sau cao giọng nói, hảo, các minh đệ, tất nhiên hắn muốn chiến, vậy liền chiến, kịp thời chết trận cũng muốn toàn bộ năm trang quan trốn cùng. nói tới chỗ này, tôn ngộ không trong mắt lanh mang chấn động, nhìn phía dưới năm trang quan hết thảy mọi người, giống như đang nhìn sâu kiến, cuồng vọng. Hôm nay bản tọa liền để các ngươi biết, cái gì là phụ du hám đại thụ. Nói xong, trực tiếp hướng về phía cách đó không xa tôn ngộ không bọn người, đấm ra một quyền kinh khủng thần lực mang theo một cô quy tắc chi lực hướng về mấy người đánh tới. Cát triệu đến cố lực lượng này kinh khủng, tôn ngộ không mấy người sắc mặt lập tức đại biến, Nhao nhao cầm vũ khí lên phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là ngay sau đó nhiên bọn hắn tuyệt vọng sự tình xảy ra. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình một thân thần lực. Ở thời điểm này, thế mà không giải thích được biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, mấy người mới chính thức ý thức được địa tiên chi tổ kinh khủng nhìn xem đã hoàn toàn đờ đẫn mấy người, chấn nguyên tử ánh mắt khó mà nhận ra liếc mắt nhìn cách đó không xa phía sau, nét miệng lên một vòng âm lưu được như ý đường quang. mà cùng lúc đó, tần phương quay miệng, đồng dạng câu lên một cái đường cong, nhìn về phía chấn nguyên tử ánh mắt trở nên treo tức đứng lên. lúc này, ngay tại tôn ngộ không mấy người đã từ bỏ phản kháng thời điểm, chỉ thấy không gian đột nhiên tạo nên từng tầng từng tầng cơn sóng, một đạo bạch quang phán qua, toàn thân áo trắng, thánh khiết không thể xâm phạm quan âm đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy đối mặt đâm đầu vào kinh khủng thần quang, chỉ thấy quan âm nhưng là không núc ních chút nào, tiếp đó liền làm lấy mặt của mọi người cứ như vậy chậm rãi duỗi ra ngọc thủ trắng nõn, xem bộ dáng là chuẩn bị đón lấy một chiêu này. 420 chương 420, cường thế quan âm một nhưng mà chú ý tới một màn này tất cả mọi người, nhưng là không ai hoài nghi, quan âm có thể hay không đón lấy một kích này. thân là phật môn bốn bù tát một trong nàng, có thực lực này, cũng có năng lực này. ông, ngay tại thần quang khoảng cách quan âm không đủ xa một mét thời điểm, nhưng là không có dấu hiệu nào ngừng lại. mà ở quan âm trước mặt, một đạo trong suốt Phật quang hiện lên, giống như một cái tấm chắn đồng dạng, đem tất cả người bảo vệ. đi, chỉ thấy quan âm ngón trỏ hơi gẩy. Tiếp đó liền thấy đạo kia kinh khủng chùn sáng trong nháy mắt bị tan rã. Chấn Nguyên Đại Tiên, Quan Âm mặt không thay đổi nhìn xem Chấn Nguyên Tử. Nguyên Lai là Quan Âm đại sĩ, không biết Quan Âm đại sĩ tới đây cần làm chuyện gì. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quan Âm, Chấn Nguyên Tử trong mắt ý cười chợt lóe lên, sau đó liền đối với Quan Đáp lễ lại. Quan Âm tại trong Phật môn địa vị cực cao, Quan Âm như là đã đối với hắn thi lễ, hắn tất yếu hoàn lễ. Bần tăng tính tới đường Tam Tạng sư đồ xông ra gì thiên đại họa, cho nên truyền tới để buổi tội. Sau đó, không đợi Chấn Nguyên Tử nói chuyện, Quan Âm ánh mắt liền nhìn về phía đã chết đi đã lâu cây quả nhân sâm. Khẽ khẽ thở dài phía sau, Nói: "Cái con khỉ này thực sự là tác nghiệp, thiên địa này linh căn cứ như vậy làm hỏng, thực sự là đáng tiếc." Sau đó, dừng một chút lại đối chấn nguyên tử đạo: "Bần tăng đắc đạo thời điểm, từng thu thập thiên địa tinh hoa mà thành cam lộ thủy, đối với thực vật khởi tử hồi sinh rất hữu hiệu dùng, không bằng liền để bần tăng thử xem như thế nào." Nói, quan âm ánh mắt nhìn về phía chấn nguyên tử. Nghe được quan âm nói muốn cứu sống thiên địa này linh căn, chấn nguyên tử trên mặt lập tức vui mừng, hắn chờ không phải là quan âm câu nói này sao? Bây giờ mắt thấy mục đích đã đạt đến, như thế nào có thể tự tuyệt? Nghĩ tới đây, chấn nguyên tử tự nhiên không chút do dự, liền vội vàng gật đầu đáp ứng gặp chấn nguyên tử ở đầu quan âm lúc này mới đi tới cây quả nhân sâm trước mặt trong tay dương liều hướng về phía đã khô cạn quả nhân sâm cây nhẹ nhàng vung lên chỉ thấy một dọt tản ra vô hạn sinh cơ cam lộ nhỏ xuống vừa vặn rơi vào cây quả nhân sâm phía trên thấy cảnh này tần phương hai mắt khẽ híp một cái ở nơi này mà cam lộ xuất hiện trong nấy mắt tần phương cảm giác rõ ràng đến quan âm trong ánh mắt thần quang hơi hơi tối sầm lại cam lộ mặc dù nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ nhưng này cây quả nhân sâm chính là lúc thiên địa sơ khai linh căn muốn cứu sống nó nếu như không trả giá một chút e rằng căn bản không có khả năng chắc hẳn quan âm lần này cũng là tự tổn tu vi. Anh. nhưng vào lúc này chỉ thấy làm cái kia cam lộ nhỏ tại cây quả nhân sâm rễ cây trên trong nháy mắt dị biến tỏa ra khổng lồ cổ thụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên từ gốc đến thân thể lại đến thân cây cuối cùng đến mỗi một phiến lá cây rễ cây mệt lạc, hoàn toàn khôi phục sinh cơ chỉ một lát sau công phu một gốc cổ thụ che trời lần nữa khôi phục sinh cơ kiên cường mà đứng mà ở trên đại thụ lúc này đang kết từng khỏa như mới sinh giống như trẻ nít quả tản ra một cỗ nồng nặc tiên linh chi khí gặp người nhân sâm cây một lần nữa phục sinh chấn nguyên tử trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó trăm năm lộ ra vẻ vui mừng tiêm yêu đồ thành công, Tây quả nhân sâm vốn là có ám thương từ tại, lấy thực lực của hắn nếu như muốn chữa trị tự nhiên không phải là cái gì việc khó. nhưng này dạng vừa tới, tu vi của hắn tất nhiên sẽ chịu đến tổn thương. đến rồi hắn cái này tầng cấp cường giả, tu vi tầm quan trọng, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết. nhưng cái này nhân sâm quả chính là hắn tu luyện mấu chốt, nếu như tồn tại tỷ vết, từ đầu đến cuối không đẹp. vơi vạn phật môn yêu đồ tây du chi lộ, cho nên đúng với lòng hắn mong muốn. đương nhiên, mặc dù hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, nhưng hắn không có tính tới chính là, tôn ngộ không thế mà thật sự dám đem hắn quả nhân sâm cây phá hủy dẫn đến linh căn thương càng thêm thương. Đây cũng chính là hắn ra tay đánh nhau nguyên nhân. Bây giờ có Quan Âm ra tay, tự tổn tu vi trợ giúp chữa trị ám thương, cái này tự nhiên không thể tốt hơn. Sư phụ, quá tốt rồi, cây quả nhân sâm đã sống lại. Thanh Phong cùng Trăng Sáng đứng tại trấn nguyên tử bên cạnh cao hứng nói, Đa Tạ Bồ Tát. Cao hứng rất nhiều trấn nguyên tử, vội vàng hướng Quan Âm nói lời cảm tạ không thôi. Đại tiên khách khí, có thể cứu sống cái này linh căn, Bần tăng cũng là cao hứng vô cùng. Quan Âm liếc mắt nhìn cao lớn khôi phục sinh cơ cây quả nhân sâm phía sau, mỉm cười nói, chỉ là trong mắt cái kia một tia ảm đạm hào quang nhưng là không có ai phát hiện. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Phương nhưng là đột nhiên tiến lên, tại trấn nguyên tử nghi ngờ chăm chú mở miệng nói, "Trấn nguyên đại tiên, không biết hiện tại ngộ không với ngươi ân oán phải chăng đã kết?" Nghe được Tần Phương tra hỏi, Quan Âm cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về chính mình, bên dưới tâm tình thật tốt Trấn Nguyên Tử đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, vung tay lên rất đại độ đạo, chấm dứt, bản tọa còn muốn cảm tạ Bồ Tát ý Tây Chi Ân Đâu. Ha ha ha. Nói xong, cười ha ha vài tiếng, nhìn trước mắt cây quả nhân sâm, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Phương thanh âm lập tức lại xuống, "Đã ngươi ân oán đã kết." Vậy bây giờ đến phiên bẩn tăng chấm dứt ân đoán của mình. Nói xong, tại tất cả mọi người nghi ngờ chăm chú, chỉ thấy Tần Phương trở tay hướng về thanh phong cùng trăng sáng trên mặt chính là hai thai bàn tay. 3. 3. Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên phía sau, hiện trường tĩnh đáng sợ. Lúc này, chấn Nguyên Tử lập tức phản ứng lại, hướng về phía Tần Phương tức giận nói, đường tam tạng, ngươi đây là ý gì? Đối mặt chấn Nguyên Tử chất vấn, Tần Phương nhưng là không nhúc nhích chút nào. Sắc mặt lạnh lùng nhìn vẻ mặt kiêu hận phẫn hận nhìn mình Thanh Phong Minh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói Đại Tiên môn phía dưới đạo đồng từng đối với bẩn tăng cùng toàn bộ Phật môn đánh chết bục mạng bây giờ bẩn tăng là ở dạy bọn họ làm người như thế nào mà nghe được Tần Phương mà nói chấn Nguyên tử sắc mặt nhất thời tối sầm lại nhìn về phía Thanh Phong cùng trang sáng ánh mắt cũng là vô cùng bất đắc dĩ đồng thời không ngừng chửi mắng hai người là heo mắng Tần Phương coi như xong dù sao hắn là một cái phản tăng thế mà vũ nhục toàn bộ Phật môn nếu như Phật môn nắm chặt điểm này không thả cái tiêu đem lại là một kiện chuyện phiền toái nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Tần Vương. Tôn Nội không bọn người trong mắt lập tức thoáng qua vẻ phân chấn, đây mới là sư phụ của bọn hắn. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc đó đối mặt hai cái đồng tử nhục mạn, Tần Phương sẽ khắp nơi nhở nhịn. Nguyên Lai like cũng là ở chỗ này chờ, bất quá ngay sau đó, bọn hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Tần Phương đã sớm biết Quan Âm sẽ ra mặt giải quyết đây hết thảy. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, không khỏi lần nữa thay đổi, Tần Phương ở trong lòng bọn hắn, trở nên lần nữa thần bí. Chấn Nguyên Đại Tiên, mặc dù ngươi là điệu tiên chi tổ, nhưng Phật môn không thể mặc người vũ nhục, chuyện này hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử trí lúc này quan âm thanh âm cũng lập tức lạnh xuống bị chấn nguyên tử buộc tự tồn tu vi trong lòng muốn cũng không phải mãi quan âm lúc này cũng không có ý định nhịn xuống đi chấn nguyên tử mặc dù mạnh có thể nàng cũng không yếu đúng chi phía sau nàng thế nhưng là có thánh nhân chấn giữ phật môn cho nên hôm nay chấn nguyên tử nhất định phải có một giao phó bằng không nàng không để nhị đem sự tình làm lớn chuyện nhìn xem lúc này ưu việt quan âm tần phương bất cấm trong lòng cảm thán mặc dù phật môn danh tiếng không thế nào tốt nhưng có thánh nhân chấn giữ thế lực tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể năn nọ 421 chương 421, thu lưới một nhìn xem quan âm bất thiện biểu lộ, trấn nguyên tử nguyên bản thật tốt tâm tình, bây giờ giống như là an phân một dạng khó coi. Đang thầm mắng Thanh Phong Minh Nguyệt đồng thời, cũng không nhịn được đối với Tần Phương càng thêm tức giận lên. Giờ khắc này trấn nguyên tử đột nhiên phát hiện hắn chưa từng có dạng này đi chán ghét một người, Tần Phương vừa vặn phá hắn ghi chép. Đương nhiên gây nên hắn chủ yếu phẫn nộ cũng không phải hắn có bao nhiêu quan tâm hai cái này đồng tử, mà là dạng này bị người khác buộc làm chuyện hắn không muốn làm, đây là đang đánh hắn mặt của. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn bị phạt môn một cái phần tăng, buộc tự tay xử quyết bên cạnh mình đạo đồng vậy hắn điệu tiên tri tổ danh hảo liền hoàn toàn trở thành trò cười vốn cho rằng lần này mưu đồ đồ không có sơ hở nào mà sự thật cũng cùng hắn nghĩ một dạng hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán thuận thuận lợi lợi tiến hành xuống nhưng hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến nửa đường thế mà đồ giết ra một cái tần phong tới vẻ này cảm giác khó chịu đơn giản so an phải con rồi còn muốn át tâm đường tam tạng, chuyện này thật là thanh phong cùng trang sáng không đúng vừa rồi ngươi đã dạy dỗ bọn hắn có thể hay không cho bạn tỏa cái mặt mũi lúc này liền như vậy bỏ qua như thế nào Cứ việc lúc này trong lòng hận không thể đem Tần Phương rút gần lùi ra, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Chấn Nguyên tử không thể không cúi đầu. Vừa rồi Bần Tăng hành động chỉ là giải quyết xong Bần Tăng ân đoán cá nhân, nhưng bọn hắn nhục mạ chính là toàn bộ Phật môn, Bần Tăng còn không đại biểu được Phật môn. Nói xong, Tần Phương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh Chấn Nguyên tử phía sau, liền không nói nữa. Hắn mưu đồ vừa mới bắt đầu, như thế nào có thể vẹn vẹn bởi vì chỉ là một cái Chấn Nguyên tử tốt lời khuyên bảo mà từ bỏ. Lại nói, Chấn Nguyên tử mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn mặt mũi rất lớn sao? Nghĩ tới đây, Tần Phương tự nhiên không có khả năng dễ dàng nhả ra. Đến nỗi con âm vốn cũng không sảng khoái chấn nguyên tử nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay hơn nữa thân là phật môn cao tầng nàng cũng không thể buông tay vẹn vẹn hai cái đạo đồng liền dám nhục mạ phật môn nếu như không truy cứu tiêu đối phật môn danh vọng sẽ là một cái đả kích phật môn động tiến đã lập rất lâu vô luận là tây du chi lộ vẫn là danh vọng cũng không cho phép có nửa điểm sai lầm hơn nữa tại quan âm xem ra chỉ là hai cái đạo đồng liền dám nhục mạ phật môn ở trong đó khó đảm bảo không có chấn nguyên tử hoặc đạo môn những người khác cái bóng vì chính là từ mỗi cái phương diện đả kích phật môn danh vọng giảm xuống phật môn tồn tại cảm Cho nên thật sự kiện, không phải quan âm thả hay là không thả tay môn nhân, nó đã lên đến quan hệ đến Phật môn danh dự, nói cái gì chuyện này cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Nghĩ tới đây, Quan Âm sắc mặt càng phát lạnh xuống, nhìn về phía Đồng dạng là sắc mặt không dễ nhìn chấn Nguyên Tử, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên bất thiện. Quan Âm bố tát, đạo đồng trẻ người non dạng, không biết có thể xấu. Chấn Nguyên Đại Tiên, phía trước đường Tam Tạng sư đổ sông ra đại họa, ngươi thế nhưng là một chút cũng không có nương tay dự định, vừa rồi nếu như không phải bản tọa cảm thấy, Tôn Ngộ Không bọn hắn chỉ sợ cũng này vẫn là a. Quan Âm trực tiếp đánh gậy chấn Nguyên Tử mà nói, âm thanh không nói gì đạo đồng thời biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Trước ngươi không có nương tay, vậy bản tọa lần này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Sư phụ 6. nghe được quan âm phen này cường thế lời nói, thanh phong cùng trăng sáng lập tức gấp đồng thời trong mắt đều là một mảnh khủng hoảng chi sắc. giờ khắc này bọn hắn thật sự sợ hãi, phía trước chỉ lo ngoài miệng mắng sướng rồi, lại không có cân nhắc đến kết quả. mà bây giờ hối hận cũng không kịp, bây giờ thấy hung hăng như vậy quan âm, cùng thân sắc gâm tình bất định chấn nguyên tử, bọn hắn biết bây giờ có thể cầu người chỉ có chấn nguyên tử. ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, sư phụ chính là người mạnh nhất trên thế giới cho nên chỉ cần Trấn Nguyên Tử bảo đảm hai người bọn họ, vậy bọn hắn hai người liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bất quá ý tưởng là không tệ, nhưng ánh mắt thiện cận chính bọn họ có làm sao có thể biết? ở cái thế giới này cường giả chân chính trong mắt liền xem như Trấn Nguyên Tử cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. hồi lâu sau, Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn một mắt quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Thanh Phong Minh nguyệt một mắt rồi nói ra, không nên trách Vi sư, muốn trách thì trách các ngươi chọc người không nên dây vào. nói xong, Trấn Nguyên Tử trong ánh mắt lập tức thoáng qua vẻ tàn nhẫn, bàn tay hướng thẳng đến Thanh Phong cùng trang sáng đỉnh đầu giận chụp xuống. Năng lượng ba động khủng bố lấy chấn nguyên tử làm trung tâm phân tán bốn phía mở, lại nhìn rõ rõ trắng sáng. Tại này cổ năng lượng kinh khủng phía dưới, càng là chết liền cặn bát đều không thừa. Quan âm bù tát, không biết bản tọa làm như vậy, ngươi có thể hài lòng. Chấn nguyên tử âm trầm sắc mặt này, hai mắt nhìn chòng chọc vào quan âm nói, đại tiên quân pháp bất vị thần, bần tăng nội phục, chỉ mong kiếp sau bọn hắn có thể thật tốt làm người. Nói xong, quan âm trên mặt lanh sắc lúc này mới hòa hoãn. Đã như vậy, cái kia bù tát liền thỉnh liền a. Nói xong, chấn nguyên tử trực tiếp hất lên ống tay áo, ý tứ rất rõ ràng, đây là tại hạ lệnh du khách. Đã như vậy, tam tạng liền cùng bần tăng cùng một chỗ rời đi thôi. Nói xong, quan âm liền làm trước một bước hướng về năm trang quan đi ra ngoài. Tần Phương nghe vậy, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn đi ở phía trước quan âm một mắt, tiếp đó lại nhìn một chút nắm đấm nắm chặt chấn nguyên tử, trong lòng lập tức minh bạch quan âm dụng ý nàng đây là đang bảo vệ mình, sợ dối cơn thịnh nộ chấn nguyên tử ra tay với mình. Mặc dù biết quan âm làm như vậy chỉ là vì tây du chi lộ tiến hành thuận lợi, nhưng hắn trong lòng hay không từ một tấm. Cuối cùng liếc mắt nhìn bên cạnh cổ thụ che trời phía sau, hướng về phía tôn ngộ không bọn người vây vây tay phía sau, một đoàn người liền cùng dã quan âm rời đi năm trang quan. Sáu. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua, có quan âm dẫn đường, dọc theo đường đi tự nhiên là chưa tà tránh lui, rất nhanh liền ra vạn thọ sơn địa giới. Một chỗ phía trên vùng bình nguyên, quan âm quan âm đứng ở cao không trí thượng, nhìn xem tần phương đạo, đường tam tạng, đi về phía tây việc quan hệ Phật môn đại nghiệp, chào ngươi tự lo thân. Nói xong, quan âm cuối cùng nhìn trầm trầm tần phương một mắt phía sau, quay người rời đi. Nhìn xem rời đi quan âm, tần phương nhưng là lơ lẫy, vẫn là câu nói kia, Phật đạo chi tranh hắn không có hứng thú, hắn cảm giác hứng thú là cả thế giới. Chỉ cần có hả tại, chú định tây du chi lộ không có khả năng đi đến Phật môn trăm năm lưu đồ sẽ nhất định lại là công dạ chẳng nghĩ tới đây thần phương ánh mắt nhìn phía vạn thọ sơn phương hướng ánh mắt lộ ra một vòng chảo phúng dọc theo con đường này hắn sao lại không biết chấn nguyên tử từng tại âm thầm ít nhất đi ra ba lần tay nếu như không phải có quan âm từng cái ngăn lại bọn hắn sư đồ mấy người e rằng giữ nhiều lãnh ít bất quá bây giờ đã đến lúc thu lưới trong lòng mặc niệm một tiếng thu lấy phía sau tại bên trong không gian hệ thống trong nháy mắt xuất hiện một gốc tản ra vô tận tiên linh chi khí cổ thụ che trời tại trên cổ thụ nhưng là treo từng quả tươi đẹp dịch tấu trong suốt nhân sâm quả không sai trước mắt cây cổ thụ này chính là chấn nguyên tử mệnh căn tử cây quả nhân sâm, sớm tại tôn ngộ không phá hủy cây quả nhân sâm phía sau, hắn liền thừa dịp không có người chú ý thời điểm, tại cây quả nhân sâm bên trên động chút tay chân, nhìn trước mắt cái này để cho mình nhiều phiên liu đồ cây quả nhân sâm, tần phương trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hài lòng. 422 chương 422, phật đạo chi tranh sư phụ thế nào? gặp tần phương nhìn về phía năm trang quan phương hướng, tôn ngộ không không khỏi nghi ngờ hỏi. nghe vậy, tần phương nhưng là bình thản nói, thời tiết muốn thay đổi. ân, nghe được tần phương mà nói, tôn ngộ không chào bát giới bọn người không khỏi cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. "Wen, A Nam, là ai, đến tột cùng là ai?" "Wen." Nhưng mà chẳng kịp chờ Tôn Ngộ không đặt câu hỏi, ngay sau đó đám người liền thấy tại không xa xa năm trang quan, đột nhiên vang lên tức giận tiếng giống. Một tiếng vang thật lớn đi qua, cả tòa Vạn Thọ Sơn trong nháy mắt hóa thành bụi. Thấy cảnh này, Bao Quát Tôn Ngộ không ở bên trong tất cả mọi người, lúc này cũng là gương mặt chấn kinh. Từ vừa rồi đạo kia trong tiếng giống giận dữ bọn hắn đã biết người nọ là ai, chính là Chấn Nguyên tử. Hủy đi một hồi làm Vạn Thọ Sơn, giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, bọn hắn phía trước đều đánh giá thấp Chấn Nguyên tử tự lực. Từ Chấn Nguyên tử mới vừa biểu hiện đến xem phía trước cùng bọn hắn giao thủ, e rằng khuôn mặt một thành thực lực cũng không có lấy ra. nghĩ tới đây, đám người không khỏi có chút may mắn. 36. một bóng người thoáng qua, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử sắc mặt âm trầm xuất hiện ở đám người trên đỉnh đầu. không nói hai lời, chỉ thấy cặp mắt bên trong đột nhiên hiện lên hai vệt thần quang, nhìn về phía Tần Phương bọn người. Thần quang liếc nhìn mà qua, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, vậy chính là mình hết thảy đều bị đối phương biết. hừ, vẹn vẹn trong phía khác, Trấn Nguyên Tử ánh mắt không khỏi lần nữa chầm xuống, hướng về phía Tần Phương mấy người tức giận hừ một tiếng phía sau, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sư phụ, lỗ mũi châu này có ý tứ gì? Tôn Nộ không đang nhìn Tiễn Đưa trấn nguyên tử sau khi rời đi, cũng không nhịn được gầm thầm thở dài một hơi. Liên vừa rồi theo thực lực khủng bố, hắn tự nhận là không phải là đối phương đối thủ, cho nên mới vừa rồi bị trấn nguyên tử thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm, hắn cũng rất khẩn trương, bất quá cũng may trấn nguyên tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nghe được Tôn Nộ không tra hỏi, Tần Phương lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Bất quá trong lòng hắn nhưng là ở trong tối cười không thôi, vừa rồi trấn nguyên tử trong mắt thần quang nhìn mình bọn người, rõ ràng chính là đang tìm người nhân sâm cây. So với mệnh căn của mình cây quả nhân sâm, giữa bọn họ điểm này ân oán cũng có thể tạm thời vứt bỏ. Cũng chính bởi vì Chấn Nguyên Tử bây giờ nóng vội cây quả nhân sâm, cho nên mới không để ý tới cùng mấy người phân cao thấp. Bằng không bây giờ Quan Âm cũng ở, lấy mấy người bọn họ thực lực, tại không sử dụng hệ thống điều kiện tiên quyết, liền tại trong tay đối phương cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá Chấn Nguyên Tử lần này không có ở hắn Thâm Sơn tìm được người nhân sâm cây, vậy hắn sẽ nhất định đời này cùng quả nhân sâm cây vô duyên. Lời nói phân hai đầu, Chấn Nguyên Tử không có tại Tần Phương ở đây tìm được người nhân sâm cây tin tức, cuối cùng liên tục do dự phía sau, cuối cùng đem mục tiêu đặt ở Quan Âm trên thân tiếp xúc qua cây quả nhân sơn ngoại trừ tần phương một đoàn người bên ngoài, cũng chỉ có hắn cùng Quan Âm. Mà trong mọi người, trừ chính hắn ra, có năng lực như thế trộm đi cây quả nhân sơn nhân, cũng chỉ còn lại có Quan Âm. Càng nghĩ càng thấy phải có có thể trấn nguyên tử, lập tức liền nổi giận. Phật môn, khinh người quá đáng. Nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, trấn nguyên tử trực tiếp phóng lên trời, vẹn vẹn một cái ý niệm, liền đã đến Nam Hải, Phổ Đà Sơn. Nhìn phía dưới Phật quang phủ chiếu đảo nhỏ, trấn nguyên tử ánh mắt càng phát âm u lạnh leo đứng lên. Quan Âm, cho bản tọa lăn ra đến nhận lấy cái chết. Tức giận tiếng giống trực tiếp vang vọng toàn bộ Nam Hải thượng không. Vô luận là Nam Hải Long tộc, vẫn là ẩn tàng tại Nam Hải chỗ sâu Hồng Hoang yêu tộc, giờ khắc này đều bị kinh động đến. Nam Hải có thể nói ở trong nước là Nam Hải giờ dạ củng thái thiên hạ, nhưng tại trên biển thì hoàn toàn có thể nói là quan âm một người đạo trường. Bây giờ lại có thể có người dám tại Nam Hải phía trên nhường quan âm lăn ra đến nhận lấy cái chết. Giờ khắc này, vô luận là Nam Hải Long tộc vẫn là Hồng Hoang hải yêu, nhao nhao đi ra tại Phổ Đà Sơn cách đó không xa xem chừng. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tụt cùng là người nào dám tại Nam Hải như thế đối với Quan Âm bu lời. Mà lúc này, Phổ Đả Sơn, tại chính mình trong đạo trưởng Quan Âm, cũng nghe đến rồi chấn nguyên tử gấp gáp. Giờ khắc này, Quan Âm nổi giận, bị người tìm tới cửa trước mặt mọi người đục mạ đi ra nhận lấy cái chết, đây là nàng tuyệt đối không thể chịu được một sự kiện. Nghĩ tới đây, Quan Âm sắc mặt cũng lập tức lạnh xuống. Sau đó thân ảnh lóe lên xuất hiện ở Nam Hải thượng không, trấn nguyên tử đối diện. Trấn nguyên tử, ngươi tốt nhất cho bản tọa một cái công đạo. Hừ, Quan Âm, thứ thời liền lập tức đem người nhân sâm cây giao ra, bằng không bản tọa hôm nay san bằng đạo trưởng của ngươi. Gặp Quan Âm đi ra, trấn nguyên tử thái độ vẫn như cũ vô cùng cứng ngạnh, không có bất kỳ cái gì khách khí, tuyên bố liền muốn san bằng Quan Âm đạo trưởng. T6. Lúc này Trung quanh người xem thế mới biết đến tội cùng là người nào dám ở Quan Âm địa bàn, muốn Quan Âm đi ra nhận lấy cái chết. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử vì danh bọn hắn tự nhiên biết. Lúc này, tất cả mọi người đều ẩn ẩn ý thức được kế tiếp rất có thể lại là một hồi ác chiến. Một chút cơ cá nhân, nhìn thấy manh mối không đúng, cũng sớm đã rời xa. Tỷ như Nam Hải Long tộc, càng là trực tiếp phong bế thủy tinh Cung, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Bởi vì một khi Quan Âm cùng trấn nguyên tử đánh nhau, đã không phải là hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Cái này sẽ là dây dựa Phật môn cùng đạo môn hai cái vật khổng lồ tranh đấu. Phật môn đông tiến, mặc dù đạo môn đã đáp ứng có thể vụng trộm đạo môn đối với Phật môn chèn ép nhưng là tất cả mọi người đều biết đến. Cho nên lần chiến đấu này, đến cuối cùng, rất có thể sẽ diễn biến thành Phật đạo chỉ thấy chiến tranh. Lúc này nếu như cuốn bảo, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nam Hải Thượng Không. Quan Âm thần sắc lạnh như băng nhìn xem Chấn Nguyên Tử đạo, Chấn Nguyên Tử, bản tọa khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, làm như vậy sau này kết quả. Bản tọa cũng đem lời đặt ở cái này, hôm nay ngươi nếu là không giao ra cây quả nhân sâm, vậy liền đánh đi. Nói xong, Chấn Nguyên Tử toàn thân cao thấp bộ phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bây giờ Chấn Nguyên Tử đã xong không cố kỵ gì. Cây quả nhân sâm là của hắn toàn bộ, vì thế liền xem như Như lai đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thối lui. Đến nỗi Quan Âm, lúc này càng là cho mày, từ trấn nguyên tử trong lời nói nàng không khó đoán ra, e rằng cây quả nhân sâm ngoại trừ vấn đề gì, cũng khó trách hắn sẽ điên cuồng như vậy. Bất quá bây giờ cái này trấn nguyên tử cùng với nhận định chính là nàng cầm đi cây quả nhân sâm, nàng coi như nói hắn không có cầm, e rằng đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra hôm nay một trận chiến này, phải không tránh được miễn đi. Nghĩ tới đây, Quan Âm trên thân Phật quang lập tức tăng mạnh. Giờ khắc này, tại Nam Hải tất cả mọi người làm chứng. Có thể đại biểu Phật môn Phật môn cao tầng, Quan Âm cùng đồng dạng tại Đạo môn có siêu phàm địa vị trấn môn tử, tại Nam Hải rằng có đứng lên. Trấn môn tử, hôm nay tất cả mọi chuyện, bản tọa đều sẽ đúng sự thật bẩm báo Phật tổ, đến nỗi nhân sâm của ngươi quả thụ bản tọa cũng không có cầm, ngươi bây giờ tối lui, Phật môn có thể coi như không có phát sinh gì cả. Lúc này, Quan Âm đã hoàn toàn đứng ở Phật môn góc độ đi nói chuyện, nàng bây giờ đại biểu là cả Phật môn. Quan Âm bổ tất là dự định cầm toàn bộ Phật môn tới ức hiếp ta Đạo môn người sao? Nhưng vào đúng lúc này, Nam Hải thượng không thương không văn hại sôi trào, khí thế khoáng đạt lăng tiêu bạo điện hiển hiện ra. Mà ở Lăng Tiêu bảo điện đích chính trung ương vị trí, chính là thần sắc uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Thương Sinh Tam Giới Ngọc Hoàng Đại Đế. 423 chương 423, Như Lai VS Ngọc Đế T6. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là trên Nam Hải một đám Hồng Hoang yêu tộc, thẳng đến lúc này, gặp liền Ngọc Hoàng Đại Đế tất cả đi ra, một chút đã dự cảm đến không ổn nhân, lúc này đã bắt đầu bỏ chạy. Kế tiếp, vô luận một hồi có thể hay không diễn biến thành Phật đạo đại chiến, bọn hắn đều không nên tại chỗ. Bằng không về sau ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn xem Lăng Tiêu bảo điện, cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, quan âm ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hướng về phía Ngọc Đế thi lễ, gặp qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Mặc dù Phật đạo âm thầm tranh cướp đuổi, có thể Ngọc Đế là tam giới cộng chủ, cho nên mặt ngoài lễ tiết, nên có vẫn là phải phải có. Quan âm Bồ Tát vừa rồi nói, là ở đại biểu toàn bộ Phật môn sao? Gặp quan âm hành lễ, Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Tôn Ngộ Không lúc này ở nơi này, tuyệt đối sẽ bị Ngọc Đế bộ dáng bây giờ làm chẩn kinh. Tinh thần Lăng Bảo, quanh thân hỗn độn quay trung quanh, sắc mặt uy nghiêm, con mắt lạnh lùng nhìn xuống tam giới chúng sinh hết thảy. Cùng lúc đó cái kia bị hắn dọa đến trốn vào cái bản bao cọ so sánh đơn giản tưởng như hai người nghe được ngọc đế lạnh lùng hỏi thăm quan âm khẽ cho mày ngay tại lúc quan âm chuẩn bị lúc nói chuyện lại là một cỗ khổng lồ khí thế khủng bố tử thường khung chỗ sâu bưng xuống ngay sau đó liền nghe được một cái thật lớn âm thanh vang vọng đất trời quan âm tôn giả nói tới bất kỳ lời nói cũng có thể đại biểu phật môn nghe được cái này âm thanh phía sau ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía bầu trời một bên khác chỉ thấy tại dưới bầu trời một đạo thân thể khan cùng ngọc đế không lớn bao nhiêu kim thân đại phật xuất hiện nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh Quan Âm lập tức cúi đầu hành lễ, gặp qua Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ, gặp liền Như Lai Phật Tổ cũng đích thân tới, tất cả mọi người đều không khỏi lần nữa sử sờ. Lập tức nhìn thấy trong tam giới tôn quý nhất hai người, nếu như đặt ở bình thường, đây tuyệt đối là một kiện khó được thịnh sự, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều ngửi được một chút không bình thường. A Di Đà Phật, Trấn Nguyên Tử, ngươi mặc dù là điệu tiên chi tổ, có thể không duyên vô cớ xác nhận Ta Phật môn bắt ngươi tây quả nhân sâm, có thể có cái gì chứng cứ? Như Lai đang đối với Quan Âm gật đầu một cái phía sau, trực tiếp hướng về phía Trấn Nguyên Tử vấn đạo. Hừ, Như Lai, bản tọa cũng không cùng ngươi làm vô dụng tranh luận. Hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu, cây quả nhân sâm trả lại phải không? Giao. Dù cho đối mặt Như Lai, chấn Nguyên Tử từ đầu đến cuối không có lùi bước chút nào. Nói câu khó nghe, nếu như không tính cá nhân thực lực, Như Lai liền nói chuyện với hắn tư cách cũng không có. Hắn cùng tu hành ngang hàng luận giao, Như Lai đây tính toán là cái gì? Cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề tự mình đến, cũng không thể để hắn khuất phục. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn đứng sau lưng nhưng là toàn bộ đạo môn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới dám cường thế như vậy. Đối với Trần Nguyên Tử nói chuyện thái độ Như Lai cũng không thèm để ý, luận đối phận, đối phương đích xác có tư cách này cho nên cuối cùng Như Lai ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, Ngọc Đế nếu là Tam Giới Cổ Chủ, chuyện này là không dự định xử lý công bình đâu. Như Lai ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm ngồi cao tại Lăng Tiêu Bảo Điện lên Ngọc Đế trầm giọng vấn đạo. Nghe được Như Lai mà nói, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Ngọc Đế. Ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú, Ngọc Đế mở miệng. Tất nhiên Trấn Nguyên Đại Tiên không thể người chứng minh nhân sâm cây là quan âm chỗ trộm, mà Phật môn lại không thể từ chứng nhận trong sạch. Bất quá bây giờ quan âm là người hiểm nghi lớn nhất, như thế liền đem nàng tạm thời giam giữ Thiên Đình như thế nào? Nói xong, Ngọc Đế ánh mắt im lặng nhìn về phía Như Lai mà ở Ngọc Đế tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, toàn bộ Nam Hải thượng không bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ngọc Đế nói như vậy cái này rõ ràng là đang thiên vị Trấn Nguyên Tử, đem Quan Âm bắt giữ Thiên Đình. Nếu như Phật môn đáp ứng, vậy cũng không cần đang suy nghĩ cái gì đông tiến vào. Không nói trước Quan Âm không có đánh cắp cây quả nhân sâm, cho dù là nàng thật sự đánh cắp cây quả nhân sâm, chuyện này cũng không tới phiên Ngọc Đế để ý tới. Ngọc Đế làm như vậy đơn giản là đang gây hấn với Phật môn. Nếu như Phật môn hôm nay phục tùng, vậy thì mang ý nghĩa triệt để hướng đạo môn phục nhuận. Chuyện này không cần nghĩ tất cả mọi người đều biết, Như Lai tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Quả nhiên, ngay tại Ngọc Đế thoại âm rơi xuống không bao lâu, Như Lai thanh âm ngay sau đó liền vang lên. A Di Đà Phật, Phật môn thiện trí giúp người, vốn không nguyện nhất lên tổn hại tam giới tranh đấu. Tất nhiên Ngọc Đế như thế thiên vị, bản tọa vì Phật môn danh dự, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong, Như Lai khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, chuẩn thánh khí tức cẩm vang bộc phát. đã như vậy, cái kia trông giống như người mong muốn. Nói xong, Ngọc Đế trong mắt lánh mang thoáng qua, khí thế trên người đồng dạng bắt đầu vô hạn kéo lên đứng lên, cuối cùng tại chuẩn thánh đỉnh phong thực lực dừng lại ngay sau đó vứt tay một vệ thần quang hướng về hư không đánh ra, vỗ một cái cánh cửa không gian nổi lên, treo móc ở thượng cung. đã như vậy, cái kia liền cùng chấm đi tới vực ngoại chiến trường A. nói xong, ngọc đế bước đầu tiên bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. thấy vậy, như lai like trong mắt đồng dạng là vẻ hàn quang hiện lên, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. tại hai người biến mất không thấy gì nữa phía sau, trên bầu trời cánh cửa không gian cũng đi theo tiêu tan. bây giờ nam hải Thượng không, chỉ còn lại có quan âm cùng chấn nguyên tử hai người. đã sớm nghe nói phật môn muốn bù tất thực lực cao thâm, ít có người biết chân thực thực lực. hôm nay bản tọa liền tự mình thử xem. Nói xong, trấn nguyên tử trong tay bùi bặm không biết lúc nào đã đã biến thành một thanh trường kiếm. Lại nhìn hắn lúc này, cả người đã trở nên dâu tóc bạc lờ, song song trong mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Nửa bước chuẩn thánh. Nhìn xem lúc này trấn nguyên tử, quan âm trong hai mắt không khỏi lộ ra một vòng hãi nhiên. Nàng hữu tưởng qua trấn nguyên tử sẽ rất mạnh, có thể nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến đối phương khoảng cách chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước. Cho dù không thể tìm được người nhân sông cây, nếu như đưa người một thân thần lực luyện hóa, chắc hẳn cũng rất là không tệ. Trấn nguyên tử đứng ở không trung, hai mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem quan âm âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ." Cho dù ngươi nửa bước chuẩn thánh lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tọa không thành? Nghe được Trấn Nguyên Tử cái này cuồng vọng lời nói, Quan Âm lập tức cũng nổi giận, nàng đích xác khoảng cách Trấn Nguyên Tử có rất lớn một đoạn trinh lệnh. Có thể nàng cũng không phải là có thể mặc người nắm, có thể trở thành Phật môn bốn Bồ tát một trong, hơn nữa ngang dọc Hồng Hoang Đại Lục, nếu như nàng không nắm chắc bài, như thế nào có thể sống đến bây giờ? Trong tay Ngọc Tịnh Bình ném đi, chỉ thấy cái kia bị Vức Ngọc Tịnh Bình đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, đem Quan Âm bao khỏa. Trấn Nguyên Tử, đã ngươi muốn nhìn bản tọa thực lực chân thật, vậy hôm nay liền để ngươi xem đủ, chỉ là ngươi tốt nhất đừng hối hận một đạo băng lệnh im lặng âm thanh từ giữa bạch quang chuyển ra, tại bạch quang tiêu tan sau đó, toàn thân áo trắng quan âm chậm rãi nổi lên. chỉ là nàng lúc này, nhưng là cho người ta một loại thiên huyễn bách biến ảo giác, có nam có nữ, trẻ có già có, người khác nhau quan sát không có cùng hình dạng. tại nàng sau đầu, một vòng coi như cùng như lai so sánh, cũng không kém bao nhiêu vật quang hiện lên. quan trọng nhất là nàng lúc này thực lực, thế mà cùng chấn nguyên tử tương xứng, đồng dạng đạt đến nửa bước chuẩn thánh. 424 chương 424, vi sư muốn hôn bên trên linh sơn quan âm bộ tác thủ bút thật lớn gặp quan âm đột nhiên chợt tăng thực lực, chấn nguyên tử sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn đánh giá thấp quan âm thực lực, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không thể không phát diệt, không để ý đến chấn nguyên tử mà nói, chỉ thấy quan âm tay ngọc nâng lên, trực tiếp hướng về phía chấn nguyên tử chính là một trường đánh qua, đi, đối mặt quan âm một kích này, chấn nguyên tử tự nhiên cũng sẽ không cũng có lùi bước chút nào, trường kiếm trong tay một kiếm đánh xuống, một đường dài chừng trăm trượng kiếm khí từ trên cao rơi xuống, vút, vây, thần quang bị một kiếm chém thành hai khúc, tại trên nam hải ầm vang bạo liệt, mà kiếm khí dưới một kích này đồng dạng tiêu tán thành vô hình. Trên mặt biển bởi vì này nhất kích, ầm vang nổ tung, vô số trong biển sinh linh dưới một kích này, bị hủy diệt. Liên đến những cái kia núp ở phía xa ngắm nhìn yêu tộc bọn người, đều ở đây nhất kích phía dưới bị liên lụy, thực lực mạnh mẽ chỉ là trên tay trốn xa, mà một chút thực lực nhỏ yếu, nhưng là dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, toàn bộ Nam Hải trong nháy mắt trở thành một vùng cấm địa. Hừ, đây chính là Phật môn cái gọi là lòng dạ từ bi. Lạch lung liếc mắt nhìn phía dưới tử vong vô số trong biển sinh vật phía sau, trấn nguyên tử mắt lộ ra giễu cợt hướng về phía quan đồng nói: bọn hắn sở dĩ sẽ gặp gặp đại kiếp hoàn toàn là bởi vì ngươi hung hăng càng quái hôm nay bản tọa liền vì này vô số vong linh đòi lại một cái công đạo nói xong quan âm xuất thủ trước cùng chấn nguyên tử chiến lại với nhau trong lúc nhất thời nam hải thượng không thần quang bốn phía không gian vỡ vụn vô số hải tộc thần tử đạo tiêu mà cùng lúc đó tại vực ngoại một chỗ trong chiến trường vô số ngôi sao theo một vàng một tím hai đạo quang mang thăng qua trong nháy mắt bạo liệt vô số không gian hóa thành hư vô ngoan lại là một đầu tinh hà trong nháy mắt nổ tung hóa thành hư vô ngọc đế ngươi là muốn triệt để bước lên vật đạo chiến tranh sao Như Lai sắc mặt âm trầm nhìn xem đồng dạng sắc mặt khó coi Ngọc Đế trầm giọng vấn đạo. Hừ, Như Lai lại đến. Đối mặt Như Lai quát hỏi, Ngọc Đế ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang, cười lạnh một tiếng, lần nữa lấn người mà lên. Hắn sẽ không cùng Như Lai thật sự liều mạng. Phật đạo ở giữa tất nhiên có một trận chiến, nhưng mà hắn lại không nghĩ liền như vậy khai chiến. Hắn kế hoạch là đem Phật môn đưa vào Đông thổ, tiếp đó từng chút từng chút đem hắn từng bước xâm chiếm. Nhưng là bây giờ Phật môn tại Đông đất lực ảnh hưởng đã ngày càng tăng cường, nếu như không đánh đẻ một chút, về sau nếu như lại nghĩ thu thập bọn họ khó khăn, cho nên hôm nay hắn cho Trần Nguyên Tử chống đỡ Tràng Tử là giả. Trên ép Phật môn khí diễm này thật sự, gặp Ngọc Đế lần nữa tiến công, Như Lai lập tức cũng nổi giận, lập tức không do dự nữa, dự định vung tay đánh cược một lần. Song Vương cũng là chuẩn thánh thực lực, trong thời gian ngắn ai cũng đừng nghĩ thế như ai. Chỉ là đang tại đại chiến Song Vương, nhưng là ai cũng không có chú ý tới, toàn bộ vực ngoại chiến trường bầu trời, đang hiện lên một đóa đen nhánh hắc liên. Vô số đầu từ quy tắc hình thành đen như mực xiển xích, giống như là thực vật rễ cây đồ dạng, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Trong phía khác, toàn bộ vực ngoại chiến trường đã bị hoàn toàn phong tỏa. Toàn bộ quá trình, Tây Du thế giới không ai phát hiện. Cùng lúc đó, tại một chỗ quần sơn trong, Tần Phương nhìn trước mắt trên màn hình biểu hiện hai nơi chiến trường, trong mắt tinh quang lấp loé. Đặc biệt là khi thấy phía trên chiến trường vực ngoại cái đóa kia Hắc Liên phía sau, Tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm giác hứng thú thần sắc. Đoá này Hắc Liên bản thể hắn tự nhiên tin tưởng, chính là Tây Du hậu chuyện thế giới chính giữa Vô Thiên Phật Tổ. Cái kia nhốt Tây Du tất cả thần Phật tuyệt thế của ma. Tiểu Thiên đạo gia hỏa này sáu, nhìn xem đã bị Vô Thiên dùng bản thể cầm tù ngọc đế cùng Như Lai, Tần Phương tâm bên trong không khỏi hơi hơi cảm thán một tiếng. Ngay tại Hắc Liên xuất hiện trong mấy mắt, Tần Phương liền đã thông qua hệ thống, nhận được tiểu Thiên đạo tin tức gia hỏa này tại ngắn ngủn thời gian một năm bên trong, thế mà lần nữa thôn vệ một phương thế giới thần thoại. đẳng cấp lần nữa đề thăng, hơn nữa từ tiểu thiên đạo lấy được tin tức nhìn, gia hỏa này đã chính thức cùng nghịch hành quy tắc tiếp xúc. nếu như lần này có thể thôn vệ tây du thế giới, cấp bậc của hắn đem tăng vút lên. nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong hơi suy nghĩ một hồi, cuối cùng liếc mắt nhìn đang tại đại chiến hai nơi chiến trường phía sau, cuối cùng đã quyết định một quyết tâm. hệ thống, nói cho tiểu thiên đạo, lập tức bắt đầu tiến công cái này phương thế giới, trợ vô thiên thôn vệ ngọc đế cùng như lai. nói xong, thần phương trong mắt tinh quang lấp lóe. Lần này hắn muốn tới cái tập kích, đánh thiên đạo cùng nghịch hành quy tắc một cái trở tay không kịp. Vô thiên thực lực bây giờ hẳn là cùng như Lai like còn có ngọc đế không sai biệt lắm, ở vào chuẩn thánh thực lực, cũng chính là cấp 14 trung hậu kỳ. Nếu như có thể nhất cử thôn vệ hai cái chuẩn thánh, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đột phá cấp 14, đạt đến cấp 10 làm thánh nhân cấp độ. Sư phụ, chúng ta nên lên đường. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ không đột nhiên đi tới trước mặt nói. Nghe vậy, tần Phương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tôn Ngộ không bọn người đạo, "Ngộ Không, thỉnh kinh đã kết thúc." Cái gì? Nghe được Tần Phương mà nói, bao quát tất cả mọi người ở bên trong cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Tần Phương. Gặp tất cả mọi người chấn kinh cùng với vẻ khó hiểu, Tần Phương mỉm cười, vung tay lên, 12 viên nhân sâm quả hiện lên ở bốn người trước mặt. Nhân sâm quả? Cái này sao có thể? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở mình bọn người trước mặt 12 người nhân sâm, trong mắt mọi người đều lộ ra một vòng vẻ không thể tin. Nếu như phía trước bọn hắn còn tại nghi hoặc chấn Nguyên Tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ thấy 12 người này nhân sâm phía sau, nếu là vẫn không rõ, đó chính là heo. Đương nhiên, mặc dù có một người thật là heo, chứ bất giới nhưng hắn nhưng là không chút nào đần, ngược lại rất thông minh. Trấn Nguyên Tử vừa rồi căn bản không phải cái gì lên cơn, mà là tại tìm người nhân sâm. Hơn nữa nhìn vừa rồi Trấn Nguyên Tử ánh mắt, tựa hồ rất không chỉ là một người nhân sâm, chắc chắn còn có cái gì càng trọng yếu hơn đổ vật ném đi. Cho nên Trấn Nguyên Tử mới có thể lo lắng như thế. Giờ khắc này, mấy người nhìn về phía Tần Phương ánh mắt không khỏi lại là biến đổi. Đồng thời, bọn hắn lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Tần Phương đến tận cùng lạ như thế nào cầm tới cái này nhân sâm quả. đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Tần Phương bất chỉ là cầm hết thảy mọi người nhân sâm, thậm chí liền cây quả nhân sâm cũng không có buông tha. Tuyệt đối sẽ cả kinh đem rất cảm xuống không thể. Nơi này có 12 người nhân sâm, 4 người các ngươi một người 3 cái điểm a, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một hồi đại chiến. Thần Phương nhìn xem còn tại nóc lăng bốn người thản nhiên nói. Nghe vậy, Tôn ngộ không bốn người lập tức lại là sức sở, rõ ràng không có minh bạch hắn nói là ý gì. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ thấy thiên địa chợt dị biến. Oan, oan, oan. Thương không tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành vô tận tinh vực, đại địa tại thời khắc này bắt đầu kịch liệt rung đưa. Vô số rơi xuống tinh thần tử hư không rơi xuống, rơi tại hồng hoang bên trên đại địa, vô số sinh linh liền như vậy vẫn diện Bắt giới hôm nay vi sư giống như ngươi mong muốn chi nhánh ngân hàng lý a ta tuyên bố tây du chi lộ cuộc nháo kịch này liền như vậy kết thúc nói xong tần phương trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi nhưng vào đúng lúc này tôn ngộ không đột nhiên lên tiếng nói sư phụ ngươi muốn đi đâu nghe vậy tần phương dưới chân có chút dừng lại xoay người nhìn bốn người cười nhạt một tiếng vi sư muốn hôn bên trên linh sơn nói xong tần phương nhanh chân vượt mức quy định một bước hướng về phương tây linh sơn mà đi mà tôn ngộ không mấy người đang nghe được tần phương mà nói phía sau chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng anh minh cả người đều ngung ngơ ở tại chỗ Tự tiện bãi bỏ Phật môn chú tâm bảy kế Tây Du chi lộ, còn muốn hôn bên trên Linh Sơn, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Thần Phương muốn một người đối kháng toàn bộ Phật môn. Chỉ là suy nghĩ một chút, mấy người đều không khỏi cảm giác một hồi miệng đắng lưỡi khô. 425 chương 425, cùng Tiểu Thiên đạo Mưu đổ nhìn xem đã rời đi Thần Phương, tốt nội không mấy người liếc nhau phía sau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Tiếp đó cùng nhau hướng về Linh Sơn phương hướng đuổi theo. Lần này, mấy người trong lòng đều rất tin tưởng, bọn hắn sẽ phải đối mặt là cái gì? bọn hắn đem đối mặt là cả phật môn, mặc dù biết chuyến đi này giữ nhiều lén ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hối hận. tôn ngộ không tự nhiên không cần nói nhiều, hắn cùng phật môn ở giữa cựu hận cơ hồ là đã sớm đã chú định phải. chỉ là cho tới nay phật môn thế lớn, tại không có chân chính trưởng thành phía trước, hắn vẫn luôn tại lựa chọn ẩn nhẫn. nhưng mà hôm nay, tất nhiên tần phương đã quyết định lấy sức một mình độc bên trên linh sơn, hắn còn có thì sợ gì? đến nỗi chư bát giới cùng sa tăng, mặc dù bọn hắn cùng phật môn ở giữa không có thâm cựu đại hận gì, nhưng từ bị thiên đình biếm hạ phàm muội khắp này bắt đầu, bọn hắn ở trong lòng đối với mình định vị cũng sớm đã rất rõ ràng bọn hắn chính là đạo môn xếp vào tại Tây Du trên đường gián điệp, chờ Thỉnh Kinh sau khi hoàn thành, sứ mạng của bọn hắn chính là giám thị đạo môn nhất cử nhất động. Cái thân phận này đã định trước bọn hắn sau này vận mệnh. Nếu như làm giỏi, bọn hắn sẽ một mực lấy thân phận gián điệp tiếp tục lưu lại Phật môn, giám thị Phật môn nhất cử nhất động. Nếu như làm không được tốt, bị Phật môn phát hiện, thiên đình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn, chờ đợi bọn hắn sẽ là vô tình vứt bỏ. Mà bọn hắn đem xem như là Phật đạo âm thầm tranh đấu vật hy sinh, từ đây không có tiếng tâm gì. Mặc dù trong lòng Tuyệt Không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà sự thật chính là như thế, bọn hắn chính là một cái thiên đỉnh tùy thời có thể bung tha quân cờ. Nghĩ tới đây, mấy người trong lòng đồng thời làm ra một cái quyết định, đó chính là cùng Tần Phương cùng tiến lên Linh Sơn. Tất nhiên vận mệnh đã sớm chú định chờ đợi bọn hắn không phải là kết quả tốt, không bằng vì chính mình đụng một cái. Sư phụ, Cao Không chi thượng, Tần Phương khi nghe đến sau lưng chuyển tới tôn ngộ không thanh âm phía sau, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, bọn hắn đều tới. Xoay người nhìn đứng ở trước mặt mình bốn người, Tần Phương hài lòng nói, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau đó Tần Phương cái kia phảng phất có thể xem tấu hết thảy ánh mắt vừa nhìn về phía ngang mộ, ta không biết Long tộc đến tuột cùng có cái gì bí mật, cũng không muốn biết, hắn lại trợ giúp ngươi cầm xuống cái thế giới này tứ hải Long tộc, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Tần Phương vung tay lên, sau lưng không gian chợt hiện ra một đạo khoảng không gian thông đạo. Ngay sau đó một thân áo tím trưởng sam tự phong, sắc mặt lạnh lùng từ khoảng không gian thông đạo bên trong đi ra. Công tử. Từ khoảng không gian thông đạo bên trong đi ra tự phong, đầu tiên liền đã đến Tần Phương trước mặt. Nhìn xem thực lực tăng nhiều tự phong, Tần Phương gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Tử Phong là Tử Kim Thần Long, trong Long tộc hoàng giả, Thiên Phú tự nhiên không cần nói nhiều. Tại vạn giới địa phủ toàn lực duy trì dưới, thực lực tự nhiên là hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Bây giờ đã tăng trưởng đến thập tam giai hậu kỳ, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá cấp 14. Hơn nữa, liền trước mắt vạn giới địa phủ chiến lược tới nói, Tử Phong thập tam giai hậu kỳ thực lực còn không tính là tối cường, mạnh hơn hắn nhân còn rất nhiều. tỉ như giả thiên thế giới những cái kia trước đây tự chém đại đế, còn có thần mộ bên trong mấy vị kia tuyệt thế ngon nhân, lấy thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể vây vùng chư thiên. Điều phát hiện tại những này, người thực lực đến tuột cùng tăng trưởng đến cái gì cảnh giới, toàn bộ vạn giới địa phủ ngoại trừ tần phương cùng Dương Tiễn hai người, không, có ai biết. Mặc dù Tử Phong thực lực tại vạn giới trong địa phủ không tính quá cao, thế nhưng là tại Tôn Ngộ không mấy người trong mắt, trước mắt cái này sắc mặt lạnh lùng thanh niên áo tím, thực lực thế nhưng là không chút nào tại trấn nguyên tử dưới. Trong mấy người, đặc biệt là Nga Mộ, mặc dù hai người sở thuộc không phải một cái thế giới, thế nhưng là thuộc về Long tộc Đặc lưu Khí Tức, vẫn như cũng nhường hắn hô hấp không khỏi chỉ trệ. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Vỗ vô ngao mộ bà vai đi theo sau đi ngao mộ sâu trong linh hồn phong ấn tần phương thản nhiên nói phong ấn tiêu thất nhưng ngao mộ lại là ngẩn ngơ hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến khốn nhiều hắn mấy trăm năm đồ vận thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết đi tiểu tử vẫn như cũ lâm vào ngóc trệ chính giữa ngao mộ bị tử phong kéo lại hướng về nơi xa bay đi ngao mộ sau khi đi tần phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đồng dạng là một mặt ngu ngơ tôn nộ không ba người sư phụ ngươi đến tận cùng là người nào tia tay liền triệu hồi ra một cái có thể miễu sát mình cường giả hơn nữa nhìn đối phương tôn này kính dáng vẻ rõ ràng cùng Tần Phương quan hệ, không chỉ là giúp đỡ đơn giản như vậy. Tôn Ngộ không hỏi lên như vậy, đồng dạng hỏi chứ bắt giới cùng sa tăng nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà Tần Phương nhưng là không gấp trả lời mấy người vấn đề, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ không cười nói, "Ngộ không, trước kia đại nháo thiên cung, không, có tận Hương a." Đột nhiên nghe được Tần Phương lời nói này, Tôn Ngộ không bọn người phải không do sức sở, không rõ hắn ý tứ, tất cả đều không hiểu nhìn về phía Tần Phương. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền hiểu Tần Phương ý tứ. "Ông." Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mới vừa rời khoảng không gian thông đạo bên trong, lần nữa đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không là người khác chính là thực lực đã đạt đến cấp 14 hậu kỳ Dương Tiễn. Ngay sau đó tại Dương Tiễn sau lưng, lại đi ra hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh chính là ma chủ cùng độc cô bại thiên. Hai người này thực lực cũng đã đạt đến cấp 14 cảnh giới. Nhìn trước mắt đứng ba đạo khí tức kinh khủng, tựa như ma thần vậy thân ảnh, Tôn Ngộ Không ba người lúc này đã hoàn toàn mê dại. Nếu như vừa rồi xuất hiện thực lực có thể so với chấn nguyên tử phải tử phong, đã để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được mà nói, vậy bây giờ đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn bọn người, đã để bọn hắn chết lặng. Ngộ Không, cho vị sư đem Thiên Đình đánh hạ. Sư phụ yên tâm, ta nhất định đánh hạ Thiên Đình nghe được Tần Phương mà nói, Tôn Nộ Không trong mắt tinh quang lấp lóe, nắm thật chặt trong tay Kim Cô đồng phía sau, trầm giọng nói. Sau đó, Tôn Nộ Không, chưa bắt giới, sa tăng ba người mang theo giường tiên ba người phóng lên trời, hướng về thương khung chỗ sâu mà đi. Nhìn xem rời đi mấy người, Tần Phương ánh mắt lúc này mới nhìn phía nơi xa. Mà ở bên người hắn khoảng không gian thông đạo, lúc này lại là lần lượt đi ra hơn mười đạo khí tức không chút nào tại ma chủ bọn người dưới thân ảnh. Thái cổ bảy quân vương, thần gia tám hồn, thanh nhất sắp cấp mười hậu kỳ thực lực. Sáu, đi thôi nhanh lên giải quyết dưới mắt những phiền phức này, sau đó nhưng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. bước ra một bước, thần phương thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. mà theo sát lây phía sau hắn thái cổ bảy quân vương cùng với thần gia tám hồn liếc nhìn nhau phía sau, đồng dạng bước ra một bước, theo sát mà lên. 6. hiện tại cái này thế giới thiên đạo cũng tại tiểu thiên đạo vừa mới bắt đầu lúc công kích, liền đã hoàn toàn phản ứng lại. đột nhiên này xuất hiện dị biến, chính là hai thế giới thiên đạo đang giao thủ phía sau sinh ra kết quả. thần phương bây giờ cần làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ quét sạch Tây Du thế giới tất cả thế lực, hấp dẫn lịch hành quy tắc cùng thiên đạo lực chú ý đồng thời cùng tiểu thiên đạo cho chư Thiên diễn một màn hí kịch, diễn một màn để bọn hắn tiếp nhận tiểu thiên đạo tiết mục. 426 chương 426, gặp lại quan âm, quanh sắt chấn nguyên âm ầm, thương khung tinh vực lần nữa sụp đổ, vô số ngôi sao rơi xuống, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhìn xem đã trước mắt hoàn toàn biến thành chiến trường Tây Du thế giới, Tần Phương lông mày không khỏi nhíu một cái. Công tử sáu, cao không chi thượng, thái cổ bảy quân vương lão đại, sở tương ngọc nhìn xem đột nhiên dừng lại Tần Phương bất giải đạo. Thế giới này là thuộc về vũ trụ nào? Nhìn xem không ngừng rơi xuống tinh thần cùng sụp đổ không gian, Tần Phương trầm giọng vấn đạo. Bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, bằng không thế giới này coi như đến lúc đó lấy được, cũng coi như là phế đi. Hắn muốn không riêng gì một cái thế giới bản nguyên, hắn muốn còn có một cái hoàn chỉnh thế giới. Nghe được Tần Phương chất hỏi, Sở Tương Ngọc mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá nhưng là không có chậm trễ, nói, Tây Du thế giới thuộc về phương Nam vũ trụ, Đại Hàn Vương triều, Hàn Võ đế Lưu Triệt quản lý. Nghe vậy, Tần Phương gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, mệnh Lưu Triệt lập tức đến đây, ta muốn thế giới này bình yên vô sự là. Nói xong, Tần Phương liền muốn tiếp tục đi tới Linh Sơn, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một vòng thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã đến khoảng cách Tần Phương bất đủ trăm mét chỗ. Lúc này, Tần Phương mới nhìn rõ đối phương bộ dạng, lại là Quan Âm Bồ Tát. Chỉ bất quá trạng thái bây giờ của nàng thật không tốt, một thân trắng loang thánh khiết trên váy dài, tung tóe loang lộ vết máu. Quan Âm sắc mặt tái nhợt dị thường, trong hai mắt thần quang ảm đạm. Nhìn thấy nhanh chóng tới gần Quan Âm, Sở Tương ngọc sắc mặt lập tức trầm xuống, trường thương trong tay đột nhiên một ngón tay, lập tức dừng lại Quan Âm thân hình. Lúc này Quan Âm lúc này mới thấy rõ tình huống trước mắt, khi thấy Tần Phương thời điểm, thân hình lập tức không khỏi chấn động. Trong mắt đều là một mảnh không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Phương. Đường Tam tặng 6. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Liếc mắt nhìn Sở Tương Ngọc bọn người phía sau, Quan Âm lúc này mới nhìn thấy Lăng Không Hư độ ở nơi này vạn trượng trời cao Tần Phương, sau đó dùng vô cùng lạ lẫm ánh mắt nhìn xem Tần Phương lên tiếng nói. Nhìn xem sắc mặt một bộ không thể tin Quan Âm, Tần Phương vừa dự định nói chuyện, nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Nghe vậy, Tần Phương sắc mặt lập tức không khỏi trầm xuống, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Tất nhiên Quan Âm ở đây, vậy cái này Thanh Âm chủ nhân không cần đoán cũng biết, ngoại trừ Chấn Nguyên Tử không thể nào là những người khác. Mà nghe được cái này âm thanh phía sau, Quan Âm sắc lập tức biến đổi, âm thanh hấp tấp nói, "Đường Tam Tạng, Đi Mao, Đạo Môn đã cùng Phật Môn khai chiến, Chấn Nguyên Tử 6." Nhưng mà chẳng kịp chờ Quan Âm lời nói xong, Chấn Nguyên Tử đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù đánh bại Quan Âm, bất quá rõ ràng Chấn Nguyên Tử cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Trên thân đồng dạng là vết máu loang lổ, trường kiếm trong tay cũng tận lạ lỗ hổng. Đường Tam Tạng Ngươi quả nhiên không phải là một cái nhân vật đơn giản, thành thật khai báo, bản tọa nhân sinh quả thụ đến cùng có phải hay không ngươi trộm? Cùng quan âm một dạng, Trấn nguyên tử khi nhìn đến tần phương trong ngáy mắt, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bất quá ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, tần phương thế mà có thực lực như thế, này liền chứng minh nhân sâm của hắn quả thụ, rất có thể chính là tần phương lấy đi. Vừa nghĩ tới phía trước, vừa rồi đích thân kiểm tra cũng không có phát hiện cây quả nhân sâm, Trấn nguyên tử lửa giận trong lòng không khỏi liên tục tăng lên, chỉ vào tần phương tức giận quát hỏi. Nhưng mà đối với chấn nguyên tử quát hỏi, tần vương nhưng là không có chút nào để ở trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tới sắc mặt tái nhợt quan âm, trong lòng khe khẽ thở dài. mặc dù đối với phật môn đến người không thể nói là hảo cảm gì, cũng không thể nói là ác cảm, có thể nói lời nói thật, quan âm đối với hắn vẫn là vô cùng không tệ. nghĩ tới đây, tần vương vung tay lên, ba cái tản ra vô tận tiên linh chi khí quả nhân sông trong nháy mắt hiện lên. quả nhiên là người sáu. gặp tần vương lấy ra nhân sâm quả, quan âm cùng chấn nguyên tử cũng là không khỏi sưng sở. bất quá ngay sau đó nhìn thấy tần vương cử động phía sau, chấn nguyên tử sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng bởi vì tần phương lấy ra nhân sâm quả trong nấy mắt không chút do dự trực tiếp ở ngay trước mặt hắn phất tay đem người nhân sâm đánh vào quan âm thể nội mà có cái này ba cái nhân sâm quả quan âm thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hắn sắc mặt cũng biến thành hồng luận tây du trên đường người đối với ta coi như chiếu cố hôm nay ta cứu ngươi dùng ngươi phật môn lại nói cũng coi như là chấm dứt một phần nhân quả tần phương nhìn xem khôi phục như cũ quan âm vừa cười vừa nói mà nghe được tần phương mà nói phía sau quan âm nhìn về phía tần phương ánh mắt lập tức biến có chút phức tạp lúc này nàng nơi nào còn có thể không rõ người trước mắt này căn bản cũng không phải là kim tiền chết truyền thế. ngươi đến tuột cùng là ai? hồi lâu sau, quan âm thu hồi trong mắt vẻ phức tạp, ánh mắt bình tĩnh nhìn tần phương vấn đạo. nghe vậy, tần phương vừa dự định nói chuyện, nhưng lại tại lúc này, một cái đáng ghét thanh âm xuất hiện lần nữa. gặp tần phương cùng quan âm hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt, thế mà không coi ai ra gì hàn huyên, chấn nguyên tử lập tức nổi giận. lại thêm hắn bây giờ đã hoàn toàn xác định tần phương chính là trộm đi người khác nhân sâm cây kẹp đầu, làm sao còn có thể nhẫn lại? tiểu tặc, mau mau giao ra bản tỏa cây quả nhân sâm, bằng không bản tỏa muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong mà ở hắn tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, lại đột nhiên phát hiện hơn 10 đạo băng lánh tràn ngập sát ý ánh mắt, lập tức đem hắn khóa chặt. Sau đó, Sở Tương Ngọc cùng thần gia 8 hồn lão đại đều nhìn về phía Tần Vương, ra hiệu muốn làm sao xử trí chấn Nguyên Tử. Cảm nhận được Sở Tương Ngọc ánh mắt của mấy người, Tần Vương hai mắt khẽ híp một cái, sau đó nhìn xem chấn Nguyên Tử âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi quá biết tính kế, nhưng ngươi không nên tính toán tại trên đầu của ta." Mà tại Tần Vương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, Sở Tương Ngọc trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hướng về phía bên người Hắc Khởi đạo, động thủ. "Ngươi có Tần Vương thu ý." đã sớm không nhịn được muốn đem trước mắt cái này chọc người phiền con rồi bóp chết hắc hởi trong mắt hắt máu hồng quang thoáng qua trong tay ma đao hướng thẳng đến chấn nguyên tử phủ đầu chém xuống một tiếng vang thật lớn chỉ thấy một đạo kinh khủng màu đỏ đao mang từ trên cao rơi xuống phía dưới một tòa cao trăm trượng phong ở nơi này kinh khủng đao mang phía dưới một phân thành hai đến nơi chấn nguyên tử dưới một đao này liền một tia phản kháng cũng không có liền bị bả phủ. làm xong đây hết thể phía sau sở tương ngọc bọn người lần nữa trở lại tần phương sau lưng mà lúc này mắt thấy toàn bộ hành trình quan âm đã triệt để nốt trệ nàng có thể cảm thụ được vừa rồi cái kia một đạo kinh khủng đao mang cho dù là Như Lai muốn ngăn lại, sợ rằng cũng phải trả giá không thiếu đại giới. Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, trước mắt cái này hơn 10 đạo thân ảnh thực lực, thế mà không có một cái nào tại Như Lai phía dưới. "Công tử, Lưu Triệt đã đuổi tới, mặt khác vực ngoại chiến trường cái kia hai cái cấp 14 tồn tại đã bị thôn phệ, địa phủ thế giới cũng đã đại loạn." Nhưng vào lúc này, Sở Tương ngọc đột nhiên tiến lên, hướng về phía Thần Phương nói. Nghe được Sở Tương ngọc hồi báo, Thần Phương trong mắt tinh quang thoáng qua, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Vô Thiên quả nhiên như hắn sở liệu, thôn phệ ngọc đế cùng Như Lai về sau, thực lực đại trướng, đầu tiên liền đối với địa phủ ra tay. Thiên đạo cũng đã phát hiện à, bất quá coi như phát hiện lại có thể thế nào, đối mặt thực lực không chút nào ở dưới hắn tiểu thiên đạo, chỉ cần hắn dám phân tâm, chờ đợi hắn sẽ là bị vô tình tổn vệ. Nhưng mà Tần Phương không có chú ý tới là, làm sợ Tương Ngọc nghe được vực ngoại chiến trường như Lai cùng Ngọc Đế đã bị cắn nuốt tin tức phía sau, cả người sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi. 427 chương 427, công phá Phật giới đi thôi. Nói xong, Tần Phương liền muốn rời khỏi, nhưng vào ngay lúc này, sau lưng lần nữa quan âm thanh âm. Dừng lại. Theo tiếng nói rơi xuống, quan âm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Hắn vừa rồi nói vực ngoại chiến trường là 6 Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, bất quá nàng vẫn là không nhịn được vấn đạo. Nhìn xem lúc này đột nhiên trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên quan âm, Tần Phương gật đầu nói, Như Lai cùng Ngọc Đế đã chết. Nghe được Tần Phương nói Như Lai cùng Ngọc Đế đều đã chết, Quan Âm chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Mặc dù trong lòng đã sớm có ngờ tới, nhưng là bây giờ nhận được xác nhận về sau, vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Là các ngươi làm." Đi qua chốc lát trấn kinh phía sau, Quan Âm âm thanh lần nữa khôi phục bình thản, nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Cứ việc xem như Phật muôn Bồ Tát, đối với Như Lai chết nàng mặc dù cảm thấy chấn kinh, bất quá ngược lại là không có cái gì ý khác. Đối với Quan Âm biểu hiện ra bình tĩnh, Tần Phương không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phần Môn mặc dù nhìn như một mảnh ăn lạnh, nhưng cùng với môn ở giữa cảm tình nhưng là vô cùng mật mạc. Không phải, bất quá cũng gần như. Nghe được Tần Phương phủ nhận, Quan Âm lông mày không khỏi nhíu một cái, có chút không hiểu Tần Phương trong lời nói ý tứ. Thấy vậy, Tần Phương trực tiếp hướng về phía Quan Âm đạo, ta lần này mục tiêu chính là Linh Sơn. Wen. Nghe được Tần Phương nói như vậy, Quan Âm hai mắt trợn lão đại, dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương, giống như là đang nhìn một người điên. Tần Phương thế mà dự định lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Phần Môn. Ta không cho rằng ngươi có thể thành công, Phật Môn Sau Lưng có thánh nhân tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị." Nói, Quan Âm ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Bảy Quân Vương cùng với Thần Gia Tám Hồn bọn người. Ý tứ rất rõ ràng, mặc dù những người này rất mạnh, nhưng vẫn như cũng không phải Phật Môn Sau Lưng hai vị kia thánh nhân đối thủ. Quan Âm trong lời nói ý tứ, Tần Phương tự nhiên biết, Quan Âm chính là ý tứ đơn giản nói đúng là, nếu như chỉ dựa vào Sở Tương Ngọc bọn người, đây là một kiện căn bản không có khả năng sự tình. Đương nhiên, Tần Phương có tính toán của mình, tự nhiên cũng sẽ không đối với nàng giảng giải quá nhiều, nhìn thật sâu Quan Âm một mắt phía sau, trực tiếp mang theo Sở Tương Ngọc bọn người rời đi ta nói đến làm đến. Sau đó, chân trời vang lên tần phương tự tin thanh âm đạm mạc. 6. Linh Sơn, Phật môn Thánh thổ. Từ Hồng Mông Sơ Khai, Vũ Yêu sau đó, nhân tộc Đại Hưng. Vốn là Sơ Khai linh trí tiên tiên kim canh chi khí cùng tiên tiên linh căn cùng nhau hóa hình. Kim canh hóa hình tên là Tiếp dẫn, Bồ đề linh căn hóa hình tên là chuẩn đề. Hai người từ hóa hình về sau, kết bạn mà đi, gặp Phương Tây Cản Tối, nguyên nhân phát hạ đại hội nguyện, muốn vượt qua hết thế nhân. Sau đó, hai người liền tại Phương Tây thiết lập Tây Phương Giáo, Thiên đạo cảm giác hắn từ bi, sau đó hạ xuống vô biên công đức, mượn nhờ vô biên công đức hai người đạt đến vạn kiếp bất diệt chi thân, không rơi vào hồng trần núi khổ, thành cửu hôn nguyên đại la kim tiên, thánh nhân chi tôn. Bất quá đáng tiếc là tiếp dẫn cùng chuẩn đệ chạy hướng bản tâm, phán xuất đại môn, tự lập môn hộ. Hơn nữa tử phong thần lượng kiếp bắt đầu liền mưu toan lấy ra đông quê mùa vận, cũng chính là cho là như thế, cho nên mới sẽ lại tây du chi lộ một nhóm. Ma linh sơn chính là phật môn tổng bộ, cũng là lúc đó tiếp dẫn cùng chuẩn đệ một tay khai sáng tây phương giáo. Nơi xa nhìn lại, nói là gọi là linh sơn, nhưng này hoàn toàn là tự thành một giới vô thượng phật quốc, phương tây thiên giới cao không chi thượng, thực sự là thủ bút thật lớn đáng tiếc một hồi liền muốn hóa thành cho bụi. Nhìn trước mắt tản ra vô thượng Phật quang thế giới, hắc khởi cau mày, lạnh giọng nói: "Hệ thống, kiểm tra Phật môn hai vị kia thánh nhân." Thần Vương ở trong lòng hướng về phía hệ thống ra lệnh. Thính danh: Chuẩn Đề đạo nhân. Thân phận: Tiên Tiên Bồ Đề Linh căn, Tây Phương Giáo Người Sáng lập một trong, Bồ Đề Tổ sư. Thực lực: Cấp 15 hậu kỳ thánh nhân. Thính danh: Tiếp Dẫn đạo nhân. Thân phận: Tiên Tiên Kim canh chi khí, Tây Phương Giáo Người Sáng lập một trong. Thực lực: Cấp 14 hậu kỳ quy tắc biến hóa. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tần Vương hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Phật môn hai cái thánh nhân Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chuẩn đề là cấp 15 hậu kỳ, tiếp dẫn nhưng là quy tắc viên hóa. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Tây du thế giới bên trong thần bí nhất Bồ đề tổ sư, lại là lại là chuẩn đề đạo nhân. Tỷ mị nghĩ lại, chuẩn đề đạo nhân vốn là từ tiên thiên Bồ đề linh căn huyền hóa mà thành. Dạng này đợi gõ, hắn tự xưng Bồ đề tổ sư, cũng là nói thông. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, phía trước mấy cái thế giới, thánh nhân không phải không tồn tại, chính là một tia cái gì cũng không biết, sắp tiêu tán quy tắc chi lực. Bây giờ tất nhiên cái này chuẩn đề đạo nhân không có bị hệ thống kiểm trách là quy tắc viên hóa, vậy đã nói rõ hắn là chân thân tồn tại. Đến nỗi chỉ vẹn vẹn có cấp 14 hậu kỳ tiếp dẫn đạo nhân, phía sau hắn Sở Tương Ngọc bọn người, tùy tiện đứng ra một cái cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ tới đây, Thần Phương hướng về phía Sở Tương Ngọc đạo động thủ đi. "Là, động thủ." "Oan." Theo Sở Tương Ngọc phân phó, thái cổ bảy quân vương, thần gia tám hồn cùng nhau động thủ. Hơn 10 đạo hủy thiên diệt địa năng lượng trực tiếp đánh ra. Lại nhìn Phật giới không gian, tại bị cố lực lượng kinh khủng này đánh trong nháy mắt, lập tức dạo dược ra một tầng lại một tầng gợn sóng không gian. Tiếp đó vẹn vẹn chống đỡ phút chốc không tới thời gian, liền bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành hư vô mà ở Phật giới bể tan cảnh trong nháy mắt, Linh Sơn bên trong lập tức truyền ra gầm lên một tiếng. Người nào lớn mật như thế, dám đánh nát ngã Phật giới? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bóng người trước mắt loáng một cái, tiếp đó liền thấy một mặt cho trắng nõn, sau đầu có Phật quang hiện lên, người khoác kim sắc cả sa hỏa thượng xuất hiện. Tên danh: Nhiên Đăng cổ Phật. Thân phận: Quá khứ Phật. Thực lực: Cấp 14 trung kỳ. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hỏa thượng, tần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nhiên Đăng, chúng ta lại gặp mặt. Lương ở tần phương thinh ầm, Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt lập tức độc lại, có chút không thể tin nhìn xem tần phương, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ngươi không phải Đường Tam tạng, ngươi rốt cuộc là ai? Nhiên Đăng mắt lộ ra bất thiện nhìn xem Tần Vương, âm thanh rét lạnh đạo. Đồng thời, tại Nhiên Đăng trên thân đã hiện ra một tầng nhàn nhạt sắc khí. Phật môn khâm định tỉnh kinh người bị người bất chi bất giác đã đánh cháo, chuyện này tuyệt đối không thể chịu được. Vô luận như thế nào, người trước mắt này đều phải chết. Tần Vương tự nhiên cảm nhận được trên người đối phương cái tiếc như có như không sát ý bất quá hắn nhưng là không thèm để ý chút nào, không nói có hệ thống tại, Nhiên Đăng không đả thương được hắn, vẹn vẹn chỉ là thái cổ bệ quân vương bên trong bất kỳ một cái nào cũng không phải chính là một cái Nhiên Đăng tận lực đối phó, làm cản. Quả nhiên. Tại không nhiên đang trên thân xuất hiện sát ý đợi đến trong né mắt, vốn là kìm nén không được trong lòng sát ý hắc khởi lập tức liền nổi giận. Trong tay ma đao giơ lên, không cho nhiên đăng cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là chém ra một đao. Vụt! Chém ra một đao, đao mang những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt phá toái. Kinh khủng đao mang trực tiếp tại nhiên đăng một mặt hoảng sợ chăm chú, đem hắn vô tình thối vệ. Phật môn cao tầng, thực lực có thể so với như lai Phật tổ nhiên đăng cổ Phật, thế mà cứ như vậy bị người một đao giải quyết. Nhiên đăng Phật tổ, mắt thấy nhiên đăng bị thối vệ. Phật môn tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn, đông đảo la hắn bồ tát lúc này nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, vừa sợ vừa phẫn nộ. Nhưng mà bọn hắn không thể làm gì, đối mặt cường hoành đến không nói đạo lý thái cổ bảy quân vương, bọn hắn chính là một đám dê đợi làm thịt. 428 chương 428, trước tiên gạt bỏ hắn. Ngươi ác ma này, nhân đăng của Phật là Phật môn trí cao vô thượng quá khứ Phật, ngươi thế mà đem hắn sát hại, ngươi tên ma đầu này. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một người dáng dấp Ôn Như, trên thân tản ra thánh khiết Phật quang nữ Bồ Tát, hai mắt đỏ, một bước tiến lên, đi tới Tần Phương trước mặt, tức giận quát lớn: Nghe vậy, Tần Phương nhưng là lười nhác liếc nhìn nàng một cái, tất nhiên chú định đối địch, vậy thì không tồn tại cái gì đúng và sai, đang cùng ma. Tại ác ma trong mắt, Phật môn bọn này cả ngày suy nghĩ muốn độ hóa bọn họ con lửa chọc mới là ma quỷ, mà ở Phật môn trong mắt, bất lợi với mình, phản kháng mình chính là ác ma. Tại hắn buông xuống ở cái thế giới này phải một khắc này, liền đã nhất định cùng toàn bộ Tây Du thế giới là địch. Hắn phải làm không phải dùng cái gì lôi kéo phương pháp, không thương tổn một người từ đó chinh phục một cái thế giới. Thế giới quá nhiều, hắn thật sự không rảnh, hắn từ đầu đến cuối sẽ không quên địch nhân của hắn là Chư Thiên Thiên Đạo. Nhân tử đối với địch nhân chính là đối với hắn tàn nhẫn, cho nên đối với lấy cái bồ tát cái gọi là ác ma xương hồ, hắn không chấp nhận. Hắn không phải ác ma, hắn là trật tự mới người xây dựng. Vẫn là câu nói kia, Chư Thiên không thể đối sinh linh phụ trách, cái kia địa phủ liền đem Chư Thiên đánh vào luân hồi, một lần nữa đắp nặng trật tự mới. Đầu hàng giao cho lưu triệt thống nhất quản lý, người phản kháng hủy diệt. Lạch lùng liếc mắt nhìn, phía trước đầy trời chư Phật, Tần Phương thanh âm lạnh như băng truyền vào đầy trời Phật Đà La Hán trong tai. Ngươi ác ma này, ngươi không thể xấu. Nghe được Tần Phương mà nói, cái kia dân nữ bồ tát sắc mặt lập tức tái đi, lập tức giận dữ hét. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, âm thanh liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy bụng của nàng, không biết lúc nào đã bị một cây màu đen nhánh trường thương xuyên thủng. Phen, thân hồn, kim thân, hoàn toàn bị một thương này xuyên thủng, tiếp đó trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời bụi, tiêu tán thành vô hình. Vụt, rút súng, một đạo hắc ảnh thoáng qua, lòng khen nước bôi trong mắt lóe lên một vòng khát máu hồng quang phía sau, trực tiếp xông về phía nơi xa một loại thần Phật vật tới. Đầu hàng không giết, bằng không, chết. Sở tương ngọc con ngươi băng lãnh đảo qua tất cả mọi người, thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời. Ông ngay tại sở tương ngọc tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, chỉ thấy linh sơn bầu trời không gian đột nhiên chuyển ra một cơn chấn động. ngay sau đó liền nghe được một tiếng nói già nua xuất hiện. kẻ xâm lấn, ngươi quá mức. không gian hiện ra một vòng gợn sóng phía sau, hai đạo người áo bào trắng ảnh hiện lên. đứng ở bên trái đạo nhân khuôn mặt trắng nón, nhưng trên mặt một bộ tử bi chi sắc. đứng ở bên phải đạo nhân nhưng là mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. thông qua hệ thống nhắc nhở, tần phương biết mặt lộ vẻ tử bi chi sắc người kia chính là chuẩn đề đạo nhân. mà ở bên tay phải hắn cái vị kia khuôn mặt đau khổ đạo nhân, nhưng là tiếp dẫn đạo nhân. chỉ bất quá tiếp dẫn là cấp mười hậu kỳ cảnh giới mà chuẩn đề nhưng là cấp 15 hậu kỳ. Lời mới vừa nói người kia, chính là mắt lộ ra từ bi chi sắc chuẩn đề. Liếc mắt nhìn hóa thành một vùng phế tích linh sơn, chuẩn đề trong mắt đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chuẩn đề, như là đã đến lúc này, nói cái gì quá đáng không quá phận còn có ý nghĩa sao? Nghe được tần phương mà nói, chuẩn đề trên mặt từ bi chi sắc lập tức tiêu thất, thay vào đó nhưng là một bộ tránh xa người ngàn giảm vẻ băng lãnh. Kẻ xâm lớn, ngược lại là coi thường ngươi, lại có thể mời được đến một phương cao cấp thế giới tiên đạo giúp ngươi. Đột nhiên, Chuẩn Đề không có dấu hiệu nào hướng về phía Tần Phương lạnh giọng nói, ngữ khí chắc chắn mà không cho hoài nghi, nói xong hai mắt càng là gắt gao nhìn chăm chăm Tần Phương. Mà nghe được Chuẩn Đề mà nói, Tần Phương tâm bên trong hơi động một chút, sau đó tưởng tượng liền hiểu rõ ra, đây là đang lừa hắn. Nghĩ tới đây, Tần Phương trên mặt bất động thanh sắc, ngay sau đó đáy mắt chỗ sâu cố ý lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ba động. Tiếp đó hướng về phía Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phát hiện lại có thể thế nào, hết thảy đã chậm. Nhưng mà nghe được Tần Phương mà nói phía sau, Chuẩn Đề nhưng trong lòng thị khinh thường cười lạnh. Kẻ xâm lấn, muốn nhân cơ hội khích bác Ly Dán, ngươi còn quá non. Tần Phương trong mắt một màn kia ba động, tự nhiên bị hắn nhìn thấy. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là muốn gạ hỏi một chút Tần Phương có phải hay không cùng cái kia đang tại công kích cái thế giới này thiên đạo có liên quan. Bất quá bây giờ hắn đã chắc chắn, Tần Phương cùng cái kia đang tại công kích cái thế giới này thiên đạo không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì hắn vừa rồi tại nói ra Tần Phương cùng thiên đạo có quan hệ thời điểm, Tần Phương ánh mắt nhưng là phi thường bình tĩnh, điều này nói rõ Tần Phương cái kia thiên đạo không có hứng thú quan hệ. Nhưng mà ngay sau đó Tần Phương gáy mắt chỗ sâu liền hiện ra một vòng ẩn tàng sâu đậm ba động, vừa vặn bị hắn phát hiện. Sau đó Chỉ thấy Tần Phương trực tiếp hảo phóng thừa nhận cùng tiểu Thiên đạo quan hệ, cho nên hắn liệu định Tần Phương muốn tương kế tự kế, khích bác ly gián. Bởi vì đối với Tần Phương tới nói, Chư Thiên Thiên đạo chính là của hắn đích nhân, có thể khích bác ly gián nhường thiên đạo ở giữa lẫn nhau hoài nghi, chuyện này với hắn trăm lợi mà không có một hại. Cho dù thất bại, cũng không có cái gì thiệt hại. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề âm thầm ngắt một cái pháp quyết phía sau, mắt lộ ra giễu cợt nhìn xem Tần Phương. Nhìn thấy Chuẩn Đề trong mắt vẻ trào phúng, Tần Phương tâm bên trong đồng dạng cười lạnh, sau đó giả vờ mưu kế bị nhìn thấu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ ấm trầm. Nhìn thấy tần phương trong mắt vẻ âm chậm, chuẩn đề trong mắt vẻ trào phúng càng phát nồng đậm. Ầm ầm. Nhưng vào đúng lúc này, cao không chi thượng tinh vực thương hùng, lúc này đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy một mảng lớn tinh vực gầm vang phá toái, hóa thành hư vô. Ông. Sau đó liền thấy hư không chậm rãi hiện ra một đạo băng lãnh coi thường hết thảy mặt người. Mặt người vẻn vẹn chỉ là liếc qua phía dưới đám người phía sau, ánh mắt liền nhìn về phía đối diện với của mình. Tiên tính tinh vực bắt đầu ầm vang phá toái, sau đó liền thấy cùng vừa rồi tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc hồn mặt xuất hiện. Đồng dạng băng lẫnh, coi thường hết thảy con mắt, lạnh lùng liếc qua đám người phía sau. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện loại kia tâm kia mặt người. Giao gia ngươi bản nguyên, thế giới của ngươi đã bị kẻ xâm lấn xâm chiếm, ngươi không cần thiết tồn tại đi xuống. Tiểu thiên đạo băng lãnh giống như nhìn sâu kiến vậy ánh mắt, nhìn tần phương một mắt phía sau, hướng về phía tây du thế giới thiên đạo nói. Mênh mông, bá đạo, băng lãnh, không cảm tình chút nào âm thanh. Tại toàn bộ tây du thế giới quanh quần. Thực lực của ngươi so với ta chắc chắn mạnh hơn, bất quá cái này phương thế giới bản nguyên cũng không phải ngươi có thể có. Đối mặt tiểu thiên đạo bá đạo, tây du thế giới thiên đạo đồng dạng là âm thanh không nói gì đạo. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, ngươi không cho. Ta liền tự mình cầm. Nói xong, một cố mêng mông uy áp kinh khủng, hướng thẳng đến toàn bộ thế giới tạo áp lực, hắn muốn thông qua trực tiếp phá hủy toàn bộ Tây Du thế giới tới hủy diệt Thiên Đạo. Thực lực của ta ngươi rất rõ ràng, cho dù ngươi phá hủy toàn bộ thế giới, đối ta ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ, nếu như chúng ta tiếp tục nội đấu, không đem kẻ xâm lấn giải quyết, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi hắn. Đối mặt tùy thời chuẩn bị diệt thế tiểu Thiên Đạo, Tây Du thế giới Thiên Đạo băng lãnh im lặng âm thanh vang lên lần nữa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tiểu Thiên Đạo nhưng là đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng tại tần phương cùng Tây Du thế giới Thiên Đạo trên thân dừng lại một lát sau, Rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy trước tiên gạt bỏ hắn. Nói xong, chỉ thấy cặp mắt hắn im lặng nhìn về phía tần phương vị trí, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, có chỉ là vô tận băng lãnh cùng không nói gì. 429 chương 429, thời gian quy tắc chi huy hoanh. Dứt lời, chỉ thấy tiểu thiên đạo trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo màu đen của sáng, hướng về tần phương mà đến. Nhìn thấy từ tiểu thiên đạo trong mắt bung ra kinh khủng của sáng, tần phương ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hệ thống, có thể hay không ngăn lại? Có thể. Tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, chỉ thấy tại Tần Phương trước người đột nhiên xuất hiện một trường lồng ánh sáng màu xanh lam. Tại lồng ánh sáng xuất hiện trong náy mắt, tiểu thiên đạo công kích cũng là chớp mắt đã tới. Ông màu đen cổ sáng công kích tại lồng ánh sáng bên trên, chỉ là tại lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên sinh ra một tia gợn sóng, tiếp đó liền biến mất không thấy. Không để ý đến lồng ánh sáng phía trên sinh ra biến hóa, Tần Phương tâm thần trực tiếp đắm chìm trong ma phụ thương thành bên trong. Hệ thống, liệt ra hồng hoang cấp bậc trên vật phẩm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, rất nhanh hệ thống liền tự động liệt kê ra hồng hoàng cấp bậc trên vật phẩm. Hồng Hoang cấp bậc trên vật phẩm tùy tiện một món giá cả đều ở đây mấy ức tiền âm phủ phía trên. Bất quá lấy tần phương bây giờ tiền âm phủ số lượng, đủ để mua sắm mà phụ thương thành bên trong bất luận một cái nào hồng hoang cấp bậc trở lên vật phẩm. Nhìn xem không có bằng chứng cột biểu hiện mười mấy món hồng hoang cấp bậc trở lên vật phẩm, dù là Tần Phương cũng không khỏi một trận nhăn kèm. Kiện vật phẩm thứ nhất tên là Diệt Thế Hỗn Độn, giá cả 500 ức giờ. Năng lực: Tại trong thời gian quy định, sau khi nhận chủ có thể đem tất cả những gì chứng kiến hữu hình vật vô hình hóa thành hỗn độn đồng hóa. Kiện thứ hai, Quy Tắc Cầm Thủ, giá cả 500 ức giờ. Năng lực: tại trong thời gian quy định có thể hình thành thập phương vũ trụ lao tù có thể cầm tù chư thiên cầm tù phạm vi không ngừng cầm tù đệ tam kiện cầm thiên thủ giá cả 500 ức nửa giờ năng lực tại trong vòng thời gian quy định người sử dụng ý niệm chỗ đặt chỗ chư thiên vạn ở giới đều có thể bắt đệ tứ kiện siêu hạn thôn phệ, giá cả 500 ức nửa giờ năng lực tại trong vòng thời gian quy định người sử dụng ý niệm chỗ đặt chỗ chư thiên vạn ở giới ngũ phương vũ trụ đều có thể thôn vệ đệ ngũ kiện hồng hoang thể triệu hoán giá cả năm ức không thể lặp lại sử dụng thời hạn một giờ năng lực có thể triệu hoán hồng hoang thế giới thực lực đạt đến thập giai trở lên nhân vật 6. đệ thập kiện quy tắc bản nguyên một trong thời gian quy tắc giá cả một nghìn nước không thể lặp lại sử dụng thời hạn 10 phút năng lực người sử dụng có thể tạm thời nắm giữ quy tắc bản nguyên một trong thời gian quy tắc tất cả năng lực có thể tạm dừng trừ thiên vạn giới tất cả thời gian 6. tổng cộng 10 cái trước mắt hắn đủ khả năng thanh toán vật phẩm toàn bộ đều xuất hiện ở trước mặt hắn cái này 10 cái vật phẩm ngoại trừ một món cuối cùng khách chín kiện đều toàn bộ đều là thuê mà không thể vĩnh cửu mua sắm tại tần vương xem ra Cái này 10 cái vật phẩm bất luận một cái nào đều đủ để ứng đối hai đại thiên đạo bên trong bất kỳ một cái nào. Vô luận là tiểu thiên đạo vẫn là tây du thế giới thiên đạo, đều đủ để ứng đối. Chỉ là một khi hai đại thiên đạo hợp lực, ứng phó cũng có chút phí sức. Hơn nữa quan trọng nhất là, những vật phẩm này cũng là thuê, có thời gian sử dụng hạn chế. Dài nhất thời gian chẳng qua là 1 giờ, 1 giờ này giải quyết đi trong đó một cái thiên đạo ngược lại là dư xài, có thể giải quyết trong đó một cái, một cái khác nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn là có rất nhiều tiền âm phủ, thế nhưng chịu không được khổng lồ như thế tiêu hao. Hơn nữa quan trọng nhất là Hắn cũng không phải muốn thật sự tiêu diệt Tiểu Thiên Đạo, vừa muốn diễn kịch rất thật, giải quyết Tây Du thế giới Thiên Đạo, còn muốn cam đoan Tiểu Thiên Đạo toàn thân trở ra. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Càng nghĩ, cuối cùng Tần Phương ánh mắt nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng phía trên. "Hệ thống, sử dụng thời gian quy tắc về sau, ta còn có thể hay không công kích?" "Có thể." Nhận được hệ thống trả lời chắc chắn phía sau, Tần Phương trong nháy mắt liền có quyết đoán. Mua sắm thời gian quy tắc, tiếp đó lại mua sắm một chương Hồng Hoang Khế triệu hoán. Đang tại mua sắm thời gian quy tắc, tốc chủ trước mắt quyền hạn vì lục cấp, hệ thống chỉ rút ra 40% tiền đáp vụ đang tại mua sắm hồng hoang thẻ triệu hoán, Túc chủ trước mắt quyền hạn vì lục cấp, hệ thống chỉ rút ra 40% tiền âm phủ. Lenken. Chúc mừng Túc chủ thành công mua sắm thời gian quy tắc. Lenken. Chúc mừng Túc chủ thành công mua sắm hồng hoang thẻ triệu hoán. Lenken. Túc chủ hiện nay còn lại tiền âm phủ 213 ước tiền âm phủ. Nghe được trong đầu truyền đến hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở phía sau, Tần Phương liền thấy bên trong không gian hệ thống, nhiều hơn hai loại vật phẩm, chính là vừa rồi mua thời gian quy tắc cùng hồng hoang thẻ triệu hoán. Thấy cảnh này, Tần Phương trong mắt tinh quang lóe lạnh lùng liếc mắt nhìn tinh vực trên Tây Du thế giới thiên đạo cùng tiểu thiên đạo phía sau trực tiếp ở trong lòng mặc niệm sử dụng theo thoại âm rơi xuống tại không gian hệ thống bên trong thời gian quy tắc trong nháy mắt liền cùng hắn hòa làm một thể theo cùng thời gian quy tắc dung hợp tại thời khắc này tần phương đột nhiên phát hiện chính mình thế mà tùy thời có thể nhường chư thiên vạn giới bất kỳ bên nào vũ trụ thời gian vĩnh hằng ngừng thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý chỉ cần hắn một cái ý niệm thì có thể làm cho chư thiên thời gian trong nháy mắt trở lại lúc ban đầu nguyên điểm cỗ này sức mạnh thần kỳ nhường hắn vô cùng mê say mặc dù chỉ có mười phút thời gian sử dụng nhưng mà mười phút đối với hắn mà nói đầy đủ làm rất nhiều sự tình giờ khắc này Tần Phương trên mặt hiện ra một vòng vẻ say mê. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem cái này thời gian quy tắc chiếm thành của mình. Len gen, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chỉ có 10 phút thời gian, bắt đầu đến ngược. Nhưng vào lúc này, Tần Phương trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bang lên thanh âm cứng ngắc từ sâu trong linh hồn hiện lên, trong nháy mắt đem Tần Phương kích thích, tình ngộ lại Tần Phương trên đầu không khỏi chạy ra một tầng mồ hôi dị. Vừa rồi hắn thế mà trầm mê ở thời gian quy tắc có sức mạnh ở trong, suýt nữa giòn bì bản thân. Vốn cho rằng trưởng không chư thiên vạn giới, tâm tính của hắn đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là kinh lịch vừa rồi này mới khiến hắn nhận thức lại đến chính mình. Đồng thời, tần phương tâm bên trong không khỏi đối với cái này bản nguyên quy tắc càng phát kính sợ đứng lên. Vẹn vẹn một trong số đó quy tắc bản nguyên, liền đã nhường hắn suýt nữa mê thất, nếu như tập hợp đủ tất cả quy tắc bản nguyên, chẳng phải là hủy diệt chư thiên, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm. Đồng thời, tần phương lại không khỏi nghĩ tới tại thần mộ thế giới, địa phủ thế giới gặp phải cái kia một kia không gian quy tắc chi lực. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn cũng may đối phương chưa hoàn chỉnh không gian quy tắc. Nếu không thì tính toán chắn lập bị hắn ngay lúc đó tất cả, sợ rằng cũng phải xong đời. Liếc mắt nhìn, chỉ còn lại cuối cùng không đến 5 phút, tần phương trong mắt Hàn Quang chợt hiện. Thời gian tạm dừng. Ông. Tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ Tây Du thế giới lập tức khẽ giật mình, sau đó toàn bộ thế giới thời gian, bao quát vạn vật chúng sinh tư tưởng, đều ở đây một khắc trong nháy mắt ngừng. Nhìn xem tinh vực trên hai cái thiên đạo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tần phương liền thả ra tiểu thiên đạo. Khôi phục như cũ tiểu thiên đạo, nghi ngờ liếc mắt nhìn đã hoàn toàn giam cầm toàn bộ thế giới phía sau, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía tần phương. Chủ nhân, ta vừa rồi xấu. Gặp tần phương thế mà nắm giữ thủ đoạn như thế, tiểu thiên đạo trong mắt không khỏi hiện ra một vòng sợ Đồng thời nhớ tới vừa rồi hắn ra tay lúc không có chút nào lưu thủ, khó đảm bảo Tần Phương bất sẽ trách tội hắn. Ai ngờ hắn vừa định muốn giảng giải, liền bị Tần Phương phất tay đánh gãy, "Ta minh bạch, thời gian cấp bách, ta bây giờ nói cho ngươi sáu." Nhìn xem chỉ còn lại 3 phút thời gian sử dụng, Tần Phương nhanh chóng hướng về phía Tiểu Thiên Đạo thông báo một phen kế hoạch của hắn. 430 chương 430, Hậu thổ. Nguyên bản dựa theo Tiểu Thiên Đạo kế hoạch, hắn lần này tới đến Tây Du thế giới chính là vì trợ giúp Tiểu Thiên Đạo đi thêm Tây Du thế giới bản nguyên. Nhưng là bây giờ hắn vận dụng thời gian quy tắc, tại thời gian đình chỉ thời điểm hắn có thể trực tiếp giết chết tiểu thiên đạo cùng Tây Du thế giới thiên đạo. Nếu như vẫn như cũ dựa theo kế hoạch lúc đầu, giúp tiểu thiên đạo cướp đoạt bản nguyên, hắn sẽ gây nên cùng tiểu thiên đạo tiếp xúc nghịch hành quy tắc hoài nghi. Cho nên, cuối cùng Tây Du thế giới bảng đại bản nguyên chỉ có thể từ hắn thu lấy, hơn nữa còn muốn diễn kịch diễn toàn bộ. Hắn cùng tiểu thiên đạo ở giữa, còn nhất định phải có một trận chiến. Cái này cũng là lúc trước hắn trên mặt đất phụ thương thành mua sắm hồng hoang thẻ triệu hóa nguyên nhân. Nghe xong tần phương kế hoạch, tiểu thiên đạo sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Sớm biết dạng này, hắn còn không bằng trực tiếp tự mình mưu đồ cái thế giới này bản nguyên, bây giờ ngược lại tốt chẳng những bản nguyên không chiếm được, liền chính hắn cũng rất có thể muốn bị Tần Phương bạo đánh một trận. Đương nhiên Tần Phương phải chăng có năng lực đánh hắn điểm này, hắn là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tần Phương tự nhiên đưa ra kế hoạch này, nói bản nguyên nhất định phải là hắn lấy được, vậy thì tuyệt đối có biện pháp đánh hắn. Bất quá Tần Phương nói tới hắn cũng có thể hiểu được, đây là biện pháp tốt nhất, bản nguyên không còn có thể chậm rãi mưu đồ, ngược lại chư thiên đẳng cấp cao thế giới còn rất nhiều. Có vạn giới địa phủ ủng hộ, hắn tiến giai chi lộ, cơ hội là một đường thông suốt. Nghĩ tới đây, Tiểu thiên đạo không thôi liếc mắt nhìn đối diện tự do thế giới thiên đạo phía sau, bất đắc dĩ gật đầu. Thấy hắn gật đầu, tần phương cuối cùng liếc mắt nhìn, thời gian còn thừa lại phía sau, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống, rút ra thiên đạo bản nguyên. Lenken. Đang tại hấp thu thiên đạo bản nguyên, 16, 156, 356, 556, 656, 786, 86, 106. Lenken. Chúc mừng tốt chủ thành công hấp thu 300 bức bản nguyên. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Dù là Thần Phương đã sớm biết Tây Du vị diện bản nguyên sẽ rất khổng lồ, nhưng làm nghe được 300 triệu thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được mà ngơ. Đây chính là 300 ức bản nguyên, không phải 300 ức tiền đấm phủ. Leng keng, hệ thống đạt đến thăng cấp điều kiện, phải trang thăng cấp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thần Phương trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tạm không thăng cấp. Bây giờ không phải là thăng cấp thời điểm, việc cấp bách là mau chóng hoàn mỹ giải quyết tiểu thiên đạo sự tình. Nghĩ tới đây, Thần Phương tâm bên trong hơi động một chút, Hồng Hoang thẻ triệu hoán cựu gia hiện tại trên tay của hắn. Phanh. Tấm thẻ phá toái một trận bạch quang nổi lên, mà vừa vặn vào lúc này, thời gian quy tắc thời gian sử dụng đã đến đầu. Ông, một hồi không gian kỳ dị ba động nhảy lên, sau đó liền thấy tại không gian như nước tạo nên từng đạo gợn sóng. Sau đó, liền thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh hiệu điệu từ trong đi ra. Đây là thon dài dáng người, bước chân nhẹ nhàng, quần áo tinh thần làm bạn, tiên nhạc linh đinh. Trắng ngón trên váy dài, áo khoác một kiện tơ dệt màu trắng xa mỏng, bên hông một đầu màu trắng thả lỏng đai lưng, mái tóc đồng bền. Trên trán một điểm màu tím, như ngọc trên da thịt, bao trùm lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt, nguyệt mi tinh mục, đu mị trên gương mặt, nhưng là để vẻ băng lãnh. Đây là một cái đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ tử. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ở trên người nàng tản ra một cỗ thẩm thấu đến sâu trong linh hồn vết lạnh. 12 tổ vu một trong, hậu thổ. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, tần Phương chỉ cảm thấy trong lòng một hồi chấn động, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ từ trong thâm tâm ý kính nghệ. Nàng là 12 tổ vu, không, nói xác thực hơn, là cả trong hoàng hàng, một cái duy nhất công đức đủ để phong thánh, nhưng thủy trung không có thành thánh tồn tại. Nữ hoa tạo ra con người, thiên đạo hạ xuống vô biên công đức, bổ thiên sau đó lúc này mới nhất cử phong thánh thế nhưng là nhân tộc trời sinh suy nhược, sinh lão bệnh tử đối với bọn hắn tới nói không hơn trăm lại tuế nguyệt, đáng thương sau khi chết hồn quy thiên mà. thế vậy, hậu thổ trong lòng thương xót nhân tộc, thế là phát hạ đại nguyện, lấy thân hóa lục đạo. người khác thành thánh cũng là đem nguyên thần ký thác thiên đạo, mà nàng nhưng là trực tiếp hợp đạo, mặc dù cuối cùng thành công hóa thân lục đạo, bất quá cũng bởi vậy mất đi thành thánh cơ hội. nhìn trước mắt cái này chân chính từ bi người, tần phương tâm bên trong phi thường kính nệ. ầm ầm, cơ hội là cùng lúc đó, tiểu thiên đạo cũng cuối cùng phát động công kích, khe sầm lớn, chết. tất nhiên muốn diễn kịch. Tự nhiên muốn rất thật, cho nên tiểu thiên đạo cơ hồn là vừa ra tay, liền không có bất luận cái gì lưu thủ. Kinh khủng màu đen cổ sáng từ tiểu thiên đạo trong mắt phát ra, hướng về tần phương công kích mà đến. Bất quá đối mặt tiểu thiên đạo một cái này, tần phương nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ. Có hậu thổ tại, lấy nàng thực lực, giải quyết tiểu thiên đạo căn bản không phải việc khó gì. Diệt. Vô tận tinh vực phía trên, hậu thổ tinh mâu bình tĩnh, thần sắc từ đầu đến cuối băng lãnh, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, ngón trỏ một chỉ điểm ra. Một điểm ngân mang tại đầu ngón tay lập lòe, sau đó ầm vang bắn ra. Ngân mang giống như một quyển kinh thiên sóng biển, tại vô tận trong tinh vực bao phủ mà qua. Những nơi đi qua, tinh vực tiêu tan, hư không chấn động, rất nhanh liền cùng Tiểu Thiên Đạo công kích gặp nhau. Suy. Hai người gặp nhau, đã không có hư không sụp đổ, cũng không có ầm ầm nộ vang, Đại Dương màu bạc trực tiếp đem Tiểu Thiên Đạo công kích bao phủ. Mà kinh khủng tiêu màu đen cổ sáng ở nơi này một vùng biển mênh mông bên trong, giống như là một túng ngọn lửa đồng dạng, còn không có phát sáng phát nhiệt liền đã bị dập tắt. Cái này sao có thể? Công kích bị dễ dàng như vậy hóa giải, Tiểu Thiên Đạo trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng hãi nhiên. Mặc dù đã sớm biết tần phương át chủ bài thật không đơn giản, thế nhưng là hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là, đối phương thế mà vẹn vẹn chẳng qua là một ngón tay liền hóa giải công kích của hắn. Không tốt. Vậy mà lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì này đại dương màu bạc không biết lúc nào đã đem hắn vây quanh. Diệt. Lại làm một đạo thanh lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh vang lên, nguyên bản bình thản như dịu dàng ngoan ngoãn cự non biển lớn màu bạc, chợt bao phủ lên vạn trượng sóng biển. Cả vùng không gian lúc này đã hoàn toàn từ vô tận tính vực, đã biến thành một mảnh hải dương màu bạc. Vô số đạo kinh khủng ngân sắc vòi rồng tàn phá bừa bãi toàn bộ hư không. Không gian đổ sụp, tinh thần phá toái. Đến nỗi tiểu thiên đạo, lúc này đã luống cuống, trước mắt cái này mấy đạo kinh khủng quầy rồng, nếu như hắn thật sự bị bao phủ tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bản nguyên phá toái, tiếp đó trong nháy mắt chết đi. Cứ việc trong lòng biết Tần Phương bất có thể giết hắn, nhưng loại này dùng sinh mệnh đang diễn hí kịch, hắn là thật sự sợ hãi. Gặp hậu thổ tựa hồ thật sự dự định diệt tiểu thiên đạo, Tần Phương tâm đầu cũng là không khỏi một hồi cuộn loạn. Lúc này cũng không lo được xem kịch, nhanh chóng trong bóng tối đối với hậu thủ truyền âm, không nên giết hắn sáu. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hậu thủ một phương diện cắt đứt liên hệ. Lại nhìn hậu thổ, thần sắc lạnh lùng như cũ vô tình, để cho người ta căn bản đoán không được trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thế vậy, tần phương sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên vô cùng ngầm trầm. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản thời điểm, dị biến tỏa ra. Khắc khắc sáu, hậu thổ, thực sự là thật cổ xưa tồn tại à? Bất quá ta cũng không thể để cho ngươi giết một cái như vậy hạt giống tốt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng âm trầm tiếng cười quỷ dị từ vô tận hư không rơi xuống. Ngay sau đó tần phương liền thấy hư không đột nhiên rũi ra một cái tái nhợt bàn tay về ngược, một cái liền đem đã hấp hối tiểu thiên đạo trộm trong tay, phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. 431 chương 431, chuẩn đề ký ức nhìn xem biến mất không thấy gì nữa tiểu thiên đạo, Thần Phương âm thầm thở dài một hơi đồng thời, cũng không khỏi nhớ tới vừa rồi cứu đi tiểu thiên đạo cái kia khô cạn trắng nếu bàn tay chủ nhân. Vẻ này nhường hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái khí tức, nghĩ đến hẳn là nghịch hành quy tắc không thể nghi ngờ. Căn cứ vào vừa rồi phán đoán, thực lực của đối phương tựa hồ không ở phía sau thổ chi phía dưới, nếu như không phải suy nghĩ muốn cứu tiểu thiên đạo, Đoán chừng một hồi đại chiến là không thiếu được. E rằng vừa rồi hậu tổ sở dĩ không tuyển chọn chặt đứt cùng mình liên hệ, cũng là bởi vì biết âm thầm còn có người. Nghĩ tới đây, Thần Phương tự nhiên biết mình trách oan hậu tổ thư không chiến đấu, cuối cùng lấy Tiểu Thiên Đạo thua chạy mà kết thúc. Đến nước này Tần Phương triệt để nắm trong tay toàn bộ Tây Du thế giới. đợi đến hết thề đều sau khi bình tĩnh lại, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía đồng dạng hướng hắn nhìn đến hậu thổ. Vạn giới địa phủ 6. ngươi làm rất không tệ. Bình Thản thanh âm lạnh như băng dưới đáy lòng vang lên. Tần Phương cơ thể không khỏi khẽ giật mình. Hậu thổ câu nói này nhìn như Bình Thản là đang khen, thế nhưng là tin tức trong đó lượng tại Tần Phương xem ra, nhưng là không phải có chút lớn. Đầu tiên hậu thổ cùng mình giao lưu, chỉ là ý thức giao lưu. Điểm này cùng lúc trước Đế Tuấn bọn người khác biệt, hơn nữa trọng yếu hơn là. Hậu thổ thế mà nói thẳng ra vạn giới địa phủ tồn tại. Hơn nữa nghe nàng giọng của, đặc biệt là nàng mới vừa tan dương, cuối cùng cho hắn một loại dường như đang rất lâu phía trước liền biết vạn giới địa phủ tồn tại. Hậu thổ nương nương, ngươi biết vạn giới địa phủ? Thần phương hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe được thần phương tra hỏi, hậu thổ ánh mắt có chút dừng lại, sau đó lắc đầu, ta là từ chư thiên trong địa phủ cảm giác được. Cứ việc hậu thổ nói như vậy, có thể thần phương lại không cho là như vậy. Từ sau thổ mới vừa ngử khí căn thần sắc đến xem, nàng biết sự tỉnh tưởi hồ còn lâu mới có được nàng nói đơn giản như vậy. Không qua đi thổ nói từ chư thiên trong địa phủ cảm giác được vạn giới địa phủ liền này, hắn mặc dù có chút chấn kinh cùng không hiểu, bất quá nhưng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hồng Hoang thẻ triệu hoán bên trong gọi tới những thứ này hồng hoang đại năng, mỗi người trên thân, tựa hồ cũng cất giấu một chút bí mật không muốn người biết. Tất nhiên hậu thổ không định nói gì, Tần Phương tự nhiên cũng không thể bức bách nàng. Nghĩ tới đây, Tần Phương đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng về phía hậu thổ đạo: "Lần này đa tạ hậu thổ nương nương." Nghe vậy, hậu thổ gật đầu một cái, cuối cùng nhìn thật sâu Tần Phương một mắt phía sau, thân ảnh chậm rãi tiêu tan. Hệ thống Hậu thổ nói tới Từ Chư Thiên trong địa phủ cảm giác được điểm này, ngươi nhìn thế nào? Thần Phương ở trong lòng hướng về phía hệ thống vấn đạo. Hậu thổ hợp đạo, lấy thân Hóa Chư Thiên luân hồi, chỉ cần Chư Thiên vạn giới còn có một cái luân hồi tồn tại, nàng liền tồn tại, từ một loại nào đó góc độ nói, nàng tồn tại ở Chư Thiên. T6. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, thần Phương bất tự hít vào một hơi. Chư Thiên vạn giới, đâu đâu cũng có. Nói chỉ sợ sẽ là hậu thổ loại người này. 6. Công tử, Thiên Đình cùng Long tộc đã thân phụ. Ngay tại vào lúc này, Sở Tương Ngọc đột nhiên tiến lên nói nghe vậy, tần phương đệ xuống khiếp sợ trong lòng, gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch phía sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía ngu ngơ tại chỗ chuẩn đề. cảm nhận được tần phương ánh mắt, chuẩn đề cơ thể không khỏi du lên, chỉ vào tần phương đạo, ngươi sáu, cầm xuống. hắc khởi quát lạnh một tiếng, đã sớm chờ ở một bên hai cái đại hán tướng lĩnh, trực tiếp một trái một phải rút ra trường đao gác ở chuẩn đề trên cổ. chuẩn đề, thế giới này những thứ khác thánh nhân đâu? tần phương đi tới chuẩn đề trước mặt, lạnh giọng vấn đạo. nghe được tần phương tra hỏi, chuẩn đề ánh mắt trầm xuống, nhìn xem tần phương đạo, ngươi đáp ứng thả ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết thánh nhân rời đi bí mật nghe được chuẩn đề ra điều kiện, tần phương sắc lại là lệch léo, toàn bộ tây du thế giới cũng đã trong lòng bàn tay của hắn, đi lại có thể đi tới chỗ nào? ngươi bây giờ không có tư cách theo ta có kẻ mà cả. nghĩ tới đây, tần phương ánh mắt lạnh như băng, không chứa bất kỳ cảm tình gì nhìn xem chuẩn đề nói, ngươi tùy thời có thể giết ta, bất quá tại ngươi động thủ phía trước, ta có lòng tin tuyệt đối trước đó đem chính mình giải thể. chuẩn đề nhìn xem tần phương, tự tin nói, nhìn xem một bộ tự tin mình không thể bắt hắn như thế nào chuẩn đề, tần phương cười, ngươi cười cái gì? trông thấy tần phương đủ cười, không biết vì cái gì, chuẩn đề trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bất an. Bất quá, rất nhanh bất an của hắn liền đã, đã biến thành thực tế, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình thế mà không tự chủ được hướng về tần phương đi tới. Thiên Tiên Bộ để linh căn, ta thu. Hệ thống, rút ra hắn tất cả ký ức, xóa đi ý thức của hắn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống trong tai mắt, chuẩn đề tất cả ký ức, liền bị hệ thống si kiểm rút ra, tiếp đó từng cái ghi chép. Sau đó rút ra xong chuẩn đề ký ức phía sau, hệ thống trực tiếp liền đem chuẩn đề ý thức xóa đi. Hoa 6. Hoàn toàn bị xóa đi ý thức sau đó, chuẩn đề cơ thể lập tức bị một trận bạch quang bao phủ. Ngay sau đó làm bạch quang tán đi sau đó, Một gốc toàn thân xanh biếc, thân cây cường tráng bổ đề cổ thụ nổi lên. Tại trên người nó, thỉnh thoảng tản ra từng trận hỗn độn chi khí, Bồ đề có thể ngộ đạo, người bình thường nếu như tại Bồ đề thụ hạ ngộ đạo, tuyệt đối thắng qua trăm năm năm tháng tu hành cảm ngộ. Mà trước mắt một bộ này, Bồ đề linh căn chính là tiên tiên linh căn, ngộ đạo hiệu quả tuyệt đối là đồng dạng Bồ đề thụ hệ vẹt gấp trăm lần. Vậy mà lúc này, Tần Phương nhưng là không có tâm tư để ý tới những thứ này, hắn lúc này đã hoàn toàn bị chuẩn đề trong trí nhớ ghi lại đồ vật hấp dẫn. Chuẩn đề trong trí nhớ, tại thiên địa sương khai, sinh linh diễn hoa phía sau vài vạn năm, thiên đạo xảy ra một hồi dị biến. Đầu tiên là là Thiên Địa không giải thích được bay về hỗn độn, vạn vật chúng sinh ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, toàn bộ sinh linh không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi. Đột nhiên xuất hiện dị biến, cho dù là thánh nhân, cũng là thần thức hỗn loạn tương bừng, ở vào ngủ say ở trong, thiên cơ không cách nào tôi diễn. Không biết đã đến bao lâu, hỗn độn một lần nữa diễn hóa thế giới, Chư Thánh bắt đầu dần dần thức tỉnh. Thế nhưng là tỉnh lại Chư Thánh trong tiềm thức, nhưng là không giải thích được chịu đến một cô đến từ sâu trong linh hồn cường đại triệu hoán. Nhưng vô luận như thế nào tôi diễn thiên cơ, đều từ đầu đến cuối không thể nguyên nhân cuối cùng. Cứ như vậy vô tận 5 tháng thoáng một cái đã qua thế nhưng một cô đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán chẳng những không có tiêu thất, ngược lại càng phát bánh liệt. cuối cùng tại bỗng dưng một ngày, thánh nhân nữ hoa tại hoa hoàng cung bên trong chịu đến triệu hoán hoành độ hư không, biến mất không thấy gì nữa. chứ thánh hợp lực tìm cuối cùng vẫn như cũ không công mà lui. ngay tại nữ hoa rời đi về sau không lâu, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, quá thượng lao quân bọn người nhao nhao tại thiên ngoại thần bí tiêu thất. sau đó tại bốn vị thánh nhân biến mất trong thời gian mấy năm, lần lượt lại có trường mấy vị thánh nhân thần bí tiêu thất, mà cái cuối cùng biến mất chính là tiếp dẫn đạo nhân. mà chút thánh nhân biến mất cùng đặc điểm chính là đều lưu lại một tia quy tắc hóa thân, nhưng tiếc là chính là, quy tắc hóa thân cái gì cũng không biết, duy nhất biết đến chính là chư thánh rời đi thế giới này trước đây cuối cùng một tia ký ức. Làm tiếp dẫn sau khi biến mất, rất nhanh chuẩn đề cũng cảm nhận được đến từ xa xôi đất triệu hoán. Mà khi triệu hồi ra phát hiện một khắc này, hắn lúc này mới rốt cuộc biết tất cả mọi người đi nơi nào. 432 chương 432, kết thúc bản nguyên thế giới. Đây chính là chư thánh rời đi thế giới này sau đó đi trước chỗ. Căn cứ vào triệu hoán chỗ sâu truyền tới tin tức, chuẩn đề hiểu được, đây là một cái vô cùng thế giới thần bí, không có ai biết như thế nào đi tới cũng không người nào biết nó ở vị diện nào. Thông qua linh hồn triệu hoán là đi tới cái thế giới này đường tắt duy nhất. Ngay tại chuẩn đề nhịn không được tiếp nhận triệu hoán đi trước thời điểm, cũng là bị thiên đạo ngăn cản. Đồng thời hắn cũng biết đến, một khi hắn đi tới bản nguyên thế giới liền sẽ hóa thành hư vô, thân tử đạo tiêu. Quan trọng nhất là, nếu như hắn chết, phật môn đông vào như đổ, có thể nói là thất bại trong căn thức. Vì toàn bộ phật môn phát triển, không đành lòng chuyển thừa đoạn tuyệt chuẩn đề, quyết định cuối cùng cự tuyệt vẹn này tới tại sâu trong linh hồn triệu hoán, thế là liền tại thiên đạo dưới sự giúp đỡ, chặt đứt bản nguyên thế giới liên hệ. Đến lúc này, liên quan tới bản nguyên thế giới hết thảy cũng đến đây là kết thúc. Hiểu rõ xong chuẩn đề ký ức sau đó, thần phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thông qua chuẩn đề ký ức, hắn bây giờ trên cơ bản đã biết rồi liên quan tới Chư Thiên Thánh Nhân biến mất nguyên nhân. Kết hợp phía trước tại Bảo Liên Đăng thế giới, cùng với tiên kiếm trong thế giới, những cái kia thánh nhân quy tắc hóa thân giảng thuật, thần phương ngờ tới, những thứ này thánh nhân rất có thể toàn bộ đều tiếp nhận triệu hoán, đi đến cái này cái gọi là Bản Nguyên Thế Giới. Nghĩ tới đây, thần phương ở trong lòng đối với hệ thống vấn đạo hệ thống, Bản Nguyên Thế Giới ngươi biết bao nhiêu? Nghe được thần phương tra hỏi phía sau, hệ thống nhưng lại lầm vào yên lặng ngắn ngủi. Tần Phong cũng không gấp, cứ như vậy lặng lặng chờ câu trả lời của nó. Hồi lâu sau, âm thanh của hệ thống lúc này mới vang lên, hệ thống thăng cấp sau đó, tốc chủ có thể tra duyệt quyền hạn trong vòng hết thảy, có lập tức thăng cấp hay không. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phong biết, thăng cấp sau đó, hắn đem khoảng cách chân tướng thêm gần một bước. Nghĩ tới đây, Tần Phong nói thẳng thăng cấp. Hệ thống đang tại thăng cấp, tốn thời gian 3 tháng. Nghe vậy, Tần Phong ngược lại cũng không cấp bách, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp mang theo Sở Tương Ngọc bọn người tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Tây Du thế giới trong địa phủ lúc này địa phủ thế giới đã bị công chiếm thiên đỉnh dương tiễn bọn người công chiếm thần phương đến sau đó dương tiễn liền nhanh chóng tiến lên men đón đi tới thần phương trước mặt sau đó chỉ thấy tại dương tiễn trong mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang mà ở thần quang xuất hiện trong máy mắt thần phương trong đầu cũng tức thời truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống len gen phát hiện đất phủ bản nguyên phải trang hấp thu nghe vậy thần phương tự nhiên sẽ không cử tuyệt, trực tiếp gật đầu xác nhận len gen chúc mừng túc chủ hấp thu mà phủ bản nguyên năm vạn cái thế giới này địa phủ hoàn toàn do thiên đạo chi phối Cho nên phụ bản Nguyên So Thiên đạo bản Nguyên Thiếu, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó, Tân Phương ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh đứng tại xó sảnh bên trong một cái nam tử áo đen. Thính danh: Vô Thiên. Thân phận: Như Lai tâm ma biến thành, bản thể Hắc Liên. Thực lực: Cấp 14 hậu kỳ. Nhìn xem Vô Thiên, Tân Phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Ngươi chính là Vô Thiên, có bằng lòng hay không thần phục với ta vạn giới địa phủ? Đối với Vô Thiên, nói thật Tân Phương vẫn tương đối thưởng thức. Muốn nhu chí có nhu chí, muốn thực lực có thực lực, mấu chốt là còn hiểu được cần nhẫn. Trong điều hơn là, Vô Thiên bản thể Cái đóa kia hắc liên tại thôn Vệ Ngọc Đế cùng như lai like hai cái chuẩn thánh sau đó, tại về phần trước, đã không chút nào tại bồ để thụ một buổi này thiên địa linh căn phía dưới. Đã như thế, vô Thiên hậu kỳ lên cao không gian, tuyệt đối phi thường lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Thần Vương mới lên ý mời chào. Đương nhiên, lấy vạn giới địa phủ thực lực bây giờ, vô Thiên nếu như cự tuyệt, Thần Vương tự nhiên cũng sẽ không cư cầu. Tiến vào vạn giới địa phủ vốn là một kiện cơ duyên to lớn, cơ hội vĩnh viễn chỉ có thể lưu cho có thể bắt được cơ hội người, nếu như Vũ Thiên không thể bắt ở cơ hội, Thần Vương tự nhiên cũng lười hỏi lại. Bây giờ vạn giới địa phủ đã không thiếu thiên tài, tưởng giả nghe được tần phương thế mà hỏi vô thiên có nguyện ý hay không tiến vào vạn giới địa phủ, mấy người tại chỗ mặc dù mặt không biểu tình, nhưng nhìn hướng vô thiên ánh mắt, nhưng là nhiều hơn mấy phần mại nhân tầm vị ý tứ, có thể được tần phương thừa nhận. Điều này nói rõ cái này vô thiên tuyệt đối nắm giữ hắn chỗ hơn người. Mà ở nghe được tần phương mà nói phía sau, vô thiên nhưng là không có bất kỳ cái gì còn, trực tiếp gật đầu đạo, ta ừ. nguyện ý. Vô thiên không nốc. Trước đây thiên địa dị biến, cùng với phật môn hủy diện, hắn đều biết, chính là trước mắt thần này bí thanh niên một tay tạo thành, lại thêm đi theo ở thần này bí bên người thanh niên những người này, mỗi một cái thực lực đều không có ở đây dưới mình đặc biệt là cái kia được sưng ma chủ nguyên nhân hắn vẫn như cũ nhớ kỹ mình tại trong tay đối phương thậm chí ngay cả trăm chiêu cũng không có chống đỡ phía dưới liền bị đối phương đánh bại hắn liền cảm thấy một trận tê cả ra đầu mà chút cường giả lại đều nghe trước mắt thần này bí thanh niên mệnh lệnh này liền chứng minh lai lịch của đối phương tuyệt đối là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu như có thể gia nhập vào những người này hắn nói không chừng tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng bây giờ nghe tần phương mời hắn gia nhập vào thần này bí vạn giới địa phủ hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt cho nên cơ hồ cân nhắc cũng không có cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng tần phương gặp vô thiên đáp ứng. Tần Phương Hải lòng gật đầu một cái phía sau, trực tiếp sắc phong vô thiên là âm đem. Thiên đình, địa phủ cũng đã một lần nữa chỉnh đốn. Đến nước này, Tây Du thế giới tất cả mọi chuyện trên cơ bản đã cáo tại đoạn. Mời anh. Nhưng mà một lần này nữa, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, vang vọng toàn bộ địa phủ thế giới. Nghe thấy một tiếng vang thật lớn, ánh mắt mọi người cũng không khỏi hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Ha ha, quan âm, đây chính là thực lực của ngươi. Phật môn lấy diệt, hôm nay ngươi cũng đi chết đi. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ phách lối âm thanh trên mặt đất túi thế giới vang lên, ngay sau đó đám người liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Mà ở đạo này thân ảnh màu trắng sau lưng, nhưng là một cái toàn thân cao thấp đều ở đây tản ra một cỗ khí tức tà ác thân ảnh, theo đuổi không bỏ. Là Nang 6, đứng tại Tần Phương sau lưng sở tương ngọc bọn người liếc nhau phía sau, không khỏi nhíu mày. Đạo này chạy trước tiên thân ảnh màu trắng, không là người khác, chính là trước kia bị chấn nguyên tử truy sát, tiếp đó bị Tần Phương cứu quan âm Bồ Tát. Tại chỗ những người khác có thể không biết quan âm cùng Tần Phương quan hệ, nhưng bọn hắn nhưng lạ biết đến ngay tại sở tương ngọc chuẩn bị xuất thủ cứu quan âm thời điểm cũng là bị một bên ma chủ giữ chặt sở huynh ngươi biết nữ tử này nghe được ma chủ tra hỏi sở tương ngọc liếc mắt nhìn bên người tần phương do dự sau khi lấy tay âm thầm chỉ chỉ tần phương ý tứ rất rõ ràng không phải hắn nhận biết là tần phương nhận biết nhìn thấy sở tương ngọc cử động trong mắt mọi người lập tức hiện ra một vòng vẻ sáng tỏ liếc nhìn nhau phía sau đồng thời trong lòng đã hạ quyết tâm nhất định muốn ở những người khác phía trước cứu cái này cùng công tử có quan hệ nữ nhân mà đứng ở một bên vô thiên lúc này lông mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lên không biết vì cái gì nhìn thấy quan âm sau lưng đạo thân ảnh kia phía sau hắn luôn cảm giác một cũ cảm giác quen thuộc có thể trong lúc nhất thời nhưng có chút nghĩ không ra 433 chương 433 dưới cây bồ đề hoang lại là một tiếng vang thật lớn chỉ thấy một đóa màu đen cự hình hoa sen hiện lên ở trước mắt mọi người nhìn thấy đóa này hoa sen trong máy mắt ma chủ bọn người không khỏi cùng nhau nhìn về phía đứng ở một bên sắc mặt trở nên có chút khó coi vô thiên cùng vô thiên đã giao thủ bọn hắn tự nhiên tin tưởng đóa này hắc liên là cái gì lúc này mọi người nhìn về phía vô thiên ánh mắt không khỏi có chút là lạ mà ở đóa này hắc liên xuất hiện trong ngay mắt, Vô Thiên cũng rốt cuộc biết, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy một cú cảm giác quen thuộc. Bởi vì này đóa hắc liên chính là của hắn phân thân một trong. Đồng thời hắn cũng nhớ tới tới, hắn từng sai người đem chính mình mấy đạo phân thân, giao cho Phật môn một đám la hắn bổ tát bên người đồng tử. Vì chính là có một ngày có thể khống chế những người này, chờ hắn giải quyết như lai like sau đó, liền nhất cử diệt đi toàn bộ Phật môn. Nhưng mà kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, Phật môn liền bị diệt đi. Tần Phương trực tiếp lấy lôi đỉnh tụ đoạn trấn áp toàn bộ thế giới, liền chính hắn hiện tại cũng trở thành vạn giới địa phủ lâm tướng. Cho nên Phía trước hắn an bài tất cả kế hoạch cũng đã bị hắn đặt bỏ, tự nhiên là đã quên hắn còn có rất nhiều phân thân không có thu hồi. Không để ý đến ma chủ bọn người trong ánh mắt vẻ quá dị, chỉ thấy Vô Thiên đột nhiên một bước tiến lên, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vung tay lên, chỉ thấy cái đóa kia Hắc Liên lập tức giam cầm giữa không trung, không thể tiến thêm. Hắc Liên bị giam cầm sau đó, Vô Thiên trực tiếp đem đã cùng Hắc Liên hợp làm một thể mục cha, ném ra ngoài. Không có Hắc Liên ủng hộ, mục cha hình dạng bắt đầu thật nhanh biến hóa, trong nháy mắt liên hóa thành một cái gần đất xa trời lão giả. Trong hoa dâm, tràn đầy da rẻ nhăn nhẻo hẩm đạm vô quang, trong hai mắt đều là trò tàn chi sát. Hắc Liên đã đem hắn tất cả sinh cơ hao hết, không có Hắc Liên hắn đã sống không được bao lâu. Sau đó, Vô Thiên thông qua Hắc Liên hiểu được mục cha hết thảy phía sau, liền toàn bộ đều nói cho Tần Vương. Mục cha bởi vì ôm hận quan âm che chở Tần Vương, đem hắn khu trục, cho nên mượn nhờ Hắc Liên tăng cao thực lực, tại Phật môn bị diệt sau đó, tìm tới quan âm, do dự Vô Thiên đã đạt đến cấp bậc thành nhân, cho nên phân thân thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt. Cũng chính bởi vì vậy, quan âm mới có thể bị buộc cùng đường mặt lộ, chuyện sau đó, Tần Vương cũng đều đã biết. Không để ý đến âm u đầy tử khí mục cha, nghe xong Vô Thiên giận thuật phía sau, Tần Vương ánh mắt nhìn về phía quan âm. Phật môn đã diệt Tần Phương Bình thản nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Quan Âm ánh mắt không khỏi tối sầm lại, bất quá sau đó lại lần nữa khôi phục hào Quang. "Ta muốn trùng kiến Phật môn." Quan Âm nhìn xem Tần Phương, ánh mắt rất là kiên định. Lúc này, Quan Âm đã quyết định chú ý, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nàng cũng muốn trùng kiến Phật môn. Ngay tại lúc nàng suy nghĩ làm sao thuyết phục Tần Phương, như thế nào nhường hắn đáp ứng mình thời điểm, Tần Phương phản ứng nhưng là ra dự liệu của nàng. Chỉ thấy Tần Phương liền cân nhắc cũng không có suy tính một chút, trực tiếp gật đầu đáp ứng, "Có thể." Tần Phương thông khoái đáp ứng, cái này khiến cũng tại trong đầu nghĩ kĩ nói như thế nào Quan Âm. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì, Gặp Quan Âm lúc này ngu ngơ tại chỗ, Tần Phương thản nhiên nói, đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, ta đối với Phật đạo cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Bây giờ, ta tới đến cái thế giới này mục đích đã đạt đến, đến nỗi ngươi là muốn trùng kiến Phật môn, vẫn là làm khác, ta đều sẽ không can thiệp, đương nhiên là có cái tiền đề chính là không cho phép đạo loạn cái thế giới này trật tự. Cho nên, ngươi muốn trùng kiến Phật môn điểm này, ta sẽ không can thiệp. Nghe xong Tần Phương lời nói này, Quan Âm biết, nàng mục đích của chuyến này đã đạt đến. Tại trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, Hai mắt nhìn xem Tần Phương đạo, ngươi muốn rời đi sao? Là. Sau này còn gặp lại. Ngắn nguỷ đối thoại phía sau, Quan Âm trực tiếp quay người rời đi, hướng về Linh Sơn phương hướng mà đi. Đưa mắt nhìn Quan Âm sau khi rời đi, Tần Phương trực tiếp hướng về phía đám người vung tay lên, sau đó liền rời đi Tây Du thế giới, về tới Vạn giới địa phủ bên trong. Vạn giới địa phủ bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tiên linh chi khí, mà ở Vạn giới địa phủ đích chính trung ương vị trí, đầu kia bị hắn từ tiền kiếm tam thế giới cưỡng ép đoạt được Thiên Hà chậm rãi chảy xuôi. Tại Vạn giới địa phủ tiên linh chi khí tầm bộ phía dưới, Thiên Hà đã sinh ra linh trí của mình đứng tại chính mình dành riêng lầu các phía trên, nhìn trước mắt một mắt nhìn không thấy bờ vạn giới địa phủ. Tần Phương Tâm bên trong không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, từ lúc đó chỉ có một gian phòng nhỏ quy mô, tăng trưởng đến bây giờ một mắt nhìn không thấy bờ tiền cảnh. Con đường đi tới này, quay đầu đi qua, bất chi bất giác hắn cùng vạn giới địa phủ đã lớn lên nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, Tần Phương Tâm bên trong đột nhiên động một cái, vẫy tay một cái, không gian hệ thống bên trong bổ đề cổ thụ ẩm vang rơi xuống. Rộng lớn cường tráng thân cảnh, xanh biếc tràn ngập sinh cơ lá xanh, không gió mà bay. Bồ Đề Thụ có giúp người ta ngộ đạo công hiệu, trước mắt một buổi này Bồ Đề Thụ thế nhưng là tiên tiên Linh căn, nó công hiệu tuyệt đối phải so những thứ khác Bồ Đề Thụ tốt nhiều. Nghĩ tới đây, Thần phương trực tiếp tại Bồ Đề Thụ hạ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện được hợp đạo thiên kinh. Hợp đạo thiên kinh, mỗi một lần tu luyện, Thần phương đều có một loại hóa thân chư thiên tiên đạo cảm giác. Loại kia coi thường hết thảy, một khắc này hắn đã không còn là một cái người có máu có thịt, hắn chính là cái kia cao vô thượng thiên đạo. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, hắn có thể tùy ý trở về bất kỳ một cái nào thế giới, tùy ý sáng tạo một cái thế giới. Loại này trưởng không chư thiên hết thảy, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí so với lần trước trưởng không thì gian bản nguyên quy tắc còn muốn tới cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, thần phương mới sẽ không dễ dàng nếm thử tu luyện hợp đạo thiên kinh, chỉ có chờ ân nguyên đầy đủ thời điểm, trực tiếp dùng bản nguyên để thăng. sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn đã từng hỏi qua hệ thống, hệ thống cho ra giảng giải liền đối với tâm cảnh để thăng không đủ. bồ đề thụ hạ ngộ đạo vừa vặn có thể bù đắp hắn tâm cảnh chưa đủ khuyết điểm. hào hào sáu, hào hào sáu, từng đạo thần quang lưu loát từ bồ đề thủ bên trên rơi xuống. tại thần vương ngồi xếp bằng xuống thời điểm, bồ đề thủ đột nhiên bộc phát ra một cô mánh liệt bạch quang, tiếp đó trực tiếp mang theo thần vương chậm rãi bay lên không. Đột nhiên xuất hiện một màn, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Lúc này, Tần Phương dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt bình tĩnh, lặng lặng ngồi ở bồ đề cổ thụ phía dưới. Lần ngồi xuống này chính là một tháng thời gian đi qua sáu, hai tháng đi qua sáu, một năm trôi qua đi sáu, hai năm qua đi sáu. Thời gian nội vàng, thứ nhất mười năm đã mắt trôi qua. Vạn giới địa phủ cao không chí thượng, một gốc tre khuất bầu trời bồ đề cổ thụ yên tĩnh treo ở cao không chí thượng. Tại cổ thụ phía dưới, Tần Vương thân ảnh không nhún nhùi hô hấp ngừng, cơ thể cơ năng cũng đã ngừng vận chuyển, cả người giống như một cái tử thi. Ai sáu. Tần phương trước mặt, màu trắng bóng hình xinh đẹp khẽ than thở một tiếng, quay người rời đi. Thời gian rất nhanh, đảo mắt lại là một cái mười năm vội vàng mà qua. Người thứ hai mười năm, vẫn là cái kia một đạo thân ảnh màu trắng, tại bồ đề thụ hạ thật lâu không nói, cuối cùng yên lặng quay người rời đi sáu. Cái thứ ba mười năm, toàn thân áo đen Trường Sam Dương Tiễn yên tĩnh nhìn xem ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích Tần Vương. Chư Thiên ổn định, một chút cấp thấp vị diện trung cấp vị diện, cao cấp vị diện đã thống nhất 6. Cái thứ 4 10 năm. Dương Tiễn, chúng ta cùng nghịch hành quy tắc giao thủ, đại thắng. Cái thứ 5 10 năm. Dương Tiễn, tam muội thành thân Mẫu thân nàng hỏi ngươi sáu, Cái này đến cái khác 10 năm cứ như vậy vội vàng mà qua, cách mỗi một cái 10 năm, liền sẽ có trước mặt người khác đến thăm Tần Phương, tất cả mọi người đều đang chờ hắn tỉnh lại. 434 chương 434, sắp thức tỉnh thời gian cực nhanh, cái thứ 10 10 năm lại là vội vàng mà qua. Đào mắt, Tần Phương tại bồ đề thụ hạng ngộ đạo, đã qua trăm năm thời gian. Tại Tần Phương ngộ đạo cái này trăm năm thời gian bên trong, vạn giới địa phủ biến hóa không thể bảo là không lớn. Đầu tiên là làm mọi người thực lực, thực lực bây giờ thấp nhất cũng đã tăng trưởng đến thập nhị giai cảnh giới đến nội dương tiễn trở một nhóm đứng đầu tồn tại đã có rất nhiều năm chưa từng ra tay thực lực của bọn hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì không có ai biết thứ yếu nhưng là toàn bộ vạn giới địa phủ quy mô lần nữa làm lớn ra mấy lần tiên linh chi khí cũng càng phát nồng đậm minh thành minh hải lúc này tại minh hải phía trên đứng đầy người nhìn kỹ lại mà nói liền sẽ phát hiện đứng tại trước mặt nhất mấy người chính là minh thành bên trong mấy đại âm tướng mà ở minh hải trên chiến trường lúc này lại là đứng hai cái chiến ý ngập trời thân ảnh có người muốn tại minh hải quyết đấu đương nhiên Đối với Minh Thành bên trong Minh Hải chiến trường quyết đấu, đám người đã sớm thấy có lạ hay không? Chỉ là như hôm nay dạng này, rất tới Minh Thành bên trong cao cấp nhất mấy người chú ý chiến đấu, nhưng là vô cùng ý thấy, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là bởi vì hôm nay chiến đấu hai phe, lai lịch đều rất không tầm thường. Trong đó một phương, là chỉ huy một giới ma binh mà tôn trọng lâu, còn bên kia, nhưng là thái cổ bảy quân vương một trong hắc hởi. Vô luận là trọng lâu vẫn là hắc hởi, có thể nói hai người kia thực lực, đã có thể đại biểu toàn bộ vạn giới địa phủ cao cấp chiến lực. Như thế hai người chiến đấu, tự nhiên là hấp dẫn chú ý của mọi người theo càng ngày càng nhiều thế giới bị chính phục, vạn giới địa phủ quy mô cũng càng phát khổng lồ, mỗi cái thế lực ở giữa cạnh tranh cũng càng phát kịch liệt. vì thế, minh hải trên chiến trường, cơ hồ là mỗi ngày đều có quyết đấu. cũng chính vì như thế, thất bại âm binh âm tương đều trực tiếp bị minh hải cầm tù trăm năm lâu. cứ thế mãi, vạn giới địa phủ nội bộ thế lực có thể nói hao tổn dị thường nghiêm trọng. vì thế, dương Tiễn tại trải qua cùng mọi người hiệp thương sau đó, quyết định phàm là thực lực đạt đến thập nhị giai trở lên, cấm công khai quyết đấu. mục đích làm như vậy, cũng là vì cam đoan những thứ này chiến lược tồn tại, phải biết bị minh hải cầm tù thời điểm, phải không, có thể tu luyện thử nghĩ một cái, nguyên bản thực lực trên lệch không bao nhiêu hai người, trong đó một cái trăm năm không tu luyện, dù cho thiên phú tại tốt như vậy, cuối cùng cũng khó có thể đào thoát bị bỏ xa vận mệnh. cho nên để tránh cao cấp chiến lược thiệt hại, Dương Tiễn mới làm ra quyết định này. nhưng mà, một mực hôm nay, Trọng Lâu cùng Hắc Khởi lại muốn quyết đấu, lấy hai người thực lực đều rất mạnh, vô luận cái nào bị cầm tù trăm năm, đi ra về sau ít sẽ bị đào thải. cho nên nhìn xem Minh Hải trên hai người, Dương Tiễn sắc mặt vô cùng băng lãnh. 6. Minh Hải phía trên, Trọng Lâu, nếu như ngươi bây giờ đáp ứng bản tọa, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc khởi cầm trong tay tuyệt vọng ma đao, chỉ vào thần sắc băng lãnh, giữa hai lông mày đều là một mảnh bướng bỉnh trọng lâu nói: "Nghe vậy, Trọng lâu khinh thường lạnh rên một tiếng, chê cười: "Bản tọa sẽ sợ ngươi. Ngươi muốn chiến liền chiến, đại quân ma giới ngoại trừ công tử, các ngươi có ai tư cách này điều động?" Trọng lâu chắp tay đứng thẳng, lạnh như băng hai mắt đảo qua tại chỗ tất cả âm tướng, âm thanh khinh thường vang vọng đất trời. Mà nghe được Trọng lâu mà nói phía sau, tại chỗ âm tướng nhưng là không ai nói chuyện, cũng là giữ im lặng. Trọng lâu nói không sai, đại quân ma giới, tà linh đại quân, yêu tộc đại quân, cái này ba cây độc lập tồn tại một giới đại quân. Toàn bộ vạn giới địa phủ chỉ có Tần Phương một người có thể điều động. Nhưng mà Hắc Khởi nhưng là muốn trọng lâu xuất binh, tiến đánh một phương cao cấp thế giới. Tất nhiên công chiếm một phương cao cấp thế giới, lấy trọng lâu hiếu chiến tính tình, tự nhiên là sẽ đáp ứng. Thế nhưng là từ lần trước trợ giúp doanh chính công chiếm cái kia một phương thế giới, dẫn đến toàn bộ đại quân ma giới suýt nữa toàn quân bị diệt phía sau, liền thành trọng lâu trong lòng vĩnh viễn không thể tiêu tan một đoạn đi qua. Từ nay về sau, không có Tần Phương điều động, bất kể là ai yêu cầu hắn xuất binh, hắn đều chưa từng đáp ứng. Nhưng mà Hắc Khởi lại ai, tự nhiên là ưa thích tìm xương cứng tới chịu. Cho nên tam đại quân đoàn, hắn trực tiếp tìm tới trọng lâu chưa bao giờ bị người buộc đi vào khuôn khổ trọng lâu, tự nhiên là bị hắc khởi chọc giận. đã như thế liền lên diễn trước mắt dạng này một bức tranh. hai cái ưu việt người đứng chung một chỗ, tự nhiên ngoại trừ đánh một trận bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. hừ, cổ hủ, ngươi là đang vì ngươi nhát gan kiếm cơ sao? gặp trọng lâu cường thế như vậy, hắc khởi lạnh như băng nói. rõ ràng liên quan tới trọng lâu sự tình, hắc khởi cũng có hiểu biết. nghe được hắc khởi mà nói, trọng lâu trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân cao thấp rung động một cỗ màu đỏ sẩm ma khí. ngươi tự tìm cái chết. nói xong, trọng lâu liền muốn lao ra, cùng hắc khởi liều mạng, nhưng vào đúng lúc này cũng là bị một bóng người ngăn lại. Trọng lâu, bình tĩnh một chút. Minh hải đủ èn phong hiểm quá lớn. Ngươi sáu. đột nhiên tiến lên ngăn cản trọng lâu không là người khác, chính là cây cổ đồng. nhưng mà cây cổ đồng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị trọng lâu đánh gãy. cây cổ đồng, ngươi là cho là ta thất bại sao? nhìn thấy trọng lâu lúc này nghiêm túc bộ dáng, cây cổ đồng không khỏi trầm mặc. hắn có thể lý giải trọng lâu vì cái gì kiên trì. thế nhưng là minh hải chiến đấu phong hiểm quá lớn, một khi chiến bại, trăm năm không thể tu luyện, hắn không dám tưởng tượng, lấy trọng lâu tính cách yếu thắng, đi ra về sau phát hiện mình biến thành yếu nhất một cái kia phía sau, lại biến thành bộ dáng gì? Cây cọ đồng, nếu như ta thật sự chiến bại, đó chỉ có thể nói ta tài nghệ không bằng người, ta không một câu gán hận. Nói xong, trọng lâu toàn thân chiến ý bộc phát, sau lưng hai cánh đột nhiên mở ra, trong tay hai thanh ma đạo xuất hiện. Nhìn xem lúc này trọng lâu, cây cọ đồng nhìn thật sâu một mắt trọng lâu phía sau, tiến lặng rời đi chiến trường. Chiến, chiến chữ mới vừa ra khỏi miệng, trọng lâu khí thế đột nhiên cất cao. 17 cấp hậu kỳ, T6, trọng lâu cư nhiên như thử mạnh. Cảm nhận được trọng lâu cường hành danh giới người, vô luận là ma chủ, vẫn là độc cô bá thiên, lúc này cũng là sắp mặt mương lại bọn hắn biết trọng lâu rất mạnh, không nghĩ tới lại đã đạt tới cảnh giới như thế. vậy mà lúc này dương tiễn sắc mặt nhưng là càng phát không dễ nhìn. trọng lâu thực lực đạt đến rồi 17 cấp hậu kỳ, so sánh hắc khởi thực lực, cũng là không thua bao nhiêu. cao cấp như vậy chiến lực, mặc kệ cái nào bị minh hải cầm tù, đều không phải là hắn muốn thấy được. nhưng mà có một số việc hắn cũng không có thể ra sức, minh hải quí cử, ngoại trừ tần phương không người có thể ngoại lệ, hắn có thể làm, chỉ có ở đây nhìn xem. minh hải cảm nhận được trọng lâu danh giới hắc khởi, trên mặt cũng cuối cùng lộ ra vẻ ngưỡng trọng. bất quá ngay sau đó trên mặt hắn ngưỡng trọng, liền bị chiến ý thay thế. Anh, ngay sau đó, hắc khởi trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, 17 cấp hậu kỳ, lại là một cái 17 cấp hậu kỳ, lực lượng tương đương, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chờ lấy nhìn xem một hồi sắp diễn ra khoáng thế chi chiến. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều chờ lấy lấy một hồi khoáng thế trận chiến thời điểm, dị biến đột nhiên mà sống. Ông chỉ thấy cái kia nhẹ nhàng trôi nổi tại vạn giới địa phủ trời cao kính thiên cổ thụ, cuối cùng có động tĩnh. Toàn bộ vạn giới địa phủ đều ở đây ẩn ẩn chấn động. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ. Người kia muốn thức tỉnh. 435 chương 435, thủy bích biến mất. Vạn giới địa phủ bầu trời đột nhiên truyền tới dị biến, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Lúc này, Minh Thành bên trong đám người đã không rảnh đi chú ý trọng lâu cùng đen lên chiến đấu. Thậm chí liền đen lên cùng trọng lâu, chiến ý trong lòng cũng ở đây dị biến xuất hiện trong đáy mắt, mà biến mất không còn một mảnh. Bồ đề cổ thụ xun xuê cành lá đang không ngừng run run. Điểm điểm bạch quang tại nửa không chi thượng hiện lên, tiếp đó càng ngày càng nhiều điểm sáng màu trắng bắt đầu hướng về tần phương trong thân thể rúng mãnh lao tới. Đang nhìn nguyên bản cũng sớm đã đã mất đi hô hấp, cùng với cơ thể cơ năng đã dừng lại tần phương. Lúc này, theo càng ngày càng nhiều điểm sáng tiến vào trong thân thể, bắt đầu dần dần khôi phục. Cuối cùng tỉnh lại sau. Nhìn xem lúc này Tần Phương, dương tiến trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Bồ Đề Đế Thụ Hạ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đi tới Bồ Đề Thụ Hạ, yên tĩnh chờ đợi Tần Phương thức tỉnh. 6. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩn tở, một mặt khẩn trương nhìn xem cái kia yên tĩnh xếp bằng ở Bồ Đề Thụ Hạ thân ảnh. Phanh phánh 6. Phanh phánh 6. Cuối cùng nhưng sau cùng điểm sáng màu trắng chui vào tần phương mi tâm phía sau một hồi cường kiện có lực tiếng tim đập từ tần phương trong lòng bên trong phát ra ba sáu nhưng vào lúc này tần phương hai mắt nhắm chặt cuối cùng đang lúc mọi người chăm chú đột nhiên mở ra mà ở cặp mắt hắn mở ra trong ngay mắt trên thân một cỗ tăng thương trải qua ngàn năm khí tức của thời gian tàng ra đang nhìn cặp mắt của hắn nguyên bản ước vạn tinh thần hào quang dũng động con mắt lúc này có chỉ là bình thản cùng trải qua hết thệ tăng thương bồ đề thủ hạ luân hồi ngộ đạo ngoại giới qua trăm năm mà hắn ngộ đạo đâu chỉ chỉ là trăm năm một lần này ngộ đạo hắn đã trải qua vạn thế luân hồi Hắn từng thể nghiệm qua chư thiên chúng sinh một đời một thế. Hắn từng dẫn thân vào luân hồi, hóa thành một quả cỏ nhỏ, kinh lịch gió táp mưa xa, kinh lịch bị người trà đạp tổn hại, hắn thể nghiệm được cái gì là hèn nhõn. Hắn từng dẫn thân vào nhà đế vương, chứng kiến một phương vương triều hưng suy, đã trải qua đế vương một đời, hắn thể nghiệm được cái gì là vương giả tôn quý. Hắn đã từng trở thành ngân xin dọc đường tên ăn mày, kinh lịch một tên ăn mày một đời. Từ tôn quý đến bình thường, lại từ bình thường đến hèn nhõn, thể nghiệm được người vinh nhục một đời. Bò ngựa bắt ve, hắn từng là bò ngựa, cảm ngộ bò ngựa lợi ích sắp tới tay vui sướng, hắn cũng là ve, cảm ngộ ve sắp bị ăn mà không biết cúi rốt. Sư tử vô thọ, hắn từng là sư tử, cảm ngộ sư tử trưởng không xương bá hết thảy, lại cẩn thận đối đai hết thảy chú ý cẩn thận. Hắn cũng là thọ, cảm ngộ thọ đối mặt lực lượng cường đại lúc bất lực cùng tuyệt vọng. Phi cầm tẩu thú, tiên ma thần phật, hắn làm qua phi cầm, làm qua tẩu thú, thành qua tiên làm qua tổ, phật ma nhất nghiệm, hắn đều từng từng cái nếm thử. Từ hèn mọn sâu kiến, đến tôn quý thần phật, thương hải tăng điển, hắn tuyệt vọng qua, thút thít qua, đã từng vui sướng qua, vạn năm luân hồi lịch luyện hắn, tâm cảnh đã vững như bàn thạch, thậm chí càng lớn. Vạn năm luân hồi nội đạo, đáng nhắc tới chính là, hợp đạo thiên kinh đã bị hắn tu luyện tới tầng thứ mười mà thực lực của hắn cũng đột phá đến thập nhị giai đỉnh phong. Lốp bốt sáu, cảm thụ một phen bây giờ thực lực của mình phía sau, tần Phương lúc này mới chậm rãi đứng dậy thư giãn một phen cơ thể sau đó, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đám người. Ta không sao, về sau phạm là có trong cảnh giới cần đột phá, cũng có thể đi bổ để thụ hạng ngộ đạo. Nói xong, tần Phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía phía dưới minh hải, khi thấy đã đứng tại minh hải trên chiến trường trọng lâu cùng đen lên phía sau, trong lòng lập tức hiểu được. Xem ra thực lực của các ngươi đều có tiến bộ rất lớn, không tệ. Nói xong, tiện tay một điểm, Minh Hải chiến trường trực tiếp đóng lại, trọng lâu cùng đen lên tại Minh Hải ký kết quyết đấu khế ước trực tiếp hết hiệu lực. Nếu như là trước kia, Tần Phương là không có có quyền hạn tùy ý giải trừ Minh Hải chiến trường khế ước, nhưng là bây giờ quyền hạn của hắn đã lần nữa đề cao, Minh Hải chiến trường mọi chuyện, bao quát quyết chiến khế ước, cùng với chiến bại đại giới, hắn đều có thể toàn quyền làm chủ. Đem trọng lâu cùng đen lên từ Minh Hải bên trong phóng xuất phía sau, Tần Phương liền để đám người tản đi, không hỏi Dương Tiến liên quan tới vạn giới địa phủ ở nơi này trăm năm thừa hài gian phát triển. Hệ thống tại hắn khi tỉnh lại, cũng đã đem cái này trăm năm thời gian bên trong phát sinh tất cả mọi người sự tình đều nói cho hắn. Bước ra một bước, Thần phương thân ảnh xuất hiện ở mình trong lầu cát. Tốc chủ, thần Phương đẳng cấp, cấp 7 Minh Thần 453 ước 1 nghìn nước hệ thống con, mà phủ thương thành cấp 7 quyền hạn. Minh thành lục cấp. Vô thường điện hắc bạch. Vũ Minh thần triều. Cửu trọng địa ngục. Thiên đỉnh. Quy tắc bản nguyên, không mở ra. Mở ra mình tin tức mặt ngoài phía sau, thần Phương phát hiện tin tức của hắn mặt ngoài lần nữa đổi mới. Đầu tiên là là hệ thống con phương diện, so sánh với phía trước có một chút cải biến. Tỷ như mà phủ thương thành quyền hạn, Hắn bây giờ là cấp 7 minh thần, cùng ma phụ thương thành tiền âm phụ phân phối là bảy bà phần sổ sách. Còn có chính là minh thành, vô thường điện đẳng cấp cũng đều có cụ thể biểu hiện. Cấp dẫn nhất tần phương chú ý là hệ thống ra hắn tin tức cơ bản bên ngoài, lại mới tăng thêm một cái công năng quy tắc bản nguyên. Nhìn thấy quy tắc bản nguyên bốn chữ, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng. Hệ thống, cái này quy tắc bản nguyên có thể hay không chính là phía trước trên mặt đất phụ thương thành bên trong mua cái kia quy tắc bản nguyên? Rất nhanh hệ thống liền cấp ra trả lời chắc chắn, không tệ, chỉ là quy tắc bản nguyên cũng không tồn tại ở trừ thiên vạn giới bất luận cái gì một giới, liền hệ thống bây giờ cũng không có nghe được hệ thống sau khi trả lời, thần phương lông mày không khỏi thật sâu nhanh lại. Không tồn tại ở chư thiên vạn giới bất luận cái gì một giới, đây là ý gì? Không ở chư thiên vạn giới bất luận cái gì một giới, đó là ở một giới kia. Thần phương vấn đạo, bản nguyên thế giới. Nghe được hệ thống trả lời, thần phương bất tử một giật mình. Bản nguyên thế giới, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại? Phía trước chuẩn đề cũng đã nói, chư thánh đều đi thế giới kia, bây giờ từ hệ thống chối lại nghe được. Hệ thống, có thể nói cho ta một chút cái này bản nguyên thế giới là địa phương nào không? Bản nguyên thế giới là quy tắc bản nguyên đản sinh thế giới, nó áp đảo chư thiên vạn giới phía trên sáu nghe xong hệ thống giảng thuật phía sau, tần Phương bất tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thông qua hệ thống sau khi giải thích, hắn biết bản nguyên thế giới một nhóm, một thành tất nhiên. Bởi vì trong mơ hồ, hắn cảm thấy vô luận là hệ thống bí mật vẫn là giấu ở chư thiên chi hậu bí mật, hay là giấu ở địa cầu phong ấn chi mà bí mật, muốn biết đây hết thảy chỉ có tại bản nguyên thế giới mới có thể tìm đến đáp án. Bản nguyên thế giới tồn tại ở chư thiên bên ngoài, mặc dù hệ thống chưa hề nói, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, sau cùng địch nhân rất có thể cũng ở đó cái địa phương. Chỉ bất quá trước đó còn có một ít chuyện cần hắn tới xử lý. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong khẽ động, ở đây xuất hiện thời điểm, đã đến tiên kiếm tam thế giới. Lúc này, tiên kiếm tam thế giới thiên đỉnh, Sao Thái Bạch đã nhanh muốn hỏng mất. Toàn bộ thiên đỉnh lúc này đều bị một cô mây đen bao phủ. Mà sở dĩ có thể như vậy, đơn giản là một cái nguyên nhân, nữ thần Thủy Bích biến mất không thấy. Lúc nhận được tin tức này phía sau, Sao Thái Bạch cơ hồ suýt nữa không có ngất đi. 436 chương 436, cuốn xuống liên quan tới Thủy Bích thân phận, bởi vì không có Tần Phương cho phép, cho nên ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không có ai biết. Cũng chính bởi vì dạng này, toàn bộ thiên đỉnh chỉ biết là Thủy Bích thân phận đật tụ. Thậm chí vị đều không có ở đây sao Thái Bạch phía dưới. Đến nơi khác nhưng là cái gì cũng không biết. Bây giờ Thiên Đình thuộc về vạn giới địa phủ cai quản, một đám thiên thần cũng biết vạn giới địa phủ tồn tại. Cho nên cũng chỉ làm Thủy Bích là cùng vạn giới địa phủ cái nào đó đại nhân vật có liên quan. Lại thêm biết chuyện này, ngoại trừ sao Thái Bạch bên ngoài, chính là bị Tần Phương đưa tới Dương Tiễn một nhà, cùng với Hung Ác nhân đại đều biết, những người khác căn bản vốn không biết Thủy Bích cùng Tần Phương có quan hệ. Cho nên bây giờ mọi người thấy một mặt cho tàn chi sắc sao Thái Bạch, đều rất phải không giải, hắn vì sao lại như thế? Phải biết sao Thái Bạch thế nhưng là Tần Phương trị định Thiên Đình chi chủ bây giờ lại vì chuyện nhỏ như vậy mà sầu mi khổ kiểm ủ rũ nhìn phía dưới một đám thần quan trên mặt vẻ khinh bỉ sao thái bạch sao thái bạch là vừa tức vừa giận hắn thật sự muốn chỉ lấy bọn này không biết mùi vị hôn đản mắng to một trận các ngươi đều hiểu cái dám thủy bích vô duyên vô cớ tiêu thất nếu như bị tần Phương biết kết quả là cái gì hắn đều không dám suy nghĩ ông sáu nhưng vào lúc này sao thái bạch chỉ cảm thấy một cô quen thuộc triệu hoán dưới đáy lòng truyền đến bất quá ngay sau đó sắc mặt của hắn liền đại biến bởi vì này cô quen thuộc đến sâu trong linh hồn triệu hoán chính là tới từ tần vương không dám có bất kỳ chậm trễ Sao Thái Bạch thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở thượng đế bảo tọa bên trên. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến thiên trì bên cạnh. Nhìn xem đứng yên lặng thiên trì bên trên nam tử áo đen, Sao Thái Bạch khuôn mặt không khỏi lại là một đắng, run run bước nhanh tới. Tần Phương rất nghi hoặc, vốn cho rằng Thủy Bích sẽ ở thiên giới, thế nhưng là nàng tìm lượn toàn bộ thiên giới, chính là không có nhìn thấy Thủy Bích bóng dáng. Thế là liền đem Sao Thái Bạch kêu tới, hỏi thăm Thủy Bích tung tích. Sao Thái Bạch, Thủy Bích đâu, như thế nào không ở nơi này cái thế giới? Nhìn thấy không nhanh chạy tới Sao Thái Bạch, không đợi đối phương nói chuyện, Tần Phương trực tiếp hỏi: Nhưng mà sao Thái Bạch giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, tần phương sắc lập tức lạnh xuống. Thuộc hạ thất trách, thủy bích sáu. Thủy bích nữ thần nàng, sớm tại 100 năm trước liền đã rời đi này phương thế giới, thuộc hạ cũng là hôm qua mới biết, cho đến trước mắt còn sáu, còn không có bất cứ tin tức gì sáu. Lúc này, sao thái bạch lúc nói chuyện, giang quan cũng bắt đầu lẫn nhau run lên, trên trán cũng bắt đầu chạy ra chạy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nói thật, liền chính hắn đang nói ra lời nói này thời điểm, đều đối chính mình cảm thấy bất mãn, 100 năm trước biến mất người, biết 100 năm sau đó mới phát hiện, cái này nói trắng ra là chính là của hắn thất trách. Nghe xong sao thái bạch giảng lại, Tần Phương tâm bên trong thật có chút bất mãn, hắn rõ ràng đã nói với Sao Thái Bạch chiếu cố tốt thủy bích, nhưng từ thủy bích tiêu thất 100 năm, hắn đều không biết điểm ấy đến xem, hắn căn bản là không có đem mình phân phó coi ra gì. Nghĩ tới đây, Tần Phương sắc mặt cũng lạnh xuống, nhìn xem quá Bạch Kim, "Sao Thái Bạch, ngươi là đem lời ta nói, làm rõ thoảng bên tai sao?" anh. Tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Sao Thái Bạch một tiếng sét nổ trong đầu tiếng vang, hắn biết, Tần Phương là đối hắn không hài lòng. Không đợi Sao Thái Bạch nói chuyện, Tần Phương âm thanh trực tiếp lạnh như băng nói, "Chính mình đi tìm doanh chính." Nói xong, bước ra một bước, trực tiếp quay người rời đi chỉ để lại ngồi một mình ở tại chỗ sững sờ sao Thái Bạch. Hồi lâu sau, sao Thái Bạch không khỏi phát ra cười khổ một tiếng, thông qua vừa rồi tần phương rộng của để phán đoán, tần phương mặc dù sinh khí, đến cũng không có mất lý trí. Dù sao thủy bích thực lực cũng không tính rất mạnh, chỉ vẹn vẹn có thất giai thực lực nàng, nếu như đến rồi một chút cao cấp vị diện, gặp phải nguy hiểm, hắn liền thật sự muôn lần chết khó khăn tội trạng. Không có trực tiếp đem hắn hủy diện, mà là nhường hắn đi tìm danh chính, đây coi như là nhẹ nhất sự phạt. Đương nhiên, hắn cái này tiên đế vị trí, sợ là muốn làm đầu. 6. Sao Thái Bạch nghĩ trong lòng Tần Phương bất biết cũng lười suy nghĩ, bởi vì hiện tại hắn thân ảnh, đã xuất hiện ở một thế giới khác. Đây là một cái cao cấp thế giới huyền huyễn, thông qua hệ thống kiểm trắc, thế giới này cùng lúc trước thương khung thế giới cùng với cản khôn thế giới tương tự, là một cái từ một phương cao cấp thế giới quản hạt thế giới. Đương nhiên, cho dù là phía kia cao cấp thế giới thiên đạo thực lực, cũng chỉ bất quá là thập nhị giai mà thôi. Cho nên nói, Tần Phương ở cái thế giới này, là hoàn toàn có thể đi ngang. Nghĩ tới đây, Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, th Hắn không có ý định đối với toàn bộ thế giới Thiên đạo Độc thủ, lấy cái thế giới này nâng cấp, vạn giới địa phủ nhân vài phút là có thể giải quyết. Hắn lần này tới là tìm thủy bích tất cả cũng không tính độc thủ, đương nhiên nếu như Thiên đạo không tán thưởng lời nói, hắn cũng không đề nghị dạy hắn làm người như thế nào. 6. Bích Hải Lam Thiên, Tiên Sơn Phúc Địa, một tòa cao tới vạn trượng trên biển tiên sơn đỉnh. Trên đỉnh núi, đỉnh Đài lầu Các, Thiên Linh Chi Khí quanh quần. Lúc này, tại đỉnh núi chính giữa vị trí một mảnh quảng trường. Người đông nhìn nhịt, tất cả mọi người đều tại nhìn cái kia đứng lặng lặng ở trong sân tuyệt mỹ nữ tử. Một thân màu xanh nhạt tao trang trên vai tuyết vũ lướt nhẹ, bên trong một kiện vô danh in hoa màu trắng bay dài, yêu kiều eo nhỏ nhắn không đủ nắm chặt, cho thấy linh lung thích thú tư thái. Sáng tỏ đen nhánh, như ngọc thạch đen, tại trong con ngươi bóng loáng lưu chuyển, một đầu mái tóc ở sau hốt kéo một cây màu làm thủy tinh dài châm, nhanh chóng như tiên. Lúc này, miệng nàng môi khẽ mím môi, hai mắt quật cường nhìn xem đối diện một đám người. Bích thủy tiên cung thế mà liên thủ ma môn đối phó ta chính đạo, hôm nay chúng ta là tất yếu nhất cử diện trừ cái này ma cung. Trong đám người, một người mặc đạ bảo, khuôn mặt che lấp láo giả, môi đen răng vàng khẽ trương khẽ hợp, hướng về phía người bên cạnh nói lời tiếng nói chuyện đồng thời nhìn về phía đứng ở trong sân cô gái ánh mắt trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác tham lam mỹ nhân như vậy là của hắn yêu nhất quan trọng nhất là nữ tử sau lưng cái kia tản ra có thể so với toàn bộ thế giới tiên linh chi khí môn phái trụ sở đây là một chỗ tu luyện thánh địa vẹn vẹn ở đây đứng chưa tới một canh giờ thời gian trong cơ thể hắn linh lực liền nhanh chóng tăng vụn liền kẹt mấy trăm năm cảnh giới lúc này cũng ngẩn ngẩn có chút lòng động cho nên hắn nhất định phải nhận được nơi này hết thảy đương nhiên ở đây ngấp ngě tòa này tu luyện thánh địa người không phải số ít Nguyên bản không có người biết tại trong truyền thuyết cấm trong biển, lại có dạng này một tòa tiên sơn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là ngọn tiên sơn này trên linh khí mức độ đậm đặc, thế mà có thể so với toàn bộ thế giới, cực kỳ để bọn hắn không thể chịu đựng chính là có được như thế tu luyện thánh địa chủ nhân, thế mà chỉ là một thực lực đạt đến huyền tiên cấp nhược nữ tử. Dạng này bảo địa, đặt ở trên người một nữ nhân, nhất định chính là phung phí của trời. Tu luyện như vậy bảo địa, nếu như bỏ qua cho, nhất định chính là một loại lãng phí, cho dù chết cũng không thể tha thứ chính mình. Cho nên tùy ý tìm một cái cơ sau đó, lại tìm môn. Ý đồ chiếm lấy cái này nhượng thực lực đạt đến thế giới này đứng đầu bọn hắn, đều khô miệng khô lưới thánh điệp. 437 chương 437, đuổi tới đối diện với mấy cái này người tham lam tà ác ánh mắt, thủy bích thần sắc trên mặt cũng lạnh xuống. Nàng đi tới thế giới này không đủ 10 năm, lại từ rời đi tiên kiếm thế giới phía sau, trăm năm thời gian, nàng bằng vào một tòa tên là Bích Thủy Tiên Cung di động cung điện, du lịch mỗi cái thế giới. Đồng thời không ngừng tăng lên thực lực của mình. Chỉ bất quá không may mắn chính là, 10 năm trước Bích Thủy Tiên Cung phá vỡ thế giới vị diện sau đó, hạ xuống địa điểm nhưng là thế giới này trong truyền thuyết cấm hải. Nàng thế đi rất lớn khí lực, mới mượn nhờ tiên cung sức mạnh, phá vỡ cấm hải cấm chế. Cấm hải là thế giới này nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, tại cấm cấm biển chế bị công phá trong nháy mắt, tạo thành oanh động, tự nhiên đưa tới thế giới này cường giả chú ý. Đương nhiên nếu như chỉ vẹn vẹn là gây nên những người này chú ý, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng làm những người này cảm nhận được bích thủy tiên cung nồng nặng kia dị thường tiên linh chi khí phía sau, trong nhân loại tâm chỗ sâu ẩn nút tham lam, liền thể hiện ra. Đặc biệt là đang cảm thụ đến thủy bích thực lực, chỉ vẹn vẹn có cảnh giới của huyền tiên phía sau, bọn hắn liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Toàn bộ tu tiên giới đẳng cấp tổng cộng chia làm, chúc cơ. Toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất hiếu, phân tâm, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, 20 đẳng cấp. Tại huyền tiên phía trên còn có mạnh hơn tiên quân, tiên đế, tiên tôn, ở trong mọi người ở đây, yếu nhất cũng là kim tiên cấp bậc, mạnh nhất thậm chí đạt đến tiên tôn cấp bậc. Đẳng cấp này, trên cơ bản đã đứng ở thế giới đỉnh. Đối phó trước mắt thực lực chỉ có chỉ là huyền tiên cấp nhược nữ tử, đơn giản không cần quá dễ dàng. Mà này, thủy bích nhưng là hai mắt băng lãnh quật cường nhìn trước mắt những thứ này không có hảo ý người. Nói cái gì chính ma, nàng với cái thế giới này căn bản không quen thuộc. 10 năm qua chỉ lo một lòng đả thông cấm hải cấm, càng là liền cấm hải một bước cũng không có bước ra. Những người này nói như vậy, đơn giản chính là coi trọng nàng bích thủy tiên cung, mà tìm một cái lấy cớ mà thôi. Đi qua mỗi cái thế giới du lịch, Hồng Trần ta gạt ngươi lừa nàng. Đối với cái này loại đơn giản như thế nàng vẫn là nhìn ra được. Ta nói qua, không biết các ngươi đang nói cái gì, cái gì ma môn, chính đạo gì, ta không biết, cũng không muốn biết. Còn xin các ngươi bây giờ lập tức rời đi mặc dù đối phương người đông thế mạnh, bất quá thủy bích vẫn như cũ thái độ cứng nạnh. nàng rất rõ ràng, nếu như ở trước mặt những người này biểu hiện ra có một tí mềm yếu, vậy bọn hắn thì sẽ càng phát làm trầm trọng thêm. gặp bị nhóm người mình như thế bức bách, thủy bích thái độ thế mà vẫn như cũ cứng rắn như thế, có ít người đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa đứng lên. ngay tại có người nhịn không được muốn động thủ thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người. đã ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, không biết có dám hay không để chúng ta đi vào siêu người một chút sau lưng bích thủy tiên cùng. nghe được cái này âm thanh, trong đám người đi ra một cái. Khôn mặt ôn hòa phong thần như ngọc công tử trẻ tuổi, lại là ngọc tiên công tử. Thế, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều đi ra. Nhìn thấy cái này công tử trẻ tuổi sau khi xuất hiện, trong đám người không khỏi chuyển đến từng đợt kinh ngạc tiếng nghị luận. Ngọc tiên công tử, người như tiên, tiên như ngọc, là cả tu tiên giới mỹ nam tử. Một thân thực lực càng là đạt đến tiên quân cấp bậc, là cả tu tiên giới, ít có thiên tài tu việt, thậm chí ngay cả rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng không bằng hắn. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện về sau, đứng tại trước mặt nhất mấy cái thực lực đạt đến tiên tôn cấp bậc tồn tại lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Tất nhiên ngọc tiên ở đây cái kia chắc hẳn ông tổ nhà họ ngọc ngọc tổ cũng sắp đến vốn là tiên cung liền một cái bây giờ lại tới một cái tiên tôn cái này rất không tốt phân a không để ý đến tại chỗ mấy lao giả ngọc tiên ánh mắt hướng về thủy bích nhìn lại khi thấy thủy bích lần đầu tiên đáy mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm sau đó kinh diễm chuyển hóa làm lòng ham chiếm hữu Cung tuyệt đại đa số người nghĩ một dạng hắn cũng nghĩ nắm giữ loại này xa đoạn phạm trần trích tiên tuyệt sắc ta nói qua ta không biết cái gì ma môn ta không cần thiết đối với các ngươi chứng minh cái gì xin các ngươi bây giờ lập tức ly khai nơi này thủy bích nhìn đối phương lạnh mặt nói bất quá ngọc tiên nhưng là không thèm để ý chút nào trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một cỗ thần sắc tự tin làm ra một cái tự nhận là rất có mị lực ôn hòa mỉm cười một bước tiến lên đi tới khoảng cách thủy bích không đủ một em mở chỗ dừng lại nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi cùng ma môn quan hệ những người này là sẽ không rời đi tin tưởng ta ta có thể giúp ngươi lúc này ngọc tiên cả người trên mặt đều tràn đầy một cỗ tự tin hắn ngang dọc toàn bộ tu tiên lên dưới liền không có không giải quyết được nữ nhân cho nên hắn rất tự tin hắn tự tin lấy thân phận của hắn tại tăng thêm thiên tài quan hoàn cùng với có một cùng thế hệ ngạo nhân chi tư cho dù đối phương thật là Chí Tiên, hắn cũng muốn chinh phục. Hắn có tự tin này, thế nhưng là hắn không biết là, hắn đây là đang liều mạng. Hơn nữa, nhìn xem hắn, thủy bích trong mắt có chỉ là vô tận chán ghét. Nhìn xem Ngọc Tiên, thủy bích chỉ cảm thấy, hành vi của người này, so với những cái tiêu cường thủ hào đoạt nhân còn muốn làm nàng chán ghét. Chỉ tiếc, Chí Tiên to lớn, thế giới chi kỳ diệu, luôn có chút đồ đẫn, sẽ có một loại không rõ tự tin, hơn nữa đắm chìm tại loại tự tin này bên trong, không thể tự kiểm chế. Có người hay không nói qua cho ngươi, thanh âm của ngươi nghe giống như là quạ đen một dạng khó mà lọt vào tai sao? Ưa thích chính là ưa thích chán ghét chính là chán ghét tại âm thanh phương diện thủy bích từ đầu đến cuối cũng là rất nghiêm túc đã sớm đối với cái này ngọc tiên cảm thấy vô cùng phiền chán cho nên thủy bích trực tiếp đã nói đi ra ấp đúng sáu thủy bích thanh âm thanh thúy truyền vào trong thai của mọi người nghe được ngọc tiên thanh âm thế mà bị người dùng khó mà lọt vào thai để hình dung trong đám người không khỏi có người ấp đúng một tiếng cười ra tiếng bất quá nghe được thủy bích kiều nói này đám người cẩn thận một lần ý càng phát cảm thấy ngọc tiên thanh âm nghe thật vẫn giống như là tại quạ đen đang gọi một dạng khó nghe nghe được mọi người tiếng chê cười phía sau ngọc tiên khuôn mặt lập tức lạnh xuống ngay trước tu tiên giới đứng đầu nhất thế lực trước mặt hắn bị một nữ nhân lục nhã hết lần này tới lần khác đối phương còn bắt hắn không muốn nhất bị người nhắc lên âm thanh nói chuyện cái này khiến hắn rất phẫn nộ người nói cái gì lúc này ngọc tiên lạnh lèo khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem thủy bích hắn đã quyết định chỉ cần đối phương dám nói ra nửa chữ hắn bàn tay liền sẽ rơi vào nữ nhân này gương mặt tuyệt đẹp bên trên nhưng vào đúng lúc này một cái tựa như trời đông giá rét buông xuống đồng dạng thanh âm lạnh như băng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người ở đây trong hai nàng nói ngươi âm thanh khó nghe ngươi đi sao âm thanh rơi xuống trong nay mắt chỉ thấy quảng trường không biết lúc nào Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen. Tần Phương con ngươi băng lãnh lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người ở đây, giống như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào thủy bích trên thân, trong mắt băng lãnh coi thường, cũng ở đây một khắc trong nháy mắt hóa thành vô hạn ôn nhu. Mà lúc này, thủy bích ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. 438 chương 438, đều đáng chết. Tại Tần Phương âm thanh xuất hiện một cái trước mắt, thủy bích cơ thể cũng không khỏi một hồi run rẩy. Mà đợi đến nhìn thấy Tần Phương thân ảnh trong đáy mắt, thiên luân vạn ngữ tại thời khắc này, hóa thành vô số hủy quất. Có tưởng niệm, có oán trách, cũng có bất lực sau đó tìm được dựa vào kích động. Nhìn thấy thủy bích trong mắt cái kia không che giấu chút nào đủ loại cảm xúc, cùng với trên mặt của Cường, tần phương tâm bên trong không khỏi một hồi đau lòng. Phanh sáu, không do dự, thủy bích trực tiếp một đầu nhào vào tần phương trong ngực. Vì cái gì sáu? Gương mặt xinh đẹp kề sát tần phương lồng ngực, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, tiếp đó theo gương mặt trượt xuống, làm ướt tần phương và áo. Nghe được trong ngực cú đoán chất vấn, tần phương nhất thời lại không biết làm như thế nào dàn giải. Lý do hắn có, thế nhưng lại nói không nên lời, nhưng hắn bây giờ có thể làm, chỉ là ôm thật chặt nàng. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Đương nhiên một ít thứ không biết chết sống, tự nhiên bây giờ liền không kịp chờ đợi tới tìm chết, cái này chịu chết tiên phong đệ nhất nhân, dĩ nhiên chính là cái này cái gọi là ngọc tiên công tử. nhìn thấy đã bị hắn coi là đặc hữu thủy bích, thế mà chủ động ôm ấp yêu thương, tiến vào một cái nam nhân khác trong ngực, lại thêm trước đây nhục nhã, hắn nổi giận, người là người nào? thanh âm phối hợp với cái kia khó nghe làm cho người nôn mửa tiếng nói, hoàn toàn phá hủy bầu không khí. nghe được cái này âm thanh, tần phương ôm thủy bích, không có bung ra, mà là quay đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn xem ngọc tiên. Lan, vâng. Tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Tất cả cảm nhận được cỗ này khí thế khủng bố nhân, sắc mặt lập tức đại biến. Vẹn vẹn gầm lên một tiếng, liền để bọn hắn có một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Mà đứng mũi chịu sầu ngọc tiên, nhưng là tại Tần Phương kinh khủng kinh người uy áp bên trong, sinh sinh bị đè xuống quỳ. "A năm, ta muốn giết ngươi." Bị một cái nhìn cùng hắn người cùng lửa dùng khí thế áp bách đến trước mặt mọi người quỳ xuống. Cái này khiến tâm cao khí ngạo, một đường thuận buồm xuôi gió ngọc tiên, cũng không còn cách nào tiếp nhận, diện mục dữ tợn đáng sợ nhìn xem Tần Phương tức giận gầm lên. "Hừ! sâu kiến mà thôi. Ben, Fan. Trên thân khí thế kinh khủng lần nữa bộc phát, lần này, Ngọc Tiên Đầu trực tiếp bị đè hung hăng đâm vào trên mặt đất. A5, ta 6, nhất định 6, nhất định muốn giết ngươi 6. Không để ý đến nằm giáp trên mặt đất giống như một đầu như chó chết Ngọc Tiên, Tần Phương con ngươi băng lãnh nhìn về phía tất cả mọi người. Toàn bộ quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể phóng thứ nhất đường sống, bằng không, chết. Hoa 6. Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, đám người xôn xao, bọn hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, Tần Phương thế mà lại lớn lối như thế lại muốn tất cả mọi người ở đây quỳ xuống dập đầu xin lỗi, phải biết tại chỗ bất kỳ một thế lực nào, đều đủ để đại biểu toàn bộ tu tiên giới. Bây giờ lại có thể có người muốn chỉnh cái tu tiên giới quỳ xuống xin lỗi, không thể không nói đây là đang hướng toàn bộ tu tiên giới khiêu khích. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía tần Phương ánh mắt, bắt đầu trở nên bất thiện. Đặc biệt là một chút thực lực đạt đến tiên tôn cấp bậc cường giả, lúc này nhao nhao triệu tập linh lực trong cơ thể, tùy theo chuẩn bị ra tay chấn áp cái này cuồng đồ. Ngươi trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, làm người phải khiêm tốn sao? Nói chuyện là một mặt cho trắng nõn, lão giả râu tóc bạc trắng, con ngươi thăm thú Lạnh Lùng nhìn xem Tần Phương nói, là sạch ma tiên tôn, sạch ma tiên tôn ghét gác như kiểu, hận nhất những cái kia không biết trời cao đất rộng vạn muối, tiểu tử này lại dám muốn tại chỗ, bao quát một đám tiên tôn ở bên trong tất cả mọi người quỳ xuống, này lại nhìn hắn chết như thế nào. 6. trong đám người dạng này ngôn luận, không phải số ít, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phương ánh mắt đều biến vô cùng chảo phúng, bọn hắn đang chờ Tần Phương bị giao huấn, hơn nữa Tần Phương đánh Ngọc Tiên, Ngọc Tiên thế lực phía sau kết đối sẽ đem hắn diệt sát, thậm chí liền thế lực sau lưng hắn cũng sẽ bị nổ tận gốc. Nhưng mà để bọn hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến là. Ngay tại liền sạch ma tiên tôn tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, tần phương cử động nhưng là chấn kinh tất cả mọi người. Chỉ nghe ba một tiếng, thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, rõ ràng truyền vào tại dáng dấp tất cả mọi người trong hai. Lại nhìn sạch ma tiên tôn, lúc này hắn một bên gương mặt đã thật cao nâng lên. Năm đạo đỏ tươi giấu bàn tay, tại hắn lúc này mộng bức trên mặt, lộ ra vừa hài hước lại khôi hài. Thằng ngãi danh sáu. Ngay sau đó, phản ứng tới sạch ma tiên tôn mắt thử một nước, sắc mặt một mảnh đỏ lên, chỉ vào tần phương hận không thể đem hắn rút gần lụt ra, nghiến răng thành to. Lão phu muốn ngươi chết. Ba Ngay tại lúc sạch ma tiên tôn tiếng nói rơi xuống trong máy mắt, nóng hừng hực bàn tay xuất hiện lần nữa ở hắn má bên kia. Không có ai nhìn thấy tần phương là thế nào xuất thủ, làm âm thanh vang lên trong máy mắt. Sạch ma tiên tôn trên mặt đã nhiều hơn một cái máu đỏ dấu bàn tay. Lúc này, sạch ma tiên tôn đã hoàn toàn động, một lần có thể nói là hắn sơ xuất, cái kia lần thứ hai đâu, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn thậm chí ngay cả đối phương lúc nào xuất thủ cũng không biết. Toàn bộ tu tiên giới, ngay trước hắn mặt đánh hắn cái tát, mà không bị hắn phát dứt lời, căn bản vốn không tồn tại. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, vậy chỉ có một khả năng đó chính là trước mắt thần này bí thanh niên thực lực mạnh hơn hắn. thế nhưng là cái này sao có thể, cái này sao có thể sáu. lúc này, trải qua ma tiên tôn hai mắt ngốc trệ trong miệng tự lẩm bẩm từ đầu đến cuối tái diễn một câu nói vốn là gián mua thân thể cũng lộ ra quẳng xuống đứng lên. lạnh lùng nhìn xem sạch ma tiên tôn, tần phương tâm bên trong không có chút nào thông cảm. trong mắt hắn, hôm nay tại chỗ những thứ này bước bách thủy bích tất cả mọi người đều đáng chết. nếu như hôm nay hắn không có tới lấy thủy bích thực lực hôm nay sẽ phát sinh gì tình huống hắn đều không dám nghĩ tiếp vừa rồi hắn đã, đã kiểm tra bích thủy tiên cung, phát hiện năng lượng của nó đã nhanh sắp khô cạn, không có một thời gian mấy chục năm, là không thể nào lần nữa xuyên qua không gian. bởi như vậy, thủy bích liền cơ hội chạy trốn đều khó có khả năng có. nếu như thủy bích thật sự xảy ra chuyện gì mà nói, coi như đồ thế giới này cũng là chuyện vô bổ. nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong liền giết cơ vô hạn, những người này chạm tới hắn danh giới cuối cùng, phải chết. xem ra các ngươi là không có ý định làm theo lời ta bảo, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. thoại âm rơi xuống, thần phương ánh mắt băng lãnh, trong lòng hơi động, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị phong tỏa, ngay sau đó không gian vỡ nát tất cả mọi người ở đây thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị vỡ nát sau không gian triệt để thôn vệ. hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh sau đó, tần Phương ánh mắt nhìn về phía đã giống như là một đầu như chó chết nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám ngọc tiên. gặp tần Phương vây tay một cái giết chết thật toàn bộ tu tiên giới tất cả tuổi đứng đầu thế lực phía sau, ngọc tiên lần này là thật sự sợ. lúc này hắn mới hiểu được, đã biết một lần đến tận cùng chọc phải một cái tồn tại gì. những người này, người đáng chết nhất. nói xong, căn bản vốn không cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp một đạo ý chí hạ xuống, triệt để đem hắn phai mở. sau đó. Tần Phương ánh mắt mới nhìn hướng trong ngực, không biết lúc nào đã ngủ thủy bích, trong mắt một vẻ ôn nhu hiện lên, tiếp đó trực tiếp ôm thủy bích biến mất ở thế giới này. 439 chương 439, bản nguyên thế giới vạn giới địa phủ, thiên hạ phần cuối, biển sao phía trên. Tần Phương cứ như vậy lặng lặng là ôm thủy bích thân thể mềm mại, mà ở trong ngực hắn, thủy bích như cũ tại ngủ say. Đột nhiên, nằm tại Tần Phương trong ngực thủy bích, lông Mi hơi động một chút, hai mắt mở ra, con ngươi sáng ngời nhìn xem đang trầm tư bên trong Tần Phương, hơi có chút xuất thần. Chẳng nói mị màng bàn tay leo lên Tần Phương bên mặt, nhưng vào lúc này, thủy bích lại cười ra tiếng. Tiếng cười rất mơ đưa ở vào trong trầm tư tần phương kéo về thực tế. Nhìn xem nằm ở lực mình, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ lười biếng khí tức, khóe miệng không nguyện chuyển mỉm cười thủy bích, tần phương bất cấm có chút hoàn thận. Nói thật, giờ khắc này thủy bích, thiếu đi những ngày qua mấy phần điểm tĩnh, ôn nhu điểm tĩnh bên trong, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Cảm độ được trên mặt ma sát mềm mại bàn tay, tần phương một tay đem bắt lấy. Tần phương cử động bất ngờ, nhưng thủy bích không khỏi sững sờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, con ngươi sáng ngời mang theo 3 phần hiếu kỳ, 3 phần kinh ngạc, 3 phần ngượng ngùng, 1 phần thần sắc khác thường. Giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau vô hạ tình. Nhìn xem nàng cái dạng này, Tần Phương tâm bên trong khẽ động, cũng nhịn không được nữa, tối đầu hướng về cái kia hơi hơi dương lên đôi môi hôn lên. Ô 6. Tinh Hà Minh ngông, giờ khắc này, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hô 6. Thật lâu, Tần Phương lúc này mới chậm rãi bung ra thủy bích. Tinh không chi hạ, im lặng thắng qua có tiếng. 6. Đảo mắt thời gian 10 năm vội vàng mà qua, 10 năm này thời gian, Tần Phương cũng không có làm gì, duy nhất làm một sự kiện, chính là bồi thủy bích tại mỗi cái thế giới dạo chơi. Lúc này, vạn giới địa phủ, Tần Phương trong lầu các. Hệ thống, bắt đầu đi thần vương hướng về phía hệ thống yên lặng nói, Đả thông đi tới bản nguyên thế giới thông đạo, cần tiêu phí tốc chủ mười ước bản nguyên đang đả thông thông đạo. với anh. tại hệ thống tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không gian đột nhiên một hồi, một đạo màu đen nhánh khoảng không gian thông đạo trong nháy mắt mở ra. nhìn trước mắt khoảng không gian thông đạo, thần vương sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, từ trước mắt cái này khoảng không gian thông đạo bên trong, thần vương ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cỗ thuần túy bản nguyên khí hơi thở đập vào mặt. không do dự, một chân trực tiếp liền đạp đi vào. tại thần vương bước vào sau đó, khoảng không gian thông đạo bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. sáu bản nguyên thế giới, chín đại thiên châu, vũ châu. Nhìn một cái vô tận chỗ rừng sâu, không gian bắt đầu phát sinh thanh vi ba động. Ông Sáu. Cuối cùng, tại chấn động kịch liệt một hồi sau đó, chỗ rừng sâu một đạo đen nhánh khoảng không gian thông đạo hiện lên. Ở trên không gian thông đạo bên trong, Thần Phương thân ảnh chậm rãi đi ra. Mới vừa xuất hiện, Thần Phương lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng bái dị, đầu tiên là cái thế giới này không gian so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào không gian đều phải ổn định. Tiếp đó, Chính là ở cái thế giới này, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia thiên đạo tồn tại vết tích, nhưng mà thế giới này lại như cũ tại vận. Thiên đạo chính là quy tắc vận chuyển sản phẩm, nhưng là bây giờ hắn ở cái thế giới này, chẳng những không có phát hiện thiên đạo, thậm chí liền quy tắc cũng không có cảm thấy. Một cái thế giới không có trời đạo ý thức có thể lý giải, thế nhưng là không có quy tắc vận chuyển cùng trèo chống toàn bộ thế giới, nhưng là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cái này cũng có chút kỳ quái. Hệ thống, thế giới này chuyện gì xảy ra? Bản nguyên thế giới hết thảy, đều là do bản nguyên trèo chống, cái thế giới này hết thảy vận chuyển đều là do quy tắc bản nguyên trèo chống cho nên túc chủ cảm giác không đến thiên đạo quy tắc tồn tại. Nghe xong hệ thống sau khi giải thích, thần Phương rốt cuộc mình bạch được, khó trách hắn không có cảm nhận được thiên đạo tồn tại. đã như vậy, cái kia bản nguyên quy tắc ở nơi nào? thần Phương ở trong lòng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. quy tắc bản nguyên giải rác khắp cả bản nguyên thế giới, trước mắt hệ thống cũng không kiểm chắc đến quy tắc bản nguyên kỳ tức. nghe vậy, thần Phương biết, xem ra nghĩ đến tìm được quy tắc bản nguyên, còn phải dựa vào chính mình. kiểm tra đến bản nguyên thế giới tin tức, phải trang đi vào. nhưng vào lúc này, âm thanh của hệ thống tại trong đầu vang lên. nghe vậy, thần vương không do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, ngay sau đó tại hắn trong đầu, liên quan tới bản nguyện thế giới tin tức cơ bản đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Toàn bộ bản nguyện thế giới tổng cộng chia làm 9 phóng lên trời, cùng tứ đại vực, 13 cái bản khối. 9 phóng lên trời, lại tên 9 đại thiên châu: Ký, U, Khói, Doanh, Thanh, Dương, Gai, Lô, ung cựu châu. Liên quan tới cái thế giới này cảnh giới đẳng cấp phân chia, cũng biết xuất hiện tại tần phương trong đầu. Phàm cấp, nhân cấp, vương cấp, thiên cấp, đế cấp, hoàng cấp, tôn cấp, đạo cấp, sáng thế, hủy diệt, trưởng khống. Nếu như dựa theo vạn giới địa phủ mà nói phân thập giai cảnh giới mới xem như cái thế giới này ban đầu đẳng cấp lấy tần phương bây giờ thập nhị giai cảnh giới đỉnh cao thuộc về tại vương cấp đỉnh phong lấy thực lực của hắn bây giờ tại bản nguyên thế giới chỉ là cái thế giới tầng dưới chót con chúng giống sáu nhưng vào lúc này chỉ nghe nơi xa cao không chi thượng lập tức truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống chỉ thấy một đầu thân thể có thể so với ngao mộ màu trắng thần long đang tựa như phát điên phải hướng về bên này đánh tới tại hệ thống biểu hiện bên trong đây là một đầu thực lực đạt đến thiên cấp sơ kỳ thần long tính danh sâu trắng thân phận phổ thông long tộc thực lực thập tam giai sơ kỳ thiên cấp trạng thái trọng thương sắp gặp tử vong. bất quá lúc này, tần phương đã bất chấp tất cả, bởi vì nếu như hắn lại không tránh ra mà nói, hắn sẽ bị nện thành một bãi mù não. Lan đi. nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng tức giận quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến ra, tiếp đó không đợi tần phương phản ứng lại, xông tới mặt một đạo kính phong. không kịp nghĩ nhiều, bây giờ né tránh trên cơ bản đã không thể nào. dù cho có thể né tránh không trung rơi vật, cũng không kịp ngăn lại cái này đâm đầu vào lực lượng kinh khủng. nghĩ tới đây, tần phương sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, hệ thống, cho ta ngăn trở. ông. ầm ầm. Đang Đangynh kích hạ xuống đồng thời, hệ thống phòng ngự trong nháy mắt mở ra. Một tiếng ầm ầm tiếng vang đi qua, bụi mù nổi lên bốn phía, diện tích lớn rừng cây bị trong nháy mắt phá hủy. Rơi xuống cự lòng cơ thể, trực tiếp đem mặt đất đụng vỡ một cái hố to. Hố 6. Một trận gió thổi qua, chờ bụi mù tán đi phía sau, Tần Phương thân ảnh bắt đầu chậm rãi nổi lên. Lúc này, Tần Phương sắc mặt dị thường khó coi, vừa mới buông xuống liền suýt nữa bị người đào hố trôn, nhường hắn rất là nổi nóng. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng tại hắn sau lưng vang lên. Ngươi là người nào? Vì sao lại tại cựu diệu bí cảnh? Nghe được âm thanh phía sau, Tần Phương bất tử quay người hướng về sau lưng nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bộ áo đỏ. Huyền chuyển tư thái bên trên, một bộ áo đỏ áo khoác, bên trong mặc một bộ thiếp thân thấp ngực áo đỏ, lộ ra một đại trắng. Tinh xảo đẹp lạnh lùng gương mặt bên trên, lúc này lạnh lùng nhế lên, hơi hơi nhíu lên lông mày ở giữa, tràn đầy sát khí. Đây là một cái tính cách như lửa, giữ dằn như mã nữ nhân. Nghe được đối phương vừa rồi băng lãnh, Cư Cao Lâm Hạ hỏi thầm, Tần Phương sắc mặt cũng lạnh xuống. Vừa rồi một trường kia, nếu như không có hệ thống phòng ngự, hắn liền xem như tránh đi Bạch Long huynh đệ, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương lạnh lùng nhìn trước mắt nữ tử này, tần phương trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng chênh tức, nhìn đối phương nói, tính danh, nghe hồng nhi, gia tộc, ưu châu 12 tiểu tộc một trong, tam hình, một cha sáu, tính cách, thích hận rõ ràng, ngang ngược sáu, thân phận bây giờ, cựu thánh linh tông nội môn đệ tử, vũ khí sáu, toại kỵ sáu, toại kỵ thân phận sáu, thực lực là trời cấp hậu kỳ, người đang tại tham gia tông môn hạch tâm đệ tử khảo hạch, ta nói có thể đối, bốn chương bốn trăm thánh linh tông chỗ dừng sâu, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, mà nghe hồng nhi lúc này lại là đôi mắt đẹp trợn lên. Trong mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Người trước mắt này đến tột cùng là ai? Vì sao lại tay cầm đúng vậy sự tình nói đến như thế kỹ càng? Thậm chí liền thân phận của nàng, tính cách, yêu thích, gia tộc tình trạng, càng thêm bất khả tư nghị là, liền tọa kỵ sâu bạch thân phận hắn đều biết đến rõ ràng. Nhìn trước mắt cái này sắc mặt bình tĩnh, trong hai mắt từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm nam nhân, nghe Hồng Nhi đáy lòng không khỏi một hồi phát lạnh. Nàng cho tới bây giờ đều không hữu thường qua, có một ngày một cái nam nhân xa lạ đứng tại trước mặt nàng, thuộc như lòng bàn tay giống như ở trước mặt nàng, toàn bộ nói ra. Thậm chí có vài thứ, liền chính nàng cũng không quá hiểu rõ. Người trước mắt này cũng biết như thế kỹ càng. Người rốt cuộc là ai, tiếp cận ta đến tột cùng có mục đích gì? Hồi lâu sau, nghe Hồng Nhi cuối cùng bình phục nội tâm kích động tâm tình, nhìn xem tần Phương nghiêm túc hỏi. Hắn hiện tại thật sự muốn đem người trước mắt này diệt sát ở đây. Dù sao dạng này một cái so với mình còn hiểu hơn mình người xuất hiện ở trước mặt, tin tưởng bất kể là ai cũng không thể thản nhiên đối mặt ta. Bất quá đang nghĩ đến phía trước chính mình ra tay toàn lực, tại tăng thêm sâu trắng thân hình khổng lồ vang tạc. Trước mắt Thần này bí nam nhân vẫn như cũ hào phát không bị thương, cho nên đi qua liên tục cân nhắc sau đó, nghe Hồng Nhi quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến xem trước một chút mục đích của đối phương lại nói dạng này một cái thần bí hơn nữa không biết nguồn gốc người nếu như một cái làm không tốt rất có thể bị cái hố chính là nàng mình. bất quá nghe được nghe hồng nhi cha hỏi phía sau tần phương lại lắc đầu ta gọi tần phương, đến nỗi ngươi nói tiếp cận ngươi, nếu như không có nhớ lầm mà nói hẳn là ngươi từ trên trời rơi xuống tới trước tiên nện vào ta muốn nói tiếp cận cũng là ngươi tiếp cận ta mới đúng lại thêm ta bây giờ cần trợ giúp của ngươi hơn nữa ngươi nhất thiết phải trợ giúp ta nói xong tần phương nhìn xem nghe hồng nhi chờ lấy câu trả lời của nàng khi nhìn đến nghe hồng nhi tin tức phía sau. Tần Phương Tâm bên trong liền tạm thời lên một ý kiến, đó chính là gia nhập vào cái này tại vũ Châu phía trên số một thế lực lớn, Cựu Thánh Linh Tông. Mặc dù liên quan tới bản nguyên thế giới một chút tin tức cơ bản hệ thống cũng đã ghi vào trong đầu của hắn, thế nhưng là hệ thống ghi lại vào chỉ là cái thế giới bây giờ cơ bản tình trạng, đến mức quá đi, cùng với liên quan tới quy tắc bản nguyên một ít chuyện còn cần hắn tự mình điều tra mới được. Mà cái Cựu Thánh Linh Tông truyền thừa cổ lão đối với toàn bộ bản nguyên thế giới khẳng định có hiểu biết, mục tiêu của hắn chính là tìm được quy tắc bản nguyên, chúng hồ lấy thực lực của hắn bây giờ ở cái thế giới này thật sự không làm được cái gì. Cho nên gia nhập vào một cái thế lực lớn vẫn là vô cùng có cần thiết. Thứ nhất có thể tăng cường chính mình thực lực, thứ hai cũng có thể tốt hơn giải thế giới này. Nghe được Tần Phương yêu cầu phía sau, nghe Hồng Nhi lập tức kinh hãi, không chút suy nghĩ, trực tiếp lớn tiếng nói, đây không có khả năng. Cựu Thánh Linh Tông là cái gì tồn tại, tin tưởng chỉ cần là Cựu Châu trên người, liền không có một cái không biết. Vũ Châu Tam Đại đỉnh Tiên Tông môn một trong, truyền thuyết tại Cựu Thánh Linh Tông bên trong, thế nhưng là có sáng thế cấp tồn tại tọa chấn. Nếu như Tần Phương là những tông môn khác phái tới mà thám, một khi đừng điều tra ra, vậy nàng tuyệt đối chịu không nổi. Nghe ra tại Ú Châu mặc dù là có chút danh tiếng gia tộc, nhưng nếu như đối đầu cựu thánh linh tôn loại này quái vật khổng lồ, e rằng khuôn mặt một khắc đồng hồ đều không kiên trì nổi liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Cho nên, chuyện này nàng vô luận như thế nào cũng không thể đáp, việc quan hệ toàn cả gia tộc, Nghe Hồng Nhi không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Nghe được đối phương cự tuyệt, tần Vương lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn xem Nghe Hồng Nhi ánh mắt cũng không khỏi lạnh xuống, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến tính toán vừa rồi ngươi đối với ta xuất thủ bút chướng này a. Mặc dù đối phương dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, bất quá Tần Phương cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, dưới cây bồ đề ngộ đạo và thế, tâm cảnh của hắn đã vững như bàn thạch, trước mắt Hồng Nhan tại hắn cũng trong mắt bất quá là phấn hồng khô lâu. Nhìn thấy Tần Phương lạnh như băng sắc mặt, không biết vì cái gì, nghe Hồng Nhi chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Nhìn xem Tần Phương chuẩn bị hướng về phía trước bước chân, theo bản năng bật tốt lên, chờ một chút, mặc dù ta không có thể để ngươi trực tiếp tiến vào tông môn, bất quá lại có mặt khác một đầu đường tắc, chỉ là cái quá trình rất nguy hiểm, ngươi phải làm cho tốt bỏ mình chuẩn bị. Nghe vậy, Tần Phương trên mặt lãnh sắc hòa hoãn lại, dùng ánh mắt giá hiệu đối phương nói tiếp. Gặp Tần Phương thần sắc hỏa hoãn phía sau, Nghe Hồng Nhi trong lòng lập tức thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó nàng đột nhiên phản ứng tới, tại sao mình phải sợ đối phương? Biết mình tài liệu cả kẽ, cái này rất đáng giá nàng kinh ngạc sao? Đối với mình tư liệu, chỉ cần là cá nhân, hao tốn chút thời gian muốn biết tựa hồ cũng không phải khó như vậy a nghĩ tới đây, Nghe Hồng Nhi liền muốn mở miệng, bất quá lại vừa vặn đón nhận Tần Phương, cái kia ánh mắt hài hước. Tại Tần Phương này đôi tựa hồ có thể xem thấu hết thảy ánh mắt chăm chú, Ngê Hồng Nhi do dự. Cuối cùng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, nàng quyết định đem toàn bộ vũ trụ đều biết, Cửu Thánh Linh Tông đặc biệt khảo hạch đệ tử phương thức nói cho Tần Phương. Cái phương thức này kể từ xuất hiện về sau, mấy ngàn năm qua chỉ có chút ít mấy người thành công qua, mà mấy người ngày mộng một tháng năm không phải tông môn cao tầng, dù là tại toàn bộ Cửu Châu cũng là phế phế chân. Cửu Châu run một cái nhân vật. Cửu Thánh Linh Tông mỗi năm năm, mặt hướng toàn bộ Cửu Châu tuyển nhận đệ tử một lần, mà qua thời hạn này, cho dù ngươi dù thế nào thiên tài, đều sẽ bị cự tuyệt. Đương nhiên trời không tuyệt đường người, Cửu Thánh Linh Tông cũng giống vậy, một chút tuyệt thế yêu nghiệt, nên đặc biệt vẫn sẽ đặc biệt. Mà chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, mà lỗ hỏng một chút yêu nghiệt, cho nên Cửu Thánh Linh Tông bố trí ba đạo cửa ải khảo nghiệm chỉ cần có thể thông qua cái này ba đạo cửa ải, liền có thể trực tiếp tiến vào tông môn Hạch Tâm, trở thành Hạch Tâm đệ tử 6. Nghe xong nghe Hồng Nhi giảng giải phía sau, Tần Phong cũng rốt cuộc minh bạch đối phương nói tới nguy hiểm là có ý tứ gì. Ba đạo cửa ải, thứ nhất, thành công đánh bại cao chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ, thất bại, chết. Người thứ hai, không dựa dẫm thực lực bản thân, lấy huyết nhục chi khu ở một cái canh giờ bên trong, leo lên trăm trưởng kiếm phòng, thất bại, chết. Cái thứ ba, cũng là khó khăn nhất, nguy hiểm nhất một cái, tại chín tên kiếm ý đại thành cường giả tổ hợp trong kiếm trận sống sót. Điểm trọng yếu nhất là, cái này chín tên kiếm ý đại thành cường giả thực lực toàn bộ đều là thanh nhất sắc tôn cấp đại năng. Mấy ngàn năm qua, chỉ có một người thông quan cái này ba đạo cửa ải, hắn ngay tại lúc này cựu Thánh Linh tông tông chủ, một vị đạo cấp cường giả. Trừ cái đó ra, mấy ngàn năm qua, mỗi một cái tự xưng là thiên tài, đi lên cái này còn được lộ, mà bị tử vong chết yếu thiên tài, không biết có bao nhiêu. Bởi vậy, có người cho cái này đặc thủ khảo hạch, lên một cái tên, gọi Vô Thiên, thiên tài vẫn lạc chi ý. Nếu như Tần phương thật sự có thể thông qua Vô Thiên khảo hạch, trực tiếp tiến vào Hoài Tâm, trở thành Hoài Tâm đệ tử, đến nỗi có phải hay không mà thám, điểm này càng là sẽ không có người hoài nghi. Thông qua Vẫn Thiên khảo hạch, cho dù là một chút tông môn trưởng lão cũng không khả năng làm được, dạng này thiên tài, chắc hẳn không có cái nào tông môn hội làm như vậy. Một khi thiệt hại, rất có thể tổn thất chính là tông môn tương lai truyền thừa. 441 chương 441, vượt cấp khiêu chiến. Nghe Hồng Nhi đem liên quan tới Vẫn Thiên sự tình nói cho Tần Phương, cũng không phải không có tư tâm. Vẫn Thiên khảo hạch, trên cơ bản không ai có thể thông qua, Tần Phương thông qua được đối với nàng tự nhiên không có cái gì chỗ xấu, ngược lại hắn Tần Phương là bởi vì chính mình mới có thể tiến nhập chính Thánh Linh Tông. Dạng này về sau, Tần Phương trở thành hộ tâm đệ tử, cứ như vậy đối với nàng trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Tại chính Thánh Linh Tông, đệ tử nòng cốt thân phận, thậm chí có thể cùng Tam Đại Vương Triều Hoàng tử cùng so sánh. Nếu như có thể làm cho đối phương vì vậy mà thiếu một món nợ ân tình của chính mình mà nói, về sau nói không chừng gặp phải việc khó gì, đối với nàng mà nói, tại chính Thánh Linh Tông cũng không mất làm một lá bài tẩy. Nghe xong Ngê Hồng Nhi giảng thuật phía sau, tần phương không có chút gì do dự, có hệ thống tại hắn không cho rằng cái này ba đạo khảo nghiệm có gì khó. Sau đó, liền tại Ngê Hồng Nhi dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp rời đi bí cảnh, chạy chính Thánh Linh Tông thiết hạ vẫn tiên châu mà đi. 6. Chính Thánh Linh Tông, ở vào vũ trụ cơ bắc cùng Đông Hải lãng giềng, cả tòa Tông môn chính là một tòa huyền không hòn đảo, tại hòn đảo phương viên trăm vạn dặm bên trong, tiên sơn cao phong, linh khí vương quanh. Lúc này, Tần Phương đứng tại chín thánh linh tông bên trái một tòa cao trăm trượng phong sơn dưới chân, mà ở chân núi, một ngụn cao có 3 trượng thanh đồng trung lớn treo móc ở giữa không trung, trung lớn quanh thân khói tím lượn lờ, dường như là khảm nạm tại toàn bộ trong không gian đồ dạng. Vẫn tiên khảo nghiệm, chỉ cần gõ vang chiếc trung này, chín thánh linh tông thì không khỏi không tiếp nhận khảo nghiệm, bởi vì đây là Tông môn lão tổ quyết định quy củ, bất luận kẻ nào không thể vi phạm. Một khi có người gõ vang cái này chiếc trung này, lên tới tông chủ xuống đến tông môn tập dịch, tiếng chuông sắt sẽ kinh động toàn bộ 9 Thánh Linh Tông. Đến lúc đó, liền sẽ có 9 Thánh Linh Tông cao tầng đến đây, tự mình giám sát trận khảo hạch này. Trong đầu hồi tưởng một lần nghe Hồng Nhi lời nói phía sau, Tần Phương bất do dự nữa, hướng thẳng đến thanh đồng chuông lớn oanh ra một quyền. Đông 6. Trong tiếng chuông, xem lẫn cổ lao khí tức dày nặng, tại thiên địa thẳng ở giữa vang vọng. Sóng âm lấy cao trăm trượng phong làm trung tâm, hướng về toàn bộ 9 Thánh Linh Tông khuyết tán ra. Cơ hồ là tại đồng thời, tất cả 9 Thánh Linh Tông nhân, khi nghe đến đạo này tiếng chuông, cũng không khỏi mình dừng lại trong tay tất cả mọi chuyện. Chính Thánh Linh Tông tất cả cao tầng, tại thời khắc này cũng là sắc mặt đại biến, thân ảnh không hẹn mà cùng phóng lên trời, hướng về tần phương trô ở hòn đảo chạy đến. Bí cảnh bên ngoài, một bộ váy đỏ nghê hồng nhi khi nghe đến đạo này chưa từng nghe qua tiếng chuông phía sau, trong mắt không khỏi toát ra một vòng dị sắc, hy vọng ngươi có thể thông qua. Nói xong, thân ảnh nhất chuyển tại chỗ biến mất. 6. Cao trăm trưởng phong phía dưới, tần phương đang bị hơn 10 đạo thân ảnh cư cao lâm hạ nhìn xuống. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì không?" Một mặt cho nghiêm túc, hai đầu lông mày đều nhanh vặn ở chung với nhau trung niên nam người, trầm giọng vấn đạo. Dứt lời, Mặt khác mấy đạo ánh mắt cũng đều nhìn về phía Tần Phương, chờ lấy câu trả lời của hắn. Biết, đối mặt cái này hơn 10 đạo tràn đầy uy áp nhưng thị, Tần Phương biểu hiện rất là chấn định. Nói như vậy, ngươi là làm xong tiếp nhận khảo nghiệm chuẩn bị sao? Một cái khác trung niên nam tử cũng vấn đạo. Không có chút gì do dự, Tần Phương gật đầu một cái. Gặp Tần Phương gật đầu, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía đứng tại ở giữa nhất, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu, khí tức trầm ổn tóc trắng trung niên nam người. Hồi lâu sau, đối phương cuối cùng mở miệng, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất mấy người khác thấy thế, nhao nhao liếc mắt nhìn chằm chằm tần phương phía sau, cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại tần phương cùng một cái áo gai lão nhân đứng tại chỗ. Xin mời đi theo ta. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi, áo gai lão nhân hướng về phía tần phương làm một cái thủ hiệu mời phía sau, liền làm trước hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Thế vậy, tần phương yên lặng đuổi kịp, chỉ chốc lát hai người liền đã đến khảo hạch địa điểm. Một tòa soi trước đó thấy cao phong còn cao hơn sân phòng, sừng sững ở bên trên đại địa. Mà ở dưới ngọn núi là một chỗ rộng lớn hình tròn quảng trường. Tại hình tròn quảng trường vị trí trung tâm, lúc này đang đứng một cái nam tử áo trắng. Tại ngoài sân rộng đây, lúc này cũng sớm đã là nhân sơn nhân hải. Có người muốn khiêu chiến Vận Thiên khảo hạch. Tin tức này, tại tiếng chuông vang lên trong ngáy mắt, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ chín thánh linh tông. Tất cả mọi người đều muốn xem một chút cái này dám khiêu chiến Vận Thiên tồn tại, đến tận cùng là người nào? Quảng trường phía trước nhất đứng, nhưng là phía trước Tần Phương thấy qua cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, cũng là chín thánh linh tông cao tầng. Đang lúc mọi người chăm chú, Tần Phương đi tới quảng trường trung tâm, đứng tại nam tử áo trắng đối diện. Ta sẽ đem thực lực bản thân áp chế ở chỉ so với người cao một cái đại cảnh giới phía trên, nói cho ta biết người thực lực gì. Nam tử áo trắng thần sắc băng lãnh, hai mắt như điện, nhìn chăm chú lên Tần Vương, không chứa bất kỳ cảm tình gì nói: "Nghe vậy, Tần Vương biểu hiện nhưng là rất bình tĩnh, thản nhiên nói cho đối phương biết cảnh giới của mình, Vương cấp đỉnh phong. Đồng thời liên quan tới đối phương tất cả tin tức, cũng đều từng cái hiện lên ở trong đầu. Giang Hư, chính Thánh Linh Tông, một trong đệ tử Huyễn Tâm, thực lực vì Hoàng cấp đỉnh phong, chính Thánh Linh Tông chính cái mạnh nhất một trong đệ tử Huyễn Tâm. Lúc này, Giang Hư thực lực tại Tần Vương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền áp chế đến rồi thiên cấp đột cùng thực lực. Ta sẽ đem hết toàn lực giết chết ngươi." Nói xong, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một bước tiến lên, không có bất kỳ cái gì dây dưa giải giang đối với Tần Phương đầu người văng ra một quyền. 36, một quyền này cho là lực đạo quá lớn, dẫn đến không khí bởi vì không thể chịu được áp lực, bị trực tiếp vênh bạo. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể đánh bại Giang Hư Sư hay sao? Lúc này, chung quanh chín Thánh Linh tông đệ tử cũng bắt đầu nghị luận lên. Sống, không có khả năng, các ngươi chẳng lẽ đã quên Giang Hư Sư huynh mới là vượt cấp khiêu chiến người trong nghề sao? Nghe được mấy cái đệ tử tiếng nghị luận, có người lạnh lùng nhìn xem trong chằn nói. Nghe vậy, một đám chín Thánh Linh tông đệ tử mới chợt hiểu ra, đồng thời có chút đồng tình nhìn xem Tần Phương. Dù cho Giang Hư đem thực lực áp chế ở Thiên cấp cảnh giới, vậy hắn chiến lực vẫn như cũ có thể để thăng ít nhất một cảnh giới. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đang nhìn hướng Tần Phương ánh mắt có trao phúng, thương cảm, càng nhiều nhưng là thờ ơ ba. Nhưng mà mọi người ở đây chờ lấy nhìn Tần Phương như thế nào tránh thoát Giang Hư một kích này thời điểm, Tần Phương cử động nhưng là để cho tại chỗ tất cả mọi người trận mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ thấy đối mặt cái này đủ để cho một cái Thiên cấp cường giả trong nháy mắt mất đi chiến lược một quyền. Tần Phương bất nhưng không có bất kỳ cái gì muốn né tránh, ngược lại cơ thể nhanh chóng tiến lên, đồng dạng là đón Giang Hư đánh ra một quyền. Hắn làm gì? Uy lực của một quyền này, cho dù là thực lực đạt đến thiên cấp nhân, cũng không khả năng đo lấy, hắn làm lại như vậy định tìm không chết được. Xem ra hắn là cảm thấy thông qua khảo hạch vô vọng, Tả Hữu cũng là một lần chết, muốn dùng cái này để chấm dứt chính mình sáu. Sáu. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận âm ĩ thời điểm, Thần Phương nắm đấm cuối cùng cùng Giang Hư nắm đấm đụng vào nhau. 442 chương 442, một chiêu bại địch cùng chấn kinh phanh sáu. Tiếng vang nặng nề truyền ra, đã không có tiếng vang nguyên minh, cũng không có theo dự đoán huyết nục văng tung tóe, có chỉ là tiếng vang nặng nề. Mà lúc này, vây xem tại trung quanh quảng trường đám người, đã bị trước mắt một màn này Khiếp sợ nói không ra lời. Song quyền va nhau, Tần Phương thân ảnh không nhúc nhích tí nào, sắc mặt cũng từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh. Lại nhìn Giang Hư, lúc này lại là sắc mặt có chút chấn kinh, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, chính mình vừa rồi toàn lực một quyền, thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền cản lại. Cái này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? Nói xong, Tần Phương sắc mặt nghiêm một chút, đùi phải trong nháy mắt thẳng băng, tiếp đó hướng thẳng đến đối phương trước ngược mà tới. Một cú này, tại hệ thống giá trị, uy lực vừa vặn đạt đến tiên cấp đỉnh phong. Suy sáu, một cú này, bởi vì lực đạo quá lớn, cùng không khí ma sát phát ra một hồi suy suy tiếng vang không tốt trên tay còn không có thu hồi tư thế công kích ngay sau đó Giang Hư cũng cảm giác được đến từ hạ thân kinh khủng lực đạo sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì Tần Phương động thủ thật sự là quá nhanh lại thêm hai người khoảng cách quá gần mắt thấy liền muốn trốn không thoát một cước này cũng may Giang Hư cũng không phải cái gì không quả quyết người tránh cũng không thể tránh dưới tình huống quyết định thật nhanh hai tay trực tiếp ép xuống phanh đạp đạp sáu vội vàng thời điểm Giang Hư ngăn lại Tần Phương một cước này đồng thời cũng ăn một cái thiệt thòi cơ thể bị đại lực đụng liên tiếp lui về phía sau t sáu Cái này sao có thể? Giang Hư sư huynh thế mà rơi xuống hạ phong 6. Ta nhất định là đang nằm mơ 6. 6. Gặp vẹn vẹn vừa đối mặt, Giang Hư liền rơi xuống hạ phòng, lúc này, đám người lại nhìn về phía Tần Phương ánh mắt, đều không khỏi trở nên có chút quái dị. Lại nhìn Giang Hư, lúc này thần sắc hắn ở giữa, đã không có phía trước đối với Tần Phương kính thị, thay vào đó nhưng là khuôn mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Ta thừa nhận, phía trước coi thường ngươi, kế tiếp ta muốn đã chăm chú. Nghe vậy, Tần Phương trên mặt nhưng là không có chút nào biểu hiện, vẫn như cũ bình thản như thường. Bạn ngươi, một chiêu. Ngoan. Nghe được Tần Phương mà nói, toàn bộ quảng trường lập tức kiến tĩnh, tất cả mọi người khi nghe đến tần vương mà nói phía sau, đều không khỏi ngán ngửi thất thần. bất quá ngay sau đó, phản ứng lại bọn hắn, lập tức một mặt dễ cợt nhìn xem tần vương, hắn cho là hắn là ai, thế mà tuyên bố một chiêu đánh bại giang hư, quá cuồng vọng, giang sư huynh, đánh bại hắn, đánh bại hắn sáu, đánh bại hắn sáu, đánh bại hắn sáu. âm thanh một làn sóng che lại một làn sóng, vang vọng toàn bộ quảng trường trên không. nếu như nói phía trước đám người đối với tần vương thái độ là dễ cận, bây giờ đã là chán nết. đệ tử nòng cốt tuyển bạt vốn là đạp tất cả mọi người đi lên. Đám người mặc dù trong lòng không thoải mái, thế nhưng tâm phục khẩu phục. Dù sao những người này cũng là bằng vào thực lực của mình nói chuyện, hiện tại Tần Phương nói một chiêu liền có thể đánh bại Giang hư, cái này ở bọn hắn xem ra đã là nhục nhã tất cả mọi người. Đánh bại Giang hư chỉ cần một chiêu, cái kia đánh bại bọn hắn tính là gì, chẳng lẽ tất cả mọi người bọn họ liền làm cho đối phương sử dụng một chiêu hung thú cũng không có không thành. Nhìn chung quanh một vòng 9 Thánh Linh tông đệ tử, không để ý đến những người này kêu to chửi rủa, hắn sẽ dùng hành động làm cho những này người ngậm miệng. Cho nên lần này hắn chủ động ra tay rồi. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, quảng trường liên tiếp tản ảnh thoáng qua. Tần Phương thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến Giang Hư trước mặt. Kết thúc. Lúc này Tần Phương đã không có hứng thú tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa. Thoại âm rơi xuống, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này hắn trực tiếp đem lực đạo tăng lên tới so Giang Hư cao hơn một cành giới. Vô hình lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Giang Hư trên thân. Lại nhìn Giang Hư trực tiếp tại này cổ sức mạnh phía dưới, cơ thể gầm vang bay ngược ra ngoài. Vô hình nhưng mà Giang Hư dù sao cũng là hoàng cấp tương giả, tương đương với vạn giới địa phủ cấp mười cường giả, tại bị vung ra ngoài trong ném mắt, liền đã không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Tiếp đó đứng ở dọc theo quảng trường. Cuộc thử thách đầu tiên thông qua. Lúc này, phía trước mang Tần Phương tới khảo hạch cái kia áo gai lão giả bước ra một bước, âm thanh bình thản nói: "Mà ở lão giả tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tần Phương thế mà thật sự một chiêu đánh bại bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài." Giờ khắc này, toàn bộ 9 Thánh Linh tông đệ tử đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người trong lúc vô hình quạt một bạt thai mở dạng. Đặc biệt là nhớ tới vừa rồi bọn hắn hô hào nhường Giang hư đánh bại Tần Phương mà nói, lại càng thêm cảm giác trên mặt một hồi khô nóng. Ta bây giờ lại có chút hoài nghi, hắn thật có thể thông qua mấy ngàn năm qua này? cũng không có người thông qua khảo nghiệm 6. Có người nhìn đứng ở trong sân rộng, trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh Tần vương, có chút không xác định nói: "Không có khả năng, đến đạo thứ 2 cửa ải thời điểm, là không cho phép sử dụng thực lực bản thân, đây là một đạo chuyên môn đối với tâm cảnh khảo nghiệm, nếu như không thể thông qua, chỉ có tử vong 6." 6. Không để ý đến mọi người chung quanh đàm luận, lúc này tần phương cũng tại áo gai lão giả dẫn dắt phía dưới, đi tới cao trăm trượng đỉnh chân núi. Đi bộ leo lên tòa này cao phong đỉnh, ở nơi đó người đem tiếp nhận đạo thứ 3 khảo hạch. Nói xong, lão giả trực tiếp quay người rời đi. Liếc mắt nhìn trước mắt tòa này nhìn như phổ thông, lại thực dấu sát cơ cao trong chượng phòng, Tần Vương không có chút gì do dự, một bước bước lên thông hướng đỉnh thứ nhất bậc thang. Ông sáu. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa đạp vào nấc thang trong ngay mắt, dị biến tỏa ra. Chỉ thấy dưới chân đột nhiên hiện ra hai đạo kinh khủng kiếm quang, hướng thẳng đến trái tim của hắn cùng mi tâm đâm tới. Thấy cảnh này, Tần Vương không có lông mày không khỏi nhíu một cái, bất quá nhưng là không có bất kỳ cái gì để ý tới, đối với hai đạo tất sát kiếm quang, không tránh không né dứt khoát quyết nhiên tiếp tục hướng về người thứ hai bậc thang sập đi lên mà vốn nên giết hắn cái kia hai đạo kiếm quang, nhưng là tại hắn đạp vào người thứ hai nấp thang trong nháy mắt, nhưng là hóa thành hai đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc hai đạo kiếm quang biến mất trong nháy mắt, tại hắn dưới chân đột nhiên bay ra một thanh trường kiếm. Lần này không phải kiếm quang, mà là đã tản ra hàn quang trường kiếm. Nhưng mà hướng về phía đột nhiên xuất hiện một màn, Tần Phương nhưng là vẫn như cũ không tránh không né. Siêu. Lần này, trường kiếm không tiếp tục tiêu thất, mà là trực tiếp đâm vào Tần Phương mi tâm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại trường kiếm tiến vào mi tâm trong nấy mắt, Tần phương tâm bên trong lập tức dị tượng bộc phát, nhưng mà những dị tượng này lại xuất hiện trong nấy mắt, liền bị Tần phương phát giác, tiếp đó trực tiếp phai mở. Quả nhiên là tâm cảnh rèn luyện, chỉ là so với bình thường Huyên cảnh tới nói, một khi tâm cảnh bị đánh nát, tuyệt đối chắc chắn phải chết, bất quá cái này đối ta tới nói, còn chưa đáng kể. Nói xong, tại đi trên cái thứ tư bậc thang thời điểm, mà bắt đầu chợt gia tốc, một đường báo táp mấy trăm cái bậc thang. Nhưng mà hắn không biết là, hắn hành động này, phía dưới một đám quan sát đám người, lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Thậm chí liền chín Thánh Linh tông tông chủ, lúc này đều mở ra một mực hai mắt nhắm chặt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Cái này sao có thể xấu? 443 chương 443, liên tiếp xông qua hai ải trên đỉnh núi cao, Tần Phương quanh thân không gian đã hoàn toàn bị vô số đạo hiện ra hàn quang trường kiếm vây quanh. Cơ hồ là mỗi một giây đều sẽ có một thanh trường kiếm vô tình cắm vào Tần Phương thân thể mỗi cái bộ vị. Dâm dạp chằng chịt trường kiếm, tạo thành một đạo một đạo sóng biển, tại Tần Phương trong thân thể, vô hạn xuyên thẳng qua. Nhưng mà thì hết thảy, chỉ có Tần Phương một người nam trung thấy, cao trong trường phòng, từ chân núi đi lên nhìn lại, Tần Phương vẫn như cũ ung dung không vội một bước một cái dấu chân hướng về đỉnh núi mà đi. Nhìn xem Tần Phương ung dung như thế không bức bách sắp đăng đỉnh, chính Thánh Linh Tông tông chủ, lúc này hai mắt trở lên. Cái này làm chỉ có chỉ là trăm trượng ngọn núi bên trên, đến tụt cùng có đồ vật gì, xem như ngàn năm phía trước, Đồng Dạng thông qua vẫn Thiên chính hắn, so bất luận kẻ nào đều biết. Thậm chí khi hắn trở thành chính Thánh Linh Tông tông chủ sau đó, đối với lúc đó hắn có thể thông qua khảo nghiệm, càng là may mắn không thôi. Trước mắt cái này làm cao châm trượng phong nhìn như chỉ là một tòa thông thường cao phong. Đối với chính Thánh Linh Tông đệ tử tới nói, bọn hắn chỉ biết là tòa này cao phong rất nguy hiểm liền hoàng cấp cường giả cũng không dám tùy ý leo lên. nhưng mà bọn hắn không biết là trong này nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. đó là bởi vì trước mắt tòa này cao trăm trượng phòng, nó căn bản là cái gì tự nhiên tạo thành, mà là chính thánh linh tông người sáng lập dung luyện hàng trăm triệu linh kiếm, hao phí ngàn năm lâu thời gian, tế luyện mà thành. mấy chục vạn năm thừa hải gian lắng đọng, cả ngọn núi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã là một thanh nắm giữ độc lập ý chí tuyệt thế chi kiếm. một khi có người đạp vào ngọn núi này, tại không vận dụng thực lực bản thân tiền đề, nếu như muốn còn sống sót, chỉ có hai con đường có thể đi, một là nhận được kiếm phong thừa nhận, tự nhiên có thể bình yên đăng đỉnh đầu thứ hai nhưng là nắm giữ có thể so với hàng trăm triệu kiếm linh hợp làm một thể cường hành ý chí dùng tuyệt đối tư thái cưỡng ép đăng đỉnh mà hắn trước kia sợ dĩ có thể thành công đăng đỉnh nhưng là bởi vì hắn trời sinh kiếm hồn lại thêm căn cốt tuyệt hảo nhận được kiếm phong chi linh tán thành nhưng là bây giờ từ kiếm phong biểu hiện đến xem hiện nhiên là còn không có tán thành tần vương kiếm phong không có tán thành thế nhưng là tần vương vẫn như cũ như thế nhẹ nhõm leo lên đỉnh núi vậy chỉ có một khả năng đó chính là tần vương là lấy cường hành đến không cách nào đoản ý chí một đường nghiền ép lên đi giờ khắc này chín thánh linh tông tông chủ nội tâm rung động đã không thể dùng chấn kinh để hình dung mấy chục vạn năm tổng mà thành kiếm linh, thế mà bị một cái chỉ có vương cấp danh giới người trẻ tuổi, tại ý chí bên trên nghiền ép, chuyện này nếu để cho ngoại giới biết, tuyệt đối sẽ gây nên chính xác của U Châu chấn động. Trên thực tế, cho tới bây giờ, có người gõ vang vẫn Thiên Trung lớn một khắc này, tin tức liền đã giống như là đã mọc cánh một dạng truyền vào U Châu các đại thế lực trong hai. Cho nên nói, lúc này Tần Phương chi danh đã tiến nhập U Châu các đại thế lực trong hai. Một khi hắn thật sự thành công hoàn thành Vẫn Thiên khảo hạch, vậy hắn tất nhiên sẽ là U Châu nổi danh nhất thiên tài, cấp bậc cuối cùng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều theo Tần Phương dưới chân di động mà di động lại nhìn tần Phương, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì bình thản đối với trước mắt những thứ này đủ để giết người nguyễn cảnh làm như không thấy cho dù lúc này vạn kiếm xuyên tim trên người hắn tiên huyết bắn tung tóe có thể không có ảnh hưởng chút nào đến cức bộ của hắn phanh sáu tại vạn chúng chúc mục dưới tình huống tần Phương chân rơi vào nếp thang cuối cùng phía trên lúc này hắn trên cơ bản đã đang đỉnh thậm chí có thể nhìn đến đỉnh núi trên quảng trường ngay tại lúc hắn một chân đạp vào đỉnh núi trong nháy mắt cả tòa kiếm phong đột nhiên bắt đầu run rẩy ngay sau đó là một hồi minh. anh minh vành một tiếng vang thật lớn kiếm phong thế mà cứ như vậy tại chỗ dùng người trầm chú, ầm vang vỡ nát, cảm nhận được dưới chân dị động, Tần Phương nhướng mày, một bước đạp vào đỉnh núi. Ngay sau đó tại hắn đạp vào đỉnh núi trong ngay mắt, phía dưới cả tòa kiếm phong lúc này đã đại biến bộ dáng. Một thanh kiếm thân trừng trăm trượng, rộng mười mấy trượng kiếm lớn màu trắng, thẳng tắp cắm ở quảng trường chính giữa. Lại nhìn trên chu kiếm, Tần Phương thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ngạo nghệ vũ thượng, lặng lặng nhìn phía dưới tất cả mọi người. Lạnh đạm con mắt nhìn phía dưới đám người, không vui không buồn, có chỉ là lạnh lùng. Bất thình lình dị biến, đã sớm kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Đặc biệt là chín Thánh Linh Tông tông chủ bọn người, đã hoàn toàn tròn váng. Cái này dưỡng biến cố đột nhiên xuất hiện, là bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng không có nghĩ đến sự tình. Trước kia chính Thánh Linh Tông tông chủ nhận được kiếm phong kiếm linh thừa nhận, thuận lợi đăng đỉnh. Nhưng lúc ấy kiếm phong không cần nói dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, liên lắc lư một chút cũng không có phát sinh. Nhưng là hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, nhưng là nhường kiếm phong bộ dáng đại biến. Giờ khắc này, chính Thánh Linh Tông các đệ tử nhìn về phía trước mắt chui này cự kiếm thời điểm, cuối cùng tin tưởng liên quan tới kiếm phong một cái truyền thuyết. Đây là chính Thánh Linh Tông người sáng lập, nâng luyện hàng trăm triệu linh kiếm, hội tụ kiếm linh, dung hợp mà thành Chỉ là mấy trăm ngàn năm qua đi, truyền thuyết đã trở thành truyền thuyết, theo thế hệ trước, biến mất tiêu thất, ra đi ra đi, liên quan tới kiếm phong truyền thuyết cũng sẽ không hiểu rõ chi. Cuối cùng, trôi này kinh khủng cự kiếm kiếm linh ngủ say, mà hắn bản thân cũng ở đây một khắc, hóa thành một tòa cao trăm trượng phong. Tân Phương một đường vô tình nghiến ép, cùng với cường hoành không nhận bất luận cái gì ngoại vật quá yếu tâm cảnh, tại hắn đạp vào đỉnh núi một khắc này, ngủ say mấy chục vạn kiếm linh tại thời khắc này thức tỉnh. Trên thực tế, tại Tần Phương đạp vào kiếm phong phản một khắc, liên quan tới kiếm phong tất cả tin tức liền đã rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này cửa thứ hai, ta xem như thông qua được sao? Không để ý đến khiếp sợ đám người, Tần Phương mở miệng nói ra, từ đầu đến cuối ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào bởi vì chính mình tạo thành ân động mà cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Tiên Tĩnh Quảng Trường cuối cùng bởi vì Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, bộc phát ra từng trận rút hơi lạnh thanh âm. Nhìn xem một bộ bình tĩnh Tần Phương, giờ khắc này, trong mắt của mọi người khinh thị cùng với trào phúng đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là bội phục. Nghe được Tần Phương mà nói, chín Thánh Linh Tông tông chủ bọn người, cũng lấy lại tinh thần tới. Tiếp tục. Chín Thánh Linh Tông tông chủ, hít vào một hơi thật sâu phía sau, Nhìn đứng ở trên chuôi kiếm, Tần Phương nhàn nhạt, nhạt phân phó nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, đứng ở sau lưng hắn cái kia 9 vị thực lực đạt đến tôn cấp cùng giả, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đã đến Tần Phương trước mặt. 9 người này thực lực thanh nhất sắc tôn cấp đỉnh phong, tương đương với vạn giới địa phủ 16 cấp tụt cùng tồn tại. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, liên tiếp xông qua hai hải, bất quá cửa hải cuối cùng này, chúng ta đồng dạng sẽ không thả lòng." Trong đó một cái trung niên nam tử nhìn xem Tần Phương nói. Nghe vậy, Tần Phương khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương độc thủ. Gặp Tần Phương không có chút nào bày tỏ trước tiên ra thần sắc sợ hãi, 9 người liếc nhau phía sau. Tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẹ tán thưởng. Người trẻ tuổi, chúng ta chín người kiếm ý cũng đã đại thành, ngươi cần làm, không chỉ có là tại chúng ta tổ hợp trong kiếm trận sống sót, còn muốn đem hắn phá giải mới xem như thông qua một cửa ải cuối cùng. Một người trong đó thiện ý nhắc nhở.